Trung biểu sư cùng phẩm tiểu sư đã đi ra, cũng đúng lúc này, trong lúc đó, có người dưới chân một cái lão đảo, suýt nữa ngã xuống. Lúc này, trong tay hắn đang nắm một quả màu xanh lam sinh mệnh thủy tinh. Này cái sinh mệnh thủy tinh trong ẩn chứa sền sệt như là chất lỏng bình thường nồng đậm sinh mệnh năng, mới bắt đầu lúc cảm thụ cũng không mãnh liệt, nhưng cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, ẩn chứa trong đó sinh mệnh năng cực kỳ khổng lồ, khiến người ta có loại muốn ngừng mà không được cảm giác. Chương 642, cái bấy. Đột nhiên có người muốn lão đảo ngã xuống, cũng không có khiến cho người xung quanh chú ý. Mọi người tinh thần hầu như tất cả đều tập trung ở trước mặt sinh mệnh thủy tinh bên trên, làm sao có thời giờ đi chú ý bên người những người khác. Nhưng người này ngã xuống phương hướng, lại đúng là vừa mới đi qua bên cạnh hắn quân nhi chỗ đó. Quân nhi con mắt nhìn không tới, dám cảm giác lại hết sức mệt cảm, theo bản năng kinh hô một tiếng, cẩn thận. Chính nàng thì là rũi ra non nớt bàn tay nhỏ bé, đều muốn đỡ người kia. Nhưng vào lúc này, người nọ đột nhiên khéo léo xoay người một cái, liền lẽ e tránh đến rồi quân nhi bên cạnh, tại cái khác người xem ra, hắn làm như vậy rõ ràng là muốn tránh đi quân nhi, để tránh đụng vào nàng. Nhưng hắn động tác lập tức liền hấp dẫn cổ giả cùng lão mọt sách chú ý, không được động đậy. Trầm thấp lại có chút ít hàn hàn thanh âm vang lên, một thanh lóe giá ám tử sắc vầng sáng chủy thủ đã gác ở quân nhi trên cổ. Cùng lúc đó, người nọ vung tay lên, lơ lửng trên không trung mười mấy miếng sinh mệnh thủy tinh lập tức rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Cường thịnh khí thế bỗng nhiên từ cổ giả cùng lão mọt sách trên người bộc phát ra, tựa như nghiền ép bình thường, hướng người nọ phô thiên cái điệu giống như mạnh và qua. Ta nói rồi, không được động đậy, ta chủy thủ trên có cái gì độc tố các ngươi rất rõ ràng. Nếu như trực tiếp cắt vào nàng động mạch chủ, coi như là chiêm bạc sư phục sinh cũng không có khả năng cứu sống nàng thanh âm trầm thấp u ám đấy mà người nọ biểu hiện trên mặt lại không có chút nào biến hóa tinh không ma ảnh cụ già sắc mặt xanh mét nói hắn chỉ như vậy khẳng định là bởi vì hắn từ trước mắt người này trên người cảm nhận được đồng dạng thân là chúa tể giả khí tức nếu không tại hắn và lão mọt sách khí tức áp bách phía dưới đối phương thậm chí muốn nhúc nhích cũng không dễ dàng có thể hiện tại bọn hắn nhưng là sợ ném chuột vỡ bình không dám chút nào nhúc nhích tinh không ma ảnh bây giờ tướng mạo hiển nhiên cũng không là chính bản thân hắn đấy hắn luôn luôn am hiểu tại che giấu chính mình lần này hiện thân đã là cực kỳ hiếm thấy tình huống, bởi vì ở đây chúa thể giả thật sự là quá nhiều, hắn cũng biết mình đều muốn trực tiếp đào tẩu hầu như là chuyện không thể nào, nhưng hắn vẫn như trước lựa chọn tại hắn xem ra thích hợp nhất phương thức, khống chế trong tay cái này tiểu cô nương. Quân Nhi với tư cách chiêm bạc sư người thừa kế, đối với thiên hỏa đại đạo mà nói, tầm quan trọng có thể nghĩ, tinh không ma ảnh không có chỗ ở cố định, căn bản cũng không sợ thiên hỏa đại đạo trả thù, hung chi hắn lần trước tập kích làm tuyệt về sau, cũng sớm đã cùng thiên hỏa đại đạo vạch mặt rồi. người muốn thế nào? Cụ giả trầm giọng nói ra. Tinh Không Ma Ảnh Lãnh đáp nói, "Không được tốt lắm. Đem nơi đây sinh mệnh thủy tinh đều giao cho ta, ta mặc dù sẽ đi, chờ đến địa phương an toàn, ta sẽ thả đứa nhỏ này. Các ngươi nên biết, ta giữ lời nói." Cổ giả đột nhiên than nhẹ một tiếng, "Ngươi bây giờ lựa chọn có hai cái, thứ nhất là đầu hàng, nhớ lại tương lai muốn đối phó cấp đoạt giả phân thượng, chúng ta có thể lưu ngươi một mạng, nhưng cần tại trên người của ngươi gieo xuống cấm chế, hơn nữa nhìn ngươi tương lai đối phó cấp đoạt giả lúc công tích đến giảm xuống tội lỗi của ngươi." Tinh Không Ma Ảnh sửng sốt một chút, "Ngươi giản lên hồ đồ rồi sao? Hiện tại chế chủ con tin chính là ta." Ngươi là đột nhiên não tàn rồi hả? Cụ giả giống như là không nghe thấy hắn mà nói tựa như, Thản nhiên nói, một con đường khác, là ngươi đánh bại bọn hắn, lưu lại trong tay đồ vật cũng có thể đi. Một bên nói qua, hắn đưa tay chỉ hướng một cái phương hướng. Tại đó, đã đồng thời xuất hiện hai người. Tướng mạo của hai người có chút tương tự, một cái nguội lạnh một ít, một cái yêu nhã vài phần, nguội lạnh một chút y phục quân trang, trên bờ vai bốn khối tướng tinh hết sức rõ ràng, yêu nhã một chút thì là một thân đấu phục, nhìn qua toàn thân đều làm cho người ta một loại yêu nhã thông cảm giác, trên mặt thì mang theo vài phần đùa cợt thần sắc bọn hắn sớm có chuẩn bị, tinh không ma ảnh sắc mặt thoáng một phát liền trở nên khó nhìn lên. Nếu như đối phương sớm có chuẩn bị lời nói, hắn hiển nhiên là bị lừa rồi. Như vậy, trong tay đứa bé này, thúc thúc, ngươi mạnh khỏe đần ải, ta là dự ngôn sư, làm sao lại cảm giác không thấy mình là không phải là gặp nguy hiểm đâu? Tại vài ngày trước ta liền dự cảm đến rồi. Quân Nhi trong thanh âm mang theo vài phần tiết nuối phối hợp nàng cái kia trẻ thơ ngữ liệu, tràn đầy trâm trọng hương vị. Tinh quang nói lên, tinh không ma ảnh trong tay Quân Nhi cũng đã biến mất vô tung. Tiếp theo trong ngay mắt, nàng đã xuất hiện ở khác một dưới ánh sao. Tinh không hải dương lĩnh vực đúng là chiêm bạc sư lưu lại một cái cố hóa lĩnh vực, tuy rằng cái này lĩnh vực chỉ có thể ở lại thiên hỏa viện bảo tàng bên trong, nhưng ở nơi đây, với tư cách chiêm bạc sư người thừa kế quân nhi hoàn toàn có thể lợi dụng cái này lực lượng lĩnh vực, hoặc là nói là điều động, cái này dù sao cũng là chiêm bạc sư đã từng lĩnh vực, đều muốn giấu giếm được tinh không ma ảnh cũng không khó khăn. Lam tuyệt nhìn xem tinh không ma ảnh, thản nhiên nói, lúc quân nhi nói, nàng cảm thấy thời gian nguy hiểm, ta đầu tiên nghĩ đến đúng là ngươi, có thể thần không biết quỷ không hay trà trộn vào đến, hơn nữa không có đầu góc lại ở chỗ này động thủ người cũng chỉ có ngươi. Những năm gần đây này, ngươi ám sát qua huynh đệ chúng ta hai người. Hôm nay, khoản này sổ sách chúng ta muốn hảo hảo tính tính toán toán rồi. Ngội lệnh tứ tinh đại tướng dĩ nhiên là là Lam Huynh hắn là phản hồi Thiên hỏa Tinh tham gia cao nhất hội nghị quân sự đấy. Về phần Uy Nhã, đương nhiên chính là Lam Tuyệt. Quân Nhi là ngày hôm qua nói cho Lam Tuyệt nàng cảm thấy nguy hiểm đấy. Lam Tuyệt đi qua đơn giản phán đoán về sau, rất nhanh đã nghĩ thông suốt trong đó nơi mấu chốt, không hề nghi ngờ, có thể mang cho Quân Nhi nguy hiểm người, dám can đảm đến đến Thiên hỏa Đại đạo mạo phàm người, cũng chỉ có trước mắt vị này rồi. Vì lợi ích thật đúng là không sợ chết ta. nhìn xem tinh không ma ảnh, lam tuyệt trong mắt không có cửu hận, chỉ có lạnh như băng. nếu như không phải là hắn, thiên lâm làm sao lại vì bảo vệ mình lâm vào như thế nguy cơ? là hắn, suýt nữa cướp đi chính mình vị thứ hai người yêu. cũng là hắn, năm lần bảy lừa tám sát huynh đệ mình. nếu như hôm nay hết thảy cũng như cùng trong dự liệu như vậy, hắn quả nhiên xuất hiện ở nơi đây. như vậy, hôm nay chính là giải quyết lẫn nhau cửu hận thời khắc. tinh không ma ảnh cổ tay vung lên, lúc trước bị hắn lấy đi sinh mệnh thủy tinh tất cả đều ném bay ra ngoài, hắn lộ ra rất bình tĩnh. Có lẽ là bởi vì thường thấy lớn việc đời nguyên nhân, cũng không có bởi vì trước mắt tuyệt cảnh mà kinh ngạc. Nếu như ta chiến thắng hai người các ngươi, liền có thể đi." Tinh Không Ma Ảnh thản nhiên nói, hắn không có nhìn Lam Tuyệt, ánh mắt hơn nữa là rơi vào Lam Khuynh trên người, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, cái này đã từng bị chính mình nhiều lần ám sát nhưng như cũ ương ngạnh sống sót hoa minh quân thần, tựa hồ đã đột phá đến rồi cảnh giới kia. Quả nhiên là khiến người ta ghen ghét tồn tại a. "Nếu như ngươi không trốn, đối thủ của ngươi cũng chỉ có ta." Lam Khuynh bước ra một bước, lạnh lùng nhìn xem Tinh Không Ma Ảnh. Lời vừa nói ra, Lập tức hấp dẫn ở đây tất cả mọi người chú ý cũng không phải là tất cả mọi người nhận thức Lang Quân, nhưng cũng tuyệt không phải không có người nhận thức hắn đấy. Hoa Minh Quân Thần, trí Tuệ Chi Thần Tờ Zo mẹ Tờ Zo. Hắn muốn một mình đấu tinh không ma ảnh. Không biết là ai thấp giọng nói một câu. Lư sở cái thai rất tốt, hắn rõ ràng đã nghe được cái này danh xưng, sắc mặt lập tức hơi đổi, Hoa Minh Quân Thần, Hoa Minh quân đội thế hệ trẻ nhân tài kế xuất, tương lai hy vọng. Dĩ nhiên là hắn. Thế nhưng là, hắn không phải là trung tướng sao? Hơn nữa, cũng chưa nghe nói qua hắn tấn thăng làm chúa tể giả a. Đồng dạng trong nội tâm nghi hoặc còn có trung kết giả, nhưng mà, trung kết giả ánh mắt đột nhiên biến đổi, trong đầu nghĩ tới vệ tinh đối với An Luân tinh ngay lúc đó giám sát và điều khiển. Kim quân kia, chẳng lẽ là hắn tân chức chỗ sinh ra dị tượng? Nếu nói như vậy, nếu như là thời kỳ hòa bình, Lang Khuynh Tuyệt sẽ không dễ dàng hiển lộ thực lực của mình, để tránh lại để cho Bắc Minh cùng Tây Minh đối với Hoa Minh có chỗ cảnh giác. Nhưng hiện tại bất đồng, cướp đặc giả, sinh mệnh thủy tinh, lột sát thuật xuất hiện, đối với toàn bộ nhân loại mà nói đã là một lần cực lớn nguy cơ, nhưng đồng dạng cũng là một lần cực lớn cơ hội. Hoa Minh vẫn luôn là tam đại liên minh bên trong yếu ớt nhất một cái, có thể hay không nắm chặt cơ hội lần này cực kỳ trọng yếu, bắt được cơ hội thì có thể thừa cơ dựng lên, đuổi theo đuổi thậm chí là vượt qua Bắc Minh cùng Tây Minh. Bây giờ không phải là che giấu thời điểm, mà là biểu hiện ra cơ bắp, hậu tích bạc phát thời khắc. Một khi cướp đoạt giả đã đến, liền muốn xem mọi người thực L. ai càng cường đại rồi, đã làm đối mặt cướp đoạt giả, Bắc Minh cùng Tây Minh ít nhất tại thời gian ngắn bên trong là không có công phu nhằm vào Hoa Minh đấy. Nếu không, có như là vì trước mắt cái này trên trăm khối sinh mệnh thủy tinh, Tây mình cũng có khả năng vũ lực gấp mấy rồi. Vô luận bọn hắn biểu hiện ra dù nói thế nào không tin Hoa Minh Phương diện chính xác, trên thực tế, bọn hắn như thế nào lại thật sự không tin đâu. Rất tốt, xem ra ngươi tấn trước rồi. Đã như vậy, vậy hãy để cho ta xem một chút, thực lực ngươi bây giờ đạt đến như thế nào trình độ. Người chung quanh sớm đã nhanh chóng tản ra, đem trung hướng rộng lớn khu vực trống không. Bất quá, hay vẫn là rất nhiều người trong nội tâm tràn ngập kiêng kỵ, đây chính là chúa tể giả cấp độ chiến đấu, vạn nhất bị ảnh hưởng đến, có thể đã phiền toái lớn rồi. Bất quá Bọn hắn lo lắng cũng không có duy trì liên tục quá thường thời gian, trên bầu trời, một viên đặc biệt cực lớn tinh đột nhiên sáng lên, nhu hỏa trùng tia sáng chao rơi, đem Lam Khuynh cùng Tinh Không Ma Ảnh hai người bao phủ ở bên trong. Từ ngoại giới nhìn, hai người bọn họ thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, giống như là trong cái gì thu nhỏ lại thuật tựa như. Mà ở nội bộ, Lam Khuynh cùng Tinh Không Ma Ảnh trong cảm giác, mình tựa như là tiến nhập vô tận vũ trụ, rút cuộc cảm giác không thấy mọi giới hết thảy. Tinh Không Ma Ảnh trong nội tâm thầm than, chính mình thật sự là quá không cẩn thận, đúng là vẫn còn xem thường trên bạc sư a. Hắn cho dù là chết rồi cũng như trước có thể lưu lại cường đại như thế lĩnh vực, hay vẫn là quá mạo hiểm đi một tí. Xem ra, về sau muốn càng cẩn thận mới phải. Lam Khuynh thân thể chậm rãi lơ lửng dựng lên, nhìn xa Tinh Không Ma Ảnh, hắn cũng không có vội vã động thủ, trên người phóng xuất ra thanh đú hào quang. Chương 643, Chiến Tinh Không bị Ảnh. Bọn hắn cũng cũng coi là đối thủ cũ rồi, Tinh Không Ma Ảnh đối với Lam Khuynh năng lực coi như là tương đối hiểu rõ, Lam Khuynh cái kia thiên biến vạn hóa phong thuộc tính dị năng, tính bộc phát rất mạnh của võ, hơn nữa siêu nhân nhất đẳng trí tuệ, là hắn có thể nhiều lần tránh được tinh không ma ảnh đánh lén trọng yếu nhân tố. Nhưng bây giờ đang ở cái mảnh này trong không gian, một trọi một dưới tình huống, rất nhiều thủ đoạn liền cũng không có biện pháp sử dụng. Đối với an toàn của mình, tinh không ma ảnh cũng không có quá mức lo lắng. Dù sao, hắn là thành danh đã lâu chúa tể giả, tuy rằng cũng không thể đủ tấn thăng đến chúa tể giả cấp độ giai đoạn thứ hai, nhưng hắn bảo vệ tính mạng thủ đoạn phần đông, tự hỏi coi như là sông bảo, cũng có hai ba thành nắm chắc có thể hát. Lao ra, mà chúa tể giả bản thân không chế pháp tắc, tối tăm bên trong đã cùng trong thiên địa pháp tắc có chỗ dung hợp. Cho nên, đồng ý sự tình là không có khả năng đơn giản thay đổi, bằng không mà nói rất dễ dàng được pháp tắc cán trả, đây chính là vì cái gì cho dù là tinh không ma ảnh chính mình cũng không thể đơn giản bội bạc nguyên nhân. Tấn chức chúa tể giả thì như thế nào? Thiên phú dị bẩm thì như thế nào? Hắn cũng không tin chính mình còn chiến thắng không được như vậy một cái vừa mới tấn thăng tiểu tử. Đáng tiếc, hôm nay sợ rằng không thể giết chết hắn, bằng không mà nói, cái kia bút kết sổ hồi báo cũng có thể được đến. Tinh không ma ảnh triển khai, tốc độ của hắn nhìn qua cũng không như thế nào nhanh, thân thể phi hành trên không trung. Thẳng đến Lam Khuynh Phương hướng đánh tới. Trên người cũng tiếp theo sáng lên một vòng ám tử sắc vân sáng, lại để cho cả người hắn nhìn qua hơn nhiều mấy phần thần bí sát thái. Tinh không ma ảnh thực lực tại đương Kim Chúa Tể Giả bên trong, cũng không còn là áp đấy được rồi, dù sao có một chút tân tân Chúa Tể Giả xuất hiện. Tu vi của hắn vẫn còn mỹ thực ra, lão mọt sách cùng tên ăn mày phía trên. Tuy rằng đều muốn đột phá pháp cắt chi vượt tiến vào pháp thiên tướng địa cấp độ thập phần khó khăn, nhưng thành danh nhiều năm, đối với năng lực bản thân sớm đã không chế dễ sai khiến. Lam Khuynh thân thể có chút trầm xuống, hai tay tại thân thể hai bên chậm rãi hoa cung trong lúc vô hình, pháp tắc khí tức dần dần hiện ra rõ ràng, trung quanh thân thể hắn thanh quang lượn lờ, hóa thành nhàn nhạt nhu hòa thanh quang hướng ra phía ngoài khuyết tán, bao phủ rộng lớn không gian. quả nhiên là tân tân chúa thể giả tay mơ, nhanh như vậy liền bức bách không vội lớn phóng xuất ra lĩnh vực của mình sao? tinh không ma ảnh có chút khinh thường nghĩ đến, thân thể của hắn đột nhiên gia tốc, vậy mà không tránh không né đấy, liền như vậy xông vào làm khuynh trong lĩnh vực. một màn kỳ dị xuất hiện, lúc hắn nhảy vào làm khuynh màu xanh lĩnh vực về sau, cái kia thanh quang vậy mà tự động tại thân thể của hắn hai bên gạt ra. Giống như là bị hắn từ đó cứng rắn chém ra như vậy, cái loại cảm giác này tuyệt đối làm cho người rung động, thấy như vậy một màn, mọi người chung quanh cũng không khỏi theo bản năng ngừng thở. Lực lượng thật mạnh. Tinh không ma ảnh sau lưng xuất hiện một mảnh tàn ảnh, tổng cộng 6 cái, tăng thêm bản thể hắn đúng lúc là 7 cái. Trong hai tay, không biết lúc nào đã nhiều hơn một đôi màu đen truy thủ, bởi vì không chút nào phản quang, cho nên chỉ có tại một ít đặc thù góc độ hạ mới có thể chứng kiến bọn chúng tồn tại. Cái này là tinh không ma ảnh dựa vào thành danh chúa thể giả vũ khí, phệ hồn truy. Đây đối với vẻ hồn trủy không biết cướp đoạt quá nhiều ít tính mạng con người. Ánh sáng tím bông nhiên lóe lên, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tinh không ma ảnh cùng phía sau hắn sáu đạo tàn ảnh đột nhiên tách ra, lại mãnh liệt hướng vào phía trong khép lại, bảy đạo thân ảnh từ bảy cái xảo tra góc độ hướng vào phía trong dung hợp, đồng thời công hướng lam khinh trùng quanh thân thể bất đồng góc độ. Lam khinh tình sắc lĩnh vực với hắn mà nói, giống như là tùng rông kêu to bình thường, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Mắt thấy vẻ hồn liền muốn đâm vào trước mặt thanh niên thân thể, bên ngoài chàng xem cuộc chiến người không khỏi cả đám đều ngừng thở. Ám lưu càng là suýt nữa lên tiếng kinh hô, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy vẻ sợ hãi. Thế nhưng là đang ở trong đó tinh không ma ảnh nhưng trong lòng đánh cho cái thoát quá dễ dàng. Làm sao lại dễ dàng như vậy? Hắn đã từng cùng Lam Khuynh nhiều lần giao thủ, tuy rằng mỗi lần đều bằng vào chúa thể giả thực lực chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng Lam Khuynh lại bằng vào trí kế bách xuất, tổng có thể ở không thể nào dưới tình huống đảo thoát thăng thiên. Như vậy một cái được gọi là trí tuệ chi thần gia hỏa sẽ dễ dàng như thế bị chính mình đâm trúng sao? Thậm chí đều không có có phản ứng gì. Hơn nữa lĩnh vực của hắn cũng quá yếu đó rồi ngừng đầu cẩn thận nhìn về phía Lam Quynh, hắn nhìn đến đấy, là đùa cợt ánh mắt, không đúng. Tinh không ma ảnh càng thêm đã tin tưởng phán đoán của mình, hắn không chút do dự lập tức dừng lại, chỉ có ba cái phân thân đánh về phía Lam Quynh, mặt khác ba cái phân thân thì cùng bản thể cùng một chỗ, đồng thời hướng phía bốn cái phương hướng bất đồng nào ra. Thanh quang hiện lên, một cái cực lớn màu xanh vòng xoáy không biết lúc nào xuất hiện ở Lam Quynh trùng quanh thân thể, cái này màu xanh vòng xoáy nhìn qua óng ánh sáng long lanh, tản ra tràn ngập sinh mệnh khí tức thanh bích sắc hào quang, vòng xoáy bên trong vô thanh vô tức. Nhưng mà. Tinh không ma ảnh ba cái phân thân đưa vào trong đó về sau lập tức đã bị thiết cắt nát ấy. Rút cuộc nhìn không tới nửa điểm dấu vết. Làm sao có thể? Cuối cùng là trốn chạy rời xa tinh không ma ảnh hoảng sợ nhìn xem một màn này, bởi vì phân thân vẫn lạc trong đó, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia vòng xoáy bên trong trong chốc lát bắn ra ra khủng bố năng lượng. Đó là phong chi phát tắc, hơn nữa rõ ràng là đã hoàn toàn nắm giữ phong chi chân lý, chỉ để dung nhập trong đó phong chi phát tắc. hoàn mỹ mô phỏng ra vũ trụ loạn lưu năng lượng chấn động, đem bên trong thôn phệ chi ý triển khai phát huy tác dụng vô cùng lại để cho phân thân của hắn không thể trốn chạy. Một cái mới vừa tiến vào chúa tế giả cấp độ người, vì cái gì sẽ cường đại như thế? Tinh không ma ảnh trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng lúc này hắn đã không kịp nghĩ nhiều rồi, bởi vì thanh quang lóe lên, Lam Khuynh đã đuổi tới phía sau hắn. Vô số màu xanh phong nhận đống nhiên tản ra, tiếp theo trong nháy mắt lại lập tức khép lại, phong kín tinh không ma ảnh tất cả có thể trốn chạy lộ tuyến. Những thứ này phong nhận đều là vũ trụ loạn lưu ngưng kết mà thành, tràn ngập vũ trụ gian phong chi phát tắc. Cho dù là chúa thể giả cũng không dám trực tiếp chịu lên thoáng một phát. Tinh không ma ảnh tuy rằng kinh ngạc, nhưng không hốt hoảng chút nào. Đối mặt có chút sâu không lường được cảm giác lang huynh hắn thu liêm tâm thần. Phi hành trong thân thể mãnh liệt dừng lại, trong tay phệ hồn trụ như thiểm điện vung ra. Vừa vặn điểm chúng tại một đạo phong nhận trong sức mạnh. Phong nhận tán loạn, hóa thành phong nguyên tố biến mất. Ngay sau đó, tinh không ma ảnh chính mình tại phạm vi nhỏ nhanh chóng lóe lên, cái kia từng đạo phong nhận thường thường khoảng cách hắn còn cách một đoạn, cũng đã trong không khí mất đi rồi. Về phần hắn ba cái kia phân thân, thì lặng yên không một tiếng động biến mất tại trong vũ trụ, tựa hồ đã tiêu tán tựa như. Lam Khuynh lơ lửng trên không trung, Phong nhận không ngừng từ trên người hắn phong thích, lại bao trùm hướng tinh không ma ảnh. Mỗi một đạo phong nhận đều xuất hiện ở vừa đúng địa phương. Nhìn qua, tinh không ma ảnh giống như là bị bao phủ tại một cái cực lớn màu xanh quang cầu bên trong, vô luận hắn như thế nào tả xung hữu đột, cũng không cách nào đột phá đi ra ngoài. Song phương vậy mà tạm thời tạo thành tiêu hao chiến cục diện. Trung kết giả nhìn về phía cổ giả, chúc mừng a. Hoa Minh lại nhiều thêm một vị chúa thể giả. Vì cái gì chúng ta Bắc Minh sẽ không có vận khí như vậy đâu. Cổ giả mỉm cười, đó là bởi vì ngươi đám lựa chọn phương hướng vốn chính là có sai lầm đấy nhân thể huyền bí cũng không phải là đơn thuần dựa vào khoa học kỹ thuật là có thể mô phỏng đều muốn chính thức tìm được cái kia huyền bí nguồn suối hơn nữa siêu thoát càng nhiều nữa hay là muốn dựa vào cố gắng của mình một bước một cái giấu chân đi xuống đi tuy cải tạo dị năng giả hậu thiên dị năng giả có thể tại lúc đầu so với tiên thiên dị năng giả cường đại tốc độ tu luyện cũng muốn nhanh nhiều lắm nhưng mà đến rồi cửu cấp về sau tốc độ phát triển sẽ đảo ngược trở về các ngươi muốn là số lượng mà chúng ta muốn là chất lượng sự thật chứng minh tựa hồ còn là lựa chọn của chúng ta là rất đúng Chung kết giả mỉm cười có lẽ vậy nhưng cái này cũng là bởi vì hiện nay khoa học kỹ thuật còn chưa không đủ hoàn thiện nếu có một ngày khoa học có thể hoàn mỹ giải thích nhân thể hết thể huyền bí như vậy hết thể cũng đều sẽ trở nên không giống nhau mà cái ngày đó đến nói không chừng là có thể để cho chúng ta trực tiếp nhân tạo ra chúa tể giả chỉ có đến lúc đó nhân loại mới có chính thức xưng bá vũ trụ khả năng cụ giả không có lại cùng hắn thảo luận cái này hoàn toàn là lý niệm bên trên khác nhau song vương cũng biết là không thể nào thuyết phục đối phương ai cũng có ai đạo lý ở đằng kia thu nhỏ lại hoặc là nói là phóng đại trong vũ trụ Song Vương chiến đấu đã đến gây cấn trình độ, Tinh Không Mị Ảnh nhìn qua đã hóa thành một đoàn ánh sáng tím, chỉ cần màu xanh phong nhận va chạm đi tới sẽ mất đi. Nhưng đại lượng màu xanh pháp tắc phong nhận cũng ngăn cản lấy hắn đột phá, lại để cho Tinh Không Ma Ảnh không có biện pháp nhờ cậy làm khuyên dây dưa. Song Vương nhìn qua là ở không ngừng tiêu hao. Chúa Tể giả tuy rằng đã nắm trong tay vũ trụ một ít huyền bí, lại để cho thiên địa pháp tắc vì chính mình sử dụng, nhưng lực lượng của bọn hắn cũng không phải là không có cực hạn đấy, không phải là có thể một mực duy trì liên tục tiêu hao xuống dưới không có phânối Người ở bên ngoài xem ra tiếp tục như vậy tiêu hao. Hẳn là uy tín lâu năm chúa tể giả tinh không ma ảnh càng chiếm tiện nghi. Dù sao, hắn thời gian tu luyện càng dài, tu vi thâm hậu. Nhưng ở ở đây chính thức các cường giả trong mắt, trận này so đấu giờ mới bắt đầu, hết thảy trước mắt đều chẳng qua là song phương thăm dọ mà thôi. Tinh không ma ảnh hiện tại đã minh bạch, trước thanh quang căn bản cũng không phải là làm khuynh lĩnh vực, chỉ có cái kia màu xanh vòng xoáy mới phải. Không hổ là một đời thiên tài, vừa mới trở thành chúa tể giả, lĩnh vực dĩ nhiên cũng liền như vậy cường đại. Nhưng đồng dạng thông qua nếm thử, tinh không ma ảnh cũng dần dần cảm giác được. Lang Khuynh hẳn là bởi vì vừa mới tấn chức không lâu nguyên nhân, phương thức chiến đấu tương đối một loại. Chúa Tể giả đều muốn đem chính mình pháp tắc hoàn toàn dung nhập vào chiến đấu kỹ năng bên trong, là cần một cái tương đối giải quá trình đấy. Tinh Không Ma ảnh đi qua con đường này, cho nên hắn biết rõ. Tại hắn xem ra, Lang Khuynh đúng là vẫn còn quá non đi một tí. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, hắn vẫn luôn tại áp chế thực lực của mình, không có toàn diện bộc phát. Tinh Không Ma ảnh phương thức chiến đấu giống như là độc giả, tìm cơ hội, một kích tất chúng. Bất động thì thôi, khẽ động tất nhiên long trời lở đất. Đối với cái này. Lam Khuynh cùng Lam Tuyệt đều đã từng khắc sâu linh giáo qua, Lam Tuyệt càng là tại hắn tập kích trong hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Không sai biệt lắm, nên cho hắn điểm lợi hại nhìn một chút. Tinh không ma ảnh trong ánh mắt Hàn Quang lóe lên, trong tay phệ hồn chùy đột nhiên huyễn hóa ra hai đạo ánh sáng tím, hướng chung quanh chia ra. Cái kia ánh sáng tím thay đổi lúc trước ngắn nhỏ, đột nhiên bành trướng, hóa thành hai thanh động trời lưỡi dao khổng lồ, giống như là muốn đem toàn bộ vũ trụ đều mở ra tựa như, lập tức hướng hai bên chém ra. Chương 644, Tinh không ma ảnh thực lực. Phong nhận bị ánh sáng tím dẫn dắt, rõ ràng tự động tản ra. Trong khoảnh khắc đó, Lam Khuynh rõ ràng cảm giác được, chính mình phong thuộc tính pháp tắc vậy mà hỗn loạn rồi. Mà cái kia hai đạo giữa tử quang, ẩn chứa trầm thấp vũ vũ thanh âm, quỷ dị cộng hưởng làm chung quanh màu xanh gió lập tức phá thoái. Nếu như nói Lam Khuynh phong nhận là từng đạo pháp tắc ngưng tụ mà thành, như vậy, tại thời khắc này những thứ này pháp tắc liền như vậy lặng yên không một tiếng động ở đằng kia màu tím lưới giao khổng lồ chấn động trong rách nát rồi, biến mất, dường như từng đạo pháp tác chi tuyến trực tiếp đứt gãy tự như. Đối kháng pháp tắc, chỉ có thể bằng vào pháp tắc. Tinh không ma ảnh tuy rằng như cũng là chúa thể giả tầng thứ nhất tồn tại, nhưng hắn dù sao cũng là uy tín lâu năm chúa thể giả đối với pháp tắc lý giải cùng linh ngộ đều muốn vượt qua tân tấn lam Khuynh rất nhiều ở thời điểm này ưu thế của hắn liền hiện ra rõ ràng rồi nhưng lam Khuynh lại cũng không bối rối trung quanh thân thể phóng xuất ra một tầng nhu hòa màu xanh vầng sáng vầng sáng ôm trọn lấy thân thể của hắn trong chốc lát chạy xa ra y đổ tránh né cái kia một đôi màu tím lưỡi dao khổng lồ công kích nhưng là đúng lúc này một màn quỷ dị xuất hiện từng đạo màu tím dấu vết đột nhiên xuất hiện ở bốn phương tám hướng trong hư không mỗi một đạo dấu vết đều giống như triển khai không gian liên hệ Lam Khuynh nhanh chóng dịch chuyển thân thể cứng đờ, sau một khắc, vậy mà lại xuất hiện ở tại chỗ, giống như là trực tiếp đưa lên đi cho cái kia một đôi màu tím lưỡi dao khổng lồ chém chúng tựa như. Lần này biến hóa cực kỳ đột nhiên, Lam Khuynh dù thế nào cũng phản ứng không kịp. Bên ngoài xem cuộc chiến các vị chúa tể giả trong mắt cũng không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc, nhất là phẩm tiểu sư, những cái kia màu tím dấu vết rõ ràng là triển khai không gian pháp tắc liên hệ, lại để cho Lam Khuynh dịch chuyển trực tiếp biến thành vô dụng công, thậm chí một lần nữa đem chính mình đưa về tại chỗ. Có thể đem bản thân pháp tắc vận dụng đi ảnh hưởng mặt khác pháp tắc, hơn nữa khống chế như thế tinh diệu. Tinh không ma ảnh không hổ là thành danh đã lâu chúa tể giả, lúc trước thăm dò tính công kích nhìn như rơi vào hạ phong, nhưng một khi bộc phát, lại như lôi đỉnh và quân, lập tức liền chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Tinh không ma ảnh trên mặt toát ra một tia tự tin mỉm cười, "Tiểu tử, muốn cùng ta đấu, ngươi còn quá non rồi. Ta xem ngươi như thế nào ngăn cản ta dùng vệ hồn trụng ngưng thiên địa pháp tắc ngưng tụ mà thành ma thần trảm." Lam Khuynh ở thời điểm này đúng là đã không thể lại lóe lên lánh, ma thần trảm bên trên bổ sung lấy chấn động mãnh liệt càng là lập tức lại để cho trên người hắn vòng bảo hộ tán loạn, cái kia lại để cho pháp tắc đức gãy cảm giác làm cho người ta một loại quỷ dị mỹ cảm, giống như là có vô số trương đàn cổ lơ lửng tại đó, sau đó dây cung nhau nhau đứt gãy, đổ xuống thế mỹ, đinh, đinh, mắt thấy, cái kia ma thần chạm liền phải rơi vào lam Khuynh trên người lúc, lam Khuynh lại làm ra một cái khiến cho mọi người đều vô cùng kinh ngạc động tác, hắn liền như vậy nâng lên hai tay, dùng bàn tay của mình chụp về phía cái kia một đôi màu tím lưỡi dao khổng lồ, bàn tay của hắn trắng loáng như ngọc, tản ra nhàn nhạt màu vàng, cả người hắn cũng ở đây trong chốc lắc nhìn qua như là chợt hiện phát sáng lên tựa như toàn thân đều tản ra tường hỏa khí tức. Tinh Không Ma Ảnh không dám tin nhìn mình một đôi lưỡi dao khổng lồ liền như vậy rơi vào làm khuynh trong tay, liền như vậy bị hắn lăng không bắt lấy. Vô cùng sắc bén ma thần trảm, rõ ràng triển không ra bàn tay hắn bên trên tản ra tầng kia kim bạch sắc đơn bạc hào quang, hơn nữa rơi vào trong tay hắn, càng là tựa như đồng yêu thiết chú bình thường, không cách nào tiến lên mảy may. Làm sao có thể? Cái này tuy rằng cũng không phải là của mình một kích toàn lực, nhưng cũng là ngưng tụ chính mình đối với pháp tắc cảm ngộ cường đại công kích a. Như thế nào có thể có sao bị người lăng không ngăn trở? Hơn nữa chỉ dùng hai tay coi như là thiên hỏa đại đạo những cái kia thâm niên chúa thể giả cũng làm không được a thân thể của hắn là cái gì làm hay sao chiến đấu là trong chốc lát phát sinh đấy căn bản không cho hắn làm nhiều suy nghĩ cơ hội lam huynh hai tay đột nhiên chấn động một cỗ đại lực truyền đến tinh không ma ảnh đã bị hắn quăng đi ra ngoài thân thể trên không trung xoay tròn giảm bất lực lúc tinh không ma ảnh thân thể lần nữa ổn định trên không trung lúc hắn đôi mắt chỗ sâu không thể tưởng tượng nổi như trước chưa từng rút đi hắn nhìn lấy lam huynh ánh mắt lập loè bất định lam tình trên người vừa mới bày ra lực lượng đã lại để cho hắn có chút không thể giải thích vì sao Tại sao có thể như vậy? Làm sao lại như thế? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắn một cái vừa mới tấn thăng chúa thể giả, dựa vào cái gì dùng thân thể có thể ngăn trở chính mình ma thân trạng? Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn một lần nữa nhìn về phía Lam Khuynh thời điểm, sắc mặt lập tức lần nữa phát sinh biến hóa. Bởi vì, trong mắt hắn Lam Khuynh đã trở nên hoàn toàn bất động. Lượn lờ tại trung quanh thân thể thanh sắc quang mang thu liễm, tuy rằng như trước chẳng qua là bình tĩnh đứng ở nơi đó, nhưng trên người lại tản ra nhu hòa màu vàng vân sáng, khí chất cũng trước trước linh hoạt kỳ ảo phi lập tức biến thành vững chắc thuần hậu một gã chúa thể giả pháp tắc là cố định rồi đấy, pháp tắc không hối hận cũng không phải là nói một chút mà thôi, liền càng không khả năng xuất hiện pháp tắc thuộc tính bên trên biến hóa. có thể sự thật bày ở trước mắt, đây hết thảy liền như vậy rõ ràng xuất hiện ở lam khuynh trên người. lam khuynh ánh mắt bình thản nhìn xem hắn, sau đó cách xa hư không, xa xa một quyền hướng tinh không ma ảnh ảnh kích tới đây. tinh không ma ảnh sắc mặt trở nên nghiêm trọng. nếu như nói lúc trước hắn còn có chút xem thường lam khuynh, như vậy, hiện tại tâm tình của hắn cũng đã lặng yên phát sinh biến hóa. một gã có thể dùng thân thể ngăn trở chính mình ma thần trạng đối thủ, vậy tuyệt đối là kình địch rồi. Lam Khuynh Hư không một quyền nhìn qua bay bổng đấy, nhưng toàn bộ trong không gian lại tất cả đều kỳ dị bắt đầu vật mèo, Lam Khuynh thân thể tại Tinh Không Ma Ảnh trong tầm mắt đột nhiên biến lớn, gần như vô hạn bành trướng, nhưng cũng tràn đầy không chân thực cảm giác, cái kia như là đội trời đạp đất bình thường Lam Khuynh, tựa hồ là chân thật, nếu như cùng hư ảo, tựa hồ tại hiện tại, lại dường như trở lại quá khứ, hoặc là đến từ tương lai. Một quyền này tựa hồ đã không lại cực hạn tại pháp tắc phạm chủ. Tinh Không Ma Ảnh cũng triển khai, hai tay của hắn đột nhiên cất vào sau lưng, đồng thời nhắm lại cặp mắt của mình, thân thể của hắn đột nhiên trở nên thông thấu rồi. Giống như là tử thủy tinh bình thường sáng ngời, thân thể lóe lên, liền như cùng một đạo màu tím điện quang giống như vọt tới Lam Khuynh, cái kia vô hình một quyền. "Í í í í í í", quái dị thanh âm trên không trung vang lên. Toàn bộ trong không gian bỗng nhiên bộc phát ra mãnh liệt năng lượng phong bạo, chiêm bạc sư lưu lại trong lĩnh vực, tinh quang hào quang tỏa sáng, lập tức trở nên vô cùng sáng chói, cường thịnh hào quang đem chúng quanh hết thể chiếu dọi long lánh. Cho dù là đang ở bên ngoài, xem cuộc chiến mọi người cũng có thể rõ ràng cảm nhận được nội bộ va chạm chỗ sinh ra khủng bố năng lượng chấn động. Lúc không gian vặn vẹo đình chỉ thời điểm, đầu tiên xuất hiện là tinh không ma ảnh. Hắn nhìn đi lên có chút chật vật, thân thể trên không trung lắc lư. Nơi xa Lam Khuynh nhưng vẫn là lúc trước bộ dạng, rất rõ ràng, vừa mới va chạm là Lam Khuynh chiếm cứ thượng phong. Không biết Lam Khuynh thực lực chân chính người không khỏi quá sợ hãi, một cái vừa mới tấn thăng làm chúa tể giả người trẻ tuổi, lại có thể cùng uy tín lâu năm chúa tể giả tinh không ma ảnh chính diện va chạm chiếm cứ thượng phong, cái này đã đầy đủ hiện ra Lam Khuynh thực lực cường đại cùng tương lai tiềm năng. Những cái kia đến đây tham gia đấu giá đại biểu các nơi, biểu hiện trên mặt thì càng thêm đặc sắc rồi. Đoạ lạc thiên sứ lũ sờ hiện tại đã hoàn toàn minh bạch vì cái gì trước chính mình đang cùng Lam Khuynh đối mặt thời điểm sẽ có mãnh liệt như vậy áp chế cảm giác, cái này căn bản là bất đồng cấp độ thực lực chỗ sinh ra áp chế a. Thiên sứ Chi Vương Mi Zan Đa sắc mặt cũng đồng dạng không dễ coi. Từ khi Lam Tuyệt tham gia dị năng giả giải thi đấu, bại lộ rẽ ở nguyên bản thân phận, lai lịch của hắn đã bị điều tra rất rõ ràng, Lam vinh Lam Tuyệt là thân huynh đệ, không hề nghi ngờ, Lam Tuyệt sớm đã bị giáo hoàng tòa thành xếp vào rồi cấp bậc cao nhất số đen, hiện tại ca của hắn có được thực lực mạnh mẽ như thế. Nhìn qua tựa hồ so với giáo hoàng miệng hạ cũng không kém là bao nhiêu. Đây đối với giáo hoàng tòa thành mà nói tuyệt đối là áp lực lớn. Tương lai bọn hắn muốn đối mặt đối thủ như vậy, tinh không ma ảnh mình cũng là kinh ngạc không hiểu. Vừa mới lập tức va chạm, hắn đã dùng ra rồi chính mình chính thức năng lực. Kỳ thật, cho dù là tại chúa tể giả cấp độ, mọi người lẫn nhau giữa cũng không hoàn toàn biết lẫn nhau am hiểu nhất chính là cái gì. Tinh không ma ảnh am hiểu nhất đấy, trên thực tế cũng không phải là kích độc, cũng không phải của hắn tốc độ, mà là cảm giác. Hắn có được lấy siêu cường cảm giác. Đây là hắn đang chọn chọn chính mình pháp tắc chi lộ thời điểm lựa chọn chọn đạo lộ. Siêu cường cảm giác có thể làm cho hắn cảm ngộ hơn nữa đi lý giải đối thủ pháp tắc, đây cũng là vì cái gì hắn lúc trước có thể thông qua phệ hồn truy cộng hưởng lại để cho Lam Khuynh Phong nhận trực tiếp phá toái nguyên nhân. Băng vào cảm giác phân tích đối thủ, đây mới là hắn am hiểu nhất đấy. Sau đó lại phụ tá tốc độ của mình cùng tích độc, đối địch lúc liền hướng hướng có thể dễ dàng chiếm cứ thượng phong. Thế nhưng là, ngay tại vừa mới, lúc hắn chính diện đối mặt Lam Khuynh một quyền kia thời điểm, đã đem cảm giác của mình tăng cao rồi cực hạn chính là hy vọng có thể thông qua cảm thụ Lam Khuynh công kích, đi tìm kẽ pháp tắc sơ hở. Làm hắn giật mình chính là, Lam Khuynh một quyền kêu bên ra, hắn cảm nhận được chính là một cái cực lớn quang cầu, một cái vòng tròn dung không có bất kỳ sơ hở hình tròn năng lượng chính diện hướng phía chính mình anh kích mà đến. Không có sơ hở, cho dù là một chút xíu khe hở đều không có. Cái này hoàn toàn là bất khả tư nghị, coi như là chúa tể giả pháp tắc, đó cũng là pháp lý đang bảo, ẩn chứa trong đó lấy năng lượng, pháp tắc cùng với chúa tể giả bản thân lý giải. Có thể làm Khuynh một quyền kia bên trong Đây hết thể tựa hồ cũng đã hoàn toàn dung hợp ở một chỗ, căn bản cũng không có bất luận cái gì sơ hở tồn tại. Dùng tinh không ma ảnh đối với chúa thể lấy cái này tầng thứ hiểu, cái này căn bản là không nên xuất hiện tình huống, căn bản cũng không có loại khả năng này mới đúng. Có thể sự thật bày ở trước mắt, hắn chỉ có thể sử dụng công kích của mình đến đối công, lúc này mới ngăn trở công kích của đối phương. Lam Quyên cũng đồng dạng có cảm thụ của hắn. Tinh không ma ảnh so với trong tưởng tượng thực lực càng mạnh hơn nữa, vừa mới hắn ở đây trong chốc lát vậy mà hoàn thành 7 lần gia tốc, bằng vào tốc độ đến để thăng chính mình pháp tắc lực lượng. Sau đó mới vung ra phệ hồn chùy, bảy đạo tan ảnh gấp chung vào một chỗ, giống như là hoàn thành lực lượng bảy lần trung điệp, đem chính mình một quyền từ chính giữa bộ ra, tháo bỏ xuống rồi đại bộ phận lực lượng. Thậm chí còn có còn sót lại lực lượng công kích hướng Lam Khuynh bản thể, nhưng bởi vì năng lượng cường độ đã rất yếu ớt, bị Lam Khuynh tiện tay hóa giải. Chương 645, Phật quang phổ chiếu. Song Vương lại một lần dừng lại. Lam Khuynh trên người như trước tản ra như ẩn như hiện kim sắc quang mang, trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Năng lực của hắn như thế nào biểu hiện ra chỗ bảy ra đơn giản như vậy? Đừng quên hắn là trí tuệ chi thần a lam huynh lựa chọn pháp tắc chi lộ ở bên trong tiến hóa mới là trọng yếu nhất tạo thành bộ phận hắn có thể thông qua bản thân tu luyện cùng với chiến đấu không ngừng tăng lên chính mình không ngừng tiến hóa làm cho mình trở nên càng cường đại hơn hắn pháp tắc đương nhiên không thể tới quay về biến hóa nhưng mà đã có hạch tâm cùng bên ngoài chi phân chia dùng bát nhã làm hạch tâm đại nhật như lai mới là pháp tắc bản nguyên phong là tầng ngoài cho nên nhìn như chuyển hóa trên thực tế từ đầu đến cuối hắn đều không có dùng ra toàn lực tuyệt đế đã nói với lam huynh tấn chức chúa thể giả về sau Thế giới sẽ tương đối trở nên hẹp hỏi, bởi vì cùng cấp độ người biến thiếu đi. Dưới loại tình huống này, tân tấn chúa tể giả cần nhất nhưng thật ra là một khối đá mài đau. Bằng hữu là không có biện pháp làm đá mài đau đấy, chúa tể giả giác quan cực kỳ nhạy cảm, nếu như không có chính thức nguy hiểm, bản thân là có thể đủ cảm nhận được đấy, nên không đến đâm kích tiềm năng tác dụng. Tinh không ma ảnh, không thể nghi ngờ chính là Lam Khuynh tốt nhất đá mài đau, như vậy dùng tốt đá mài đau, đương nhiên không thể thoáng một phát liền hủy diệt. Thông qua cùng hắn chiến đấu, Lang Khuynh là ở không ngừng lý giải cùng hoàn thiện chính mình phát tắc. Ánh sáng tím lóe lên, Tinh không ma ảnh thân thể đột nhiên biến mất, lúc này đây, hắn không có đợi Lam Khuynh tiếp tục công kích. Hắn là cái sát thủ, đặt ở so với thượng nguyên thời đại sớm hơn thời điểm, cũng có thể gọi là thích khách. Thích khách lúc nào cũng không phải cùng đối thủ chính diện trọi tương đấy. Ấn nút, ám sát, đây mới là bọn hắn nam hiểu đấy. Tinh không ma ảnh biến mất, Lam Khuynh hai con ngươi lại mãnh liệt phát sáng lên, hắn chắp tay trước ngực tại trước ngực mình, trong chốc lát, dường như toàn thân đều cùng vũ trụ hòa làm một thể như vậy, làm cho người ta cảm giác, vậy mà cũng như là biến mất. Chỉ có điều tinh không ma ảnh là chỉnh thể biến mất mà hắn nhưng là khí cơ biến mất, hoặc là nói là toàn thân đều dung nhập vào rồi phương này vũ trụ bên trong. Đinh, ánh sáng tím bỗng nhiên xuất hiện ở Lam Khuynh phải phía sau. Lam Khuynh đều muốn quay người phòng ngự đã không còn kịp rồi, tinh không ma ảnh tốc độ quá là nhanh. Cho nên, hắn chẳng qua là hơi chút vào người, tránh được tinh không ma ảnh công kích eo sườn, dùng phía sau lưng của mình chặn cái này một đống. Tiếng kinh hô tại chiến trường bên ngoài vang lên, tinh không ma ảnh hung danh hiền hách. Quá nhiều người biết hắn cường đại rồi, bị hắn phệ hồn truy đắm chúng, cũng chính là hướng tử thần báo cao a. Nhưng mà Cái kia thanh thúy tiếng va chạm lại đem tất cả mọi người kéo về thực tế, bởi vì mọi người giật mình phát hiện, phệ hồn chủy vậy mà không thể đâm vào Lam Khuynh thân thể, mà là bị có chút bắn ra rồi. Cũng ngay trong nháy mắt này, một vòng chói mắt màu vàng quang luân từ Lam Khuynh sau đầu bay lên, cả người hắn thân thể thật sự bành trướng gấp mấy lần, hai chân khuynh lại, hư không ngồi trên không trung. Một chùm kim liên thừa nâng thân thể của hắn. Dường như có thể thiêu cháy người linh hồn nóng bỏng dũng nhiên từ trên người hắn bắn ra mà ra, châm thấp sướng âm thanh cũng vang vọng tại toàn bộ không gian ở trong. Tinh không ma ảnh xuất hiện lần nữa lúc đã là xa xa. Hắn không khỏi la thất thanh, "Pháp Thiên Tướng Điệp! Làm sao có thể? Ngươi!" Lam Khuynh trong ánh mắt tràn ngập tường hòa hương vị, chắp tay trước ngực ở trước ngực song trưởng lật lên hướng lên bầu trời ở bên trong, lập tức, phạn sướng tiếng nổ lớn, sau đầu quang luân lên không dựng lên, càng biến càng lớn, dần dần hóa thành một khối phóng thích ra nóng bỏng quang huy mặt trời. Mặt trời quang huy chiếu sáng toàn bộ không gian, làm hết thể tất cả cũng không có chỗ che giấu. Vừa mới lần nữa dẫn vào không trung tinh không ma ảnh, lập tức tại mặt trời chiếu rọi xuống một lần nữa hiện thân đến, hắn lúc này, đang tại không ngừng lập lòe. Tựa như u linh bình thường trên không trung không chật tự du tẩu. Lĩnh vực. Phật quang phổ chiếu. Đúng vậy, đây mới là Lam Khuynh chính thức lĩnh vực, hắn ở đây cùng làm tuyệt luận bản trong căn bản không có chính thức thi triển qua lĩnh vực. Tại Phật quang phía dưới, hết thể cũng không có chỗ che giấu, mà tình không ma ảnh chính thức lĩnh vực, trên thực tế chính là hắn lúc này chỗ thi triển xuyên qua không gian. Tại lĩnh vực của hắn trong phạm vi, hắn có thể thuần gian di động đến bất kỳ địa phương nào, đồng thời lẩn tránh pháp tắc. Đáng tiếc, mặt trời chiếu rồi, bài trừ hết thể mặt trái cùng bóng ma, hết thể không gian đều muốn bằng tinh khiết phương thức hiện ra. Đại thân chú. Lam Khuynh hai tay chậm rãi đẩy ra, Phật quang lập tức bùng cháy mạnh, chiếu rọi bên ngoài tuyệt đại đa số người rốt cuộc không cách nào cảm giác đến nội bộ tình huống. Tinh Không Ma ảnh điên cuồng loé ra thân hình của mình, vô luận hắn cỡ nào không tin, Lam Khuynh lúc này bày ra đúng là chúa tể giả tầng thứ hai Pháp Thiên Tướng địa năng lực a. Chỉ có ngưng tụ Pháp Thiên Tướng địa mới có thể bằng vào thân thể ngăn trở chính mình phệ hồn chủy trực tiếp công kích. Khó trách hắn dám khiêu chiến, hắn vậy mà đã nhảy lên đến cảnh giới như thế sao? Lúc này Tinh Không Ma ảnh tâm tình rất phức tạp, thậm chí có chút ý loạn. Hắn không rõ, chính mình vài thập niên cũng không thể thực hiện đột phá vì cái gì cái này tuổi còn trẻ tiểu tử trong một ngắn ngủi trong thời gian liền đã đạt đến cái này hoàn toàn là bất khả tư nghị thân thể của hắn đang không ngừng lật lòe ý đồ thoát khỏi trước mắt lĩnh vực nhưng vật quang phổ chiếu lại hoàn toàn khắc chế rồi lĩnh vực của hắn hơn nữa chúa tể tầng thứ hai lĩnh vực ban đầu tại cấp độ bên trên liền xa xa áp đảo tầng thứ nhất phía trên đây là thuần túy cấp độ bên trên áp chế hắn chỉ có từ trong lĩnh vực rẽ rùa đi ra ngoài mới có thể có một chút cơ hội nhưng mà lúc lam huynh trong miệng trầm thấp quát ra đại thần chú ba chữ thời điểm tinh không ma ảnh đột nhiên phát hiện Chính mình trung quanh thân thể hết thể cũng thay đổi, vô luận hắn như thế nào né tránh, như thế nào gia tốc, có thể cái kia một cái đại nhật như lai like luôn tại hắn ngay phía trước, một trường kia dường như tràn ngập thiên địa, như trước hướng phía hắn vô tới đây, không có cách nào khác né tránh rồi. Thở sâu, Tinh Không Ma ảnh quyết định thật nhanh ngừng lại. Hắn biết, thử lại đồ lần tránh đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Tại người ta trong lĩnh vực, hơn nữa chính mình lĩnh vực chống cự vô năng, như vậy, người ta muốn làm gì, dĩ nhiên là có thể làm gì. Hắn căn bản không cách nào cự tuyệt Lam Khuynh chỗ đưa ra liều mạng. Tinh Không Ma ảnh hai tay lần nữa sau lưng, lúc này đây, bờ vai của hắn vậy mà như là hướng về phía sau bẻ gãy bình thường, cũng cùng cánh tay cùng một chỗ hướng về phía sau thu gãy. Ngay sau đó, hắn triển khai, một chuỗi tàn ảnh lập tức xuất hiện ở sau lưng của hắn. Lúc này đây, hắn động tác nhìn qua tựa hồ có chút chậm, lại để cho bên ngoài xem cuộc chiến mọi người có thể thấy rõ ràng, thế nhưng là, lại không phải chân chính chậm. Bởi vì, tại hắn ra tốc lập tức, cả người hắn hoạt nhìn, đã hoàn toàn trở nên hư ảo rồi. 13 đạo. Tính cả chính hắn, tổng cộng 13 đạo thân ảnh đồng thời ra tốc vọt tới trước. Tại gia tốc trong quá trình, đằng sau tàn ảnh không ngừng nhắc đến nhanh chóng va chạm về phía trước trước mặt, mỗi va chạm dung hợp một lần, phía trước thân ảnh liền trở nên rõ ràng vài phần. Tại tinh không ma ảnh trước người, một thanh màu tím lôi dao khổng lồ quang ảnh dần dần ngưng kết thành hình, cũng dần dần trở nên càng ngày càng rõ ràng. bén. Chói mắt nhận quang long lánh, cắt hết thể không gian. đã liền phật quang tựa hồ cũng ở đằng kia nhận quang trước mặt bị mổ ra. Đây mới là tinh không ma ảnh thực lực chân chính, cũng là hắn mạnh nhất thực lực. Chính thức thích khách, nhất định phải sẽ một hạng năng lực chính là xả thân một bích. Mà một vị chúa tể giả cấp độ thích khách có thể đem một kích này triển khai đến cái gì cấp độ đâu tinh không ma ảnh đang tại dùng hành động của mình nói cho tất cả mọi người nàng lúc này giống như là một vòng ũ ám Quan ảnh hoặc như là có thể xuyên qua hết thể hào Quang hắn bản thân lĩnh vực lực lượng tốc độ kích độ cảm giác hết thảy tất cả đều tại lập tức thiêu đốt đến rồi đỉnh đây là một đi không trở lại một kích địch nhân bất tử hắn cũng lại không có năng lực phát động đồng dạng lần thứ hai công kích đây là 200% toàn lực bán vọn là 20% khủng bố bộc phát tinh không vẫn là Đây là tinh không ma ảnh cho mình một kích này lên tên, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không sử dụng. Mà những năm gần đây này, có thể bức bách hắn dùng ra một kích này người còn không có. Bởi vì hắn chưa từng có đem mặt khác chúa tể giả trở thành qua ám sát đối tượng, không có bất kỳ hiển lệ cùng màu mẻ, chỉ có xả thân một kích cực hạn. Hết thảy tất cả đều dùng tại cái kia lập tức trong công kích. Lam Khuynh lúc trước đánh ra bàn tay lập tức dựng đứng, bởi vì ở đằng kia trong chốc lát, hắn rõ ràng cảm giác được đỉnh đầu của mình mặt trời dường như đều thấp xuống vài phần nhiệt độ, nhanh liệt cảm giác nguy cơ lại để cho hắn làm ra rất lựa chọn chính xác. Vô thượng chú Hắn dùng ra chính mình cường đại nhất Bát Nhã Tam Trú, song trưởng dựng thẳng lên, bất động như núi, vô ngã vô tha, Phật hiệu vô biên, vô thượng vô hạ, vô hữu khủng phố. Lập tức, Lam Khuynh toàn thân hóa thành mặt trời, dường như thật sự đại nhật như lai hàng lâm bình thường, nóng bỏng nhiệt độ, làm cho cả trong không gian ngôi sao tựa hồ cũng tại hòa tan. Đương, xa xưa thanh minh tựa như va chạm chuông khổng lồ, vang dội thanh âm, chấn động toàn bộ không gian tựa hổ cũng kịch liệt rung động. Lam Khuynh đại nhật như lai pháp tướng kịch chấn, một đạo bạch ngân xuất hiện ở hắn trước người, trên trán. Thấy như vậy một màn Lam Tuyệt Lập tức hầu như liền liền xông ra ngoài, lại bị bên cạnh Tuyệt Đế một phát bắt được. "Bắt nhã bắt nhã mật đa." Trầm thấp phản sướng âm thanh tiếp theo vang vọng tại toàn bộ trong không gian. Kinh khủng tiếng gầm quét sạch dựng lên, lại để cho tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe được. Tinh Không Ma ảnh một lần nữa hiện thân đến, thân thể của hắn từ nguyên bản hư hào dần dần trở nên nguyên thực. Nguyên bản cho tới bây giờ đều là một nửa che giấu tại trong bóng râm hắn rút cuộc trở nên rõ ràng. Cái kia thân thể gầy yếu rõ ràng cũng bắt đầu phát sinh kỳ dị biến hóa, trở nên cao gầy, thậm chí là đẩy đặn đứng lên. Chói mắt kim quang đem hắn ôm trọn ở bên trong. Phạn sướng tiếng vang triệt toàn bộ không gian. Lam Khuynh trên trán bạch ngân dần dần biến mất, mà tinh không ma ảnh nhưng là hai tay buông xuống, bị một vòng mặt trời trô bao phủ. Nóng bỏng mặt trời chi lửa, không ngừng thiêu cháy lấy hắn trung quanh thân thể màu tím pháp tắc vầng sáng. Lam Khuynh Pháp Thiên Tướng Địa cũng ở đây tiếp theo trong nháy mắt chấm dứt, lộ ra hắn bản thể đến, sắc mặt của hắn rõ ràng có chút tái nhợt. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được mãnh liệt tử vong nguy hiểm. Bởi vì tinh không ma ảnh cái kia một đâm, chỉ kém một điểm có thể phá vỡ hắn Pháp Thiên Tướng Địa cùng vô thượng chú phòng ngự. Dù sao Lang khuynh hay vẫn là vừa mới tấn chức chúa tể giả không lâu, coi như là hắn trực tiếp nhảy lên đến rồi tầng thứ hai, bản thân đối với pháp tắc lĩnh ngộ cùng với năng lực bản thân cũng không vững chắc, mà tinh không ma ảnh xả thân một kích, vốn chính là có thể công kích tầng thứ hai chúa tể giả khủng bố công kích, luận đơn thuần đơn thể lực công kích. Chúa tể giả ở bên trong, đồng dạng là tầng thứ nhất lần bài danh tại trước mặt hắn mấy vị cũng chưa chắc liền so với hắn mạnh mẽ, tại hắn có thể đem bản thân thực lực hoàn toàn bộc phát ra tại xả thân kỹ giới tình huống, Lang vô thượng chú suýt nữa liền muốn chấn áp không được. Chương 646, thân phục hoặc là tử vong. Bất quá, cũng liền tại vừa rồi trong nháy mắt đó, tại sống cùng chết quanh quẩn một chỗ trong quá trình, Lam Khuynh lập tức minh ngộ, bản thân cùng đại nhật như lai pháp tướng kết hợp đống nhiên tăng lên, lúc này mới ngăn cản được công kích, đồng thời cũng làm cho hắn đối với bản thân pháp tắc lý giải đi tới một bước giải. Bất quá, đây hết thể cũng không thể ảnh hưởng lúc này Lam Khuynh có chút ngốc trệ ánh mắt. Hắn là vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, trước mắt sẽ xuất hiện biến hóa như thế. Tại đại nhật như lai chân hỏa thiêu đốt xuống, tinh không ma ảnh xạ thân tiêu hao rồi bản thân lực lượng, Bây giờ hắn đã vô cùng chật vật, mà hắn ngụy trang trên người cũng dần dần biến mất. Một đầu màu tím tóc dài rối tung ở sau, dáng người cao gầy mà thon dài, một đôi đồng dạng làm màu tím trong đôi mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Trung quanh thân thể ánh sáng tím lượn lờ, pháp tác lại không ngừng bị mặt trời chân hỏa thiêu cháy vỡ tan, tuyệt sắc dung nhan thậm chí mang theo vài phần lãnh khốc cùng thế mỹ. Nữ, không chỉ là Lam Khuyên mọi người, chính là đang xem cuộc chiến trong chư vị thiên hỏa đại đạo chúa thể giả đám cảm giác không phải là như thế. Cái kia luôn luôn che giấu trong bóng đêm, âm tàn sắc bén, công kích không lưu tình chút nào. Dùng giết người là nghiệp thiên hạ hôm nay đệ nhất sát thủ, tinh không mỹ ảnh miệt hạ, một đời chúa tể. Dĩ nhiên là nữ. Hầu như tại tất cả mọi người trong đầu, sớm đã đem nàng não bổ thành hèn mọn bỉ ổi âm hiểm trung niên nhân hoặc là người già. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ đến, vị này vậy mà sẽ là cái nữ nhân này. Hơn nữa, lại vẫn như thế vẻ đẹp. Luận tướng mạo, chỉ có Chu Thiên Lâm có thể cùng nàng so sánh, coi như là trung biểu sư đều kém hơn một chút. Hơn nữa, nàng thế nhưng là chúa tể giả, cái kia phần khí chẳng cũng không phải là Chu Thiên Lâm có thể so sánh được rồi. Bất quá Lam Khuynh tại ngắn ngủi ngốc trệ về sau, rất nhanh liền khôi phục bình thường, khuôn mặt như trước lạnh như băng, không có chút nào bởi vì đối phương là nữ nhân mà thả lỏng. Hai tay một lần nữa chắp tay trước ngực trước người, Phật quang phổ chiếu lĩnh vực lần nữa hào quang tỏa sáng, cái kia thiêu đốt lên mặt trời chân hỏa đem tinh không ma ảnh gắt gao áp chế ở đằng kia một vòng mặt trời bên trong. Tại vừa mới cuối cùng va chạm về sau, tinh không ma ảnh đã căn bản vô lực phản kháng, chỉ có thể miễn cưỡng chống cự lại mặt trời chân hỏa thiêu cháy, nhưng nàng rất rõ ràng, tiếp tục như vậy xuống dưới, dùng không được bao lâu, chính mình cũng sẽ bị cái này kinh khủng phật hỏa luyện hóa nàng nước mắt nhìn Lam Quynh, đôi mắt đẹp phong hỏa. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Lam Quynh sớm đã bị nàng phân thấy rồi. Nhưng Lam Quynh đối mặt nàng nhìn chăm chú, nhưng là không chút biểu tình, bình tĩnh cảm thụ được ánh mắt của nàng. Ngoại giới lặng ngắt như tờ. Trận chiến đấu này đã chấm dứt rồi, dùng Lam Quynh thắng lợi chấm dứt. Muốn gặp chứng nhận một vị đỉnh phong dị năng giả tấn chức chúa tể giả tuy không dễ dàng, muốn gặp chứng nhận một vị chúa tể giả tử vong thì càng thêm khó khăn. Không hề nghi ngờ, bọn hắn hôm nay rất có thể sẽ có cái này vinh hạnh. Những thứ này đại biểu khắp nơi đến đây tham gia lần này, sinh sôi nảy nở đấu giá hội giám định sư đám nguyên một đám biểu lộ khác nhau, tâm tình khác nhau. Nhưng tất cả đều có cùng loại ý tưởng, trận này đấu giá hội chỉ có thể thành thành thật thật tham gia, không có khả năng có bất kỳ dư thừa ý đồ. Đúng lúc này, Lang Khuynh trong thai đột nhiên vang lên một thanh âm. Lang Khuynh hơi sững sờ, trong mắt kim quang lập lòe, nhìn về phía phương xa. Chứng kiến cái này một phương thế giới bên ngoài, tuyệt đế hướng hắn khẽ gật đầu. Hắn vừa nhìn về phía Lam Tuyệt, Lam Tuyệt cũng là gật đầu. Lam Khuynh lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Tinh Không Ma Ảnh, ngươi bây giờ có hai lựa chọn, mở rộng ngươi pháp tắc, để cho ta là cấn linh hồn ấn ký, thần phục với ta. Hoặc là, tử vong. Thanh âm của hắn chỉ có Tinh Không Ma Ảnh mới có thể nghe được, ngoại giới là không cảm giác được đấy. Chiếu theo Lam Khuynh ý tứ, liên hẳn là đem Tinh Không Ma Ảnh trực tiếp đánh chết. Nhưng Tuyệt Đế lại cho hắn cái khác đề nghị. Hắn sở dĩ nhìn về phía Lam Tuyệt, là vì Tinh Không Ma Ảnh là huynh đệ bọn họ cùng chung địch nhân, huống chi còn có Chu Thiên Lâm trọng thương nhân tố ở trong đó. Lam Tuyệt cũng gật đầu, hiển nhiên là bị Tuyệt Đế thuyết phục bị mặt trời chân hỏa thiêu cháy lấy tinh không ma ảnh có chút ngẩn ngơ bất khả tư nghị nhìn xem lam huynh ngươi để cho ta thần phục trong mắt nàng lửa giận càng hơn thận ý bao táp đây là trực tiếp nhất vũ nhục ca. mỗi một vị chúa tể giả đều là kiêu ngạo làm sao có thể thần phục với hắn người lam khuynh ánh mắt lạnh như băng nhìn xem nàng thời gian của ngươi cũng không nhiều thần phục hoặc là tử vong tinh không ma ảnh mượn lạnh mà nói ngươi cho rằng ta sẽ sợ chết sao lam huynh khinh thường cười cười thân là chúa giả lại tham lam lợi ích thậm chí vì lợi ích bí quá hóa liều Ngươi cho tới bây giờ cũng không phải một cái kiêu ngạo người. Trong mắt ngươi coi trọng chỉ có lợi ích, ngươi vô cùng ích kỷ. Đối với ngươi mà nói, sống sót nếu so với tôn nghiêm càng thêm trọng yếu. Đương nhiên, ta cũng đồng dạng nguyện ý chứng kiến ngươi thể hiện ra chúa tể giả kiêu ngạo, cho ta xem nhìn, ngươi là có phải có phần này kiêu ngạo. Ngươi. Tinh Không Ma ảnh giận dữ, vừa muốn phản bác, Lam Khuynh trong mắt kim quang lóe lên, quay chung quanh thiêu cháy hắn mặt trời chân hỏa lập tức càng hơn bội phần. Đây cũng không phải là chính thức hỏa diễm, nhưng nếu so với chính thức hỏa diễm đáng sợ hơn, chính là thuần túy tinh lọc chi lực chẳng những tinh lọc năng lượng, tinh lọc thân thể, thậm chí ngay cả linh hồn cũng có thể bị tinh lọc. đang ở trong đó, tinh không ma ảnh sắp sửa gặp phải chính là hình thần cầu diện nguy hiểm. không chỉ bên ngoài còn có nhiều như vậy chúa tể giả tồn tại, nàng hiện tại đã không có nửa điểm hy vọng có thể thoát ly. làm sao bây giờ? tinh không mị ảnh tâm đã có chút ít rối loạn. lang quynh nói đúng, nàng luôn luôn ái tài, đam mê hết thể đẹp đồ tốt. cho dù là dùng chúa tể giả thực lực, lại như cũ kiên chỉ làm hắn sát thủ. nắm trong tay đương kim nhân loại thế giới khổng lồ nhất tập đoàn sát thủ, nhiều năm trước tới nay. Vơ vét của cải vô số lại càng không biết đủ. Năm nay nàng trên thực tế đã qua tuổi 60, nhưng nhìn qua lại như là 20 tuổi tuổi trẻ thiếu nữ, cũng là bởi vì nàng đã từng phục dụng quá lớn số lượng quý hiếm bảo vật. Mà những thứ này không chỉ là dùng thực lực có thể là được, cũng cần quý trọng đồ vật tiến hành trao đổi. Cuối cùng để cho nàng tại tấn chức chúa tể giả thời điểm, vương chắc tướng mạo của mình. Lần này sinh mệnh thủy tinh cùng lột xác thuật xuất hiện, mang cho nàng cực lớn kinh hỉ, chúa tể giả sinh mệnh đồng dạng sẽ trôi qua, giống nhau sẽ chết đi. Nhưng đã có lỗ xác thuật liền không giống nhau, bằng vào chúa tể giả pháp tắc biến hóa Tuy rằng bình thường lột xác thuật không cách nào đối với bọn hắn sinh ra tác dụng, nhưng chỉ cần có thể có đầy đủ sinh mệnh thủy tinh hoặc là đẳng cấp cao sinh mệnh thủy tinh, chúa thể giả cũng đồng dạng có thể kéo dài sinh mệnh, thậm chí có thể thông qua cái này khổng lồ sinh mệnh năng đến để thăng bản thân thực lực. Nàng kẹt tại pháp tắc chi vực đã rất lâu rồi, vẫn luôn không có tìm được đột phá cơ hội, lần này mới động tâm đến đây. Nàng kỳ thật làm việc rất cẩn thận, trước nhiều mặt nghe ngóng, cũng có được một loạt kế tiếp thủ đoạn, nhưng không ngờ tới, vậy mà lên một cái tiểu nữ hải nhi cái bấy. Hơn nữa thiên hỏa đại đạo vừa chuẩn chuẩn bị như thế đầy đủ. Để cho nàng một ít kế tiếp thủ đoạn không cách nào thi triển, cuối cùng rơi vào mọi người trong tay. Lúc này sinh mệnh bị uy hiếp, trong nội tâm nàng tuy co kiêu ngạo, thế nhưng là, cái gì có thể đủ so với chính mình sinh mệnh quan trọng hơn đâu? Sống sót mới có tương lai, chết đi liền không còn có cái gì nữa, hết thể tan thành mây khói. Nội tâm rẽ rủa thời gian cũng không dài, trong óc nàng các loại ý niệm trong đầu không ngừng hiện lên, tự hỏi hết thể có thể thoát ly nơi đây khả năng. Nhưng mà, cái kia mặt trời chân hỏa uy năng quá mức cường đại, vô luận như thế nào cũng rẽ rủa không ra. Chương 647, ta đã ứng Lúc này Tinh Không Ma Ảnh cũng là trong nội tâm khí khổ, nàng lần này dám can đảm đến đây lớn nhất bằng vào, cũng là bởi vì nàng biết Thiên Hỏa Đại Đạo chỉ có trung biểu sư một cái Pháp Thiên Tướng địa cấp độ cực giả, trừ cái đó ra, sẽ không có cái này cấp độ tồn tại. Mà còn lại mấy cái bên kia chúa tể giả đại đa số đều là tầng tấn, nàng đều muốn chạy, hay vẫn là không có bất cứ vấn đề gì đấy. Nhưng mà ai biết, sẽ xuất hiện Lam Khuynh cái này quái thai, vừa mới tấn chức chúa tể giả thì đến được rồi Pháp Thiên Tướng địa cấp độ, cho nên để cho nàng hãm sâu trong đó. Người trước dừng tay. Tinh Không Ma Ảnh hét lên một tiếng. Lam Khuynh trên người khí tức thoáng giảm xuống, đại nhật chân hỏa thu liễm vài phần, nhưng như trước quay trùng quanh tại nàng trung quanh thân thể, tùy thời có thể lần nữa bộc phát. Tinh không ma ảnh hàm răng khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, nghiến răng nghiến lợi mà nói, "Để cho ta thần phục với ngươi không có khả năng. Ta có thể đáp ứng cho các ngươi làm ba sự kiện, vô luận chuyện gì cũng có thể. Ta là chúa tế giả, lời hứa của ta." Nàng lời nói mới nói đến đây, trung quanh đại nhật chân hỏa cũng đã lần nữa dâng lên, hơn nữa so với lúc trước còn muốn kịch liệt, thiêu cháy nàng hét lên một tiếng, đem hết toàn lực mới miễn cưỡng ngăn cản được. Lam Khuynh lúc này mới thản nhiên nói: Ngươi không có cùng ta nói điều kiện tư cách, hoặc là chết, hoặc là thân vụ, Như thế mà thôi. Vì chống cự cái kia nóng bỏng đại nhật chân hỏa, Tinh Không Ma Ảnh đã nói không ra lời, đều muốn tại trí tuệ chi thần trước mặt đùa nghịch lòng dạ hỏi hỏi, hiển nhiên là không có bất kỳ hiệu quả. Lang Khuynh hoàn toàn là một bộ không chê vào đâu được bộ dạng. Đại Nhật Chân Hỏa đột nhiên lần nữa thu liễm, lại để cho mắt thấy liền muốn ngăn cản không nổi Tinh Không Ma Ảnh đại đại nhẹ nhàng thở ra, nhưng như trước lòng còn sợ hãi, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng đã cảm giác được chính mình cũng bị cắn ngứt. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn đấy cuối cùng cho ngươi một cái lựa chọn cơ hội. Lam Khuynh ánh mắt sáng rực nhìn xem nàng. Tinh Không Ma ảnh bởi vì hô hấp dồn dập, cao ngất bộ ngực sữa kịch liệt phập phồng, nàng hận không thể đem Lam Khuynh ăn sống nuốt tươi rồi, có thể giờ này khắc này, người ở dưới mái hiên, lại không thể không túi đầu a. 10. Lam Khuynh nhàn nhạt nói ra một con số. 9. Lam Khuynh lại thì thầm một con số đi ra. Chờ một chút, cái quỷ gì? Ngươi muốn làm gì? Tinh Không Ma ảnh hét lên một tiếng. 8. Lam Khuynh căn bản cũng không để ý nàng, chẳng qua là tiếp tục đọc tiếp. 7. Bọn ngươi thoáng một phát, ngươi cũng nên để cho ta ngẫm lại rõ ràng, ngươi cho ta chút thời gian. 6. Lam Khuynh ánh mắt dần dần trở nên lạnh, hai tay chậm rãi nâng lên, sau đầu một vòng mặt trời hào quang long lánh, trầm thấp phản sướng thanh âm, bắt đầu ở toàn bộ Phật quang phổ chiếu trong lĩnh vực vang lên. Cho ngoại nhân cảm giác là vô cùng tường hòa, nhưng ở Tinh Không Ma Ảnh xem ra, cái này lại như là muốn thôn vệ linh hồn của nàng giống nhau khủng bố. Ngươi! Tinh Không Ma Ảnh trong ánh mắt tràn đầy dây giụa, nàng đương nhiên biết trong linh hồn bị đối phương in dấu hạ pháp tắc là cơn ý vị như thế nào. ba Lam Khuynh đột nhiên từ sau đếm tới rồi 3, đồng thời hai tay giơ lên. "Đợi một chút ngươi, muốn cùng năm đâu?" Tinh Không Ma ảnh lại càng hoảng sợ. Chung quanh đại nhật chân hỏa cũng đã lần nữa sôi trào lên. "2." Lam Khuynh đem nàng tâm lý năm chắc đến kỳ diệu vô cùng, ngay tại lúc này, đâu còn sẽ cho nàng nửa điểm thở dốc cơ hội. "Đợi lần nữa, tốt, ta đáp ứng." Mắt thấy Lam Khuynh tay liền muốn bung ra, Tinh Không Ma ảnh tâm lý phòng tuyến đúng là vẫn còn hồng mất, đối với nàng mà nói, không có gì so với hoặc là càng thêm trọng yếu. Lam Khuynh trên tay đại nhật chân hỏa thu liễm, biểu hiện trên mặt không thay đổi. Mở rộng ngươi pháp tắc cùng linh hồn, không nên ý đồ dở trò. Ta không có kiên nhẫn cùng ngươi đấu tâm nhãn. Ta nếu như phát hiện có một chút không đúng, ngươi tuyệt sẽ không có cơ hội thứ hai. Tinh không ma ảnh ánh mắt phức tạp nhìn xem nàng, kịch liệt thở hào hẹn nàng thật sự thật hối hận, hối hận tại sao mình muốn như vậy tham lam. Nếu như không phải là bởi vì tham lam, hôm nay không mạo hiểm xuất hiện ở nơi đây, liền sẽ không xuất hiện vấn đề lớn như vậy. Hết thể đều trở nên bất đồng. nguyên bản cuộc sống tốt đẹp cũng sẽ không rời xa chính mình mà đi. Ngươi, ngươi khác ở ta trong linh hồn, có thể hay không không nên. Lam Khuynh trên tay đại nhật chân hỏa lần nữa đốt thiêu cháy, ta nói rồi, ngươi không có cỏ kẻ mặc cả tư cách. Tốt, xem như ngươi lợi hại. Tinh Không Ma ảnh từ Lam Khuynh trong mắt thấy được sát cơ mãnh liệt, nàng cuối cùng không dám chỉ hoắn nữa xuống dưới, nàng thật sự phải sợ Lam Khuynh đột nhiên ra tay, đem chính mình gật bỏ. Cho dù là trong nội tâm sẽ không tình nguyện, giờ này khắc này nàng cũng không khỏi không làm ra lựa chọn. Thở sâu, nàng cắn chặt răng, nhắm hai mắt lại, trên người ánh sáng tím thu liễm, chỗ trắng, một cái màu tím nhạt vòng xoáy chậm rãi xuất hiện, vòng xoáy ở bên trong Phảng phất có từng điểm hắc sắc quang mang đang lóe lên, vòng xoáy ở trung tâm, tựa hồ có một cái màu bạc tiểu nhân khoanh chân ngồi ở chỗ kia, nhưng cũng không rõ ràng. Linh hồn thực chất hóa, đây là chỉ có chúa tể giả cấp độ cường giả mới có thể làm được. Giờ này khắc này, tinh không ma ảnh trên mặt bá đạo, phẫn nộ tất cả đều biến mất, thay vào đó là buồn bã cùng thống khổ. Nàng một lần nữa mở hai mắt ra lúc, trong hốc mắt đã chứa đầy rồi nước mắt, phối hợp nàng cái kia tuyệt sắc dung nhan, quả thực là ta gặp yêu tiếc. Ngươi một đại nam nhân, khi dễ ta một cái con gái yếu tuyết, thật sự sẽ không có cái khác lựa chọn khả năng sao? Nếu như đổi người khác, đối mặt như thế tuyệt sắc cầu khẩn, có lẽ thật sự sẽ mềm lòng. Đáng tiếc, những thứ này dùng tại làm Khuynh trên người lại không có nửa điểm tác dụng. Hắn hư không một ngón tay đưa ra, một đạo trầm tĩnh kim quang bay ra, kim quang kia trung quanh mang theo nguyên một đám viễn lệ phù văn, từng cái phù văn đều tràn ngập Phật tính, tường hòa mà bình tĩnh bay lượn màu tím kia vòng xoáy. Màu tím vòng xoáy rất nhỏ run rẩy thoáng một phát, ý đồ né tránh. Nhưng ở lúc này, Tinh Không Ma ảnh lại bỗng nhiên cảm nhận được bên người đại nhật chân hỏa lập tức tăng lên nóng bỏng. Cái kia run rẩy qua đi màu tím vòng xoáy đúng là vẫn còn ổn định lại tuy ý cái kia kim sắc quang mang rốt vào trong đó màu tím vòng xoáy bên trong màu bạc tiểu nhân bỗng nhiên trở nên rõ ràng một tiếng phát ra từ sâu trong linh hồn kêu thảm thiết vang lên theo kim quang kia vừa vặn rơi vào màu bạc tiểu nhân đầu bên trên một cái phật chữ chậm rãi khắc ở trên chắn nàng bởi vì kịch liệt thống khổ tinh không ma ảnh đau trực tiếp ngã xuống thân thể kịch liệt run rẩy giọt lớn giọt lớn mồ hôi không ngừng chảy xuôi hạ xuống trên linh hồn lưu lại mặt khắc chúa thể giả pháp là cũng liền có nghĩa là hắn nhất định phải nghe theo đối phương mệnh lệnh nếu không đối phương chỉ cần một cái ý niệm trong đầu có thể lại để cho linh hồn của nàng tan thành mây khói. Khi đó, có như là nàng bản thân thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không có bất kỳ tác dụng. Tại nhân loại chúa tể giả trong lịch sử, xuất hiện linh hồn bị hắn người là cắn pháp tắc tình huống ít càng thêm ít, bởi vì không có bao nhiêu chúa tể giả sẽ để cho chính mình tôn nghiêm bị hao tổn. Bất quá, trước mắt vị này tinh không ma ảnh hiển nhiên không có bởi vì bản thân thực lực cường đại mà để cho nàng có đầy đủ tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Vì sống sót, nàng hay vẫn là lựa chọn bị lạc cắn linh hồn. Kim Quang rằng có gần một phút đồng hồ mới lặng yên không một tiếng động biến mất, tiếp theo trong ngáy mắt Phật quang phổ chiếu tiếp theo thu liễm tại Lam Quynh sau đầu đại nhật như lai pháp tướng bên trong, hắn và Tinh Không Ma ảnh thân thể lần nữa biến lớn, cái kia một phương nhỏ thế giới lặng yên không một tiếng động biến mất rồi. Chương 648, Tinh Không Ma ảnh bi kịch. Tinh Không Ma ảnh tê liệt ngã xuống trên mặt đất, màu tím tóc dài rối tung che ở khuôn mặt của nàng. Lam Tuyệt nhìn xem thế trên mặt đất nàng, sắc mặt không khỏi có chút cổ quái. Như vậy thu phục nàng, hiển nhiên nếu so với giết nàng càng khó khăn gấp trăm lần. Không nghĩ tới vậy mà thật sự thành công. Lam khuynh cũng nhìn về phía Lam Tuyệt, hướng hắn khẽ gật đầu. Lam Tuyệt mỉm cười, "Ca, cái này ngươi có một thật tốt hộ vệ." Lam Khuynh đi đến Tinh Không Ma ảnh bên người, tay phải vung lên, đem nàng từ trên mặt đất hấp nhiếp dựng lên, gánh tại chính mình trên bờ vai, sau đó trầm giọng nói, "Đem những cái kia sinh mệnh thủy tinh giao ra đây." Tinh Không Ma ảnh suy yếu mà nói, "Ta đều là người của ngươi rồi, không thể tiễn đưa ta điểm lễ gặp mặt sao?" Lời này nói, lại để cho bên cạnh Lam Tuyệt biểu hiện trên mặt một hồi run rẩy, gia hỏa này, thật là dùng tính mạng tại kiếm tiền a. Đều lúc này thời điểm rồi, còn tham Lam sinh mệnh thủy tinh đâu? Ba, Lam Khuynh khoát tay, liền cho nàng ngạo nghệ ưỡn lên bờ mông hung hăng một bàn tay, đánh tinh không ma ảnh têu thảm một tiếng. Từng khối sinh mệnh thủy tinh lúc này mới chậm rãi từ trên người nàng chạy xuống đi ra. Lam Khuynh hướng các vị chúa tể giả khẽ gật đầu ý bảo, sau đó hóa thành một đạo kim quang, mang theo tinh không ma ảnh biến mất vô tung. Nhìn xem hắn rời đi, không biết vì cái gì, ám lưu trong lòng có loại quái dị cảm giác, nhất là Lam Khuynh đánh cho tinh không ma ảnh một bàn tay kia thời điểm, nàng thậm chí có điểm chua chắc không phải là hương vị. Cổ giả thản như nói, "Tốt rồi, vừa rồi chỉ là nhỏ sự việc xen giữa, chư vị có thể tiếp tục các ngươi giám định." Tất cả sinh mệnh thủy tinh đều ở đây trong. Bắt rồi một vị chúa tể giả, cái này còn là chuyện nhỏ. Tuy rằng tuyệt đại đa số mọi người nhìn không ra ở đẳng kia một phương trong tiểu thế giới cuối cùng Lam Khuynh cùng Tinh Không Ma Ảnh làm cái gì, nhưng không hề nghi ngờ, là Lam Khuynh thắng, hơn nữa Tinh Không Ma Ảnh bị bắt rời đi. Vị này đương kim đệ nhất sát thủ đã rơi vào Lam Khuynh trong tay, vậy còn có thể có được không? Trong lúc nhất thời, trong tràng bầu không khí trở nên có chút quái dị, Phần Đông Gây nên giám định sư đám hai mặt nhìn nhau. Vừa mới trận chiến ấy mang cho bọn hắn rung động là thật lớn ấy. Tuy rằng không có biện pháp tự mình cảm nhận được hai vị chúa thể giả pháp tác cấp độ chấn động cùng giao thủ chính thức năng lượng cường độ, có thể dù là chẳng qua là nhìn, cũng như trước mang cho bọn hắn kịch liệt thị giác trùng kích cảm giác. Nếu như nói trước kia bọn hắn bao nhiêu còn có một chút tại dị năng giả cấp độ cùng thiên hỏa đại đạo so sánh tâm tư, như vậy hiện tại điểm này tâm tư liền đã hoàn toàn dập tắt, căn bản cũng không khả năng đối kháng đó a. Thiên hỏa đại đạo thể hiện ra thực lực thật sự là quá mức cường đại, để cho bọn chúng căn bản không có biện pháp tới chống lại. Trước mắt tình huống như vậy, thiên hỏa đại đạo nhất chi độc đại đã là không hề nghi ngờ đấy tiếp theo giám định ở nơi này loại có chút bầu không khí áp lực hạ tiến hành đã có vừa mới một trận chiến chấn nhiếp còn giám lần này sinh sôi nảy nở đấu giá hội nghị các người trên cơ bản đã hoàn toàn biến mất giám định thuận lợi chấm dứt rất nhanh an luân quân thần trí tuệ chi thần tở ruột mẹ tở giật tân chức chúa tể sự tình liền truyền khắp toàn bộ nhân loại thế giới hiện tại chỉ chờ hoa minh công bố ra ngoài hắn chúa tể giả danh sư rồi trực tiếp tiến giai pháp thiên tướng địa cấp độ đây là hạng gì rung động tin tức tương lai hắn có phải hay không là cái khác tuyệt đế đều nói bất định một vị cường giả cũng không thể đại biểu cho toàn bộ Hoa Minh cường đại. Nhưng mà, hắn là An Luân Quân Thần liền không giống nhau. đã có được chúa tể giả cấp độ thực lực, có nghĩa là Bắc Minh cùng Tây Minh nếu như muốn đối phó hắn, sẽ rất khó lại dùng mặt khác thủ đoạn. Tinh không ma ảnh đều bị hắn bắt đi, còn có ai có thể không biết làm sao được rồi vị này An Luân Quân Thần đâu? Phải biết rằng, tại Bắc Minh cùng Tây Minh quân đội cũng không có chúa tể giả cấp độ thống xoay a. Trong lúc nhất thời, Hoa Minh lực ảnh hưởng tại nhân loại thế giới trên phạm vi lớn tăng lên, lại một lần hung hăng cho Tây Minh trên mặt một bàn tay. Lại để cho lần này vốn đang có chỗ ý định Tây Minh không thể không hành quân lặng lẽ, mà ngay sau đó, ánh mắt của mọi người tự nhiên mà vậy liền đều tập trung ở sắp bắt đầu sinh sôi nảy nở đầu giá hội bên trên, giám định kết quả đã đi ra. Sinh mệnh thủy tinh chân thật tính không thể nghi ngờ, giám định sư đám mang cho sau lưng mình thế lực tin tức càng là biểu hiện, những thứ này sinh mệnh thủy tinh độ tinh khiết cao, so với trước kia xuất hiện qua còn muốn vượt qua rất nhiều. Trong đó có một bộ phận càng rõ ràng hơn cao hơn một cấp độ sinh mệnh thủy tinh. Cái này ý vị như thế nào, chỉ cần là người sáng suốt đều có thể thấy rõ ràng. Tầng cao hơn lần sinh mệnh thủy tinh còn là lần đầu tiên xuất hiện ở nhân loại thế giới bên trong, nó có thể làm cái gì? Cùng bình thường sinh mệnh thủy tinh có cái gì khác nhau, cái này đều cần xâm nhập nghiên cứu mới có thể biết. Đều muốn nghiên cứu, trước hết phải có thứ đồ vật mới được. Lốt sắc thuật nghiên cứu tiến triển, cũng cần đại lượng sinh mệnh thủy tinh đến tiến hành thí nghiệm. Bất đồng năng lượng cấp độ sinh mệnh thủy tinh tiến hành bất đồng thí nghiệm, cái này chính là hoàn toàn mới đầu đề, cho nên, đầu tiên muốn làm đến đấy, chính là muốn lấy trước đến thứ đồ vật mới được. Không hề nghi ngờ, Hoa Minh có thể xuất ra nhiều như vậy sinh mệnh thủy tinh tiến hành đấu giá bọn hắn liền nhất định còn có hả tồn, nghiên cứu cũng nhất định đã bắt đầu rồi. Bác Minh cùng Tây Minh đương nhiên nhìn ra được hoa minh lần này cần mượn nhờ sinh mệnh thủy tinh kiếm lớn một số, cường đại chính mình đích thực quân lực. thế nhưng là, đây cũng là một cuộc dương liêu, bọn hắn căn bản không có biện pháp không nhảy cái này hố. những thứ này sinh mệnh thủy tinh thật sự là quá trọng yếu. giám định ngày sau khi chấm dứt, thế lực khắp nơi muốn cạnh tranh sinh mệnh thủy tinh tâm tư ngược lại nếu so với trước càng thêm mãnh liệt hơn. nhất là nội tình thâm hậu, bối cảnh hùng hậu một ít thế lực, càng là đã xoa tay đứng lên. ai có thể cầm giữ có càng nhiều sinh mệnh thủy tinh? Ai là có thể trong tương lai nhân loại đại phát triển bên trong chiếm cứ càng thêm địa vị trọng yếu. Tây Minh cùng Bắc Minh mặc dù biết bản thân tại sinh mệnh thủy tinh số lượng cùng chất lượng bên trên tạm thời nhất định là thua kém Hoa Minh rồi, nhưng bọn hắn đều đối với nghiên cứu của mình năng lực có lòng tin. Khi bọn hắn xem ra, Hoa Minh tuy rằng đã lấy được đủ nhiều sinh mệnh thủy tinh, nhưng ở khoa học kỹ thuật bên trên trên lệnh cũng không phải một ngày hay hai ngày có thể giải quyết, đây là công nghiệp trụ cột chỗ quyết định. Cho nên bọn hắn tự nhận, tuy rằng nghiên cứu của mình rất lại phía sau đi một tí, nhưng cho ra thành quả tốc độ cũng không thấy có thể so với Hoa Minh chậm đúng là bởi vì như vậy, bọn hắn mới càng khát vọng nhóm này sinh mệnh thủy tinh, sinh sôi này nở đấu giá hội chính là tại đây dạng bầu không khí hạ chính thức triệu khai, tổ chức địa điểm, như cũng là thiên hỏa viện bảo tàng, cũng không có đổi địa phương, mà chủ trì đấu ra đấy, rõ ràng là thiên hỏa đại đạo thiên hỏa ủy ban ủy viên trưởng phẩm tiểu sư, thời không quyền trưởng miễn hạ, không hề nghi ngờ, lần đấu giá này là thiên hỏa đại đạo cùng hoa minh chính thức cùng trung cử hành đấy, hoa minh vương diện đã nhận được thiên hỏa đại đạo toàn diện ủng hộ, lam tuyệt hôm nay mặc một thân màu đỏ sẫm âu phục phối hợp màu đen cả vạt, áo sơ mi trắng. Màu nâu thủ công dày ra, thuần trắng sắc túi khăn. Toàn thân nhìn qua anh Tuấn lưu loát, hắn là cùng Lam Khuynh cùng đi đấy. Hôm nay Lam Khuynh cũng ở đây Lam Tuyệt dưới sự yêu cầu bỏ đi quân trang, đổi lại một thân màu xanh đậm Âu phục. Huynh đệ hai người tướng mạo gần, khí chất lại hoàn toàn bất đồng. Lam Khuynh cơ trí thâm sâu, Lam Tuyệt yêu nhã thông dòng, hai người tiến trận, liền hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Càng nhiều nữa ánh mắt đương nhiên là đã rơi vào vừa mới được chứng thực trở thành chúa tể giả Lam Khuynh trên người. Nhất là hắn chiến thắng tinh không ma ảnh, lại đạt đến pháp thiên tướng địa cấp độ. Cái này tại đường kim bài danh thập đại chúa tể giả bên trong, là tất nhiên muốn đi vào trước bốn tiết đâu a. Trước mắt thập đại chúa tể giả bên trong, bài danh thứ nhất thỉnh lĩnh hay vẫn là Tuyệt Đế, sau đó là trùng kết giả cùng thời không chúa tể hai vị này đạt tới pháp thiên tướng địa cấp độ chúa tể giả. Trừ bọn họ ra ba vị bên ngoài, sẽ không có đạt tới tầng thứ hai được rồi. Lam Khuynh xuất hiện, lại để cho hắn ở đây tu vi bên trên thì đến được rồi chúa tể giả thứ tư. Tuy rằng hắn là quân đội người, nhưng không thể nghi ngờ cũng bị thủ tạ. Ý Thiên Hỏa đại đạo một phương, Thiên Hỏa đại đạo chúa tể giả lần nữa gia tăng một người. Chỉnh thể thực lực càng là trên phạm vi lớn tăng lên. Thiên hỏa đại đạo hiện tại đã chính thức được vinh dự dị năng giả thiên đường rồi. Gần nhất trong khoảng thời gian này, thiên hỏa đại đạo mới nhất gia nhập dị năng giả số lượng duy trì liên tục kéo lên. Trong này tuy rằng đại bộ phận đều là tới từ ở hoa minh tự tu những cái kia dị năng giả, nhưng là bắt đầu có một chút bí ẩn đến đây hoa minh tây minh cùng bắc minh dị năng giả. Những thứ này dị năng giả sẽ đi qua nghiêm khắc xét duyệt mới có thể bị cho phép gia nhập. Cái này không thể nghi ngờ cũng là gần một bước tăng lên thiên hỏa đại đạo chỉnh thể thực lực trọng yếu tình huống. Đại liên minh cùng hai đại tòa thành không phải không biết loại tình huống này, nhưng bọn hắn hiện tại nhưng là không có biện pháp. Dù sao, chỉnh thể thực lực yếu thế, để cho bọn chúng căn bản cũng không có năng lực gì cùng Thiên Hỏa đại đạo cạnh tranh. Người ta có bao nhiêu vị chúa thể giả? Các người mới mấy vị. Nếu như không phải là Tây Minh gen kỹ thuật cùng Bắc Minh cải tạo kỹ thuật đối với trong đê đoan dị năng giả cũng có được lực hấp dẫn cực lớn, tình huống còn có thể trở nên càng thêm không xong. Lam Tuyệt cùng Lam Khuynh đi đến đấu giá hội hiện trường phía trước nhất một loạt ngồi xuống. Lúc này, càng nhiều nữa người đấu giá nhau nhau đến đây, riêng phần mình nhập toạn có thể ngồi ở phía trước hàng thứ nhất đấy, đại bộ phận đều là hoa minh cao tầng cùng với thiên hỏa đại đạo cao tầng. hôm nay thiên hỏa đại đạo phương diện ngoại trừ lam tuyệt, lam khuynh đã đến bên ngoài, mỹ thực gia, trung biểu sư, tên ăn mày ba vị chúa tể giả cũng tới. phẩm tiểu sư chịu trách nhiệm cạnh tranh, lão mọt sách cùng lão học cứu cũng không có đã đến, bởi vì bọn họ còn muốn tiếp tục nghiên cứu của bọn hắn. lần này mang về cao phẩm chất sinh mệnh thủy tinh để cho bọn chúng nhất kinh hỉ. đúng lúc này, một gã mặc trường bào màu đen đã liền đầu đều bị mũ che lại người đi đến hàng thứ nhất, tại mặt khác một bên ngồi xuống. Hắn có chút thần bí bên ngoài, cũng đưa tới người đấu giá đám bọn chúng chú ý bởi vì hắn trong tay cũng cầm lấy số bài, hiển nhiên là tham dự cạnh tranh người. Phải biết rằng, lần này có thể ngồi ở hàng thứ nhất người đấu giá cũng chỉ có Bắc Minh cùng Tây Minh chính thức, đã liền Đại Liên Minh cùng hai đại tòa thành đều bị an bài tại hàng thứ hai. Đối với cái này, Chung Kết giả cũng không có gì bày tỏ, hắn ngồi ở hàng thứ hai trung ương vị trí. Ban đầu hắn là cùng thời đại bề ngoài Đại Liên Minh cùng Bắc Minh đấy, nhưng đi qua ngày hôm qua giám định về sau, Bắc Minh phương diện quyết định tách ra cạnh tranh, Đại Liên Minh độc lập đi ra. Cái này mới tạo thành trung kết giả muốn tại hàng thứ hai tình huống, mà có chút buồn cười chính là, giáo hoàng tòa thành thiên sứ Chi Vương Mi Zanda cùng Hắc ám tòa thành đoạn lạc thiên sứ Lỗ Sở thì là phân biệt ngồi ở hắn hai bên. Làm cho người ta một loại quái dị cảm giác. Cái kia áo đen người thần bí rút cuộc là thân phận gì, lại có thể áp đảo đại liên minh phía trên, cùng Tây Minh, Bắc Minh chính thức sánh vai cùng. Không ít ánh mắt đều rơi vào người nọ trên người, đã liền trung kết giả cũng nhịn không được nhiều nhìn mấy lần. Lam Tuyệt Hướng bên người Lam Khuynh thấp giọng hỏi, "Thinh không ma ảnh đâu?" Chương 649 sinh sôi nảy nở đấu giá hội. Lam Quynh nói nàng cần tỉnh táo, tỉnh táo. Ngươi ngày hôm qua tại sao phải đáp ứng lão phụ? vung tha nàng. Loại người này chết 100 lần đều chết chưa hết tội. Nàng không biết giết bao nhiêu người. Lam Tuyệt mỉm cười nói ta là vì ngươi a. Lam Quynh sướng sở vì ta. Lam Tuyệt nói ban đầu ta cũng muốn giết nàng đấy, nhưng nhìn nàng lớn lên không tệ, hơn nữa lại là chúa thể giả. Lúc này mới quyết định lưu nàng lại mạng sống. Lam Quynh không hiểu thấu mà nói cái đó và ta có quan hệ gì? Lam Tuyệt nói tại sao không có quan hệ? Lão phụ đều đã nói với ta thật nhiều lần, để cho ta giúp ngươi tìm nữ nhân. Lam Khuynh sắc mặt cứng đờ, không cần ngươi quan tâm. Lam Tuyệt có chút nghi hoặc nhìn hắn, nói, "Ca, ngươi nên không phải là trên thân thể có vấn đề gì à. Dùng ngươi bây giờ chúa tể giả năng lực cũng có thể tự lành, không nên tự ti. Ngươi muốn chết sao?" Lam Khuynh truyền âm gào thét. Lam Tuyệt hạc hạc cười cười, hắn còn là lần đầu tiên chứng kiến Lam Khuynh như thế hồn hển bộ dáng. Có thể làm cho tỉnh táo như hắn trở nên như thế, quả thực là một kiện rất chuyện thú vị. Thẹn quá hóa giận a." Lam Tuyệt cười hặc nói. Lam Khuynh rất nhanh đã tỉnh táo lại, "A Tuyệt, ngươi bây giờ cách chúa tể giả cấp độ đã càng ngày càng gần, hẳn là nhiều hơn thể ngộ pháp tác biến hóa." "Dừng lại, nghĩ cũng đừng nghĩ, ta Tuyệt sẽ không cho ngươi hành hạ ta cơ hội." Lại nói, "Ngươi hội nghị quân sự cũng kém không nhiều lắm mà đã xong, có phải hay không hẳn là phản hồi An Luân Tinh đi?" Lam Tuyệt sao có thể không rõ hắn là cái mục đích gì, lập tức gọi ngừng. Lam Khuynh hừ lạnh một tiếng, "Vậy ngươi liền cho ta thành thật một chút." Lam Tuyệt vẻ mặt vô tội nói, "Ta thành thật Ta, ta lúc nào không thành thật một chút rồi hả? Ngươi muốn là khi dễ ta, ta liền nói cho mẹ đi." Lam Quyên khoẹt miệng co giật rồi thoáng một phát, nghiêng đầu sang chỗ khác, không để ý tới hắn. Lúc này, bên trong phòng đấu giá, người đã cơ bản đến đông đủ. Sân bài an bài rất chặt đến gần, cũng không có gì dư thừa vị trí. Trận này đấu giá hội cũng là tuyệt sẽ không đối ngoại đấy, cho nên không có bất kỳ ngoại nhân hoặc là truyền thông phương diện người ở. Trong tràng tiếng nghị luận cũng không nhiều, mỗi người đều đại biểu bất đồng phương diện thế lực, riêng phần mình có riêng phần mình tính toán, tuy rằng cũng sẽ lẫn nhau thăm dò, nhưng không hề nghi ngờ, tất cả mọi người đối với sinh mệnh thủy tinh có cường nhiệt nhu cầu. Ngày hôm qua giám định hội trên thực tế cũng đã đặt hôm nay đấu giá trụ cột rất nhanh trên đài xuất hiện một gã đẩy xe đẩy thiếu nữ đúng là chấp pháp đội đội trưởng ám lưu có thể làm cho một vị cựu cấp dị năng giả giữ trước đấu giá hội phục vụ viên nhân vật đoán chừng cũng chỉ có thiên hỏa đại đạo làm ra được rồi ám lưu đẩy xe đẩy lên đài ánh mắt lại theo bản năng phiêu hướng rồi lam khuynh cùng lam tuyệt huynh đệ hai người phương hướng cùng lam khuynh ánh mắt tiếp xúc ánh mắt của nàng lập tức phiêu hốt rồi thoáng một phát thậm chí ngay cả dưới chân bộ pháp đều thoáng chầm nửa nhịp lam khuynh hướng nàng gật đầu cười cười hắn động tác lập tức bị lam tuyệt bắt được lam tuyệt thấp giọng nói ngươi ưa thích nàng Ám lưu là tốt cô nương, giống như cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua nàng có bạn trai. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không giật dây? Lam Khuynh cũng không nhìn hắn cái nào, ngươi muốn là muốn hiện tại liền đi ra ngoài bị đánh, liền nói tiếp. Chuyện tình cảm không cần ngươi quan tâm, ta chính mình sẽ xử lý. Ngươi cho là ta hiện tại có thời gian truy cầu nữ nhân sao? Lam Tuyệt bất đắc dĩ nói, ta cũng là thay ngươi suốt rồi ta. Ngươi còn cần theo đuổi sao? Chỉ cần ngươi lỏng lụt khẩu, Hoa Minh không biết bao nhiêu cô nương biết bay bổ nhào vào ngươi trong lực. Lam hai mắt lại, ánh mắt xa xưa. Mục tiêu của ta là tinh thần đại hải, chí hướng bất đồng, muốn tự nhiên cũng bất đồng." Lam Tuyệt rối ra ngón tay cái, "Tốt. Quả nhiên không hổ là vô thượng quang minh trung cực thần quân, chẳng qua là không biết, thần quân miện hạ chuẩn bị lúc nào công đố ngài danh sứ a?" Lam Khuynh sắc mặt cứng đờ, chuyện này đúng là trong lòng của hắn đau nhất. Có thể lại hoàn toàn không cách nào cự tuyệt, lão phụ mà nói, hắn là không thể không nghe đó a. "Ngươi cũng là chuyện sớm hay muộn mà, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn sao? Ngươi cũng là tám chữ." Lam Khuynh lạnh lùng nói. Lam Tuyệt mỉm cười, "Ta không đổi, ta còn sớm đâu?" Hơn nữa Có người đang ở đây phía trước treo lên, tin tưởng mọi người đã thích ứng. Nhanh lên tuyên bố chính mình danh sưng a, không bằng liền mượn đấu giá hội lần này. Cỡ nào cường đại, khí phách chắc lộ danh sưng a, khiến người ta nghe xong có thể cảm nhận được ngươi bá vương khí đập vào mặt. Hắc hắc hờ à à. à. Nói đến đây, hắn nhịn không được cười ra tiếng, lập tức đưa tới trên đài ám lưu ánh mắt. Ám lưu kinh ngạc chứng kiến, trong lòng nàng cái kia thâm sâu, nội liễm lại tràn ngập cơ trí nam nhân, trên mặt vậy mà toát ra hồn hển biểu lộ. Nàng xem thấy lam tuyệt ánh mắt lập tức trở nên sắc bén đứng lên. Đúng lúc này. Trầm thấp hùng hổ thanh âm vang lên, sinh sôi nảy nở đấu giá hội sắp bắt đầu, mời chư vị tham gia đấu giá người chuẩn bị bắt đầu cạnh tranh. Ngân quang nói lên, trên đài xuất hiện một đạo màu bạc cánh cổng ánh sáng, phẩm tiểu sư mặt không biểu tình từ bên trong đi ra. Hôm nay hắn mặc một thân thập phần chính thức lễ phục màu đen, tay cầm thời không cuốn trượng, mới vừa ra trận, chúa thể giả cấp độ cường đại khí tức lập tức bao phủ toàn trường. Một tầng nhàn nhạt ngân quang lan tràn ở đây mà trung quanh, đem nội bộ hết thể đối ngoại ngăn cách. Ám lưu cung kính hướng phẩm tiểu sư không mình hành lễ, sau đó tại phẩm tiểu sư ý bảo xuống, xuất lên rồi xe đẩy bên trên vải đỏ. Vải đỏ hạ là một cái trong suốt thủy tinh cái trụ, nội bộ khay bên trên để đó một quả màu đỏ tím sinh mệnh thủy tinh. Cái này khối sinh mệnh thủy tinh ước chừng có lớn nhỏ cỡ nắm tay, là tương đối quy tắc hình thôi. Phẩm Tiểu sư nói, số một sinh mệnh thủy tinh, ngày hôm qua chư Vị tại giám định ngày thời điểm đều đã gặp nó, năng lượng của nó cường độ như thế nào, tin tưởng mọi người cũng đều trong lòng hiểu rõ, ta liền không nhiều hơn nữa làm giới thiệu. Phía dưới bắt đầu ra giá, giá bắt đầu là một chiếc chiến đấu hạng, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn một chiếc tuần tra hạng. Mỗi 10 chiếc tuần tra hạm làm một chiến đấu hạm, mỗi 10 chiếc chiến đấu hạm làm một chủ lực hạm, dùng cái này suy ra. Không lại lắm lời. Số một sinh mệnh thủy tinh, cạnh tranh bắt đầu. Không có quá lâu phủ lên cùng giới thiệu, bởi vì này đã hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa, thế lực khắp nơi đối với sinh mệnh thủy tinh rất hiểu rõ đã đầy đủ hơn nhiều, nói nhiều hơn nữa chẳng qua là lãng phí thời gian. Hôm nay muốn chụp hơn 100 khối sinh mệnh thủy tinh, đập bóng đương nhiên rất trọng yếu. Về phần cạnh tranh kịch liệt tính như thế nào, vậy muốn xem những thứ này tham gia đấu giá phương đối với sinh mệnh thủy tinh khắc vọng trình độ. Một chiếc chiến đấu hạm Một cái ở vào phía sau chỗ ngồi đã giơ tay lên trung hạ bài. 43 số ra giá một chiếc chiến đấu hạng, hữu hiệu. Phẩm thủ sư nói, đấu giá sư làm thập phần xứng trước. Một khối lớn trừng quả đấm sinh mệnh thủy tinh ra giá một chiếc chiến đấu hạng, tuyệt không tính quá đắt. Bởi vì căn cứ nghiên cứu, như vậy lớn một khối sinh mệnh thủy tinh đủ để thi triển 10 lần trở lên lộ xác thuật rồi. Ngày hôm qua tất cả mọi người dám định cùng ghi chép mỗi một khối sinh mệnh thủy tinh trong ẩn chứa sinh mệnh năng, cũng không phạm sai lầm. Một chiếc chiến đấu hạng một chiếc tuần tra hạng. Rất nhanh thì có đấu giá thanh em xuất hiện, bất quá rất che giấu chẳng qua là gia tăng lên một chiếc tuần tra hạng. Tuy rằng tham gia đấu giá phương cũng không có lẫn nhau thương lượng qua, nhưng đấu giá hội lần này tổng cộng có hơn 100 khối sinh mệnh thủy tinh, tương đối hay vẫn là tương đối đầy đủ đấy. Tất cả mọi người không hy vọng tại trước tiên liền đem giá cả nâng lên, nói như vậy, đằng sau sinh mệnh thủy tinh giá trị thì càng cao cũng càng có vỗ. Một chiếc chiến đấu hạng 2 chiếc tuần tra hạng, một chiếc chiến đấu hạng 3 chiếc tuần tra hạng. Tiếng gọi giá cũng không có quá kịch liệt vang lên, mà là có chút đứt quãng đấy, tựa hồ tất cả mọi người lộ ra thập phần do dự. Đúng lúc này, một cái hàng phía trước thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, năm chiếc chiến đấu hạng. Nguyên bản cũng không như thế nào kịch liệt đấu giá cách một tiếng dừng lại, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía hàng thứ nhất ra giá người nọ. Người ra giá, đúng là trước lúc đi vào toàn thân đều bao phủ tại áo bảo trong cái vị kia, thần bí ngồi ở hàng thứ nhất. Năm chiếc chiến đấu hạng, thoáng một phát để cao gấp mấy lần giá cả, cũng làm cho tất cả mọi người kinh ngạc không hiểu. Số 3 tham gia đấu giá người ra giá năm chiếc chiến đấu hạng, còn có hay không cao hơn rồi? Phần cửu sư bình tĩnh hỏi, không có chút nào bởi vì cái giá tiền này mà cảm thấy kinh ngạc. Năm chiếc chiến đấu hạ mua một khối sinh mệnh thủy tinh, cái này có chút mắc. Ca. Tất cả mọi người trong nội tâm đều tại do dự, làm bọn hắn không tưởng được chính là, phẩm hiệu sư tuổi hồ cũng không nguyện ý dây dưa, chẳng qua là hỏi hai lần về sau, lập tức nói, số một sinh mệnh thủy tinh, năm chiếc chiến đấu hạ lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba thành giao. Hắn lời nói nhanh chóng rất nhanh, cơ hồ là không đợi ở đây phần đông tham gia đấu giá phương tiện phản ứng, trong tay phải tiểu mục truy liền gõ xuống dưới ba khối thứ nhất sinh mệnh thủy tinh chính thức thành giao ám lưu đẩy lên đệ nhị chiếc xe đẩy, sốc lên bãi đỏ đồng thời đem chiếc thứ nhất xe đẩy đẩy xuống dưới, khối thứ hai sinh mệnh thủy tinh cạnh tranh bắt đầu, giá quy định hay vẫn là một chiếc chiến đấu hạm, có thể ra giá. Phẩm tiểu sư nói ra, phần đông cạnh tranh phương còn không có kịp phản ứng, khối thứ hai sinh mệnh thủy tinh đấu giá cũng đã chính thức đã bắt đầu. Năm chiếc chiến đấu hạm, lúc này đây, không đợi người khác ra giá, thần bí số 3 người đấu giá lại lần nữa dơ lên hắn số bài, hơn nữa báo ra một cái cùng lúc trước giống như lúc con số, những cái kia vừa mới kịp phản ứng đều muốn nâng bài người, lập tức thanh âm bị kẹt tại trong cổ. Phẩm tiểu sư nhìn thoáng qua số 3 người đấu giá, số 3 người đấu giá ra giá, giá 5 chiếc chiến đấu hạng, còn có hay không cao hơn ra giá, giá. Tham gia đấu giá phần đông người đấu giá đều do dự, bởi vì bọn họ nhớ rõ rất rõ ràng, cái này khối thứ 2 sinh mệnh thủy tinh so với khối thứ nhất mà còn muốn nhỏ bên trên một chút như vậy, vậy mà giá cả đã ra đến cao như vậy rồi, tựa hồ có chút không đáng rồi. Cái kia số 3 người đấu giá rút cuộc là người nào a? Vì cái gì ra như thế giá cao? Điều này tựa hồ có chút không hợp với lẽ thường, Chẳng lẽ là nâng sao? Không đợi bọn hắn làm nhiều suy nghĩ, Phẩm Bửu sư lại một lần nói ra, năm chiếc chiến đấu hạng, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, thành giao. 3. Lần nữa rơi truy, lại là một khối sinh mệnh thủy tinh bán đấu giá xong. Trước sau hai khối sinh mệnh thủy tinh, tổng cộng dùng cũng liền chỉ có mấy phút thời gian liền hoàn thành đấu giá, thậm chí đều không có gì đấu giá quá trình. Ám Lưu đẩy lên thứ ba khối sinh mệnh thủy tinh, cho đến lúc này, người đấu giá đám mới có thanh âm chuyển ra, trong lúc nhất thời, trầm thấp tiếng nghị luận vang lên, tất cả ánh mắt hầu như đều tập trung vào phía trước vị kia số 3 người đấu giá trên người. Chương 650. Thần bí số 3. yên lặng. Phẩm tiểu sư trầm giọng quát, dùng hắn thời không quyền trượng uy nghiêm, nhất thời làm đại đa số mọi người an tĩnh lại. Thiên sứ chi vương Myranda đột nhiên đứng người lên, nói, thời không quyền trượng miệt hạ, lần này đấu giá nếu là dùng công bằng, công chính làm cơ sở đấy, mọi người cũng đều không có che giấu tung tích, như vậy có thể mời vị này số 3 người đấu giá cũng dùng bộ mặt thật bày ra đâu. Phẩm tiểu sư lạnh nhạt nói, có hay không che giấu thân phận của mình, đây là mỗi người tự do. Ám lưu lúc này đã đẩy lên rồi thứ ba khối sinh mệnh thủy tinh, cùng phía trước hai khối so sánh với. Cái này một khối liền muốn rõ ràng lớn thêm không ít, đường kính chừng 15 cm, sinh mệnh năng ít nhất là trước hai khối ra tăng nhiều như vậy. Số 3 sinh mệnh thủy tinh, giá quy định hai chiếc chiến đấu hạm, cạnh tranh bắt đầu. Mời ra giá. Năm chiếc chiến đấu hạm. Số 3 thần bí người mua không có chút nào bị lúc trước thiên sứ chi vương chất vấn ảnh hưởng, trực tiếp ra giá. Lại là năm chiếc. Lúc này đây, rút cuộc có người ngồi không yên. Giá tiền là một chuyện mà, nhưng có thể hay không mua được liền lại là một chuyện khác mà rồi. Cái này khối số 3 sinh mệnh thủy tinh trong lần chứa sinh mệnh năng thập phần lớn lớn, hơn nữa Căn cứ khắp nơi nghiên cứu, thẩn chứa sinh mệnh năng càng nhiều sinh mệnh thủy tinh, năng lượng độ tinh khiết cũng liền càng cao. Nói cách khác, đi qua hải thần nước mắt loại bỏ về sau, có thể còn lại thuần túy sinh mệnh năng cũng liền thêm nữa. Năm chiếc chiến đấu hạng một chiếc tuần tra hạng. Thiên sứ chi vương Mizanda giơ lên trên tay mình số 5 số 7. 10 chiếc chiến đấu hạng. Số 3 thần bí người mua âm thanh lạnh như băng lần nữa vang lên, trực tiếp bỏ thêm gấp đôi. Toàn trường lần nữa yên lặng. Mizanda ánh mắt như dao nhìn về phía cái kia số 3 người đấu giá sau lưng. Sắc bén ánh mắt phất muốn đem thân thể của đối phương đâm thủng tự như Từ khối thứ nhất mà đến thứ ba khối, đối phương đã ra giá nhiều đến 20 chiếc chiến đấu hạm, đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Nếu như là đoàn hải tặc mà nói, đã có thể tổ chức một cái cỡ lớn đoàn hải tặc rồi. Có thể xuất ra loại này quy mô tài nguyên đấy, cũng không phải bình thường thế hệ. Nếu như chẳng qua là tham dự cạnh tranh người mua còn dễ nói, nhưng nếu như là nâng đầu, lại nên làm cái gì bây giờ? Số 3 sinh mệnh thủy tinh, 10 chiếc chiến đấu hạm, còn có cao hơn đấy sao? Phòng hữu sư báo giá tốc độ thật nhanh, rất rõ ràng, đếm ngược lúc lại muốn bắt đầu. Bên trong phòng đấu giá rõ ràng có chút tao động. Như vậy ra giá, rút cuộc là có ý gì? Tuy rằng sinh mệnh thủy tinh còn nhiều, thế nhưng là như thế giá cả đã vượt ra khỏi rất nhiều người dự phán. Đây chính là chiến hạng, cần các loại tài nguyên tổ hợp, còn cần công nghệ cao kỹ thuật mới có thể kiến tạo chiến hạng. Tại đấu giá hội trước khi bắt đầu, Hoa Minh Phương diện đã sớm quy định rồi tham gia đấu giá lúc ra giá chiến hạng cấp bậc cùng quy cách, đều muốn lừa dối vượt qua kiểm tra là không thể nào đấy. Trả tiền về sau mới có thể bắt được sinh mệnh thủy tinh. Mười chiếc chiến đấu hạng một lần, hai lần, ba lần. Thành giao. Phẩm tiểu sư có thể mặc kệ bọn hắn như thế nào bạo động, như trước làm từng bước nhanh chóng hoàn thành đấu giá. Thứ tư khối sinh mệnh thủy tinh đưa lên, cái này một khối cùng khối thứ nhất mà sinh mệnh thủy tinh lớn nhỏ không sai biệt lắm. Số bốn sinh mệnh thủy tinh, giá quy định một chiếc chiến đấu hạm, mời ra giá. Năm chiếc chiến đấu hạm, vị tiên số ba người đấu giá lần nữa không chút do dự ra giá, giá. Cẩn thận có mạng đấu giá không có mạng dùng. Một cái âm chắc chắc thanh âm đột nhiên vang lên, nhưng thanh âm là từ bốn phương tám hướng truyền đến đấy, hiển nhiên là dùng một ít đặc thủ thủ đoạn. Đối với cái này phẩm tiểu sư làm như không thấy. Chẳng qua là tích góp lấy hắn đấu giá sư công tác, số 4 sinh mệnh thủy tinh, năm chiếc chiến đấu hạng, còn có hay không cao hơn rồi. Năm chiếc chiến đấu hạng một chiếc tuần tra hạng. Rốt cuộc có người không kìm nén được ra giá. Sáu chiếc chiến đấu hạng. Số 3 người mua lần nữa ra giá. Sáu chiếc chiến đấu hạng một chiếc tuần tra hạng. Lần này ra giá như cũng là thiên sứ chi Vương. Số 3 người mua tuổi hồ do dự một chút, sau đó không có lại nâng bài. Sáu chiếc chiến đấu hạng một chiếc tuần tra hạng, còn vừa không có cao hơn rồi. phật hữu sư liền hỏi hai lần về sau rơi truy. Rút cuộc có một khối sinh mệnh thủy tinh rơi vào không phải số 3 người đấu giá người mua trong tay. Thứ năm khối sinh mệnh thủy tinh bị đẩy đưa lên đến, cái này khối sinh mệnh thủy tinh vừa lên này, lập tức có rất nhiều mọi người theo bản năng ngồi ngay ngắn. Cái này khối sinh mệnh thủy tinh thể tích cũng không so với phía trước lớn, nhưng mà nó màu sắc nhưng là màu tím sẫm đấy, ẩn chứa trong đó lấy gần như sền sệt sinh mệnh năng lượng. Rất rõ ràng cùng trước 4 khối sinh mệnh thủy tinh cũng không tại một cấp độ bên trên. Nó vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn toàn trường chú ý. Số 5 sinh mệnh thủy tinh, giá quy định 5 chiếc chiến đấu hạng. Cạnh tranh bắt đầu người ra giá, phẩm tiểu sư đấu giá thái độ cùng trước cũng không có gì khác nhau, như cũng là bình tĩnh như nước. năm chiếc chiến đấu hạm, lần này không đợi số 3 người mua ra tay, đã có người tiêu giá. sáu chiếc chiến đấu hạm, lập tức có người ứng với giá. loại này cao tầng thứ sinh mệnh thủy tinh trước còn không có tại nhân loại thế giới bên trong xuất hiện qua, ít nhất biểu hiện ra không có. loại vật này cũng không phải là dùng vụ cận có thể cân nhắc đấy, kia ẩn chứa sinh mệnh năng đạt tới khổng lồ như thế trình độ, kia nghiên cứu giá trị có thể nghĩ, lột xác thuật là thành lập tại sinh mệnh năng lượng trên cơ sở nhưng sinh mệnh năng lượng cấp độ không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đến lộ sát thuật hiệu quả. bản thân thực lực càng mạnh dị năng giả, liền cần càng khổng lồ sinh mệnh năng để hoàn thành tính mạng của mình cấp độ tăng lên. ở đây người đấu giá có rất nhiều đều là cường đại dị năng giả, loại này cao tầng thứ sinh mệnh thủy tinh tự nhiên đối với bọn hắn có càng mạnh hơn nữa lực hấp dẫn. lam tuyệt trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, trò hay sẽ diễn ra. một chiếc chủ lực hạng. số 3 người mua lần nữa ra tay. đây cũng là lần này đấu giá lần thứ nhất kêu giá đến chủ lực hạng. tuy rằng trước hắn cũng gọi là qua tương đương với chủ lực hạng 10 chiếc chiến đấu hạng nhưng lúc này chỗ biểu hiện ra khí thế rõ ràng bất đồng, rất có vài phần tình thế bắt buộc tư thế. phải biết rằng, tại ngày hôm qua giám định ngày thời điểm mọi người liền phát hiện, cao tầng thứ sinh mệnh thủy tinh tổng cộng có năm khối, cái này số năm sinh mệnh thủy tinh chính là trong đó một khối, tuy rằng không phải là tốt nhất, nhưng không thể nghi ngờ cũng cực kỳ hấp dẫn người. một chiếc chủ lực hạng một chiếc chiến đấu hạng. lúc này đây kêu giá không có lại dừng lại, hơn nữa ra giá rõ ràng là đại biểu đại liên minh chung kết giả. chung kết giả vừa ra giá, toàn trường lập tức gan tĩnh thoáng một phát. vị này đương kim thập đại chúa tể giả bài danh đệ nhị tồn tại vẫn có rất mạnh chấn nhiếp tác dụng đấy. Một chiếc chủ lực hạng 3 chiếc chiến đấu hạng. Đáng tiếc, vị kia số 3 người đấu giá cũng không có bị sợ đến. Trung kết giả hai mắt híp lại, một chiếc chủ lực hạng 5 chiếc chiến đấu hạng. Tựa hồ hắn đối với cái này khối sinh mệnh thủy tinh nhất định phải có. Nhưng rất nhanh, vị kia thần bí số 3 người mua liền báo ra kinh người giá cả, hai chiếc chủ lực hạng. Dĩ nhiên là hai chiếc chủ lực hạng a. Đây chính là tương đương với 20 chiếc chiến đấu hạng tồn tại, liền vì mua sắm một khối sinh mệnh thủy tinh. Thiên sứ chi vương Miranda, đọa lạc thiên sứ lũ sắc ở đều giữ vương trầm mặc. Bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, Hoa Minh sẽ không theo liền đem một người an bài phía trước sắp xếp, hàng phía trước đó là cái gì vị trí. Cùng Bắc Minh, Tây Minh chính thức cùng đẳng cấp. Cái này có thể không phải là người nào đều có thể ngồi. Từ đâu giá bắt đầu đến bây giờ, Bắc Minh cùng Tây Minh chính thức cũng còn không có xuất hiện giá, ở vào xem thế nào trạng thái. Trung kết giả đã trơ mặt, không có lại tiếp tục ra giá, cái giá tiền này đã vượt ra khỏi trong lòng của hắn giá vị. Đại Liên Minh mặc dù có tiền, nhưng nội tình dù sao không giống Tiên Hỏa Đại Đạo như vậy hùng hậu, hơn nữa lần này dùng để cạnh tranh không phải là tiền mà là chiến hạng. Đang tại tất cả mọi người cho rằng cái này khối sinh mệnh thủy tinh sẽ bị số 3 người đấu giá bắt lại thời điểm, đột nhiên, ngồi ở hàng thứ nhất Bắc Minh chính thức đại biểu, một vị nhìn qua hơn 60 tuổi lão giả trầm giọng nói, hai chiếc chủ lực hạm một chiếc chiến đấu hạm. Hắn cầm lấy chính là số 1 số 7. Hai chiếc chủ lực hạm hai chiếc chiến đấu hạng. Số 3 người mua lập tức cho ra đáp lại, hai chiếc chủ lực hạm ba chiếc chiến đấu hạng. Số 1 người mua lần nữa báo giá. Số 3 người mua lần này tựa hồ do dự, trầm mặc một lát sau, tựa lưng vào ghế ngồi, không có lên tiếng. Số năm sinh mệnh thủy tinh Hai chiếc chủ lực hạng 3 chiếc chiến đấu hạng, còn có hay không cao hơn giá giá? Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, thành giao. Với tư cách Bắc Minh đại biểu lão giả hướng phẩm tiểu sư khẽ gật đầu thăm hỏi, trên mặt toát ra vẻ hài lòng. Vị này cũng là một vị thâm niên dị năng giả, tiểu cấp đỉnh phong thực lực, lần này là chuyên môn bị Bắc Minh mời đi ra đấy. Tiếp theo đấu giá bầu không khí dần dần trở nên nhiệt thiết, vị kia số 3 người mua như cũng là liên tiếp ra tay, lại bắt lại rồi mấy khối tương đối bình thường sinh mệnh thủy tinh. Sự thật chứng minh Hán ban đầu báo giá năm chiếc chiến đấu hạ mua một khối giá cả dần dần đã không lộ vẻ khoa trương như vậy rồi. Bởi vì nương theo lấy người cạnh tranh tăng nhiều, giá cả cũng là nước lên thì thuyền lên. Tham gia đấu giá người tổng cộng có hơn 80 người, sinh mệnh thủy tinh chỉ có 100 khối hơn chút, ban đầu bình quân mỗi người là có thể đủ đến phiên một viên đấy. Có thể phía trước bị số 3 người mua liên tiếp bắt lại rồi vượt qua 10 khối về sau, liền bắt đầu có người sốt rồi rồi. Như vậy đấu giá hội về sau cũng không biết lúc nào mới có thể còn có, thật sự nếu không xuất thủ, rất có thể sẽ tay không mà về. Sinh mệnh thủy tinh bây giờ là tuyệt đối hút hàng vật tư, những cái kia đại gia tộc cũng đều không có, ai không muốn có một khối. Tựa như trận này đấu giá hội ban đầu đưa ra thời điểm, kéo dài sinh mệnh lực hấp dẫn là không gì sánh kịp đấy. Tây Minh chính thức ngược lại là một mực ở vào xem thế nào, Bắc Minh bên kia nhưng là liên tiếp ra tay, cũng trước sau bắt lại rồi mấy khối sinh mệnh thủy tinh. Tại tài lực phương diện, không thể nghi ngờ là Bắc Minh nhất hùng hậu, bọn hắn có được lấy đương kim nhân loại thế giới rất chiến hạm khổng lồ bảy. Thứ 48 khối sinh mệnh thủy tinh, giá quy định một chiếc chủ lực hạng, mỗi lần ra giá không được thấp hơn một chiếc chiến đấu hạm kình tranh bắt đầu rút cuộc lại có một khối cao tầng thứ sinh mệnh thủy tinh xuất hiện từ năng lượng cường độ đến xem nó cùng trước số năm sinh mệnh thủy tinh không sai biệt lắm nhưng thể tích lại lớn hơn rồi năm thành nhiều hai chiếc chủ lực hạ tây minh phương diện lần thứ nhất ra tay bình thường sinh mệnh thủy tinh tây minh chính thức hay vẫn là cho tới một điểm đấy nhưng loại này cao tầng thứ sinh mệnh thủy tinh cũng không có khối thứ nhất mà bị bắc minh bắt lại khối thứ hai mà bọn hắn tình thế bắt buộc tây minh phương diện cũng đã nhìn ra tiếp tục như vậy xuống dưới giá cả chỉ biết càng ngày càng cao Lấy trước tiếp theo khối có chiến lược ý nghĩa sinh mệnh thủy tinh rồi hay nói, đây đối với bọn hắn mà nói là trọng yếu phi thường đấy. Chương 651, kịch liệt cạnh tranh. Lam Tuyệt trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, rút cuộc kiềm chế không được a. Ba chiếc chủ lực hạm. Lần này ra giá chính là ở phía trước hô phong hoán vũ số 3 người mua, hơn nữa ra giá vô cùng kiên quyết, trực tiếp lại lần nữa ấy nhảy một chiếc chủ lực hạm giá trị đi ra. Ba chiếc chủ lực hạm một chiếc chiến đấu hạm. Tây Minh Vương diện lập tức tăng giá. Bọn hắn cầm lấy chính là số 2 số 7. Ba chiếc chủ lực hạm năm chiếc chiến đấu hạng. Cầm lấy một cơ bài Bắc Minh Phương Diện cũng gia nhập, bốn chiếc chủ lực hạm. Số 3 người mua như cũng là như vậy khí phách chắc lậu. Bốn chiếc chủ lực hạng một chiếc chiến đấu hạng. Số 2 Tây Minh tựa hồ tình thế bắt buộc. Bắc Minh Phương Diện đã trầm mặc thoáng một phát, số 3 người mua nhưng là không chút do dự lần nữa ra giá, năm chiếc chủ lực hạm. Cái giá tiền này vừa ra, toàn trường phải sợ hãi. Đây chính là viễn trinh cấp chủ lực hạm a. Kia có kia vũ trụ thu về hệ thống có thể cam đoan chiến hạm khoảng cách dài tác chiến, là vũ trụ hạm đội chính thức chủ lực. Gần với nguyên thủ cấp mẫu hạm cùng thống soái cấp cực hạm tồn tại một cái chỉnh biên vũ trụ hạm đội, nói như vậy viễn trinh cấp chủ lực hạm cũng sẽ không vượt qua 30 chiếc. Trực tiếp ra giá 5 chiếc chủ lực hạm liền vì một khối sinh mệnh thủy tinh, cái này làm cho người ta cảm giác đã là có chút điên cuồng. Số 3 người mua ra 5 chiếc chủ lực hạm giá cả, còn có hay không cao hơn rồi?" Phẩm tiểu sư nhàn nhạt mà hỏi. Tây Minh Phương diện đại biểu là một vị trung niên, sắc mặt của hắn có chút xanh mét, hung hăng trừng mắt nhìn bên người số 3 người mua, biểu hiện trên mặt âm tình bất định. Lần này hắn đến đây nhiệm vụ, chính là nhất định phải bắt lại một khối cao tầng thứ sinh mệnh thủy tinh. Thế nhưng là Hiện tại cái giá tiền này đã là có chút quá cao a. Phần hữu sư một chút cũng không có bởi vì vật đấu giá giá trị vang dội mà giảm xuống chính mình đấu giá tốc độ, năm chiếc chủ lực hạm lần thứ nhất, lần thứ hai. Đợi một chút. Năm chiếc chủ lực hạm một chiếc chiến đấu hạm. Bắc Minh Vương diện đại biểu lão giả lần nữa nâng bài. Báo giá hoàn toàn mới giá cả. Lập tức, toàn trường xôn xao, Bắc Minh báo giá, liền có nghĩa là bọn hắn công nhận cái giá tiền này. Trong lúc nhất thời, phía trước vô tới rồi sinh mệnh thủy tinh mọi người trong lòng không khỏi âm thầm may mắn, giá tiền này là muốn dần dần điên cuồng xu a. Đối với cao tầng thứ sinh mệnh thủy tinh tình thế bắt buộc đấy, cũng không chỉ là Tây Minh a. Bắc Minh cũng cũng giống như thế. Năm chiếc chủ lực hạm hai chiếc chiến đấu hạm. Số ba người mua lần nữa báo giá, nhưng cùng lúc trước so sánh với, rõ ràng liền cẩn thận rất nhiều. Sáu chiếc chủ lực hạng. Bắc Minh Phương diện bỗng nhiên đề cao báo giá, thoáng một phát thêm đến rồi 6 chiếc chủ lực hạm. Đại biểu Bắc Minh vị lão giả này rất rõ ràng, dựa theo bây giờ xu thế tiến hành xung dưới, đằng sau tái xuất hiện cao tầng thứ sinh mệnh thủy tinh đều muốn đạt được sẽ càng thêm khó khăn. Tranh đoạt cũng sẽ càng phát ra kịch liệt, không bằng trước dưới mặt vốn gốc bắt được một khối rồi hay nói. Vạn nhất đến cuối cùng có tên điên xuất siêu cao giá cả, tổn thất sẽ càng lớn. 6 chiếc chủ lực hạng 1 chiếc chiến đấu hạng. Tây Minh đại biểu có chút cứng ngắc thanh âm vang lên. Tất cả mọi người là người thông minh, Bác Minh ý thức được vấn đề, hắn tự nhiên cũng ý thức được. Cùng kia hợp lại đằng sau đấy, không bằng thời điểm này đụng một cái. Trước mắt cái này khối cao cấp sinh mệnh thủy tinh bản thân cũng là toàn bộ nhóm này sinh mệnh thủy tinh trong bài danh ba thứ hạng đầu rồi. Bác Minh lão giả ánh mắt dùng mình, 6 chiếc chủ lực hạng hai chiếc chiến đấu hạng Tây Minh trung niên nhân lần nữa nâng bài, 6 chiếc chủ lực hạng 3 chiếc chiến đấu hạng, 7 chiếc chủ lực hạng. Đúng lúc này, một cái có chút không hài hòa thanh âm từ phía sau vang lên. Bác Minh, Tây Minh đồng thời khi trở lại, sau khi thấy sắp xếp dơ lên một cái số bài, trên bảng số con số là 23. Dơ lên số bài chính là một gã khuôn mặt ngượi lạnh trung niên nhân, không ai nhận thức, nhưng hắn trên người tản mát ra năng lượng chấn động ít nhất cũng là bắt cấp dị năng giả cấp độ tồn tại. Cái giá tiền này thật sự là quá cao, Bác Minh cùng Tây Minh đại biểu mắt to chừng đôi mắt nhỏ, đều hạ bất định quyết tâm có hay không nếu lần tăng giá. Phổ biểu sư cũng mặc kệ những thứ này, bảy chiếc chủ lực hạng, còn có càng nhiều sao? Bảy chiếc chủ lực hạng một lần, hai lần, ba lần, thành dao. Rơi truy, thành dao, lại một khối cao phẩm chất sinh mệnh thủy tinh bắn đi. Vị kia 23 số người mua ngồi lạnh trên khuôn mặt toát ra vẻ mỉm cười, lúc trước cạnh tranh trong hắn chưa bao giờ xuất hiện ở giá, lần này nhưng là một kích tất trúng, lập tức đưa tới chung quanh không ít ánh mắt. Sự thật chứng minh, vị này 23 số người mua ra tay là phi thường kịp thời đấy. Lúc thứ ba khối cao cấp sinh mệnh thủy tinh dùng thứ 64 số xuất hiện thời điểm, lập tức đưa tới nhiều người tranh mua. Cuối cùng, Bắc Minh Phương diện vô cùng thê thảm dùng 6 chiếc chủ lực hạm 6 chiếc chiến đấu hạm giá cả lấy được. Nhưng cái này khối cao cấp sinh mệnh thủy tinh lớn nhỏ nếu so với trước 23 số người mua vỗ tới nhỏ hơn 20%. Đấu giá tiến hành đến lúc này, đã tiến vào đến rồi gây cấn trạng thái, cũng dần dần hiện ra ai là rất tài đại khí thô tồn tại. Bắc Minh chính thức bằng vào hùng hậu thực lực, liên tục ra tay, bắt lại rồi ước chừng 16 khối sinh mệnh thủy tinh, nhưng hắn còn không phải tối đa đấy, bắt lại sinh mệnh thủy tinh tối đa đấy, rõ ràng là vị kia thần bí số 3 người mua. Hắn tổng cộng chụp được 20 khối sinh mệnh thủy tinh, trong đó liền kể cả tại thứ 79 khối xuất hiện cao cấp năng lượng thủy tinh. Cái này khối là tất cả sinh mệnh thủy tinh trong năng lượng bài danh đệ nhị đấy, hắn mở ra một chiếc thống xoáy cấp cự hạm khủng bố giá cả, cuối cùng bắt lại. Đến nơi này một lát, tuyệt không có người lại sẽ một vị hắn là cò, bởi vì đấu giá hội đã sớm không cần cao hơn nhiệt độ. Trải qua dài đến 3 giờ đấu giá về sau, rút cuộc luân phiên đến cuối cùng một khối sinh mệnh thủy tinh lên tràng. Phía dưới là cuối cùng một khối sinh mệnh thủy tinh đấu giá, cũng là lần này cuộc tranh tài áp trục chi tác. Vầng tiểu sư trên mặt rút cuộc toát ra vẻ mỉm cười. Hắn căn bản không cần công tác thống kê, cũng biết đấu giá hội lần này kiếm đầy buồn đầy bạc. Những thứ này sinh mệnh thủy tinh đổi lấy vượt qua 600 chiếc chiến đấu hạm, loại này quy mô đã tương đương với một chi chỉnh biên vũ trụ hạm đội tổng giá trị một nửa. Cái này hay là bởi vì nguyên thủ cấp mẫu hạm giá trị quá mức vang dội nguyên nhân. Vừa nghe đến là cuối cùng một khối năng lượng thủy tinh rồi, tất cả mọi người không khỏi giữ vững tinh thần. Ám Lưu đẩy xe đẩy từ phía sau đi ra, lần này xe đẩy vải đỏ ở dưới cái chụp rõ ràng nếu so với trước đều lớn hơn một cỡ. Người mua đám nhớ lại ngày hôm qua giám định ngày đối với cái này khối sinh mệnh thủy tinh giám định, cả đám đều không khỏi con mắt sáng lên, nhất là có được cạnh tranh thực lực người mua đám, càng phải như vậy. Vài đỏ xốc lên, hiện ra tại cái chụp ở dưới, là một khối mà chừng đầu người lớn nhỏ sinh mệnh thủy tinh, toàn thân màu tím đen, nồng đậm sinh mệnh lực thậm chí tại trung quanh nó tạo thành như có như không tựa như mây mù bình thường khí lưu. Cho dù là có cái trụ ngăn lấy, ở đây mỗi người đều có thể cảm nhận được cẩn chứa trong đó năng lượng khổng lồ. Phía trước bốn khối cao cấp sinh mệnh thủy tinh cộng lại, cũng không bằng thể tích của nó lớn a. Có thể nghĩ cái đồ vật này đến cỡ nào chân quý. Có ít người hô hấp đều trở nên có chút dồn dập, phía trước bốn khối cao cấp sinh mệnh thủy tinh, phân biệt bị số 3 người đấu giá chụp rời đi hai khối mà, Bác Minh Phương diện bắt lại một khối, còn có thần bí 23 số người mua bắt lại một khối. Liên thưa trước mắt cuối cùng này một khối rồi. Đấu giá tuy rằng còn chưa có bắt đầu, nhưng không hề nghi ngờ, tiếp theo đấu giá chắc chắn cực kỳ kịch liệt. Đây cũng là nhất định chuyện không có cách nào khác, bởi vì muốn lấy được cao cấp sinh mệnh thủy tinh người thật sự là nhiều lắm. Tây Minh chính thức nhất định phải có, mà giáo hoàng tòa thành cùng Hắc Ám tòa thành đồng dạng cũng có ý tưởng Đại liên minh bên kia ngược lại đỡ một ít, bởi vì Chung kết giả cùng Bắc Minh quan hệ mật thiết, Bắc Minh đã đã lấy được một khối, đang tiến hành lúc nghiên cứu nhất định sẽ mời hắn cùng một chỗ, chia lại bên trên một ít tự nhiên cũng là không có vấn đề gì cả. Nhưng mà nói là nói như vậy, ai không hy vọng mình có thể một mình đạt được một khối đâu? Hơn nữa, ai nói Bắc Minh liền đối với cái này khối thể tích lớn nhất cao cấp sinh mệnh thủy tinh không có ý tưởng? Về phần những cái kia đại gia tộc liền càng không cần phải nói, có thể xuất hiện ở nơi đây đấy, tự nhiên đều là ra lên giá đấy, giá quy định năm chiếc chủ lực hạng. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn một chiếc chủ lực hạm. Cạnh tranh bắt đầu, giá quy định thẳng cấp tăng vọt, trở thành hiện nay đang có sinh mệnh thủy tinh trong cao nhất. Hơn nữa lần này tăng giá đã không còn là dùng tuần tra hạm hoặc là chiến đấu hạm với tư cách giá trị cân nhắc, mà là áp dụng chủ lực hạm tiến hành. Cạnh tranh chưa bắt đầu, lại mơ hồ đã có vô cùng thê thảm hương vị truyền ra. Một chiếc thống soái cấp tự hạm, số ba người mua còn không do dự nâng bài, trực tiếp đem giá quy định tăng lên gấp đôi. Hán loại này tình thế bắt buộc trạng thái cũng làm cho không ít người đều hít sâu một hơi cái này có thể trực tiếp chính là một chiếc thống xoáy cấp cự hạng A, một chiếc thống xoáy cấp cự hạm thêm một chiếc chủ lực hạng. Bắc Minh đại biểu một cỡ người mua nhanh chóng nâng bài. hiện tại những thứ này người mua đám đều có chút sợ rồi phẩm tiểu sư rồi, hàn báo giá thời điểm quá là nhanh, thế cho nên đôi khi tại người khác còn do dự thời điểm, đấu giá cũng đã chấm dứt. cuối cùng cái này khối sinh mệnh thủy tinh không thể nghi ngờ là cho mọi người toàn lực đánh cược một lần cơ hội, ai không muốn nếm thử thoáng một phát. Hùng chi, lúc trước cạnh tranh đều đánh ra lửa đã đến, coi như mình lấy không được, cũng tuyệt sẽ không để cho người khác tiện nghi bắt được. Tại đây dạng tâm tính xuống, tự nhiên ra giá sẽ không chậm. Một chiếc thống soái cấp cự hạm thêm 3 chiếc chủ lực hạm. Tây Minh bên kia số 2 người mua cũng nhanh chóng ra giá, hơn nữa thoáng một phát liền bỏ thêm 2 chiếc chủ lực hạm. Một chiếc thống soái cấp cự hạm thêm 5 chiếc chủ lực hạm. Đằng sau một đại gia tộc ra giá. Hai chiếc thống xoáy cấp cự hạm. Lần này khai ra giá cả chính là trầm mặc hồi lâu, lúc trước chẳng qua là vỗ tới mấy khối bình thường sinh mệnh thủy tinh lạc thiên sứ lũ sải ở. Đại liên minh cùng hai đại tòa thành đều là có được chúa thể giả tồn tại. Chúa thể giả đối với loại này đẳng cấp cao sinh mệnh thủy tinh khát vọng tự nhiên càng mạnh hơn nữa. Lúc này sẽ không ra tay không có cơ hội. Cho nên lũ sa ở vừa lên đến liền ra giá cao. Hắn hy vọng nhất chính là hù sợ người khác. Một lần hành động bắt lại. Từ phía trước cao cấp sinh mệnh thủy tinh đấu giá tình huống đến xem, trước mắt cái này khối đánh ra cái giá tiền này tuyệt không tinh quý. Ba chiếc thống xoáy cấp cự hạng. Thế nhưng là, không đợi lũ sa ở bên này tiếng nói hạ xuống, ở bên cạnh hắn nhanh chóng vang lên một thanh âm. Lũ ở phẫn nộ nhìn lại, ra giá, giá đúng là lao đối đầu thiên sứ chi vương Myzanda. Chương 652, Hải Hoàng Miện Hạ. Mizanda ánh mắt bình tĩnh, so với tiền. có được phần đông tín đồ giáo hoàng tòa thành nhất định là muốn vượt qua Hắc Ám tòa thành đấy. Đương nhiên, gần nhất trong khoảng thời gian này, giáo hoàng tòa thành thời gian cũng đặc biệt khổ sở, toái loạn tinh vực bên kia tổn thất thật sự là quá vô cùng nghiêm trọng rồi. Nhưng mà, lại có thể trách ai được? Thiên Hỏa đại đạo sao? Đều muốn trả thù người ta, cũng muốn có trả thù thực lực mới được. huống chi, cuối cùng hủy diệt toái loạn tinh vực đấy, chính là cấp đoạn tam tinh, những tin tức này Gaberzi đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang theo trở về. Giáo hoàng bị lần này đả kích về sau, càng là thiếu chút nữa phun ra máu. Cho tới bây giờ, thiên sứ Chi Vương cũng còn nhớ rõ giáo hoàng lúc ấy xanh mét sắc mặt cùng với chung quanh thân thể cuồng bạo pháp tắc chấn động. Nếu như không phải là hắn đau khổ cầu khẩn, chỉ sợ Gaberzien cũng sớm đã biến thành một cỗ thi thể rồi. Lần này đến đây cạnh tranh, sinh mệnh thủy tinh đối với giáo hoàng ý nghĩa đặc biệt to lớn, bởi vì giáo hoàng tuổi cũng đã rất lớn hơn rồi, mà hắn lại chậm chạp không thể tấn thăng đến chúa tể giả cấp độ, Cổn Stark nhìn mặc dù có cơ hội, nhưng bởi vì trước kia cũng phục dụng qua gen dự đều muốn đột phá tại nơi này, trước mắt là khó chi lại khó khăn. Bởi vậy, giáo hoàng có thể hay không kéo dài sinh mệnh, đây đối với toàn bộ giáo hoàng tòa thành mà nói, là cực kỳ chuyện trọng yếu. Lam Tuyệt trên mặt toát ra một tia lạnh như băng thần quang, hai tay khoanh ở trước ngực, trong mắt hào quang mỗi một lần lập lòe, không khí đều rất nhỏ vặn vẹo thoáng một phát, hắn mặc dù không có quay đầu nhìn lại, nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được lũ sợ ở cùng Mi ở giữa mùi thuốc súng mà. Thích nhất chính là loại này cảm giác a, chỉ có như thế, mới có thể tận khả năng nghiền ép ra đồ đạc của bọn hắn. Ba chiếc cự hạm thêm một chiếc chủ lực hạm Thở sâu, Lưu Sa ở lần nữa ra giá. Ba chiếc thống xoáy cấp cử hạng, đây đã là siêu cao giá trị. Tại vũ trụ trong hạm đội, bình thường vũ trụ hạm đội sẽ phân phối một chiếc mẫu hạm cùng bốn chiếc thống xoáy cấp chiến hạng, chỉ có tăng cường hình vũ trụ hạm đội, thống xoáy cấp chiến hạng mới có thể gia tăng đến bốn chiếc. Dựa theo hiện tại cái này trạng thái phát triển tiếp, chỉ sợ cuối cùng này một khối sinh mệnh thủy tinh cho Hoa Minh phương diện đụng lên bốn chiếc thống xoáy cấp cử hạng, tựa hồ vấn đề không lớn. Bốn chiếc thống xoáy cấp cử hạng, không đợi Lưu Sa ở trong đầu ý niệm trong đầu hiện lên, phía trước liền truyền đến cái này khiến người ta hít sâu một hơi báo giá đưa ra bao giá đấy, như cũng là vị kia thần bí số 3 người mua. Ngươi như thế tiêu giá, sẽ không sợ về sau tại nhân loại thế giới bên trong nửa bước khó đi sao? Lần này phát ra uy hiếp đấy, trực tiếp chính là đại biểu Tây Minh chính thức cái vị kia trung nhân nhân. Thần bí số 3 người mua nghiêng đầu lại, đột nhiên, một cỗ khí tức kinh khủng từ trên người hắn chậm rãi phóng xuất ra, năng lượng đó chấn động tựa hồ cũng không mạnh mẽ, nhưng mà, trong chốc lát tất cả mọi người có một loại cảm giác hít thở không thông, bởi vì bọn họ phát hiện, thân thể của mình tựa hồ là ngâm tại trong chất lỏng, trung quanh hết thảy Tựa hồ cũng biến thành Lam Vũ lất phất thế giới, kỳ quái thập phần kỳ dị. Pháp tắc, lĩnh vực. Mọi người không khỏi là kiến thức rộng rãi thế hệ, cảm nhận được phần này pháp tắc biến hóa, lập tức liền có rồi phán đoán. Đại biểu Tây Minh cái vị tiêu trung niên nhân trợn mắt há hốc mồm nhìn xem số 3 người mua, lĩnh vực, hắn, hắn dĩ nhiên là một vị chúa tể giả. Chính mình vậy mà uy hiếp một vị chúa tể giả. Thế nhưng là, tại đã biết chúa tể giả bên trong, tựa hồ không có vị nào lĩnh vực là loại này a. thần bí số 3 người mua chậm rãi xuất lên rồi trên đầu mũ, lộ ra một đầu màu thủy lam tóc dài kỳ diệu khí chàng từ trên người hắn nở rộ ra, hắn chậm rãi xoay người, lại để cho tất cả mọi người có thể chứng kiến khuôn mặt của hắn. Đó là một trương tinh xảo quả thực không giống như là nhân gian tồn tại anh tuấn khuôn mặt. Uy lam sắc đôi mắt tựa như biển khơi giống như thâm sâu, pháp tát thu liễm, linh vực biến mất. Nhưng hắn cái kia thâm sâu đôi mắt lại cho tất cả mọi người để lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Hải Hoàng, đã có người lên tiếng kinh hô, nói ra thân phận của hắn. Đồng dạng ngồi ở hàng thứ nhất làm tuyệt nở nụ cười, đúng a? Đến tận sau lúc đó, thân phận của hắn tiết lộ đã không có gì, có thể cung bắc minh. Tây Minh chính thức sánh vai cùng người, cũng không đúng là Sa mạc Gobi tập đoàn Đường Kim người chủ trì, bốn thần quân trong nhỏ tuổi nhất Hải Hoàng Hoa lại sao? Lam Tuyệt Hảo huynh đệ, Hải Hoàng đại biểu chính là Sa mạc Gobi tập đoàn a. Lần này, tất cả mọi người đã minh bạch vì cái gì hắn sẽ có như vậy hùng hậu tài lực, với tư cách toàn bộ nhân loại thế giới có tiền nhất gia tộc, tập đoàn, bản thân có được một viên hành chính tinh Sa mạc Gobi tập đoàn, kia giàu có trình độ khó có thể đánh giá. Chẳng qua là, lúc nào Hải Hoàng đã tấn thăng đến chúa tể giả nữa nha. Phải biết rằng, tại không lâu trước Hắn chỗ thể hiện ra thực lực vẫn cùng cửu cấp đỉnh phong đều có trinh lệnh mới đúng a? Hải Hoàng Tiến dai, khiến cái này người nếu so với Lam Khuynh Tiến Gai càng thêm kinh ngạc. Ta có thể cho rằng ngươi lời nói mới rồi là đối với Sa mạc gỗ bị tập đoàn tuyên chiến sao? Hơn nữa ngươi thật có thể đủ đại biểu Tây Minh làm ra quyết định như vậy sao? Hoa lệ nhàn nhạt mà hỏi, thanh âm của hắn như cũng là như thế dễ nghe. Cùng lần trước xuất hiện ở dị năng giả giải thi đấu bên trên thời điểm so sánh với càng nhiều hơn một phần kỳ diệu mị lực. Đại biểu Tây Minh trung niên nhân nuốt xuống một hớp nước miếng, sắc mặt liền biến về sau, đúng là vẫn còn đứng người lên cười khổ nói, thật có lỗi, chứ không biết là Đường Đại Hải Hoàng Giá lâm. có nhiều mạo phạm, xin hãy tha thứ, ta thu hồi lời nói mới rồi, cũng hướng ngài gây nên dùng chân thành xin lỗi. Có thể đến nơi đây đấy, cái kia không phải người tình, có được giãn được là cơ bản nhất. Vậy tiếp tục cạnh tranh a. Hoa lệ cũng không có cùng hắn quá nhiều so đo, chẳng qua là nhàn nhạt nói một câu liền lần nữa ngồi xuống. Sa mạc Gỗ bị tập đoàn, ngôi hàng thứ nhất, tự nhiên là thực chí danh quý đấy. Người ta nhưng là chân chính được sương phú khả địch quốc tồn tại a. Hoa lệ đang ngồi hạ trước, nhìn lam tuyệt một cái. Vừa vặn cùng Lam Tuyệt hai mắt nhìn nhau, hai người đáy mắt đều toát ra một tia nụ cười thản nhiên. Trên thực tế, lúc Lam Tuyệt vừa mới phản hồi Thiên Hỏa Đại Đạo thời điểm, trước hết đi gặp Hoa Lệ. Khi đó, hắn nhận được Hoa Lệ đến đây tham dự cạnh tranh tin tức. Hôm nay trận này đấu giá hội, Hoa Lệ không thể nghi ngờ đã trở thành chủ đạo người một trong, đang là bởi vì hắn nhiều lần ra giá, ra giá cao, mới khiến cho trận này đấu giá hội trở nên như thế nóng nảy. Nếu như nói người khác làm như vậy còn có thể khiến người ta hoài nghi làm cỏ, như vậy, Sa Mạc bị tập đoàn sẽ sao? Tuyệt đối sẽ không. Nhưng mà trên thực tế, hoa lệ căn bản chính là tên có a, đây là hắn cùng lam tuyệt đã sớm đạt thành hiệp nghị. Về phần sa mạc gỗ bị tập đoàn tổn thất, đầu tiên vậy đối với hoa lệ mà nói cũng không coi vào đâu. hắn lần này tới cũng đúng là vì sinh mệnh thủy tinh đấy. chớ nói chi là lam tuyệt còn đáp ứng hắn lén lút trong đền bù tổn thất sa mạc gỗ bị tập đoàn càng nhiều nữa sinh mệnh thủy tinh. bốn chiếc cự hạm, còn có hay không cao hơn rồi. phẩm hiệu sư thanh âm vừa mới vào lúc này nhớ tới, bốn chiếc cự hạm thêm một chiếc chủ lực hạng. tây minh số 2 người mua đúng là vẫn còn nhịn không được lần nữa ra giá. Hắn không có biện pháp không ra giá, nếu như bắt không được cái này khối sinh mệnh thủy tinh, hắn không có biện pháp trở về báo cáo kết quả công tác a. Bốn chiếc cự hạng thêm hai chiếc chủ lực hạng. Bác Minh lão giả không chút nào yếu thế. Hắn đối với cái này khối cũng đồng dạng là tình thế bắt buộc. Coi như là vì để cho Tây Minh không có biện pháp đạt được, cũng là đáng được đấy. Đôi khi, tiêu phí món tiền khổng lồ rất nhiều cũng là vì đoạt một cái thời gian điểm mà thôi. Hung chi cái này khối cao cấp sinh mệnh thủy tinh trì chứa năng lượng đúng là khổng lồ như vậy. Như thế thể tích, tiến hành nghiên cứu đều có thể sử dụng thật lâu, thật lâu rồi. Lúc trước Chung Kết giả đã hướng hắn truyền âm qua, nguyện ý dùng đại liên minh tài phú phụ trợ hắn bắt lại cái này khối sinh mệnh thủy tinh, tính song vương cùng Chung có được, cùng nhau nghiên cứu khai phát. Cho nên hắn ra giá mới đặc biệt có lực lượng, giá cả chạy đến loại trình độ này, đoạ lạc thiên sứ lùi sờ ở cùng thiên sứ chi vương Myranda đã không nói. Nếu là giáo hoàng tòa thành trước không có như vậy tổn thất thật lớn, nói không chừng Myranda còn cố gắng thoáng một phát, nhưng hiện ở loại tình huống này, rất rõ ràng đã không có biện pháp cố gắng nữa rồi. Giá cả quá cao, mà tương lai nhất định là muốn đối mặt cướp đoạt giả đấy. Đến lúc đó tự nhiên vẫn có đánh chết cấp đoạt giả đạt được sinh mệnh thủy tinh khả năng, cũng không phải là cái này một đám chính là tuyệt phẩm. Năm chiếc thống xoáy cấp cử hạng. Hoa Lệ khoan thai báo giá, hiện ra nhất định phải có khí thế. Tây Minh đại biểu thật sâu nhìn hắn một cái, sau đó cung kính nói, Hải hoàng miện hạ, cái này khối sinh mệnh thủy tinh đối với Liên Minh mà nói thập phần trọng yếu, cho tới nay, Liên Minh đều rất tôn trọng Sa Mạc Gobi tập đoàn, cho nên, cũng thỉnh ngài nhiều hơn thông cảm chúng ta. Ta ra năm chiếc thống xoáy cấp cực hạng thêm một chiếc chủ lực hạng. Hoa Lệ nhíu mày, trầm ngâm một chút, quả nhiên không có lần nữa ra giá xác thực đối với Tây Minh cùng Bắc Minh chính thức mà nói, đẳng cấp cao sinh mệnh thủy tinh ý nghĩa càng thêm to lớn, bởi vì dính đến nghiên cứu, cùng với nghiên cứu khoa học tiến bộ trình độ. ở phương diện này, đại gia tộc đám bọn chúng nhu cầu sẽ không có như vậy mạnh mẽ, nhất là đã lấy được một ít bình thường sinh mệnh thủy tinh các gia tộc càng phải như vậy. năm chiếc thống soái cấp cử kiếm hai chiếc chủ lực hạng, Bắc Minh phương diện lần nữa báo giá. Tây Minh đại biểu biết mình là không có khả năng thuyết phục đối phương, lúc này cũng là hạ ngao tâm năm chiếc cử hạm năm chiếc chủ lực hạng, song phương bắt đầu duy trì liên tục tiêu giá rất nhanh liền kêu nói sáu chiếc cửa hàng, bởi vì sa mạc gỗ bị tập đoàn rời khỏi, giá cả tăng lên cũng không lộ ra nhanh như vậy. bảy chiếc cửa hàng. lúc Bắc Minh đại biểu lệnh lùng cho ra cái giá tiền này thời điểm, đại biểu Tây Minh trung niên nhân chán nản buông tha cho cái giá tiền này, đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn có khả năng ủng hộ cực hạn. cái kia dù sao chẳng qua là một khối sinh mệnh thủy tinh a. Bắc Minh phương diện đương nhiên cũng biết như vậy một khối sinh mệnh thủy tinh cũng không có đắt đỏ như vậy giá trị, nhưng mà ngăn cản cùng chậm lại Tây Minh ở phương diện này nghiên cứu tốc độ. Không thể nghi ngờ là đối với Bắc Minh tương lai phát triển có lợi đấy. Hoa Minh phát triển đã nhanh như vậy rồi, nếu để cho Tây Minh lấy thêm đến cái này khối sinh mệnh thủy tinh, bằng vào gen khoa học kỹ thuật phương diện ưu thế, nói không chừng có thể nghiên cứu ra cái gì đến, mà đây tuyệt đối không phù hợp Bắc Minh lợi ích. Bảy chiếc cự hạng, một lần, hai lần, ba lần, thành giao. Cuối cùng một khối sinh mệnh thủy tinh đấu giá chấm dứt, tất cả mọi người hầu như đều nhẹ nhàng thở ra, nhất là đại biểu Bắc Minh lão giả, có thể ra đến bảy chiếc cự hạng cái số này, hắn cũng đã đến cực hạn. Nhiều hơn nữa, hắn cũng không dám ra lại giá. Trên thực tế, bảy chiếc cử hạm cộng lại giá trị đã không kém hơn một chiếc mẫu hạm. Lần này Bắc Minh phương diện tại đấu giá hội bên trên nỗ lực đã là tương đối khổng lồ. Chương 653, Đại trục. Chư vị mời trước chờ một chút. Phẩm tiểu sư thanh em đột nhiên vang lên, lại để cho vừa mới trầm tĩnh lại phần đông người mua không khỏi đem ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Phẩm tiểu sư nói, ta vừa mới nhận được thông chi, cảm niệm chư vị như thế ủng hộ đang tiến hành sinh sôi nảy nở đấu giá hội, tại áp trục sinh mệnh thủy tinh về sau, Hoa Minh quyết định xuất ra lần này đạt được sinh mệnh thủy tinh trong chân quý nhất một khối tiến hành cạnh tranh. Hiện tại đang tại đưa tới trong quá trình, mời các vị chờ một chút một lát. Thợ Kim Hoàn, phiên phái ngươi đi đón thoáng một phát. Tốt. Lam Tuyệt đứng người lên, đi ra ngoài. Còn có, còn có đại trục vật đấu giá. Nguyên bản vẻ mặt chán nản Tây Minh đại biểu lập tức nhãn tình sáng lên, mà Bắc Minh đại biểu thì là ngạc nhiên nhìn xem phẩm tử sư. Đây chính là cũng không tại nguyên bổn đấu giá danh sách bên trong a. Nhưng mà, ai cũng không có quy định đấu giá hội không thể tạm thời gia tăng vật đấu giá đấy. So với lúc trước khối còn muốn chân quý hơn sinh mệnh thủy tinh, sẽ là cái dạng gì nữa đây hay sao? Lam Tuyệt đi ra sân bãi, trên thực tế chẳng qua là quay một vòng sẽ trở lại rồi, vậy cần tiếp cái gì? Cái kia khối sinh mệnh thủy tinh căn bản chính là tại cái kia lôi thần khế ước trong đấy. Lúc Lam Tuyệt một lần nữa trở lại đấu giá hội thời điểm, một cỗ nồng đậm đến mức tận cùng sinh mệnh khí tức từ trên người hắn hướng ra phía ngoài nở rộ mà ra. Tại trong hai tay hắn, bưng lấy một khối thể tích cũng không tính quá lớn sinh mệnh thủy tinh. Cái này khối sinh mệnh thủy tinh toàn thân hiện lên là miếng màu đỏ, ước chừng có lớn cỡ bàn tay, bẹp tám cạnh, phía trên có từng đạo lan tuyến. Nếu như nói lúc trước sinh mệnh thủy tinh bên trong ẩn chứa sinh mệnh năng là muốn dùng năng lượng cường độ đến hình dung. Như vậy, lúc cái này khối sinh mệnh thủy tinh vừa xuất hiện thời điểm, lập tức ngay tại cấp độ bên trên chiếm cứ tuyệt đối độ cao. Nguyên bản ngồi ngay ngắn ở ở đâu chung kết giả đung nhiên mở ra hai con người, một đôi tròng mắt bên trong bắn ra ra ánh sáng mạnh liệt mang. Hắn rõ ràng cảm nhận được, cái này khối miếng màu đỏ sinh mệnh thủy tinh bên trong ẩn chứa một loại trạng thái dịch sinh mệnh năng lượng, mà loại này sinh mệnh năng lượng ở bên trong rõ ràng ẩn chứa pháp tắc cấp độ chấn động. Sinh mệnh pháp tắc, đây chính là bổ sung sinh mệnh pháp tắc sinh mệnh thủy tinh a nếu như từ lẽ thường bên trên phán đoán hẳn là chỉ có chúa tể giả cái kia cấp độ cấp đoạt giả trên người mới có thể sản xuất thiên hỏa đại đạo phương diện thậm chí ngay cả như vậy sinh mệnh thủy tinh cũng đã sống được sao đây đúng là hắn vui buồn một chút không nghĩ tới đấy nhưng đối với thân là chúa tể giả hắn mà nói như vậy sinh mệnh thủy tinh mới có chính thức ý nghĩa trên thực tế cần sinh mệnh thủy tinh đến kéo dài sinh mệnh không chỉ là giáo hoàng một người so sánh với giáo hoàng chung kết giả bức thiết tính một chút cũng không nhỏ tuổi của hắn mặc dù không có lớn như vậy nhưng năm đó bởi vì tu luyện bản thân cùng máy móc kết hợp để lại không ít vấn đề Tuy rằng bằng vào về sau tiến giai chúa thể giả pháp tắc bên trên đền ủ, có thể những cái kia thai họa ngầm dù sao cũng là không có biện pháp hoàn toàn tiêu trừ đấy. Vô luận là đều muốn càng tiến một bước, hay vẫn là kéo dài tính mạng của mình, giải quyết những thứ này thai hoạ ngầm. Loại này sinh mệnh pháp tắc không thể nghi ngờ đều có thể phát ra nổi tương đối trọng yếu tác dụng. Làm tuyệt đi cũng không nhanh, lại để cho tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng cái này khối sinh mệnh thủy tinh hình thái cảm thụ được cái kia phần sinh mệnh năng lượng, mỗi người sắc mặt đều xuất hiện cực lớn biến hóa. Tu vi càng mạnh, cảm thụ lại càng rõ ràng nhất. Thí dụ như kẹt tại cửu cấp đỉnh phong nhiều năm Myranda thậm chí cảm giác được. Nếu như mình có thể đạt được cái này khối sinh mệnh thủy tinh, hơn nữa dùng nó đến phụ trợ tu luyện lời nói, nói không chừng chính mình là có thể trực tiếp đột phá đến chúa thể giả cấp độ a. sợ cũng có được cùng loại cảm thụ, tu vi của hắn thoáng kém hơn Myranda, nhưng là đồng dạng là tại cái đó cấp độ tồn tại. Từng đạo ánh mắt nóng bỏng rơi vào lam tuyệt trên người, lam tuyệt lại như là không hề cảm giác tự như. Hắn một chút cũng không sợ có người đột nhiên động thủ với hắn. Tinh không ma ảnh giáo huấn đã cho những người này để lại quá sâu khắc hưởng. Thiên Hỏa Đại Đạo là đủ để chấn áp được tình cảnh đấy. Nơi này chính là Thiên Hỏa Đại Đạo địa bàn, là Thiên Hỏa Viện bảo tàng, đã từng chiêm bạc sư nhà. Một đôi nóng bỏng, tham lam ánh mắt không ngừng lập lòe, mỗi người đại não đều tại tốc độ cao vận chuyển người, không hề nghi ngờ, cái này khối sinh mệnh thủy tinh ý vị như thế nào, bọn hắn quá đã minh mạch. Lam Tuyệt đi đến bàn đấu giá, đi vào phẩm tiểu sư bên người. Lúc này đây phẩm tiểu sư nhưng không có vội vã bắt đầu cạnh tranh, mà chỉ nói, vừa mới tiến hành lâu như vậy cạnh tranh, chắc hẳn mọi người cũng mệt mỏi rồi, chúng ta chuẩn bị đồ uống cùng đồ ăn. Mọi người có thể làm sơ nghỉ ngơi, nửa giờ sau, cuối cùng này đại trục sinh mệnh thủy tinh bắt đầu cạnh tranh. Nói xong câu đó, hắn và Lam Tuyệt cùng một chỗ hướng phía sau đi đến. Ngân Quang nói lên, Lam Tuyệt cùng phẩm tiểu sư sẽ cùng lúc biến mất. Bọn hắn vừa đi, tình cảnh lập tức có chút không khống chế được. Trong lúc nhất thời, phần đông người mua thanh em lập tức liền trở nên kích ngóc lên đến, rất nhiều người càng là nhao nhao bấm sở tạt thông tin hướng phía trên xin chỉ thị. Tình huống như vậy trước đấu giá trong cũng từng xuất hiện qua, nhưng tuyệt đối không có trước mắt như vậy nhiệt liệt. Thật sự là bởi vì vừa mới xuất hiện cái này khối sinh mệnh thủy tinh quá mức trọng yếu. Thật là có điểm không muốn đó a." Phẩm hữu sư đưa cho Lam Tuyệt một ly rượu mạnh, buồn vô cứ nói, "Với hắn mà nói, cái này khối đỉnh cấp sinh mệnh thủy tinh cũng có tương đối trình độ ý nghĩa." Lam Tuyệt tức giận, không bỏ được hài tử không bắt được lang. "Chúng ta mục đích lần này là cái gì ngươi cũng không phải không biết. Hơn nữa, ngươi không phải là đã có sao? Lấy sau cùng ra cái này khối sinh mệnh thủy tinh đúng là bọn hắn lần này đạt được tối cao tầng thứ sinh mệnh thủy tinh một trong, đến từ tuyệt đế càn khôn nhất trịch mang đến phúc lợi, một kích kia trực tiếp đánh tan đại lượng cường đại cấp bậc giả." "Bất quá, cái này cấp độ thậm chí còn có cao hơn một cấp độ sinh mệnh thủy tinh trừng 78 tám nhiều phẩm tiểu sư tự nhiên có thể đạt được quyền sử dụng đấu giá hội lần này là thiên hỏa đại đạo phương diện đưa ra đấy kỳ thật còn có một chút kèm theo điều kiện tồn tại kèm theo điều kiện cũng không phải là phẩm tiểu sư nói mà là tuyệt đế trực tiếp đưa ra tuyệt đế yêu cầu rất đơn giản lần này đấu giá đoạt được lam huynh phải có ưu tiên chọn lựa quyền có thể đạt được trong đó ít nhất năm thành chiến hạng không chế tại đã trải qua cướp đoạt tinh một nhóm về sau dù là dùng tuyệt đế thực lực cũng cảm nhận được nguy cơ cướp đoạt tinh bên trên là có tầng cao hơn tái sinh mạng tồn tại Kỳ thật thực lực rút cuộc cường đại tới trình độ nào tuyệt đế cũng không có nắm chắc. Dưới loại tình huống này, đối mặt cấp đoạt giả, bản thân thực lực càng mạnh, tính an toàn cũng liền càng cao. Hơn nữa, ban đầu An Luân Tinh cũng là khuyết thiếu tài nguyên ấy, nhất là chiến hạm. Hoa minh ở phương diện này tương đối rất lại phía sau, tổng cộng chỉ có 4 cái vũ trụ hạm đội, An Luân Tinh bên này tuy rằng phân phối có vũ trụ hạm đội, nhưng chỉnh thể thực lực không đủ, thậm chí cũng không lấy biên. Dù sao, quân đội sẽ không cho phép một bên độc đại. Nhưng tình huống hiện tại rõ ràng bất đồng, Lam Khuynh Tấn Thăng làm chúa tệ giả, không thể nghi ngờ đã trở thành tương lai quân đội đệ nhất nhân tốt nhất người thừa kế chọn, đồng thời, hắn ở đây Hoa Minh vừa có lực ảnh hưởng cực lớn, đối với Hoa Minh mà nói, lớn mạnh an luân quân chỉ biết mới có lợi. Về phần bôi to khó vây loại sự tình này mà, tổng phải sống sót mới có thể cân nhắc. Cuối cùng, Hoa Minh Vương Diện đồng ý Thiên Hỏa Đại Đạo đưa ra yêu cầu. Đây cũng là vì cái gì Lam Khuynh cũng sẽ xuất hiện ở trận này đấu giá hội một nguyên nhân khác. Phẩm Tửu sư nói, ngươi hả, thật sự là rất xấu rồi. Hoa Lệ hẳn là cùng ngươi cấu kết đó ta. Chẳng qua là không nghĩ tới hắn vậy mà cũng tân chức chúa tể giả rồi. nếu như nói ngay từ đầu hắn còn không nhìn ra mà nói, lúc hoa lệ lộ ra tướng mạo săn có thời điểm, hắn tự nhiên đã minh bạch trong đó chô bí ẩn. hoa lệ cùng lam tuyệt quan hệ như vậy ăn ý, tại loại chuyện này bên trên không có quan hệ mới là lạ. lam tuyệt nói, ta cũng không nghĩ tới hắn nhanh như vậy, hẳn là là tới từ ở gia tộc truyền thừa nguyên nhân. trên thực tế, hải hoàng gia tộc mỗi một thời đại đều có một vị chúa tể giả đấy, chỉ có điều phần này lực lượng là cần không ngừng hướng phía dưới truyền thừa đấy. hoa lệ phụ thân hẳn là hy sinh rất nhiều thứ đồ vật mới có thể giúp hắn tăng lên tới cảnh giới bây giờ, hắn còn cần vững chắc mới có thể chính thức trở thành chúa thể giả. Hiện tại ta ca cùng A Di đều tăng lên, A Thành cũng ở đây bế quan, ta áp lực thật lớn đấy. Chúng ta thiên hỏa đại đạo có cái gì không truyền thừa các loại năng lực cũng cho ta tăng lên, tăng lên. Phẩm Hữu sư tức giận, ít đến bộ này, coi như là chúng ta có, có thể so với được với tuyệt đế sao? Tuyệt đế nếu như cho ngươi làm từng bước tăng lên, nhất định là rất lựa chọn chính xác. Lam tuyệt nói, như vậy đấu giá hội chỉ có lần thứ nhất cử hành mới có hiệu quả như thế, lần sau chỉ sợ thì không được chiến hạm loại này vật tư chiến lược đoán chừng bọn hắn cũng đều không nỡ bỏ lấy thêm ra một lần. Zeus tiệm châu đáo bên kia ta đã bố trí xong, ngươi thả ra do sao? Phẩm Tiểu sư nhẹ gật đầu, đã chuẩn bị xong, đợi đấu giá hội chấm dứt, tin tức tự nhiên sẽ thả ra. Lần này đến đây tham gia đấu giá người nhiều như vậy, sinh mệnh thủy tinh lại làm không được nhân thủ một khối, giá cả rơi lên được cao như vậy, rất nhiều đến đây tham gia đấu giá gia tộc đều căn bản lấy không được sinh mệnh thủy tinh đấy. Nhưng là nguyên nhân chính là như thế, ở thời điểm này bọn hắn đối với sinh mệnh thủy tinh khát vọng cũng liền càng phát ra mãnh liệt. Mà thiên hỏa đại đạo bên này sinh mệnh thủy tinh số lượng phần đông, vừa vẫn có thể nhân cơ hội này lại thông qua chợ đêm buôn bán một đám. Cái này không cực hạn tại chiến hàm rồi, cơ giáp, năng lượng bảo thạch cũng có thể thu. Dù sao chính là tài nguyên đổi thành. Thông qua khan hiếm sinh mệnh thủy tinh để đổi lấy bọn hắn cần có thêm nữa tài nguyên. Lần này cạnh tranh sớm có nguyên vẹn kế hoạch, trước hóa giải tây minh chất vấn, lại đem thế lực khắp nơi hấp dẫn mà đến. Thông qua sinh mệnh thủy tinh cường đại lực hấp dẫn, khiến cho hoa minh lấy được lợi ích, lợi ích thay đổi rất lớn đồng thời, cảm thụ trước mắt khắp nơi quan hệ trong đó. Lần này kế hoạch là vì đặt Hoa Minh tương lai tại đối kháng cấp đoạt giả lúc trụ cột, đồng thời cũng là đối ngoại biểu hiện ra lực lượng thời khắc. Hoa Minh chỉnh thể yếu thế cũng không phải là một ngày hay hai ngày có khả năng sửa đổi, nhưng mà, Hoa Minh bây giờ có được lấy nhiều như vậy vị cường đại dị năng giả nhưng cũng là không tranh giành sự thật. Các vị chúa tể giả đối với Hoa Minh thủ hộ, lại để cho Bắc Minh cùng Tây Ngông không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngoài có cấp đoạt giả tùy thời đã đến nguy cơ, Hoa Minh càng là từ từ cường đại, Tây Minh cùng Bắc Minh phương diện trừ phi có thể lập tức đem thiên hỏa tinh hủy diệt, bằng không mà nói cũng là cầm Hoa Minh không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Chương 654, cuối cùng đấu giá. Về phần tương lai Hoa Minh có hay không có thể thật sự nhờ vào cướp đoạt giả một trận chiến lớn lên, vậy muốn xem cướp đoạt Tam tinh trước tiên xuất hiện ở vị trí nào rồi. Không thể nghi ngờ, cái thứ nhất đối mặt cướp đoạt giả nhân loại liên minh, chắc chắn thừa nhận lớn nhất áp lực. Một phần 3 cơ hội, rút cuộc hạ xuống tại ai trên người, hiện tại ai cũng nói không tốt. Thời gian không sai biệt lắm, tin tưởng bọn họ cũng chuẩn bị xong, thật sự là rất chờ mong cái này khối đỉnh cấp sinh mệnh thủy tinh có thể quay ra như thế nào giá cả. Lam Tuyệt trên mặt toát ra vẻ mỉm cười, trước tiên đứng người lên, phẩm tiểu sư than nhẹ một tiếng, lắc đầu, ngươi thật sự là càng ngày càng dẻo hoạt, may mắn chúng ta không phải là đối thủ. Lần này đấu giá kế hoạch trên thực tế hoàn toàn là Lam Tuyệt chế định, đương nhiên hắn cũng là tổng hợp trước mắt tình thế về sau, cùng Hoa Minh cùng với Thiên hỏa Đại Đạo cao tầng sau khi thương lượng mới quyết định. Lam Tuyệt nói, lúc này thời điểm ngươi còn có tâm tư chế dêu ta, đợi đấu giá sau khi kết thúc, chúng ta lại nên chuẩn bị tiếp theo tiến về trước toái loạn tam tinh trinh sát rồi, trinh sát không thể ngừng, trước tiên khống chế cướp đoạt tam tinh hướng đi mới là trọng yếu nhất. Một lần nữa trở lại phòng đấu giá, trong trạng bầu không khí đã không thể dùng nhiệt liệt để hình dung. Rất nhiều người sắc mặt thậm chí là hơi có chút tưởng hưởng đấy. Lam tuyệt một chút cũng không lo lắng những người này sẽ đạt thành hiệp nghị, cho nên lại để cho cuối cùng cái này khối đại trục sinh mệnh thủy tinh đánh ra không lý tưởng giá cả. Bởi vì đối với những cái kia đã đến điểm tới hạn dị năng giả mà nói, nó thật sự là quá trọng yếu. Đối với chung kết giả như vậy chúa tể giả cũng là như thế. Thậm chí có thể nói, như vậy một khối đỉnh cấp sinh mệnh thủy tinh có thể cải biến một phương thế lực bố cục Đây cũng là lam tuyệt khắc một mục tiêu. Hắn là hy vọng những thế lực này xuất hiện cường đại hơn dị năng giả đấy, mỗi nhiều thêm một vị chúa thể giả, đối kháng cấp đoạt giả sẽ càng thêm hữu lực. Thử nghĩ, nếu như giáo hoàng có thể sống được càng lâu, mà Mizannda cùng Constantine nhìn thậm chí có thể mượn cái này khối sinh mệnh thủy tinh tấn thăng làm chúa thể giả. Như vậy, giáo hoàng tòa thành thực lực sẽ như thế nào? Đối với đại liên minh cùng Hắc ám tỏa thành cũng giống như vậy. Chí ít có ba phương nhất định phải có, cái này lại để cho đấu giá không có khả năng thỏa hiệp. Ai cũng không biết cái này khối thể tích cũng không lớn đỉnh cấp sinh mệnh thủy tinh có thể sử dụng bao lâu. Trong đó sinh mệnh năng lượng có thể trợ giúp bao nhiêu người?" Phẩm tiểu sư nói, "Chắc hẳn chư vị cũng đã chuẩn bị xong, như vậy, không chậm trễ mọi người thời gian, chúng ta cuối cùng đấu giá lập tức bắt đầu." Đỉnh cấp sinh mệnh thủy tinh, giá quy định 3 chiếc cử hạng, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 chiếc chủ lực hạng, đấu giá bắt đầu. Vang dội giá quy định cũng là bảo đảm cái này khối sinh mệnh thủy tinh giá trị trọng yếu nhất. Dựa theo cái này giá quy định, Lam Tuyệt đã từng dự đoán qua, cuối cùng cái này khối sinh mệnh thủy tinh rất có thể thật sự đánh ra một chiếc mẫu hạm giá cả. Một gã chúa tể giả cùng một chiếc mẫu hạm cái nào quan trọng hơn? Đây là rất khó tiến hành phân tích đấy, nếu như từ chiến tranh vũ trụ góc độ đến xem, mẫu hạm chủ pháo một kích có thể nhẹ nhóm hủy diệt chúa tể giả, vô luận có mấy vị ở trong đó, chỉ cần là tu vi thấp hơn Bao La Vạn Tượng cái kia cấp độ, đều lập tức tan thành mây khói. Coi như là tuyệt đế, chính diện ngăn cản công kích như vậy, cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Chỉ có điều qua Bao La Vạn Tượng cái kia cấp độ về sau, đối mặt công kích như vậy hoàn toàn có lần tránh năng lực. Nhưng mà, nếu để cho chúa tể giả tới gần mẫu hạm hoặc là tiến vào trong đó, như vậy, hắn đều muốn hủy diệt một chiếc mỗ hạm cũng không phải là việc khó gì. Đồng thời nếu như là tại trên tinh cầu, chúa thể giả tác dụng sẽ phải so với mẫu hạm lớn rồi. Nói như vậy, cá thể thể tích càng nhỏ lực lượng lại càng lớn, lại càng là cường đại. Chúa thể giả có thể làm quá nhiều mẫu hạm không làm được sự tình rồi. Hoa Minh có thể sừng sững đến nay cũng là bởi vì Hoa Minh có các vị chúa thể giả toa chấn, đây đối với liên minh mà nói cũng là chiến lược tính tồn tại. Vừa mới hát giám tòa thành cùng giáo hoàng tòa thành phương diện cũng đã cùng Tây Minh thảo luận qua viên này sinh mệnh thủy tinh tầm quan trọng. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn cầm không ra nhiều như vậy chiến hạm, nhất định phải đạt được liên minh ủng hộ. Bắc Minh bên kia cũng giống như vậy, Chung kết giả cùng Bắc Minh phương diện cũng đã đạt thành hiệp nghị. Các hạ, mời hướng Tây Minh hội nghị hồi báo. Nếu như chúng ta giáo hoàng tòa Thành đạt được cái này khối sinh mệnh thủy tinh, giáo hoàng miện hạ tuổi thọ ít nhất có thể kéo dài 50 năm, mà ta cùng cổn tặng nghìn đem có thể tấn thăng làm chúa tể giả. Thiên sứ Chi Vương hướng đại biểu Tây Minh trung niên nhân cực kỳ ở giữa nói. Các hạ, nếu như xạ tàn bệ hạ đạt được này cái sinh mệnh thủy tinh, dùng thực lực của hắn cùng chúng ta am hiểu thôn vệ sinh mệnh năng lực, rất có thể tăng lên tới chúa tể giả tầng thứ hai cùng Chung kết giả cân bằng. Đồng thời còn có thể trợ giúp ta tấn thăng làm chúa tể giả, luthor cũng là không chút nào yếu thế. nhị vị, chuyện này ta không làm chủ được, ta muốn hướng phía trên xin chỉ thị, mời các ngươi chờ một chút một lát. đối mặt hai vị cựu cấp đỉnh phong đại lao áp bách, đại biểu tây minh vị này cũng là có chút ít không chịu nổi gánh nặng. myanada cùng luthor liếc nhau, lẫn nhau giữa tia lửa vang khắp nơi. tại loại quan hệ này đến chính mình tương lai trên sự tình, ai cũng không có khả năng nhường cho. tấn chức chúa giả không chỉ là thực lực sẽ trở nên cường đại, tuổi thọ cũng sẽ tự nhiên kéo dài bọn hắn cũng nhanh chóng riêng phần mình liên hệ xạ tạn cùng giáo hoàng, mời bọn hắn tự mình hướng tây minh chính thức tạo áp lực. Miễn hạ, ngài có bao nhiêu năm chắc cái này khối sinh mệnh thủy tinh đối với ngài hữu hiệu? Đại biểu bắc minh chính thức lão giả cung kính hướng chung kết giả hỏi. Chung kết giả trầm giọng nói, từ vừa rồi khí tức đến xem, cái này khối sinh mệnh thủy tinh rất có thể có thể trợ giúp ta giải trừ thân thể nhiều năm thai hoàng ẩm, để cho ta có trùng kích đến chúa thể giả kế tiếp cấp độ khả năng. ít nhất 50 năm bên trong, sinh mệnh lại không có vấn đề. Đồng thời, đại lực thần trên người thai hoảng ngầm cũng có thể vì vậy mà bỏ. Hắn lần trước vận dụng nhân tạo chúa tể quá trình đối với thân thể sinh ra rất mạnh phá hư, nhưng đồng thời cũng làm cho hắn tiến nhập pháp tắc cấp độ. Một khi thai hỏa ngầm bị giải trừ, hắn thì có thể tại thời gian ngắn bên trong hoàn thành bứt phá. Cho nên cái này khối mà sinh mệnh thủy tinh chúng ta nhất định phải có. Lời nói đã đến nước này cũng không cần nhiều hơn nữa nói nữa. Ba chiếc cử hạng một chiếc chủ lực hạng. Đầu tiên mở miệng đấy rõ ràng là chung cái giả. Vị này đại liên minh chi chủ lần thứ nhất biểu hiện ra mãnh liệt như thế ý nguyện. Ba chiếc cử hạng hai chiếc chủ lực hạng. Thiên sứ chi vương Myranda nở bài. Làm cho người có chút kinh ngạc là, ở ngồi ở bên cạnh hắn, lại mặt không biểu tình, trong tay số bài hoàn toàn đặt ở trước người trên mặt bàn, cũng không có muốn tranh đoạt ý tứ. Ngay tại trước đây không lâu, Satan cùng Giáo Hoàng đạt thành hiệp nghị, liên thủ cạnh tranh cái này khối sinh mệnh thủy tinh, bởi vì bọn họ cũng đều biết, luận tài lực, Tây Minh cùng Bắc Minh vẫn có trên người đấy, ở thời điểm này còn có khác nhau, chỉ có thể là tiện nghi người ta. Giáo Hoàng đối với sinh mệnh thủy tinh cần càng bức thiết chiếm cư ưu tiên sử dụng chính tự, nhưng là cần nỗ lực toàn bộ giá cả 6 thành rưỡi, còn lại ba phần rưỡi thì từ Hắc Ám tỏa thành chịu trách nhiệm cần thiết chiến hạm từ tây minh cung cấp hai đại tòa thành riêng phần mình nỗ lực mặt khác tài nguyên tiến hành đổi lấy cái này là vừa mới cái này nửa giờ thời gian đạt thành hiệp nghị cho tới bây giờ đều là đối trọi gây gắt hai đại tòa thành cũng có thể đạt thành hiệp nghị tiến thêm một bước đã chứng minh trên thế giới này không có vĩnh viên được nhân chỉ có vĩnh viên lợi ích ba chiếc cự kiếm ba chiếc chủ lực hạm chung kết giả cũng không có thêm giá cao mà là chậm rãi tăng giá tất cả mọi người đang thử dò xét một chiếc mẫu hạm đúng lúc này một cái long trời lở đất thanh âm đột nhiên không hề báo hiệu vang lên lập tức liền làm kể cả chung kết giả ở bên trong Bắc Minh, Tây Minh các cường giả đều có loại thở không nổi cảm giác. Một chiếc mẫu hạng, trực tiếp đem giá cả tăng lên gấp bao nhiêu? Đây là hạng gì điên cùng sự tình a? Cho dù là với tư cách đấu giá sư phẩm tiểu sư cũng không có gấp gáp chấn động, bọn hắn đối với cái này khối mà sinh mệnh thủy tinh cao nhất chờ mong, trên thực tế chính là một chiếc mẫu hạng, có thể ngắn ngủm mấy lần kêu giá về sau cũng đã hoàn thành trước mục tiêu, có thể khai ra như thế khoa trương giá cả đấy, dĩ nhiên là là tài đại khí thô sa mạc gỗ bị tập đoàn chủ tịch Hải Hoàng Hoa lệ. Hoa Lệ nhìn qua rất bình tĩnh, như trước cùng ngày xưa giống nhau ưu nhã, mặt mỉm cười ngồi ở chỗ kia, tựa hồ khai ra cái này cũng bố giá cả người cũng không phải là hắn. Toàn trường đều có loại cảm giác hít thở không thông, đâu giá tiến hành đến bây giờ, Hoa Minh Thu hoạch đã là một cái gia cường phiên bản vũ trụ hạm đội rồi. Rất nhiều người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều không khỏi nghĩ đến, có phải hay không cũng có thể phái cường giả đi tìm cấp đoạt tam tinh, săn giết những cái kia cấp đoạt giả đạt được sinh mệnh thủy tinh. Đây là hạng gì vang dội giá trị a? Đương nhiên Bọn hắn nếu như biết đạt được nhóm này sinh mệnh thủy tinh là xuất động tuyệt đế mà nói, chỉ sợ ý tưởng không có đơn giản như vậy. Toàn Trường Lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh bên trong, một chiếc mẫu hạm, đây tuyệt đối là cái giá trên trời rồi. Phải biết rằng, kiến tạo một chiếc mẫu hạm cần có tài nguyên, muốn ba khối tài nguyên tinh khai thác 3 năm thời gian mới có thể gom góp ra. Còn muốn là cái loại này tài nguyên vô cùng phong phú tài nguyên tinh mới được. Một chiếc mẫu hạm giá trị vượt qua 100 khối cấp độ S năng lượng bảo thạch. Lúc này đây, phẩm hữu sư không có thúc dục, chẳng qua là mặt mỉm cười đứng ở nơi đó, tùy ý toàn trường rơi vào trầm mặc mà báo giá về sau hoa lệ ngồi ở chỗ kia mặt mày buông xuống, tựa như đang tự hỏi cái gì. Lam tuyệt có chút kinh ngạc nhìn hoa lệ phương hướng một cái, cuối cùng này đại trục hắn cũng không có mời hoa lệ lên nào hào giá cả, bởi vì đấu giá hội tiến hành đến thời điểm này mùi thuốc súng mà sớm như vậy đủ rồi. Không chi cái này khối sinh mệnh thủy tinh tầm quan trọng, hoa lệ như thế ra giá, hiển nhiên là thật sự đối với cái này khối sinh mệnh thủy tinh động tâm mới đúng. Một chiếc mẫu hạng một chiếc chủ lực hạng, do dự một chút thiên sứ chi vương mi giang Đa rút cuộc vẫn phải có chút tối nghĩa tiếp tục ra giá. Rất hiển nhiên lần này ra giá với hắn mà nói đã trở nên khó khăn. thế nhưng là giáo hoàng tòa thành đối với cái này khối sinh mệnh thủy tinh nhu cầu nhưng là nhất bước thế đấy. một chiếc mẫu hạng một chiếc cự hạng hải hoàng âm thanh lạnh như băng lần nữa lại để cho toàn trường yên lặng lại là trên phạm vi lớn tăng giá. một chiếc mẫu hạng một chiếc cự hạng một chiếc chủ lực hạng. trung kết giả thanh âm có chút đề cao trong đó mơ hồ ẩn chứa nhằm vào hoa lệ nội khí. hôm nay trận này đấu giá hội thu hoạch lớn nhất không thể nghi ngờ chính là sa mạc gỗ bị tập đoàn rồi. lúc đầu nhanh chóng ra giá cao để cho bọn chúng mua được tối đa sinh mệnh thủy tinh đến rồi hậu kỳ giá cả bị nâng lên, bọn hắn ra tay giảm bớt, nhưng luôn tại thời khắc mấu chốt ra tay, từ đó cướp lấy lợi ích. Hoa lệ tựa hồ là sợ chung kết giả, không có tái mở miệng. Mi nhìn về phía Lũ Sai Ở, Lù Ở cũng ở đây nhìn xem hắn, hai người trong mắt đều hiện lên một chút do dự. Bọn hắn giới hạn thấp nhất, ban đầu cũng là một chiếc mẫu hạng, hiện tại đã vượt ra khỏi a. Chương 655 đấu giá chấm dứt. Đấu giá tiến hành đến loại trình độ này, để cho người có loại cảm giác hít thở không thông rồi. Mỗi một lần ra giá đều có thể là cuối cùng giá cả mà cái giá tiền này có thể hay không chịu đựng được ở cũng là vấn đề. Bắc Minh Phương diện cuối cùng ra đại nghiệp đại, mà Tây Minh bên này cần hai đại tòa thành đến gánh vác. Tây Minh có thể trợ giúp bọn hắn chiến hạm, nhưng cái này giá tiền Phương diện liền muốn chính bọn hắn chống đỡ được. Hai đại tòa thành cùng Tây Minh chính thức mật thiết trình độ xa không bằng Bắc Minh cùng đại liên minh quan hệ trong đó. Một chiếc mẫu hạm, một chiếc cự hạm, hai chiếc chủ lực hạm. Mizanda là cắn răng báo ra cái giá tiền này đấy. Cho ngươi. Chung kết giả đột nhiên lạnh lùng nói, không có lại tiếp tục báo giá. Dùng Mizanda cấp đỉnh phong cường giả tu vi. Trong nháy mắt này đều có loại muốn hư thoát bình thường cảm giác, thở dài một hơi. Cuối cùng là chấm dứt sao? Rốt cuộc vẫn phải bắt lại rồi. Một chiếc mâu hạm hai chiếc cử hạm. Ngay tại tất cả mọi người tại trung kết giả tuyên bố rời khỏi thời điểm cho rằng đấu giá chấm dứt lúc, lại một thanh âm vang lên. Như cũng là Hải Hoàng. Mi đa hai tay rất nhỏ run rẩy lên, nếu như là tại cái khác nơi, hắn thậm chí có có thể sẽ nhịn không được động thủ. Thế nhưng là, Hải Hoàng hiện tại đã là chúa thể giả, sau lưng lại còn cường đại sa mạc gỗ bị tập đoàn với tư cách chỗ dựa, căn bản không phải hắn có thể đắc tội được rất tốt đấy. Hải Hoàng Miện Hạ hôm nay thu hoạch còn không tính phong phú sao? Mì gian đa nhịn không được nói ra. Hoa lệ thản nhiên nói, thu hoạch có hay không phong phú chỉ có ta chính mình mới biết được. Cái này khối sinh mệnh thủy tinh với ta mà nói cũng đồng dạng rất trọng yếu. Myranda các hạ nếu là có đầy đủ tài nguyên, đại khái có thể tiếp tục tăng giá. Hắn đối với giáo hoàng tòa thành cho tới bây giờ đều không có qua hảo cảm, thậm chí còn đã từng bởi vì làm tuyệt sự tình phong khóa qua thánh thành lạn sở kinh tế. Myranda thở sâu, biểu hiện trên mặt có chút giữ tợn. Hắn dĩ nhiên muốn nếu kêu giá. Nhưng ngồi ở hàng phía trước Tây Minh chính thức đại biểu đã xoay người hướng hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Cái giá tiền này đã vượt ra khỏi bản thân cho ra, lại tiếp tục tăng giá, Tây Minh Phương Diện cũng sẽ có chút ít không chịu nổi gánh nặng. Dù sao, cái này khối sinh mệnh thủy tinh cũng không thể mang cho Tây Minh nhiều thứ hơn. Chiến hạm tài nguyên tại thời kỳ chiến tranh cũng không phải là dùng kim tiền có thể cân nhắc đấy. Thế nhưng là, cái này khối sinh mệnh thủy tinh là trọng yếu như vậy a? Làm sao bây giờ? Phẩm Tửu Sư tức thời nói, một chiếc mẫu hạm hai chiếc cự hạm lần thứ nhất. Mizanda cắn chặt răng, rốt khóa nói: thêm một chiếc chủ lực hạng, hô hấp của hắn đã trở nên dị thường dồn dập, toàn thân biểu lộ cũng là không nói ra được và mẹo. Cơ hội này hắn thật sự không thể bỏ qua, bỏ lỡ, chỉ sợ cũng thật sự vĩnh viễn đều không có tân chức chúa tể giả cơ hội. Ngồi ở bên cạnh hắn lủ xa ở lần thứ nhất cảm thấy, gia hỏa này cũng không phải như vậy đáng ghét. Hắn cũng đồng dạng cần cái này khối sinh mệnh thủy tinh a. Đối với hai đại tòa thành mà nói, nếu như cái này khối sinh mệnh thủy tinh tại vận khí tốt dưới tình huống có thể nhiều người sử dụng, như vậy là có khả năng đắp nặng ra mấy vị chúa tể giả. Hơn nữa lại để cho giáo hoàng cùng sạ tạn đều sống càng dài trọng yếu tồn tại. Bọn hắn đối với cái này khối sinh mệnh thủy tinh thật sự là quá khao khát rồi. Tây Minh vị kia đại biểu trên chán cũng là nổi gân xanh, mồ hôi không bị khống chế không ngừng lưu lại. "Tặng cho ngươi." Hoa Lệ rút cuộc nói ra bà trước kia. Mi Zan đang ngồi tê đít trên ghế dựa, tại đây trong tích tắc, đầu góc của hắn có chút chỗ trống, Lǔ Sěr cũng đồng dạng là như thế. Không biết lúc nào, hai người một tay đã chăm chú giữ tại cùng một chỗ. Đây là từ trước tới nay lần thứ nhất, rất có thể cũng là một lần cuối cùng. Đã liền chính bọn hắn đều không có phát hiện. Đầu ra chấm rức. Cuối cùng, đại trục rơi vào tây Minh trong tay. Đương nhiên, kế tiếp tính tiền hay vẫn là một cái quá trình khá dài. Chỉ có chiến hạm đưa đến, mới có thể lấy đi sinh mệnh thủy tinh, đây là không hề nghi ngờ đấy. Lam Tuyệt, Lam Khuynh huynh đệ hai người lặng yên ly khai. Dù là dùng Lam Khuynh trấn ổn, lúc này trên mặt cũng không khỏi tràn đầy mỉm cười thản nhiên. Thu hoạch lần này thật sự là quá lớn. An Luân tinh phương diện, ít nhất có thể chia lãi nửa chi vũ trụ hạm đội. Tăng thêm hắn nguyên bản liền khống chế một chi vũ trụ hạm đội. Chỉnh thể thực lực không thể nghi ngờ đại đại tăng cường. Nhìn bên cạnh Lam Tuyệt, Lam Khuynh trên mặt không khỏi toát ra vẻ mỉm cười, lần này chủ ý thật sự rất không tồi a. Đương nhiên, Tây Minh cùng Bắc Minh Phương diện nghĩ như thế nào, liền lại là một chuyện khác mà rồi. "Ca, ta còn có chút việc mà, ta đi trước một bước." Ra Thiên Hỏa Viện bảo tàng." Lam Tuyệt hướng Lam Khuynh nói ra. "Ừm." Lam Khuynh nhẹ gật đầu, hắn cũng muốn trở về làm ít chuyện, Tinh Không Ma Ảnh vấn đề còn không có triệt để giải quyết đâu. Mặc dù tại đối phương trong linh hồn hoàn thành pháp tắc là vấn, nhưng còn có rất nhiều chuyện phải làm. Lam Tuyệt thẳng trở lại Thiên Hỏa Đại Đạo trên mặt đất rẻ ở tiệm châu nấu, Khả Nhi tiến lên ninh đón, cười nói tự nhiên mà nói, "Lão bản, ngài đã về rồi." Lam Tuyệt nói, "Dưới mặt đất bên kia an bài xong chưa?" Khả Nhi nói, "Đã tốt rồi. Mị Cạ tỷ tỷ, Tu Tu tỷ cùng quả Nhi đều tại bên kia. Cái này các nàng còn có bận rộn." Lam Tuyệt mỉm cười, nói, "Chuẩn bị hai chén nước đá. Chúng ta lập tức có khách người sẽ đến." "Tốt." Khả Nhi đáp ứng một tiếng, quay người đi. Đúng lúc này, một đạo màu lam quang ảnh đột nhiên lặng yên không một tiếng động từ mặt đất dâng lên giống như là một đoàn chất lỏng giống như chậm rãi ngưng tụ thành hình Hải Hoàng Miện Hạ hôm nay thật sự là khí phách chắc lẩu a nhìn xem hắn Lam tuyệt nhịn không được vừa cười vừa nói người đến tự nhiên đúng là Hải Hoàng Hoa Lệ Hoa Lệ mỉm cười đều là ngươi an bài thật tốt mới đúng ngươi vì cái gì không cho ta chụp được cuối cùng cái kia khối sinh mệnh thủy tinh vậy đối với chúng ta tới nói xác thực rất trọng yếu vì ta tăng lên phụ thân tu vi đại giảm nếu mà có được cái này khối sinh mệnh thủy tinh vì hắn bổ sung nói không chừng có thể trở lại chỗ thể hơn nữa Cái này khối sinh mệnh thủy tinh lưu tại gia tộc, đối với chúng ta mà nói cũng là thập phần có ý nghĩa đấy, về sau các thời kỳ hải hoàng tại tấn thăng trong quá trình sẽ lại càng dễ, căn cơ cũng sẽ vững hơn vững chắc. Hắn đương nhiên sẽ không theo liền ra giá, mà là thật sự cho rằng, cái kia khối đại trục sinh mệnh thủy tinh đối với hải hoàng gia tộc có không giống bình thường ý nghĩa. Lam tuyệt nói, không cho ngươi ra giá là không muốn cho ngươi hoa tiền tiêu hoang phí, các ngươi sa mạc gỗ bị tập đoàn mặc dù có tiền, cũng không thể như vậy hoa Ra cho ngươi một khối là được. Một bên nói qua, trên tay hắn hảo quang lóe lên một khối lớn cỡ bàn tay sinh mệnh thủy tinh liền rơi vào bàn tay. Cùng lúc trước cái kia khối so sánh với lớn nhỏ không sai biệt lắm, nhưng càng dày một ít, năng lượng chấn động thậm chí càng thêm cường thịnh vài phần. Hoa lệ kinh ngạc nhìn hắn, các ngươi quả nhiên còn có, thế nhưng là điều này cũng quá chân quý. Lam tuyệt đem thủy tinh vứt cho hắn, lại chân quý có thể chân quý qua chúng ta quan hệ trong đó sao? Đừng nói nhảm rồi, cầm lấy á về ngươi rồi. Hôm nay nếu không phải ngươi, những cái kia sinh mệnh thủy tinh cũng không có khả năng bán đi cao như vậy giá cả. Ngươi xem rồi à dùng không được bao lâu nói không chừng xạ tạn cùng giáo hoàng đều đi tìm đến, lần này bọn hắn thu hoạch không đủ, sẽ đưa tới cửa đấy. sinh mệnh thủy tinh lịch sử đấu giá kỷ lục đoán chừng cũng chính là lúc này đây rồi. hoa lệ có chút nghi ngờ nói, chẳng lẽ đối phó những cái kia cướp đoạt giả rất dễ dàng? có thể sản xuất loại cường độ này sinh mệnh thủy tinh cướp đoạt giả, bản thân thế lực nhất định phi thường cường đại. lam tuyệt nói, đây đúng là một loại cao đẳng cướp đoạt giả sản xuất sinh mệnh thủy tinh, kia năng lượng chỉnh thể cường độ đủ để so sánh cướp giả, nhưng không có pháp tắc cấp độ. một trọi một dưới tình huống, chúng ta đều có thể chiến thắng. Nhưng có thể so với so sánh tốn sức là được. Trước chúng ta tiến về trước toái loạn tinh vực tìm kiếm, đã lấy được một ít loại này sinh mệnh thủy tinh, lần này bất quá là lợi ích thay đổi rất lớn mà thôi. Tương lai cướp đoạt giả xâm nhập đều muốn đạt được loại này sinh mệnh thủy tinh tuy rằng khó khăn, nhưng là không phải là không được đấy. Chúng ta chẳng qua là chiếm được tiên cơ mà thôi. Hoa Lệ cũng không có lại từ chối, đem cái kia khối sinh mệnh thủy tinh thu hồi, ta nhiệm vụ coi như là quang vinh hoàn thành, ta phải nhanh một chút phản hồi gia tộc, bắt nó mang cho phụ thân, đồng thời chúng ta cũng sẽ mau chóng chỉnh hợp tài nguyên, làm tốt tùy thời ứng biến chuẩn bị. Đến lúc đó, chúng ta rất có thể sẽ hướng các ngươi bên này áp sát." Lam Tuyệt nói, "Tốt, Thiên Hỏa Tinh bên này sẽ phải là Hoa Minh Phương diện an toàn nhất đấy. Tây Minh bên kia đúng là không đáng tin. Bất quá, cũng phải nhìn cấp đoạt Tam Tinh gia bây giờ ở địa phương nào." Hoa Lệ mỉm cười, vốn là anh tuấn khuôn mặt càng tăng thêm vài phần ưu nhã, cho dù là thân là nam nhân Lam Tuyệt nhìn xem cũng không khỏi ngẩn ngơ, "Vô luận cấp đoạt Tam Tinh gia bây giờ ở địa phương nào, ta đều xuất hiện ở bên cạnh ngươi." Lam Tuyệt hặc hặc cười cười, "Đừng nói cùng thổ lộ tựa như được không? Được rồi, ngươi nhanh mau lên." Ta cũng phải bắt nhanh thời gian tu luyện. Ngươi đều tân chức rồi, ta vẫn còn chênh lệch lấy không ít. Đoán chừng A thành lần này thời gian giải bế quan về sau, cũng có trùng kích chúa tể giả khả năng, hiện tại còn kém ta. Hoa Lệ nói, ngươi gần nhất phân tâm nhiều lắm, là cần bình ổn tinh thần cố gắng tu luyện, không nên bị ngoại giới quấy nhiễu quá nhiều. Ân. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu. Hoa Lệ cáo tử, Lam Tuyệt suy tư một lát, quyết định đi tìm tay đua xe tiếp tục hoàn thành bọn hắn thần lôi chuyển hóa. Lam Tuyệt bản thân lôi đỉnh đã chuyển hóa không sai biệt lắm, hơn nữa lôi tinh thoải mái, chỉnh thể dị năng hoàn toàn tăng lên một cái cấp độ. Chỉ có điều tại hắn tận lực gáp chế dưới tình huống, tu vi mới không có trên phạm vi lớn tăng lên. Hắn hiện tại một chút cũng không đột vàng. Đột phá chúa thể giả là chuyện sớm hay muộn, càng muộn, khả năng hiệu quả ngược lại sẽ càng tốt một ít. Lam Khuynh tại Thiên Hỏa Đại Đạo chỗ ở được an bài tại gỗ thịt lão tiểu phường. Vốn phải là ở Dẹt ở tiệm châu nào đấy, nhưng Lam Tuyệt bên kia gần nhất sự tình quá nhiều. Gỗ thịt lão tiểu phường đằng sau có rất nhiều cung cấp nghỉ ngơi gian phòng, Lam Khuynh đi vào chính mình một gian đẩy cửa vào. Ánh mặt trời từ cung đỉnh cửa sổ sắt đất rơi vãi vào giữa phòng, trang bị trên cửa lưu ly màu sắc rực rỡ. Làm cả gian phòng đều có loại ma huyền mỹ cảm. Phía trước cửa sổ trên mặt ghế, tinh khung ma ảnh y phục một thân vàng nhạt sắc váy dài ngồi ở chỗ kia, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, toàn thân đều lộ ra thập phần điềm tĩnh. Từ Lam Khuynh góc độ, vừa vặn có thể đã gặp nàng tuyệt mỹ bên mặt cùng như thiên nga thon dài cái cổ. Chương 656, bất hạnh không phải là làm ác lý do. Ta khi còn bé trong nhà rất nghèo, rất nghèo. Đó là một cái sống nghèo. Nhà của ta cửa ra vào chính là một cái đồ bỏ đi nhà ga, căn bản không thể mở cửa sổ, nếu không sẽ có từng cố một khó nghe hương vị vào tới thế cho nên về sau rất nhiều năm, ta đều luôn cảm thấy trên người mình có như vậy hương vị, tinh không ma ảnh như trước nhìn qua ngoài cửa sổ, em hai nói tới, Thẳng đến rất nhiều năm về sau, ta như trước có nghiêm trọng thích sạch sẽ, khả năng cũng là bởi vì khi đó lưu lại bóng ma, ta đã từng có một lần cầm lấy một khối hoa màu bánh hỏi mama lúc nào ăn hoa màu bánh mới có thể ăn no, ta nhớ được rất rõ ràng, mama nước mắt thoáng một phát liền bừng lên, nhỏ xuống tại ta trên khuôn mặt, rất nóng, rất ướt đát, khi đó ta còn tò mò hỏi mama nàng tại sao phải khóc, mama nhưng chỉ là lắc đầu. Cái gì cũng không chịu nói. Ba ba là cái người tàn tật, đi lại không tốt, chỉ có thể làm một ít đơn giản nhất thủ công. Mama rất đẹp cũng rất cần cù. Lúc trước nàng cùng ba ba ở một chỗ thời điểm, ba ba còn đã từng là một vị vô cùng ưu tú cơ giáp thợ sửa chữa. Chẳng qua là tại một lần sự cố ở bên trong, hắn Bĩnh Viễn đã mất đi hai chân. Mà khi đó hắn còn tuổi còn rất trẻ, căn bản cũng không có cái gì tích góp. Ba ba càng là cô nhi, không có người thân trợ giúp. Mama nâng lên nhà gánh nặng, có thể nàng cũng không có năng lực gì. Chúng ta chỉ có thể ở lại tại xóm nghèo. Trải qua nghèo khổ sinh hoạt, nhưng trên thực tế, khi đó ta cũng không thống khổ, thậm chí qua vô cùng vui vẻ. Mỗi ngày có thể cùng ba ba mama ở một chỗ, ta cũng rất thỏa mãn. Nghèo khó, cũng không có để cho chúng ta mất đi sinh hoạt niềm vui thú. Thẳng đến có một ngày, mama khuya lắm rồi đều chưa có trở về, ta chạy ra đi tìm nàng. Đột nhiên nghe được tiếng khóc, thanh âm là mama. Ta theo tiếng khóc đi qua, tại dơ bẩn trong đống rác đã tìm được nàng. Nàng quần áo tả tơi, lộ ra làng hằn da, trên mặt bị đánh sưng đỏ, khẽ miệng còn có vết máu. Hạ thân của nàng thậm chí không có ý phục che quất. Lúc ấy ta sợ ngây người, mama vội liệt nhào lên ôm lấy ta, lên tiếng khóc lớn. Ta không biết xảy ra chuyện gì. Nàng khóc thật lâu, thật lâu. Ta cùng mama nói, "Mama, ta đói bụng, có thể hay không về nhà nấu cơm cho ta ăn?" Khi đó ta mới 5 tuổi, tuy rằng ta cảm thấy sợ hãi, thế nhưng là ta lại càng thêm nói khác. "Mama đừng khóc, nàng mang theo ta về đến nhà, nàng không có đi gặp ba ba, đi trước tắm rửa, đổi y phục, cho chúng ta nấu cơm ăn." Ba ba ân cần hỏi nàng, nàng chỉ nói là, "Công tác bận quá." trở về đã chậm bữa cơm tiêu ta ăn thô bánh ăn no rồi tuy rằng còn có chút sợ hãi nhưng ta mệt mỏi liền đi ngủ sáng ngày thứ hai tỉnh lại mama liền mất tích lúc tìm được nàng thời điểm nàng tại khoảng cách xóm nghèo không xa một cái trong sông nước sông cũng không sâu nhưng nàng lại chết ở chỗ đó bởi vì nàng trên người cột một khối đá lớn cảnh sát nói nàng không có bất kỳ rễ rửa dấu vết rất có thể là tự sát mama rời đi ba ba khó thở công tâm một bệnh không nổi về sau ta mới biết được là xóm nghèo một đám kẻ lang thang khi dễ mama đây hết thảy đều là bởi vì nghèo khó, bởi vì nghèo khó, chúng ta không có lực lượng bảo vệ mình. Bởi vì nghèo khó, ba ba liền một đôi chân giả cũng mua không nổi. Lực lượng của ta chính là tại lúc kia thức tỉnh đấy. Ta giết những cái kia kẻ lang thang. Khi đó, ta đột nhiên cảm thấy một chút cũng không sợ hãi, ta thể, nhất định phải trở nên cường đại, làm trên cái thế giới này người giàu có nhất. Về sau, ta có tiền, đã có quyền thế, đã có cường đại thực lực. Có thể kỳ thật ta rất trống rỗng, bởi vì vô luận ta cỡ nào cường đại, cỡ nào xinh đẹp, ba ba cùng mama ma đều không về được. Bọn hắn vĩnh viễn rời đi cái thế giới này. Ta một lần đối với kim tiền đã mất đi dục vọng. Nhưng lại tại khi đó, đã có người nói cho ta biết, nếu có một ngày, ta có thể đủ đạt tới pháp lực vô biên cấp độ, nói không chừng sẽ có cơ hội thông qua huyết mạch đi tìm cái kia mất đi linh hồn là gẩn. Vì vậy, ta lại bắt đầu vơ vét của cải. Thiên phú của ta chính mình rõ ràng, đều muốn gần một bước tăng lên, cần đấy, không chỉ là khổ luyện cùng vật khí, tài phú rất trọng yếu, tài phú có thể mang cho ta càng nhiều nữa tài nguyên. Hơn nữa ta hận cái thế giới này bất công. Cho nên ta làm sát thủ. Không từ thủ đoạn đi kiếm tiền, bang vào lợi nhuận đến tiền mua sắm tài nguyên, rút cuộc đã trở thành một gã chúa tể giả. Ta chưa bao giờ quản muốn ám sát đối tượng là dạng gì đấy, chỉ cần có đầy đủ tiền, ta liền ra tay. Với ta mà nói, không có gì so với tiền càng thêm trọng yếu, ta chính là như vậy một cái tham tiền nữ nhân. Trước ngươi đang ở đây, ta trong linh hồn để lại pháp tắc là cấn thời điểm, ta rất sợ hãi, bởi vì ta đột nhiên cảm thấy chính mình luôn luôn thuần túy trong linh hồn hơn nhiều một ít gì. Nhưng này một ngày đi qua, trong nội tâm của ta sợ hãi tựa hồ biến mất, bởi vì ta đột nhiên phát hiện mình có thể an tĩnh lại. Nhìn xem phía ngoài thiên hỏa đại đạo, ta đột nhiên phát hiện, có rất nhiều thứ là ta trước kia cho tới bây giờ đều không có chú ý qua đấy. Nguyên lai like cái thế giới này cũng có thể như thế mỹ hảo. Ta có chút ít mệt mỏi. Nhưng ta rất may mắn, chính mình không có lựa chọn tử vong, mà là sống sót. Hiện tại hồi tưởng lại, rơi vào tay của ngươi, với ta mà nói có lẽ hẳn là xem như may mắn đấy. Ít nhất, ngươi cùng ta không giống với, ngươi không phải là cái người sợ. U! Lời nói nói đến đây, nàng ngừng lại, đứng người lên. Hai tay rất tự nhiên bối lại rồi thoáng một phát mái tóc dài của mình. Nói ra những lời này, thật sự thật vui vẻ. Bọn chúng trong lòng ta đã chôn giấu rồi hơn 50 năm. Tiểu Quân Thần, ngươi muốn để cho ta như thế nào đâu? Về sau sẽ theo liền ngươi đi. Dù là ngươi muốn thân thể của ta cũng có thể à ta còn cho tới bây giờ chưa cho qua nam nhân. Một bên nói qua, nàng chuyển hướng Lam Khuynh, lộ ra một cái mê người mỉm cười. Nhưng mà, Lang Khuynh tại nàng đấy mắt ở chỗ sâu trong, lại thấy được thật sâu bí ý. Lang huynh trước một mực ở yên lặng lắng nghe lời của nàng, không có nói xem vào. Một mực cùng đợi nàng nói xong, trên mặt hắn cũng không có hiện ra bất luận cái gì biểu lộ, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, đồng dạng nhìn ra phía ngoài. Thứ nơi này, vừa vặn có thể chứng kiến Lam Tuyệt Dạ ở tiệm châu nấu. Kỳ thật, ngươi là may mắn đấy." Lam Khuynh thản nhiên nói. "May mắn?" Tinh Không Ma ảnh kinh ngạc nhìn hắn. "Lam Khuynh thản nhiên nói, ít nhất ngươi còn biết mình cha mẹ là ai. Ít nhất ngươi vẫn còn lúc nhỏ, thưởng thụ qua cha mẹ mang đến ấm áp cùng vui vẻ. Ta cùng đệ đệ từ nhỏ là cô nhi, cho tới bây giờ đều không biết mình cha mẹ là ai. Tại gặp được lão sư trước, không nên nói ăn no." sinh tồn đều là như vậy khó khăn. Chúng ta sinh ra ở mẫu tinh, khi đó mẫu tinh đã rách nát, hoàn cảnh khắc liệt, chỉ có một chút tầng dưới chót nhất dân bản địa. Chúng ta là ăn chăm họ cơm lớn lên đấy, có thể còn sống sót, chính là lớn nhất may mắn. Tinh không ma ảnh ánh mắt khẽ nhúc nhích, quay đầu nhìn về phía hắn, vừa vặn chứng kiến Lam Khuynh Anh Tuấn mà thoáng thon gầy khuôn mặt. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, ánh mắt cũng rất kiên định, tựa hồ cái này đã từng bi thảm đi tới cũng không phải của hắn kinh nghiệm tự như. Không nghĩ tới, chúng ta còn có hiệu quả như nhau cảnh ngộ. Tinh không ma ảnh than nhẹ một tiếng. Nàng cái kia động lòng người trong ánh mắt tựa hồ ẩn chứa mấy thứ gì đó. Lam Khuynh quay đầu nhìn về phía nàng, màu đen đôi mắt thập phần thâm sâu, "Không, chúng ta không giống vậy. Con nhỏ bất hạnh, để cho ta trở nên kiên cố hơn mạnh mẽ, cho ta xem càng thêm xa xôi Chí hướng của ta là truy đuổi quan minh, là tinh thần đại hải. Mà ngươi đã thành ma." Tinh Không Ma ảnh sắc mặt khẽ biến thành hơi cứng. Lam Khuynh lạnh nhạt nói, "Ngươi rất đẹp, chuyện xưa của ngươi cũng rất có sức cuốn hút. Nhưng mà, đây hết thể cũng không thể che lớp ngươi đã thành ma sự thật, ngươi giết hại nhiều người như vậy." Ngươi có từng nghĩ tới người nhà của bọn hắn là như thế nào cảm thụ? Ngươi vì bản thân tư lợi, lại phá hư bao nhiêu gia đình niềm vui gia đình. Ta không giết ngươi, cũng không bày tỏ ta tiếp nhận ngươi, mà là muốn giữ lại ngươi có ích chi thân đi đối phó cấp đoạt giả. Chỉ có tại đối phó cấp đoạt giả thời điểm lấy công chu tội, cứu vớt thêm nữa người, mới có thể rửa sạch tội lỗi của ngươi. Ngươi những thứ này thủ đoạn nhỏ không cần ở trước mặt ta sử dụng, ta là nên gọi ngươi a gì đâu. Hay vẫn là bảo ngươi náy náy? Tinh Không Ma ảnh trợn mắt há hốc mồm nhìn xem hắn, trong chốc lát, nàng chỉ cảm thấy mình bị hung hăng một bàn tay quất vào trên mặt. À, A, Aji, ngươi hỗn đảng. Nàng mãnh liệt quát tay, một trường liền hướng Lam Khuynh chụp đi. Động tác của nàng nhanh như thiềm điện, nhưng vẫn chỉ là vừa mới đưa tay, một cú kịch liệt đau nhức liền xuất hiện ở hắn sâu trong linh hồn, tiêu lên một tiếng buồn bực, trực tiếp ngã xuống đất. Linh hồn bị lạc ấn bên trên đối phương ấn ký, cái này căn bản là không có khả năng có bất kỳ phản kháng đấy. Lam Khuynh âm thanh lạnh lùng nói, nếu như lựa chọn sống sót, liền cố gắng sống càng lâu về phần mặt khác thủ đoạn, không nên ở trước mặt ta dùng, không có bất cứ tác dụng gì đấy. Nói xong câu đó, hắn quay người mà đi. Tinh Không Ma Ảnh lúc nhỏ tao ngộ sát thực rất bi thảm, hơn nữa, nàng lúc trước theo như lời đấy, những câu phát ra từ phế phủ, hiển nhiên đều là tình huống chân thật. Thế nhưng là, một người cảnh ngộ lại trên lệnh, cũng không phải đi nguy hại hắn người lý do. Thân là vua sát thủ, nàng một lòng hướng tiền, không biết sát hại rồi bao nhiêu người vô tội. Dùng Lam quynh trí tuệ, như thế nào lại đơn giản bị nàng một cái câu chuyện chỗ đả động đâu. Trọn vẹn 5 phút đồng hồ về sau, Tinh Không Ma Ảnh mới dần dần trì hoán tới đây, nghiến răng nghiến lợi nhìn xem cửa phương hướng, nàng phát hiện, chính mình chưa từng có giống như bây giờ thống hận qua một người nhưng này cá nhân rồi lại là nàng hiện tại vô luận như thế nào cũng không có biện pháp phản kháng đấy. Nàng vốn tưởng rằng dung dung mạo của mình tư sắc, hơn nữa bi thảm mà chân thành câu chuyện, có thể đả động hắn, coi như là không thể lập tức đạt được tự do, ít nhất cũng có thể gần một bước tiếp cận hắn, lại chậm rãi tìm cơ hội. Thế nhưng là Lam khuynh một câu kia a gì, một câu nãi nãi, lại như là một bàn tay hung hăng quất vào trên mặt nàng, đánh nàng thương tích đầy mình. Thân là một gã chúa thể giả, nàng còn chưa bao giờ bị như thế nhục nhã qua. nào, có nữ nhân không thèm để ý chính mình dung nhan đâu? Lam Khuynh cũng không có ước thúc nàng cái gì, nhưng nàng nhưng căn bản không có khả năng ly khai nơi đây. Bằng vào linh hồn bên trong pháp tắc là ấn, nàng mỗi tiếng nói cử động Lam Khuynh đều có thể dễ dàng cảm giác được, cho dù là cách xa tinh cầu, cũng như trước có thể khống chế nàng. Có thể nói, sinh tử của nàng đều tại người ta một ý niệm, cái khác cũng không cần nói. Chương 657, cầu hôn. Đã đến. Đã đến. Có chút khô cần đối thoại, lại xuất hiện ở hai vị pháp thiên tướng địa cấp độ chúa tể giả trong miệng. Trung biểu sư ánh mắt ôn hòa nhìn xem trung kết giả, trung kết giả ánh mắt nhưng có chút phức tạp. Huyên Tuyết Ngươi biết không, ta có chút ít đã hối hận, tại nhân sinh của ta ở bên trong, lần thứ nhất hối hận." Trung kết giả khẽ than nói ra. Trung biểu sư sửng sốt một chút, đây là chính mình biết cái kia vô cùng kiên cường nam nhân sao? Cho tới nay, nàng cho tới bây giờ cũng không cho rằng, tại người nam nhân này trong tự điển, sẽ xuất hiện hối hận hai chữ này." Trung kết giả ngăm đen trên khuôn mặt khó được toát ra vẻ tươi cười, ngươi rời đi về sau, ta mới có như vậy tâm tình. Ta hối hận là lúc trước lựa chọn của mình, vì lực lượng, ta buông tha cho người bình thường rất nhiều thứ, đáng tiếc, có một chút nhưng là không cách nào buông tha. Cái kia chính là tình cảm. Ta phát hiện, nguyên lai trong lòng ta, ngươi thậm chí có như vậy địa vị trọng yếu. Đáng tiếc, ta lại căn bản không có truy cầu ngươi tư cách. Hắn nói rất trắng ra, không có bất kỳ quá nhiều che giấu. Đến rồi bọn hắn cái tuổi này, như vậy thân phận địa vị, cũng không cần che giấu cái gì. huống chi, hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới muốn được cái gì. Trung biểu sư trong ánh mắt thoáng hơn nhiều một tia phức tạp, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. David, ngươi là người tốt. Kỳ thật ngươi tính tình đôn hậu, kiên nghị, truy đuổi cường đại cũng không sai. Ngươi đã từng chỗ gặp được tình huống cũng làm cho ngươi không có mặt khác lựa chọn cuối cùng ngươi ngăn cơn sóng dữ trở thành dân tộc anh hùng ta một mực đem ngươi là bằng hữu thậm chí là huynh trưởng điểm này bây giờ là về sau cũng sẽ không thay đổi cho nên ta rời đi đánh liên minh thời điểm đã từng đối với ngươi đã từng nói qua vô luận tương lai như thế nào ta vĩnh viễn cũng sẽ không là địch nhân của ngươi ngươi từng ấy năm tới nay như vậy trên đầu vai nâng lên gánh nặng thật sự là quá mức trầm trọng đôi khi cũng có thể làm cho mình buông lỏng một chút Chung kết giả hạc hạ cười cười Cái kia sợ rằng phải chờ tới ta ly khai cái thế giới này thời điểm mới có thể làm được. Chỉ có khi đó ta mới có thể chính thức thả lòng a. Trung biểu sư có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng vậy a. Ngươi cho mình gây ra gông xiềng quá nặng nặng. Cái này cho ngươi. Một khối đỉnh cấp sinh mệnh thủy tinh từ trong tay nàng đưa ra, đưa cho Chung kết giả. Chung kết giả tiếp nhận thu hồi. Ta sẽ để cho bọn hắn đưa tới một chiếc mâu hàm đấy. Trung biểu sư lắc đầu nói, không cần. Đây là của ta cái kia một phần, là tặng cho ngươi đấy. Coi như là hồi báo ngươi nhiều năm như vậy chiếu cố tình cảnh, ta cũng có thể làm như vậy. Hy vọng nó có thể triệt để chữa cho tốt thân thể của ngươi." Trung kết giả nói, "Nếu như ta thật sự không duyên cớ đã muốn ngươi cái này khối sinh mệnh thủy tinh, ta mới là thật sự không có cơ hội." "Hung chi, ngươi cho rằng những cái kia chính khách sẽ không vì vậy mà nghi kỵ sao? Nên chúng ta nỗ lực đấy, liền hẳn là nỗ lực. Kỳ thật, có lẽ ngươi không tin, ta càng muốn chứng kiến một cái cường đại hoa minh. Chỉ có như vậy, lúc những cái kia cướp đoạt giả đã đến thời điểm, mọi người mới có thể tốt hơn hợp tác. Rất nhiều chính khách không rõ, chống cự kẻ thù bên ngoài mới là trọng yếu nhất." Những cái kia cấp đoạt giả cũng không chỉ là sản xuất sinh mệnh thủy tinh tài nguyên. Trung biểu sư trong ánh mắt tràn ngập tán thưởng nhìn xem hắn, ngươi như cũng là như vậy ý nghĩ rõ ràng. Ngươi có thể minh bạch những thứ này liền thật tốt quá. Trung kết giả nói, huống chi, giữa chúng ta tình hữu nghị, cũng không thể dùng giao dịch để thay thế. Nói không chừng, thân thể của ta bởi vì này khối sinh mệnh thủy tinh khôi phục về sau, còn có chính thức truy cầu ngươi cơ hội đâu. Đến lúc đó, có như là ngươi để cho ta tới thiên hỏa đại đạo, có lẽ ta cũng sẽ không từ tuyệt. Khả năng này là không tồn tại. Đúng lúc này, ngân quang nói lên, Trung biểu sư bên người đã thêm một người, đúng là phẩm tiểu sư. Chỉ có điều, lúc này vị này thời không quyền trượng biên hạ, sắc mặt có chút khó coi. Huyễn Tuyết sẽ chỉ là thê tử của ta, không ai có thể từ bên cạnh ta cướp đi nàng. Phẩm tiểu sư có chút bá đạo nói. Trung kết giả giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, rút cuộc bằng lòng đi ra sao? Kỳ thật, trong mắt ta, ngươi là người nuông nhược. Ngươi, phẩm tiểu sư giận dữ, đang tại mình thích nữ nhân mặt bị nam nhân khác công kích, hơn nữa còn là có có thể trở thành tình địch nam nhân, không thể nghi ngờ là dễ dàng nhất kích lên lửa giận đấy. Trung kết giả nói, chẳng lẽ không đúng sao? Nếu như ngươi không phải là người nhu nhược, vì cái gì chưa từng dũng cảm truy đuổi tình yêu của mình? Ngươi không nỗ lực cố gắng, làm sao biết sẽ không có thu hoạch? Nếu như ta là ngươi, đã sớm xuất hiện ở đại liên minh, không tiếc hết thể theo đuổi người yêu của mình trở về. Hết thể cố kỵ tại tình yêu chân chính trước mặt đều không là vấn đề. Có thể ngươi lại làm cái gì đây? Ta chưa bao giờ tin tưởng cảm tình là sẽ không thay đổi, thời gian sẽ cải biến hết thảy, tuổi cũng đồng dạng sẽ cải biến rất nhiều thứ. Tâm tính cũng là như thế. Ngươi đều không đi nếm thử Không phải là người nhu nhược là cái gì? Ngươi chẳng qua là sợ hãi thất bại mà thôi. Cái này căn bản là một loại ích kỷ. Phẩm tiểu sư khi tức rõ ràng có chút dồn dập lên, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú Chung Kết giả, trung quanh thân thể rõ ràng có pháp tắc chấn động xuất hiện. Chung Kết giả lại đột nhiên nở nụ cười. Tuy rằng ngươi là người nhu nhược, nhưng ngươi cuối cùng còn có lương tâm, coi như một lòng. Xem ra, ngươi những năm này tâm ít nhất còn không có biến. Như vậy, ta chúc phúc các ngươi. Bất quá, ta nhất định phải cảnh cáo ngươi chính là, nếu có một ngày nàng lần nữa trở lại Đại Liên Minh. Ta là nhất định sẽ không để cho nàng sẽ rời đi được rồi." Nói xong câu đó, hắn quay người đi nhanh mà đi. Phẩm Ủy sư mở trừng hai mắt, chung kết giả thái độ trước sau lại biến, lại để cho hắn trong lúc nhất thời cũng không khỏi có chút sửng sở. Hắn luôn luôn trầm ổn tỉnh táo, nhưng ở vừa mới một khắc này, rõ ràng là rối loạn một tấc vung. Mãnh liệt xoay người nhìn về phía sau lưng trung biểu sư, không hề nghi ngờ, trung biểu sư thái độ mới là là tối trọng yếu nhất. Trung biểu sư giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, Phẩm Ủy sư có chút lung túng nói, "Thật có lỗi, ta vừa mới." Trung biểu sư nhẹ nhàng lắc đầu, kỳ thật Ta thật thích ngươi vừa mới hồn hển bộ dạng, lúc một người đánh vỡ thông thường thời điểm, Trung quy mang cho người kinh hỉ, không phải sao? Phẩm tiểu sư sững sờ, ta, Trung biểu sư ngăn cản hắn nói tiếp, mỉm cười nói, kỳ thật hắn đã sớm phát hiện ngươi đã tới, hắn là cô ý nói như thế, ta đã sớm đã nói với hắn chuyện của chúng ta. Phẩm tiểu sư mặt già đỏ lên, giờ mới hiểu được mình là lên trung kết giả thỏa đáng, bởi vì cái gọi là quan tâm tác loạn, chính mình vừa rồi, quả nhiên là rối loạn một tất vương đó à? Trung biểu sư tiến lên một bước, phẩm tiểu sư theo bản năng lui về sau một bước. Ngươi vừa mới nói lời có tính không? Trung biểu sư hỏi, nói cái gì? Phẩm tiểu sư ngẩn người. Trung biểu sư chứng mắt, ngươi vừa mới hướng ta cầu hôn mà nói a? Ta đã một đống tuổi rồi, đợi không được quá lâu. Phẩm tiểu sư rút cuộc kịp phản ứng, hắn nở nụ cười, tính, đương nhiên tính. Gả cho ta đi, Huyên Tuyết, ta nhất định sẽ đối với ngươi tốt đấy. Ta vĩnh viễn đều chỉ thích một mình ngươi. Trung biểu sư nói, thành ý của ngươi đâu? Phẩm tiểu sư cười hắc hắc, cổ tay một phen, trong lòng bàn tay đã hơn nhiều một quả giới chỉ, này cái giới chỉ hiện lên là màu tím nhạt. Phía trên có vô số các ngang mặt đem hào quang chết xạ vô cùng sáng chói, màu tím nhạt vầng sáng tràn đầy khí chất cao quý, kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, này cái giới chỉ bản thân, vậy mà hoàn toàn là nghiêm chỉnh khối bảo thạch điêu khắc mà thành, cũng không có mặt khác chất liệu. Ta nhớ được ngươi ưa thích màu tím. Này cái giới chỉ là ta chính mình từng điểm từng điểm điêu khắc đi ra đấy, thuần túy thủ công, không có sử dụng dị năng. Ta từ lúc rất nhiều năm trước kia liền đem nó đã làm xong. Ta một mực ảo tưởng, có một ngày có thể đem nó đeo tại trên tay của ngươi. Có thể cho ta một cái cơ hội như vậy sao? Nói như vậy, ta sẽ trở thành trên cái thế giới này may mắn nhất nam nhân. Một bên nói qua, phẩm tiểu sư tay nâng giới chỉ, chậm rãi quỳ một gối xuống tại trung biểu sư trước mặt, nhìn xem trước mặt hắn, trung biểu sư mân khẩn cặp môi đỏ mọng, lúc trước nụ cười trên mặt đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại trộn lẫn lấy vui sướng, chờ đợi, còn có một chút những vật khác phức tạp tâm tình. Ngày hôm nay bọn hắn đều chờ đợi quá lâu quá lâu, là ta tỉnh nỗ quá muộn, cho ngươi đợi quá lâu, cũng làm cho chính mình hoàng phế thanh xuân, nhưng hy vọng đây hết thể cũng còn không tính quá muộn. Trung biểu sư dỗi ra nàng bàn tay trắng loăn đến phẩm tiểu sư trước mặt, một khối nhu hòa màu trắng hào quang đưa bọn chúng bao phủ trong đó. Cái này một cái trước mắt, xung quanh hết thảy thời gian lưu tốc cũng bắt đầu trở nên chậm chạp. Hai người hai mặt tương đối, phẩm tiểu sư chậm rãi đem cái kia miếng lóe ra tử sắc quang vầng sáng giới chỉ đeo tại rồi ngón tay áp út của nàng. Sinh sôi nảy nở đấu giá hội lực ảnh hưởng xa xa đã vượt qua tưởng tượng của mọi người. Đấu giá hội sau khi chấm dứt, Thiên Hỏa Đại Đạo như trước trở nên dị thường náo nhiệt. Bởi vì có tin tức xưng, Thiên Hỏa Đại Đạo nội bộ trở đêm, còn sẽ có một ít sinh mệnh thủy tinh lưu truyền tới. Bởi vì này chút ít sinh mệnh thủy tinh vốn chính là từ thiên hỏa đại đạo đạt được đấy. Những tin tức này mặc dù không có người sẽ chứng minh là đúng, nhưng nương theo lấy khối thứ nhất sinh mệnh thủy tinh chạy ra, không thể nghi ngờ đã là gián tiếp đã chứng minh. Nhàn nhạt ánh sáng màu lam lượn lờ, Lam Tuyệt chậm rãi mở ra hai con ngươi. Hắn lúc này, toàn thân nhìn qua giống như là một quả xanh thảm sắc thủy tinh tạo hình mà thành pho tượng một loại. Lan ra bóng ánh sáng long lanh, mơ hồ có thể chứng kiến huyết dịch chảy xuôi, nhưng cả người đều là cái loại này giống như thủy tinh thông thấu màu sắc. Trên người hắn tản mát ra năng lượng chấn động cũng không mạnh mẽ. Nhưng ẩn hàm một loại kỳ dị tính chất đặc biệt. Màu lam hảo quang bản thân cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là trong đó bên trong bao hàm khí thức. Tại bộ ngực hắn chỗ, hình coi năng lượng hoạch tâm hướng ra phía ngoài phóng thích ra như có như không qua mang, từ màu bạc tinh quang tạo thành khí lưu quay trung quanh tại năng lượng hoạch tâm trung quanh. Tiên linh khí mặc dù chỉ là chấn động, đã có loại nhập vào cơ thể mà ra bình thường cảm giác. Hoàn thành, đi qua nhiều ngày như vậy, Rút cuộc hoàn thành toàn bộ lôi điện dị năng đổi thành. Âm dương song lôi hoàn mỹ dung hợp, hơn nữa lôi tinh trong ẩn chứa vậy cũng có thể là thiên đô thần lôi kỳ diệu năng lượng cùng với Thiên linh khí. Lam Tuyệt bản thân dị năng, toàn bộ hoàn thành một cái thoát thai hoán cốt quá trình. Lôi điện song thuộc tính dị năng, tại dị năng giả thế giới bên trong vốn chính là tương đối cao hơn tồn tại, nhưng hiện tại Lam Tuyệt dị năng lại hoàn toàn lại tiến vào đến rồi một cái khác cảnh giới. Lam Tuyệt chính mình cũng có thể cảm giác được, mình bây giờ năng lượng cấp độ đã một lần nữa vượt qua chính mình đối với năng lượng cảm ngộ. Nói cách khác, đều muốn chính thức phát huy ra loại này hoàn toàn mới dị năng uy lực, sợ rằng phải chờ tới chính hắn đột phá đến chúa tể giả trình độ mới được. Chương 658, tiếp lại hiện ra. Nhưng coi như là như thế, Hắn bản thân tản mát ra lôi đình chấn động, cũng đã có chất biến hóa. Mối ở hắn đối diện tay đua xe cũng chậm rãi mở hai mắt ra, có chút buồn vô cớ lắc đạo, ta còn kém một ít. Đoan Trừng còn muốn một đoạn thời gian mới được. Lam Điền nói, nửa tháng không sai biệt lắm. Ngươi gần nhất đã đủ cố gắng đấy, đừng cho chính mình kéo quá căng. Từ tu luyện khắc khổ trình độ mà nói, gần nhất trong khoảng thời gian này, tay đua xe tuyệt đối là áp đảo hắn phía trên đấy, mỗi ngày cơ hồ là không ngủ không nghỉ liên tục tu luyện, chính là vì có thể làm cho chính mình tiến độ bắt kịp một ít, tốt hơn tiêu hóa những thứ này lôi đình lại để cho mình có thể sớm một chút hoàn thành dung hợp tốt tiếp tục đổi thành nhưng mà hắn thân thể cường độ cùng lam tuyệt hướng so với vẫn có lấy trên lệch cực lớn loại này chênh lệch cũng không phải là một ngày hay hai ngày có thể đầy đủ đấy coi như là hắn ở đây đều muốn bắt lấy cơ hội lần này cũng là cần quá trình đến thực hiện đấy coi như là như thế tay đua xe trong khoảng thời gian này cũng có loại thoát thai hoán cốt cảm giác cựu cấp đỉnh phong tu vi đã sớm đạt đến hắn thậm chí có loại cảm giác đợi đến lúc chính mình hoàn thành lôi đỉnh đổi thành về sau tùy thời cũng có thể đột phá đến chúa thể giả từ lúc nửa năm trước. Hắn còn hoàn toàn không dám tưởng tượng loại chuyện này phát sinh. Tuy rằng hắn cũng có hy vọng đột phá, nhưng có hy vọng là một chuyện mà, chính thức đột phá lại là một chuyện khác mà. Tại nhân loại thế giới bên trong, cựu cấp đỉnh phong dị năng giả số lượng ít nhất là chúa thể giả gấp 10 lần, chính thức đột phá lại có thể có mấy người. Lam Tuyệt cái kia khối lôi tinh trong tiên linh khí mặc dù đại đa số đều bị Lam Tuyệt hấp thu, nhưng bao nhiêu cũng có một bộ phận khí tức ảnh hưởng đến hắn, cho nên lại để cho hắn thoát thai hoàn cốt. Tay đua xe đã tiếp nhận Lam Tuyệt ý kiến, tại lúc tu luyện, cố gắng khống chế được không cho năng lượng của mình quá sớm tăng lên, mà là không ngừng rèn luyện khả năng củng cố bản thân trụ cột. Đây mới là lâu dài chi đạo. Tốt rồi, ta đi về trước. Ta cũng muốn củng cố thoáng một phát mới được. Lam Tuyệt duỗi lưng một cái, người nhẹ nhàng dựng lên, trên người cái kia hóng ánh sáng long lanh màu lam hảo quang chậm rãi thu liễm, toàn thân tản ra năng lượng chấn động cũng trở nên càng phát ra nhu hòa đứng lên. Lúc hắn sau khi rơi xuống đất, toàn thân liền khôi phục bình thường, năng lượng nội liễm. Hoàn thành Lôi đình đổi thành, toàn thân đều là âm dương dung hợp thần lôi, hoặc là nói là hắn tự xưng Thiên Đô thần lôi, hấp thu lôi tinh tốc độ tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Lôi tinh trong ẩn chứa năng lượng quá khổng lồ, hơn nữa cực kỳ thuần túy. Cho tới bây giờ, Lang Tuyệt hấp thu nó tổng thể tích cũng không quá đáng chính là một phần mười mà thôi. Nhưng cả người hắn đã bị cực lớn trình độ cải tạo. Tiên Linh khí không chỉ là đối với hắn có ích, đối với Chu Thiên Lâm tác dụng tựa hồ càng thêm rõ ràng. Thiên hậu biến vốn là ẩn chứa khổng lồ tiên thiên chi khí, tại Thiên Linh khí thoải mái xuống. Tuy rằng Chu Thiên Lâm thần trí còn chưa có hồi phục, nhưng khí chất của nàng lại càng ngày càng có không linh chi khí. Toàn thân nhìn qua, giống như là tiên nữ hạ phàm bình thường. Tích tích. Sợ tạc thông tin dụng cụ vang lên. Lam Tuyệt nhìn thoáng qua, điện báo chính là Lam Quynh. K, kết nối thông tin dùng. Lam Quynh nói, ngươi bây giờ ở nơi nào? Lam Tuyệt nói, đang tại quay về mặt đất rẹ ở tiệm Châu Đáo đường bên trên. Lam Quynh nói, tốt, ta đến tìm ngươi. Lúc Lam Tuyệt trở lại rẹ ở tiệm Châu báo thời điểm, Lam Quynh đã chờ ở nơi đó. Chuyện gì như vậy vội vã tìm ta? Lam Tuyệt có chút nghi ngờ hỏi. Lam Quynh sắc mặt trầm ngưng, trầm giọng nói, chúng ta có một viên tinh cầu phát hiện cướp đoạt giả, ta muốn lập tức đuổi đi tới. Lam Tuyệt chấn động, cái nào khối tinh cầu? Cướp đoạt giả xuất hiện ở Hoa Minh chẳng lẽ nói, cấp đoạt tam tinh hàng đầu mục tiêu chính là hoa minh sao? Lam Quynh nói, Hải Linh Tinh. Nghe được ba chữ kia, Lam Tuyệt lập tức trong lòng trầm xuống. Hải Linh Tinh, đó là lão một sách đã từng sinh hoạt qua địa phương, một viên hầu như hoàn toàn bị biển khơi bao phủ tinh cầu, Hải Linh Học viện cũng đã từng kinh nhiều lần hướng Hoa Minh Quốc gia học viện khiêu khích qua. Là trọng yếu hơn là, tại Hải Linh Tinh bên trên sản xuất đặc thù năng lượng bảo thạch hải thần nước mắt, đúng là tinh luyện sinh mệnh thủy tinh là quan trọng nhất vật tư. Cướp đoạt giả ra hiện ra tại đó, chẳng lẽ là? Lam Quynh trầm giọng nói chúng ta không thể có bất kỳ may mắn tâm lý, cướp đoạt giả rất có thể so với chúng ta càng thêm thông minh. người theo ta cùng đi chứ? an luân quân bất tiện điều động, ngươi thiên hỏa quân đoàn có thể xuất động sao? lam tuyền nói, ta muốn hướng phẩm tiểu sư xin chỉ thị thoáng một phát. người chờ một chút, không đợi hắn bấm phẩm tiểu sư sở tạt thông tin, phẩm tiểu sư cũng đã đám đã đá tới. thợ kim hoàn đột nhiên tại hải linh tinh phát hiện cướp đoạt giả, hiện tại hải linh tinh đóng quân đã cùng bọn chúng động thủ rồi, nhu cầu cấp bách việt quân, chúng ta điều động tốc độ nhanh nhất, lại để cho thiên hỏa quân đoàn lập tức tiến về trước tiếp viện. lam tuyền nói. Ta đang cùng làm Khuyên Nguyên Xoáy ở một chỗ, chúng ta lập tức đuổi đi tới. Ta cũng lập tức thông chi Thiên hỏa Quân Đoàn bên kia xuất phát. Ngay thì không nên đi, lưu tại Thiên hỏa Đại Đạo tòa Trấn. Tin tức này còn muốn tạm thời phong tỏa, đừng cho Tây Minh cùng Bắc Minh người biết. Yên tâm đi, chúng ta sẽ xử lý tốt. Đột nhiên trở nên khẩn trương thế cục lại để cho Lam Tuyệt Nguyên Bản Bình tĩnh trở lại tâm một lần nữa bốc cháy lên. Lập tức thông qua Sở Tạc thông tin dụng cụ truyền đạt một mảnh dài hẹp mệnh lệnh. Nửa giờ sau, Jets một cỡ bay lên trời, xuyên qua tầng khí quyển, chui vào vũ trụ bên trong, thẳng đến Hải Linh Tinh mà đi. Thiên hỏa tinh khoảng cách Hải Linh tinh cũng không xa, Lam Tuyệt đã từng đi qua chỗ đó. Đại đế hào tốc độ phi hành so với Rẻ Ước một cỡ nhanh hơn, từ An Luân tinh bên kia xuất phát, lộ đồ tuy rằng xa một ít, nhưng toàn lực ra tốc dưới tình huống, hẳn là có thể đủ cùng Rẻ Ước một cỡ không sai biệt lắm thời gian đến. Rẻ Ước một cỡ đằng sau, còn có một chiếc chủ lực hạm đi theo. Đây là Lam Khuynh tỏ giá, hắn lần này đi ra, mang theo một cái tinh nhuệ cơ giáp đoàn binh lực. Thông qua khống chế màn hình, Lam Tuyệt liên thông rồi Lam khuynh chủ lực hạm. Lam soái, mời đem ngài bên kia lấy được tin tức cùng chúng ta cùng hưởng. Lam Tuyệt nhìn màn ảnh trong Lang Quynh, đưa ra yêu cầu: "Lập tức truyền thâu cho các ngươi." Lang Quynh không chút do dự nói ra. Rex một cỡ bên trên, Rex Ngũ Thị lần này chẳng qua là cùng đi ra Tô Tiểu Tô một người, Rex tứ thị đều bị Lam Tuyệt tạm thời lưu tại Thiên Hỏa Đại Đạo bên trên tổ chức tiệm châu đáo rồi. Như thế nào tính toán sinh mệnh thủy tinh cùng năng lượng bảo thạch ở giữa tương đương, Rex tiệm châu đáo nhân tài rõ ràng nhất. Ngoại trừ Tô Tiểu Tô bên ngoài, trên phi thuyền tự nhiên còn có tay đua xe đi theo. Phẩm Tự Sư, Trung biểu sư, cổ giả cùng lão mạo sách lưu tại Thiên Hỏa Đại Đạo tọa trấn. Lam Tuyệt cũng không có kinh động Lão Phụ, Lão Nương, bởi vì từ sơ bộ tin tức nhìn, lần này xuất hiện ở Hải Linh Tinh bên trên cướp đoạt giả, chẳng qua là tương đối bình thường tồn tại, không tính quá mạnh mẽ, không cần phải lại để cho đương Kim nhân loại cường đại nhất hai vị xuất thủ. Hơn nữa, từ lần trước tuyệt đế ra tay về sau, Lam khuynh cùng Lam Tuyệt cũng mơ hồ cảm thấy Lão Phụ thân thể tình huống vấn đề, cho nên bọn hắn rất có an ý lần này không có mời Lão Phụ ra mặt. Kế toán viên cao cấp cũng không có tại rẻ ở một cỡ bên này, bởi vì lần trước hắn lưu tại An Luân Tinh. Cục An Luân Tinh nhân viên kỹ thuật nghiên cứu thảo luận có quan hệ điện tử chiến vấn đề. Hiện tại hắn là hoàn toàn thay vào nhân vật rồi, cùng lúc trước Lam Tuyệt mới vừa quen hắn thời điểm đã có tự nhiên có khác. Tại Thiên Hỏa quân đoàn trong có lấy vô cùng địa vị trọng yếu. Tô Tiểu Tô đi theo Lam Tuyệt phản hồi Thiên Hỏa Tinh, bên kia liền từ hắn và người pha rượu, cà phê sư tạm thời chịu trách nhiệm quân đoàn huấn luyện. Lam Tuyệt tại trước tiên liền thông chi Thiên Hỏa quân đoàn xuất phát, hiện tại Đại Đế Hào cũng đồng dạng đã đi ra An Luân Tinh, thẳng đến bên kia mà đi. Rất nhanh, tư liệu truyền tấu tới đây, tư liệu cũng không tính quá nhiều, chỉ có một chút hình ảnh hình ảnh chưa làm tinh cầu mặt ngoài đấy, cùng vệ tinh quay chụp hai bộ phân. Tô tiểu Tô mở ra hình ảnh, lại để cho Lam Tuyệt cùng tay đua xe quan sát. Từ vệ tinh quay chụp hình ảnh đến xem, Hải Linh Tinh tình huống tựa hồ cũng không tính quá tệ, chỉ có một mảnh nhỏ một mảnh nhỏ khu vực xuất hiện màu đỏ tím. Cung cấp đoạt giả đánh quá nhiều lần quan hệ về sau, bọn họ cũng đều biết, cấp đoạt giả khống chế tinh cầu thời điểm, sẽ để cho năng lượng của mình bao trùm tinh cầu mặt ngoài, cho nên thôn vệ tinh cầu mặt ngoài hết thể sinh mệnh năng lượng. Hải Linh Tinh bên này vệ tinh quay chụp là vừa vận chuyển tới đấy, nói cách khác hiện tại Hải Linh Tinh còn xa xa không tới bị chiếm lĩnh trình độ. Hải Linh Tinh cùng lúc trước Thái Hoa Tinh dù sao không giống với Thái Hoa Tinh là du lịch tinh cầu, phía trên nhân khẩu thưa thớt, hơn nữa là vì bảo tồn toàn bộ tinh cầu thiên nhiên. Mà Hải Linh Tinh thế nhưng là hành chính tinh, tuy nói Hải Linh Tinh bên trên lục địa diện tích cũng không nhiều, nhưng là có thông thường quân đội đóng quân. Gần nhất vũ trụ hạm đội đã đuổi đi qua. Hải Linh Tinh biểu hiện ra hình ảnh biểu hiện, những cái kia xuất hiện cướp đoạt giả đều là từ trong biển rộng chui ra đấy, bọn chúng xông lên lục địa về sau, liền bắt đầu tập kích nhân loại, giết chóc cùng phá hư. Như thế nào đây? có cái gì phán đoán Lam khuynh Thanh âm truyền đến Lam Tuyệt nhíu mày nói từ biểu hiện ra đến xem tình huống tựa hồ cũng không tính quá tệ phải là cướp đoạt giả xâm lược tinh cầu thủ pháp có dùng dùng một cái mẫu thú là chủ tiến vào tinh cầu về sau lại thông qua hấp thu sinh mệnh năng nhiễm chủng trên tinh cầu sinh vật biến thành binh lính của mình đối ngoại tiến công cướp đoạt sinh mệnh năng lại bổ sung hồi quỹ cho mẫu thú phụ trợ mẫu thú duy trì liên tục tiến lên dai trở nên càng ngày càng lớn mạnh chỉ cần mẫu thú không chết sinh mệnh năng đầy đủ quân đội của bọn nó liền đem quần quân không dứt từ trên tấm hình nhìn mẫu thú hẳn là tại trong biển rộng. Nếu có tới trước quân đội, nếm thử thoáng một phát tại trong biển rộng tìm kiếm mẫu thú tung tích. Bên kia hẳn là có tiên tiến nhất máy định vị bằng sóng âm thanh hệ thống a. Lam Quyên nói, máy định vị bằng sóng âm thanh hệ thống đương nhiên là có, nhưng ngươi cũng biết, hải linh tinh chỗ thử thái năng lượng bảo thạch hầu như đều xuất hiện ở trong biển rộng, năng lượng bảo thạch chỗ sinh ra từ trường sẽ rất lớn trình độ quấy nhiều đến âm thanh kêu gào, cho nên không thể phán đoán chính xác. Trước mắt quân đội miễn cưỡng còn có thể đứng vững từ trong biển rộng xuất hiện công kích, tạm thời không có việc gì. Nhưng ô nhiễm cũng tại không ngừng lan tràn, đã có không ít bình dân tử vong. Hiện tại Hải Linh Tinh bên trên tàu chuyên chở đã bắt đầu chuyển di dân chúng. Phu cận hai cái loại nhỏ hạm đội đang tại đuổi đi tới trợ giúp. Ước chừng tại 6 giờ ở trong sẽ có hai cái cơ giáp sư đúng chỗ, hẳn là có thể đủ kiên trì đến chúng ta đê. Rồi đi tới. Tốt. Chúng ta hết tốc độ tiến về phía trước, tranh thủ dùng thời gian ngắn nhất đi đến. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là gia tốc. Tiến vào toàn diện chiến tranh trạng thái về sau, Hoa Minh quân đội điều khiển tốc độ liền phải nhanh hơn nhiều. Nói cách khác, Hải Linh tinh loại này, đất liền tinh cầu đều muốn đạt được cứu viện, ít nhất cũng cần 2 3 ngày thời gian mới có thể. Chương 659, chiến đấu đến thời khắc cuối cùng. Zeus một cỡ toàn diện gia tốc, chủ lực hạm theo sát phía sau. Hai chiếc chiến hạm tốc độ không kém bao nhiêu. Toàn bộ dùng vượt qua tốc độ ánh sáng tốc độ phóng tới Hải Linh tinh. Hải Linh tinh. Hệ cơ giáp nguyện ý lưu lại đấy, đem toàn bộ bị phân phối vũ khí. Không nguyện ý lưu lại đấy, lập tức và những người khác bên trên tàu chuyên trở, ly khai tinh cầu. Hải Linh học viện viện trưởng Hàn Nhữ siêu thanh âm đã có chút ít khàn giọng rồi. Nhưng mà Ánh mắt của hắn lại dị thường kiên nghị. Hải Linh Học Viện với tư cách Hải Linh Tinh đẳng cấp cao nhất học phủ, Hoa Minh chứ danh Học Viện Quân sự, luôn luôn dùng hệ cơ giáp lấy sương. Cấp đoạt giả xuất hiện quá đột nhiên, toàn bộ tinh cầu lập tức tiến vào chiến tranh trạng thái. Hải Linh Học Viện bên này lấy được mệnh lệnh là lập tức lui lại. Các học viên đều là Liên Minh tương lai, bọn hắn đem cùng lão nhân, nữ nhân, hài tử cùng một chỗ ưu tiên lui lại. Hải Linh Tinh quân đội cố ý phái rồi 4 chiếc tàu chuyên trở tới đây, chính là vì có thể làm cho bọn hắn tại trước tiên ly khai. Bất quá Hải Linh Học Viện quá lớn. Bốn chiếc tàu chuyên chở cực hạn vận tải năng lực là 6.000 người, mà Hải Linh Học Viện đã có nhiều đến một vạn hơn 5.000 thầy trò. Nói cách khác, một đám là không thể nào đem những người này đều vận chuyển đi. Đối với vấn đề này, quân đội bên kia cũng là không có biện pháp. Càng nhiều nữa tàu chuyên chở nhất định ưu tiên vận chuyển lão nhân, nữ nhân cùng hải tử lý khai. Từ khi Hải Linh Tinh bị Hoa Minh chỗ khống chế về sau, đây là từ trước tới nay lần thứ nhất gặp được thật lớn như thế nguy cơ. Lúc này, Hải Linh Học Viện rộng lớn trên bãi tập đông nghịt đã chiếm hết người, có giáo sư, có học sinh. Mỗi một cái lớp học chủ nhiệm lớp đều đứng ở lớp phía trước nhất. Tại loại này thời khắc mấu chốt, liền hiện ra một chỗ học viện ưu tú hay không rồi, đối mặt tùy thời có khả năng sinh tử nguy cơ, Hải Linh học viện các học viên đều có thể bảo trì tương đối tỉnh táo thái độ, ít nhất không có bất kỳ rối loạn tình huống xuất hiện, cái này cũng đã là tương đối khó được, được rồi. Dân chúng bình thường cũng sớm đã luôn cuống. Hải Linh học viện chung quanh tường vây bên trên, sớm đã chuẩn bị xong các loại thiết kế phòng ngự, tùy thời đều có thể làm ra phòng ngự, đối mặt cấp giả. Với tư cách học viện quân sự, học viện phân phối các loại trang bị là tương đối đầy đủ hết đấy chỉ có điều thiếu khuyết chiến tranh vũ khí. Vũ khí phương diện, quân đội cũng tạm thời điều phối rồi một đám tới đây. Dù sao, học viện bên này thầy trò vẫn có chiến lược đấy. Lúc khi tối hậu trọng yếu, cũng có thể tự động ngăn cản. Hiện tại Hải Linh Tinh quân đội tất cả tối tiền tuyến, căn bản là cứu viện bọn họ không được rồi. Bọn hắn bây giờ có thể làm đấy, chính là chọn mau rút lui. Ai cũng không biết, cấp đoạt giả lúc nào sẽ đánh tới. Viện trưởng, chúng ta tất cả lão sư đều lưu lại, cùng học viện cùng tồn vong." Một gã tướng mạo anh tuấn lão sư đi ra, cao giọng nói ra. "Đúng là lão sách đệ tử đi truyền." Tô Hỏa, Tô Hỏa bên ngoài du lịch về sau, một lần nữa phản hồi Hải Linh học viện, tiếp tục lưu lại nơi đây đảm nhiệm dạy. Hắn từ ban đầu đi tới nơi này sở học viện lúc cao ngạo, đến bây giờ bình thản. Toàn thân đều phát sinh chuyển biến, mà thay đổi đây hết thảy đấy, trên thực tế chính là hắn lần kia cùng làm tuyệt gặp nhau. Cùng với về sau lão mọt sách tiến giai. Hắn Nhự siêu ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tô Hòa. Tô Hỏa là cả Hải Linh học viện cường đại nhất cơ giáp sư, càng là cửu cấp dị năng giả, hắn mà nói, không thể nghi ngờ là vì Hàn Nhự siêu dốc vào một hồi thuốc trợ tim. Ta cũng lưu lại đệ tử bên trong, một gã đệ tử giơ lên cao cao rồi tay phải của mình, hắn ngữ siêu cũng không có hướng học viên giấu giếm, hắn đã vừa mới tuyên bố, có thể ly khai đấy, cũng chỉ có 6.000 người, càng nhiều nữa mọi người muốn lưu lại tiếp theo sóng ly khai, vậy phần đến lúc đó hay không còn có thể đi được rồi, ai cũng không biết. tàu chuyên trở đi tới đi lui gần nhất tinh cầu, cũng là cần không ít thời gian đấy. giơ tay lên đệ tử, đúng là từng theo theo hải linh học viện tiến về trước hoa minh quốc gia học viện tham gia trao đổi so tài tiêu hàn, cùng lúc trước dự thi lúc so sánh với, bây giờ tiêu hàn lộ ra trầm ổn nội liễm rất nhiều lần kia đả kích cũng không có chính thức đánh tan hắn, ngược lại lại để cho hắn đã có mục tiêu cùng tiến lên động lực. Gần nhất đã qua một năm, hắn tốc độ tiến bộ nhanh chóng, chính thức bái tô hỏa vi sư. Chúng ta cũng lưu lại. rất nhiều đệ tử nhao nhao giơ tay lên, trong lúc nhất thời, tình kích ngang. toàn bộ hải linh học viện lớn trên bãi tập đã biến thành một mảnh phấn khởi thế giới. nhìn xem các học sinh cái kia lần lượt từng cái một tràn ngập phấn khởi khuôn mặt, nóng rực ánh mắt, hàn nhựa siêu vành mắt thầm ước. hắn là chứ danh học giả, làm hải linh học viện viện trưởng nhiều năm, cả đời tinh lực hầu như đều cho cái này sở học viện. Hắn biết mình có rất nhiều vấn đề, bảo thủ, tự đại, kiêu ngạo, nhất là lòng hào thắng rất mạnh. Nhưng mà hắn hôm nay thật sự lại một lần kiêu ngạo rồi, phần này kiêu ngạo lại để cho hắn hoàn toàn có thể đỡ ngực. Vô luận hắn đã từng có bao nhiêu khuyết điểm, nhưng hắn chỉ huy học viện lại dạy dỗ rồi nhiều như vậy đáng yêu học sinh. Tại đây tinh cầu sinh tử tồn vong trước mắt, bọn hắn không có lối bước, bọn hắn không biết sợ rơi lên cánh tay của mình, muốn cùng học viện cùng tồn vong. Những tay không chỉ là hệ cơ giáp, chiến hạm hệ chỉ huy, thậm chí là một ít phụ trợ hệ các học viên đều lên cánh tay của mình. Ở thời điểm này. Không người nào nguyện ý bị bên người đồng học coi như là người nhu nhược, bọn hắn trong lồng ngực nhiệt huyết đã hoàn toàn sôi trào, hoàn toàn thiêu đốt lên. Hàn Nhữ Siêu thanh âm thoáng có chút mệt nào, hắn thông qua trước mặt loa phóng thanh lớn tiếng la lên, "Cảm ơn, cảm ơn các ngươi. Đáng hải tử, các ngươi đều là vậy mới tốt chứ. Hải Linh học viện dùng có thể có được các ngươi đệ tử như vậy mà tự hào. Ta Hàn Nhữ Siêu cả đời này, có thể dạy dỗ các ngươi những thứ này đáng yêu hại tử, ta đáng giá. Vô luận tiếp theo địch nhân đến cỡ nào cường đại, cỡ nào hung tàn. Với tư cách học viện viện trưởng, ta nhất định một cái cuối cùng mới có thể rút lui khỏi hiện tại mời mọi người nghe ta an bài tất cả hệ cơ giáp đệ tử lập tức nhận lấy cơ giáp vũ khí võ trang đứng lên tại từng cái lớp chủ nhiệm lớp dưới sự dẫn dắt xếp thành hàng chuẩn bị nên đón địch chiến hạng hệ chỉ huy cơ giáp bảo hành sửa chứa hệ cùng với nữ học viên đám nữ lao sư ưu tiên rút lui khỏi đây là mệnh lệnh mời từng cái lớp lao sư lập tức chấp hành nguy nan trước mắt cần trật tự hiện tại ta tuyên bố buổi học viện quân sự hóa quản lý hết thể nghe theo mệnh lệnh lập tức chấp hành hẳn nữ siêu thanh âm xa xa truyền đi đem các học viên phấn khởi thanh âm đè ép xuống. Tô Hòa đứng ở phía dưới, âm thầm gật đầu. Vị này Hàn viện trưởng tại thời khắc mấu chốt nghiêm túc, dù là tâm tình kích động, cũng không có làm ra ý nghị nóng lên quyết định. An bài vừa đúng. Học viên là liên minh tương lai, là Hải Linh Tinh, Hải Linh Học viện tương lai, có tàu chuyên chở dưới tình huống, đương nhiên phải có hạn đưa đi một ít. Hệ cơ giáp các học viên lập tức tiến về trước học viện cơ giáp kho nhận lấy cơ giáp. Mặc dù đại đa số đều là một ít dạy học cơ giáp, nhưng là so với không có mạnh mẽ. Hơn nữa quân đội truyền đến vũ khí, để cho bọn chúng tạm thời có được nhất định được sức chiến đấu. Với tư cách Hải Linh Tinh lớn nhất học viện, Hải Linh học viện thông thường phân phối dạy học cơ giáp trọn vẹn đạt đến 1000 đài, hơn nữa đại đa số dạy học cơ giáp đều là có thể đồng thời có hai cái khoang hành khách đấy, thuận tiện lão sư dạy bảo đệ tử sử dụng. Bởi vậy, có thể dung nạp 2000 người tạm hữu. Càng nhiều nữa thầy trọt thì là rất nhanh võ trang đứng lên, chiếm cứ học viện cao điểm, dùng học viện tường viện làm điểm tựa, làm tốt phòng ngự, chuẩn bị chiến đấu. Hàn Nhữ siêu tiếng thở dốc có chút kịch liệt, hắn cũng chưa từng có đối mặt qua loại tình huống này. Nhưng với tư cách học giả, chiến tranh trạng thái hạ ứng với nên xử lý như thế nào vấn đề hắn biết rõ. Hiện tại hắn chính là toàn bộ học viện người Tâm Phúc, nhất định không thể bối rối. Một khi bối rối, sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Hiện tại thông tin đã, đã đoạn, cùng liên lạc với bên ngoài cực kỳ khó khăn, căn bản không biết viện quân lúc nào sẽ đã đến. Hắn chẳng qua là từ quân đội bên kia nhận được tin tức, cấp đoạt giả tiến công cực kỳ hung mãnh. Đúng lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng kịch liệt nổ vang, sương mù dâng lên. Hắn Nhữ siêu ánh mắt ngưng tụ, hắn biết, cái hướng kia đúng là hải linh tinh quân đội phòng tuyến, chẳng lẽ nói quân đội phòng tuyến đã hỏng mất. Nhanh, lại để cho tàu chuyên trở bên kia lập tức xuất phát, mau rời khỏi. Tô Hỏa lão sư, Tô Hỏa lão sư ở nơi nào? Hàn Nhữ Siêu thông qua chính mình sở tạc thông tin dụng cụ công cộng kinh nhanh chóng phát ra kêu gọi. Tô Hỏa tỉnh táo thanh âm vang lên, ta tại thao trường bên này, lập tức tới ngay. Rất nhanh, một máy cơ giáp từ trên trời giáng xuống, đúng là Tô Hỏa. Tô Hỏa lão sư, phiên thoái ngài trinh sát thoáng một phát tình huống bên ngoài, nếu có cấp đoạt giả đã đến, thỉnh ngài chịu trách nhiệm thống xoáy các học viên tiến hành chiến đấu. Hàn Nhữ Siêu rất rõ ràng, chính mình cũng không phải là một cái hợp cách thống soát. Dưới loại tình huống này, Tô Hỏa thống soát học sinh binh có thể so với hắn càng thêm xứng trước. Tô Hỏa trầm giọng nói, "Ta đã vừa mới nhìn qua, ngoài thành phòng tuyến đã phá, cướp đoạt giả đang tại hướng nội thành mà đến. Phòng tuyến của chúng ta muốn tùy thời chuẩn bị tác chiến. Quân đội bên kia đã bắt đầu dẫn đạo không kịp bỏ chạy người hướng học viện bên này đã tới. Hàn Nhũ Siêu trong nội tâm dùng mình, học viện phòng ngự rất có thể là nội thành còn thừa phòng ngự kiên cố nhất địa phương, đúng là thích hợp tạm thời đem người đám dẫn đạo tới địa phương. Thế nhưng là, bởi như vậy, trong học viện trật tự tất nhiên có thể xấu, ngoài có cường địch dưới tình huống, tình thế sẽ tệ hơn. Tô Hỏa lão sư, ngài có đề nghị gì sao?" Hàn Siêu trầm giọng hỏi. Tô Hoa nói, toàn diện quân sự hóa quản lý, lúc cần thiết muốn sát phạt quả quyết, tuyệt đối không thể loạn. Với loạn, liền đem một phát không thể chỉnh đốn. Thỉnh ngài ra lệnh, lại để cho tất cả lớp nghe chỉ huy của ta. Ta sẽ cố gắng hết sức ta có khả năng, thủ hộ học viện. Tốt. Kể cả ta ở bên trong, từ giờ trở đi, tất cả thầy trò đều nghe người chỉ huy. Hàn Nhữ Siêu không chút do dự nói ra, Tô Hoa lập tức bắt đầu khẩn cấp động viên đứng lên. Tại phương diện quân sự, hắn đúng là nếu so với Hán Nhữ Siêu am hiểu hơn, hơn nữa bản thân hắn đã là một vị thần cấp cơ giáp sư rồi. Tại đệ tử bên trong uy vọng càng tại hàn nhựa siêu phía trên, yếu tú nhất cơ giáp đệ tử đều là hắn dạy nên ấy. Dưới sự chỉ huy của hắn, học viện phương diện sơ bộ phòng tuyến rất nhanh xây dựng hoàn tất. Dùng kích pháo laser là chủ yếu lực công kích, cơ giáp sư phụ trợ. Hơn nữa một ít kia phòng ngự của hắn vũ khí. xa xa, đại lượng dân chúng hướng phía hải linh học viện bên này chen chút mà tới. Học viện đại môn không có hoàn toàn mở rộng mà là chỉ mở một nửa. Tại tô hỏa dưới sự chỉ huy, từ 6 cái lớp tổng cộng 300 người, kể cả 50 đại cơ giáp, đến duy trì những dân chúng này trật tự dẫn đạo bọn hắn tiến vào lầu dạy học hoặc là tại trên bãi tập nghỉ ngơi. Hơn nữa một ít nội thành cảnh sát trợ giúp, trật tự cuối cùng là không có loạn. Chương 660, chiến đấu Á Hải Linh học viện. Xa xa không ngừng có tử hồng sắc quang mang lập lòe, còn có kiến trúc sụp đổ, tiếng liệt nổ vang truyền đến. Các loại thanh âm liên tiếp vang lên. Tô Hòa đứng ở học viện cao nhất trên gác trung hướng phía xa xa nhìn ra xa, tâm của hắn kỳ thật sớm đã chìm vào đáy cốc. Với tư cách học viện tạm thời người chỉ huy, hắn đem hết thể an bài ngay ngắn rõ ràng. Nhưng mà, hắn vô cùng rõ ràng liền quân đội cũng đỡ không nổi cướp đoạt giả bằng vào những học sinh này binh lại có thể đủ ngăn cản bao lâu đâu cướp đoạt giả đến quá đột đột cũng quá mãnh liệt xa xa mảng lớn mảng lớn màu đỏ tím đang tại bằng tốc độ kinh người hướng phía bên này lan tràn tới đây tô hỏa thở sâu làm cho mình tận khả năng bình tĩnh trở lại trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một vài bức hình ảnh những thứ này hình ảnh đều là hắn từ toàn bộ tin tức trong chân dung chứng kiến đấy cái kia đài màu lam cơ giáp không ngừng trong rừng tung hoành lập lòe không ngừng đánh tan một cái lại một cái địch nhân cứu vớt lấy một cái lại một cái sinh mệnh Lam tuyệt, lúc trước ngươi có thể làm được, ta cũng có thể. Có lẽ, cái này sẽ là ta cuối cùng một cuộc chiến đấu, nhưng mà, ta nhất định sẽ làm cho những cái kia cướp đoạt giả nỗ lực đầy đủ một cái ra lớn. Rốt cuộc, cái kia từng đạo tử hồng sắc quang mang rất nhanh hướng phía Hải Linh Học Viện bên này tuân đi qua rồi. Cửa chính phương hướng, chuẩn bị chiến đấu. Tô Hỏa bằng vào điểm cao quan sát, lập tức ra lệnh. Nhất Ban, nhị Ban, tam Ban, chuẩn bị. Ngay phía trước một giờ đồng hồ phương hướng, có cướp đoạt giả đã đến. Pháo laser chuẩn bị. Cơ giáp chuẩn bị chiến đấu. Tô Hòa thanh âm đề cao sắp đối mặt cướp đoạt giả, các học sinh lại làm sao có thể không khẩn trương đâu rồi. lần lượt từng cái một hơi có vẻ non nớt trên khuôn mặt đều lộ ra thoáng có chút trắng xám. giống, trong tiếng giống giận dữ, một đầu hình thể khổng lồ cướp đoạt giả trước tiên xuất hiện. đó là một đầu nhìn qua tựa như con rùa đen bình thường cướp đoạt giả, chiều cao vượt qua 10 mét, sau lưng có khổng lồ giáp xác, nhưng bỏ sát tốc độ nhưng là cực nhanh, cùng con rùa đen so sánh với, tứ chi của nó liền lộ ra quá tráng kiện rồi. trên người lóe ra tử hồng sắc qua mang, rất nhanh hướng phía học viện bên này vọt tới. pháo laser, phóng ra, tô hỏa ra mệnh lệnh đạn. Các học sinh tuy rằng khẩn trương, nhưng có thể điều khiển vũ khí hạng nặng đều là học sinh trong người nổi bật, phục tùng mệnh lệnh, khống chế vũ khí vẫn có thể làm được. Từng đạo chói mắt ánh sáng mãnh liệt bắn mà ra, nhanh chóng bao trùm phía trước mảng lớn khu vực. Cái kia con rùa đen hình cướp đoạt giả thân thể đống nhiên dựng thẳng lên, dùng sau lưng cứng rắn giáp sắt ngăn cản được pháo laser đánh kích, nhưng nó cũng bị khổng lồ trùng kích lực đánh bay rất ra ngoài. Đánh lui. Các học sinh không khỏi phát ra một tiếng hoan hô, nhưng mà, hoan hô chẳng qua là rằng co ngắn ngủi máy mắt, giống như là bị kẹt tại trong cổ họng bình thường. Hơn 10 đạo tử màu đỏ thân ảnh xuất hiện ở phía trước, từng cái hình thái khác nhau, nhưng tất cả đều như là phóng đại rồi sinh vật biển, bọn chúng nhanh ác bộ dạng, làm cho người nhìn qua liền không nhịn được sinh ra mãnh liệt sợ hãi tâm lý. Đáng sợ hơn chính là, trên bầu trời, một cái màu đỏ tím đại điểu bay tới, thẳng đến trong học viện bộ phận mà đến. Không cần phải xen vào bầu trời. Pháo laser bật hết hỏa lực, chính diện bao trùm công kích. Tô hỏa tại hạ đạt mệnh lệnh này thời điểm, người cũng đã bay lên trời, bay vào giữa không trung. Hắn khống chế cơ giáp trên không trung lập tức gia tốc, mang theo chói mắt hào quang tựa như giống như sao băng vọt tới cái kêu màu đỏ tím đại điểu Hào quang nói lên, đại điểu nhất đao lưỡng đoạn, hóa thành huyết vũ thông thiên mà hạ thấp. Tô hỏa cơ giáp khéo léo trên không trung một cái quấn, một lần nữa phản hồi lúc trước chỗ điểm cao. Đây là học sinh cùng dân chúng tại Hải Linh Học viện mắt thấy đến đầu thứ nhất bị giết chết cướp đoạt giả, lập tức tiếng hoan hô vang vọng học viện. Chính diện pháo laser toàn diện phóng ra, coi như là miễn cưỡng đứng vững rồi cái này nhóm đầu tiên cướp đoạt giả công kích. Nhưng mà cướp đoạt giả thân thể cường độ rất mạnh chưa bị đánh bay cái kia quy hình cấp đoạt giả bị mặt khác cấp đoạt giả nâng lên, làm tấm thuẫn sử dụng, rất nhanh hướng phía học viện bên này áp chế tới đây. Đã rời đi càng ngày càng gần. 20 đại cơ giáp xếp thành một hàng, đứng ở học viện trên đầu tường. Những thứ này đều là cận chiến cơ giáp, chuyên môn tại cận chiến trong nên đón đứng vững chính diện đấy. Tại phía sau bọn họ, là viên chỉnh cơ giáp cùng những cái kia pháo laser hỏa lực. Rốt cuộc, một cái như là hết xanh bình thường cấp đoạt giả bay lên trời, khổng lồ đầu lưỡi tựa như đạn pháo bình thường thẳng đến đầu tường bên này oanh kích mà đến. Một đạo chói mắt ánh sáng màu đỏ từ học viện tường thành bên này điện bắn mà ra, trên không trung mang theo một đạo sáng lạn ánh sáng màu đỏ. Phúc, một tiếng, Tê xanh cướp đoạt giả kêu thảm một tiếng, đầu lưỡi của nó đã bị chém ra rồi. Người này xuất thủ đệ tử, điều khiển rõ ràng không phải là học viện dạy học cơ giáp, mà là một máy chế tác cực kỳ tinh xảo đế cấp cơ giáp. Vũ khí trong tay là một thanh khổng lồ chiến đao, phía trên nở rộ hỏa diễm sáng bóng. Tiêu Hàn, Hải Linh học viện tiêu ngạo, đệ tử trong đệ nhất nhân, một đao chém đứt Tê Thanh đoạt giả đầu lưỡi, Tiêu Hàn đầu tàu gương mẫu liền liền xông ra ngoài ở bên cạnh hắn, mặt khắc 9 đài cơ giáp cũng đồng thời nhào ra, nên đón hướng những cái kia cướp đoạt giả. Ngoại trừ tiêu hàn bên ngoài, mặt khắc 9 đài cơ giáp đều là hệ cơ giáp các lão sư điều khiển đấy, bọn họ là học viện chân chính có sức chiến đấu một nhóm người. 10 đài cơ giáp phối hợp học viện trên đầu tường hỏa lực tầm xa, đi qua một phen chém giết, rút cuộc đem nhóm đầu tiên cướp đoạt giả toàn bộ tiêu diệt. Đánh tan nhóm đầu tiên cướp đoạt giả, hải linh học viện bên này lập tức uy danh đại chấn. Từng cái phương hướng tuy rằng đều đứt quan có cướp giả đã đến, nhưng ở thầy trò đám bọn chúng đồng tâm hiệp lực xuống, đem những thứ này cướp giả từng cái đánh tan. Phong Ngự trận tuyến tạm thời nhìn là tương đối vững chắc đấy, nhưng mà, Tô Hỏa lại một chút cũng cao hứng không nổi. Bởi vì, hắn thấy rõ ràng chính mình trên Zadara, xa xa, đã hoàn toàn biến thành một mảnh màu đỏ tím thế giới. Căn bản không biết còn có bao nhiêu cấp đoạt giả sắp đến. Tô Hỏa trong mắt Hàn Quang lập lòe, chiến đấu đến cuối cùng một khắc, chiến đấu đến cuối cùng một giọt máu tươi chảy hết. Chỉ có như thế. Trong học viện bộ phận, bốn chiếc chiến hạm vận tải chậm rãi lên không, phá không mà đi. Tại cấp đoạt giả đám không có vây kín đi lên trước, mang theo Hải Linh học viện hy vọng, bốn chiếc chiến hạm vận tải rút cuộc rời xa mà đi chứng kiến bọn hắn ly khai, Tô hỏa coi như là nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là có một chút người cuối cùng có thể sống xuống ao. Hiện tại chỉ có chờ mong viện quân sớm ngày đã đến, mới có thể chính thức sống sót. Từ cướp đoạt giả xuất hiện đến bây giờ, đã qua hơn một ngày thời gian, khoảng cách gần nhất viện quân hẳn là không sai biệt lắm, nhanh chạy tới ai chẳng qua là Hải Linh Tinh thật lớn như thế, viện quân coi như là chạy tới, có thể hay không kịp thời tới nơi này cứu viện cũng là không biết bao nhiêu. Bọn hắn muốn đối mặt là khổng lồ cướp đoạt giả a, càng nhiều nữa cướp đoạt giả bắt đầu xuất hiện ở các học viên trong tầm mắt. Cơ giáp. Hòa lực tầm xa, toàn bộ gia nhập vào tác chiến bên trong. Tô Hỏa cũng không khỏi không bắt đầu chiến đấu. Lúc phương hướng nào có cường đại cấp đoạt giả xuất hiện thời điểm, hắn sẽ xuất hiện tại đó, bổ sung đối trọng. Bởi vì cái gọi là ngẽ mới sinh không sợ cọp, đi ngang qua rồi ban đầu sợ hãi cũng không biết làm sao về sau. Hải Linh học viện các học sinh dần dần thể hiện ra rồi bọn hắn ưu tú năng lực. Băng vào cơ giáp phòng hộ, lực công kích, bọn hắn cùng cấp đoạt giả đánh sinh động đấy. Tại các lão sư xuất lĩnh xuống, không ngừng tiêu diệt từng đám cướp đoạt giả. Những cái tiêu bình thường một điểm cấp đoạt giả đã không có biện pháp đối với bọn hắn cấu thành nguy hiệp. Chiến đấu tại duy trì liên tục, tại Tô Hỏa dưới sự khống chế, thủ hộ Hải Linh Học viện các học viên, đồng thời tiến hành tác chiến cơ giáp vĩnh viễn không cao hơn 300 đài. còn lại lưu làm hậu bị. Mỗi chiến đấu một đoạn thời gian, lập tức đổi, tiến hành bổ sung năng lượng, nghỉ ngơi và hồi phục. Chỉ có như vậy mới có thể càng dài thời gian kiên trì. Cuối cùng là Hải Linh Học viện cũng không có thiếu tích lũy năng lượng tinh thạch. Có thể tạm thời treo chống cơ giáp tiến hành chiến đấu. Tô Hỏa mình cũng không nghĩ tới, các học sinh có thể triển khai như vậy xuất sắc. Hắn trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng, nếu như một trận chiến này mọi người thật có thể đủ sống sót mà nói. Như vậy, tuyệt đối so với bọn hắn tại học viện học tập nửa năm hiệu quả đều tốt hơn. Chính thức gặp phải sinh tử tồn vong chiến tranh mới là có thể đủ nhất kích phát một người tiềm năng đấy. Hải Linh Thành đã hoàn toàn bị công hãm rồi. Với tư cách toàn bộ Hải Linh Tinh lớn nhất thành thị, càng là thủ đô, nó là trước hết nhất đụng phải cướp đoạt giả công kích. Quân đội bị triệt để phá hủy. Nếu như từ trên bầu trời quan sát, Hải Linh Thành tuyệt đại bộ phận khu vực cũng đã biến thành một mảnh màu đỏ tím. Viện quân kỳ thật từ lúc 3 giờ trước liền đã tới, bọn hắn đầu tiên làm đấy, phải đi tìm kiếm mâu thú chỗ. Thế nhưng là. Hải linh tinh quá lớn, căn bản tìm kiếm không được. Tại lúc này, vũ trụ bên trong cũng xuất hiện một ít có thể tại trong vũ trụ phi hành chính thức cấp đoạt giả chặn đường đi của bọn hắn, cho nên mới không có chính thức viện quân đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua lấy, càng ngày càng nhiều cấp đoạt giả không ngừng tuân hướng Hải linh học viện. Mặc dù những thứ này nhiễm trùng cấp đoạt giả thực lực cùng chính thức cấp đoạt giả so sánh với có rất lớn chênh lệch, nhưng bọn chúng đối với sinh mệnh năng lượng cảm giác nhưng là cực kỳ nhạy cảm đấy. Bọn chúng luôn có thể tại trước tiên cảm nhận được sinh mệnh chỗ. Hơn nữa bay nào đi tới, Hải linh học viện trong tụ tập đại lượng nhân loại. Tự nhiên sẽ bị bọn chúng phát hiện. Người dù sao không phải là máy móc, mà máy móc cũng cần năng lượng. Lúc chiến đấu đã tiến hành vượt qua 2 giờ về sau, Hải Linh Học Viện bắt đầu xuất hiện nguy cơ. Đầu tiên đã đến nguy cơ, đó là có thể số lượng chưa đủ. Mặc dù tại học sinh trong cũng có dị năng giả, thế nhưng dù sao cũng là số ít, không có cơ giáp với tư cách dựa vào. Lại để cho những học viên này làm sao có thể đủ cùng cường đại cướp đoạt giả chống lại. Tô hòa lão sư, năng lượng của chúng ta đã chưa đủ, tối đa còn có thể ủng hộ một giờ. Chịu trách nhiệm hậu cần lão sư truyền đến tin tức này thời điểm. Tô Hoa trong lòng lập tức trầm xuống, hư mất, hết năng lượng rồi, làm sao bây giờ? Ngoài học viện mặt dầm rạp chẳng trị đều là cướp đoạt giả, nếu như không phải là cơ giáp đám chống đỡ, cũng sớm đã bị công phá. Tạm dừng pháo laser phóng ra, ưu tiên cung cấp cơ giáp sư. Tô hỏa lập tức ra lệnh, cướp đoạt giả đối với công kích từ xa chống cự năng lực vượt xa đối với cận chiến công kích chống cự. Ở thời điểm này, chỉ có cả hai đối với hại lấy kia nhẹ. Chương 661 khó khăn. Rất nhanh, năng lượng thiếu thốn vấn đề liền hiện ra rõ ràng rồi, thiếu khuyết rồi hỏa lực tầm xa trợ giúp. Cơ giáp đám bọn chúng chiến đấu cũng bắt đầu trở nên giật gấu vá vai, nghèo rất mỏng tươi đứng lên. Hơn nữa duy trì liên tục hơn 2 giờ chiến đấu, các học sinh vẫn luôn không có được rất tốt nghỉ ngơi. Tất cả mọi người đã bắt đầu mệt mỏi. Tô Hòa không ngừng mệt mỏi, hắn màu vàng cơ giáp không ngừng xuất hiện ở chiến trường các nơi. Trong tay hạng nặng đánh lén pháo không ngừng vang lên từng tiếng nổ vang, đem cường đại nhất cướp đoạt giả giải quyết hết, tất khả năng tránh cho lỗ hổng xuất hiện. Với anh, một máy đệ tử điều khiển dạy học cơ giáp bị một đầu cướp đoạt giả va chạm bay ngược mà ra, hung hăng đâm vào học viện trên tường viện, tường viện kịch liệt chấn động thoáng một phát may mắn bách tưởng là hợp kim đấy, nhưng coi như là như thế, cũng bị va chạm biến hình. Trên bầu trời, từng con một khổng lồ phi hành cướp đoạt giả từ đằng xa chậm rãi tới gần. Những thứ này cướp đoạt giả thân hình có chút giống hải âu bộ dạng, nhưng cánh triển lại vượt qua 10 mét. Cái này một đám, chừng gần trăm đầu nhiều, lao thẳng tới hải linh học viện nội bộ. Đây là cướp đoạt giả lần thứ nhất thành cơ cấu tổ chức xuất hiện. Bọn chúng tự hồ là căn bản là giết chi không hết đấy. Tô Hòa đáy mắt toát ra một tia tuyệt vọng. Hắn biết, một khi phòng tuyến tan vỡ, lập tức sẽ phát triển mạnh mẽ. Mà những thứ này phi hành cướp đoạt giả. Không thể nghi ngờ sẽ trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cây dâm rạ, mãnh liệt cắn đầu lưỡi một cái, lại để cho trong lòng mình chán nản cùng tuyệt vọng bị áp chế xuống dưới, nâng lên trong tay pháo laser, nhắm chúng phía trước nhất một cái cướp đoạt giả. Lập tức tập trung, sau một khắc, một đạo chói mắt cường quang từ pháo laser trong mãnh liệt bắn mà ra, mang theo thật dài đôi lửa, thẳng đến vương xa hoanh kích mà đi. Với pháo laser kinh khủng uy năng lập tức xé nát rồi phía trước nhất một cái cướp đoạt giả. Nhưng mà, không chung những thứ này hải âu cướp đoạt giả căn bản cũng không biết cái gì là e ngại, nhanh chóng phân tán ra đến hướng phía tô hỏa phương hướng đánh tới, tô hỏa cong lên chính mình hạng nặng đánh lên tháo, hai tay khẽ đảo, hai thanh trường đao rơi vào cơ giáp trong tay. trong tháo uy lực lớn, nhưng quá hao phí năng lượng. hiện tại, liền muốn xem thực lực của hắn rồi. có thể giết lùi cái này một đám cướp đoạt giả, liền còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, bằng không mà nói, lập tức phòng tuyến liền muốn qua đời. trong cơ thể năng lượng điều chỉnh, tô hỏa không chế được chính mình cơ giáp lập tức bay lên trời. cơ giáp trên không trung tựa như phi điệu bình thường kéo léo, vốn là bay thẳng, sau đó đung nhiên cải biến phương hướng. Mau nẹ những cái kia hải âu cấp đoạt giả một lần phụt lên tử hồng sắc quang trụ bắn trụ. Màu vàng cơ giáp lần nữa gia tốc, lập tức đã đến một cái hải âu cấp đoạt giả phía sau, trường đao giao nhau, tựa như cái kéo bình thường xoắn ra, một viên cực lớn đầu lâu lập tức từ không trung ngã xuống. Tô hỏa không chút nào dừng lại, thân thể loại lên, một cái gây hướng liền chui ra vòng đây. Cùng lúc đó, một đôi trường đao như thiểm điện trên không trung lập lè, từng con một hải âu cấp đoạt giả không ngừng từ không trung rơi xuống. Mau vàng cơ giáp thân hình một cái, đột nhiên một phân thành hai, thiểm điện phân thân, đạt tới thần cấp cơ giáp sư cấp độ tô hỏa. Rút cuộc có thể thi triển ra cái này chính thức thiểm điện phân thân rồi. Hai đạo màu vàng thân ảnh trên không trung lập lòe, dừng lại, lại dung hợp làm một, lại là hai đầu cấp đoạt giả từ không trung rơi xuống, ngã xuống bụi bặm. Phía dưới đệ tử cùng dân chúng mắt thấy từng con một hải âu cấp đoạt giả từ không trung rơi xuống, lập tức tinh thần đại chấn, nguyên bản cùng tràn đầy nguy cơ phong tuyến, lại bị tạm thời giữ được. Nhưng mà, vì củng cố phong tuyến, đội dự bị đã toàn bộ chọc đi lên. Rút cuộc, cuối cùng một cái hải âu cấp đoạt giả bị Tô Hòa Trường đao từ chính giữa bổ ra, hóa thành màu đỏ tím huyết vũ rơi. Nhưng hắn cơ giáp biểu hiện ra cũng đã dính đầy màu đỏ tím chất lỏng, có nhiều chỗ đã bắt đầu bốc hơi. Thời gian dài chiến đấu, hắn cái này đài cơ giáp bản thân lại còn chưa đủ thần cấp cấp độ, rốt cuộc có chút không chịu nổi gánh nặng rồi. Nhìn thoáng qua chỉ còn lại 11% năng lượng đầu, Tô Hỏa vừa định muốn khống chế được chính mình cơ giáp đi bổ sung năng lượng. Phương xa bầu trời lại đột nhiên biến thành một mảnh màu đỏ tím, như cũng là lúc trước hải âu cấp bậc giả, nhưng mà, lúc này đây số lượng nhưng là lúc trước không chỉ gấp 10 lần. Đã xong, Tô Hỏa căn bản liền bổ sung năng lượng thời gian cũng không có. Nhìn thật sâu một cái trước mặt mình đài điều khiển. Tô Hoa nhắm hai mắt lại, nhấn rồi một cái trước người cái nút. Phanh, Tô Hỏa từ cơ giáp phần lưng bắn ra mà ra, thâm nhập không trùng. Cái này đài nương theo rồi hắn nhiều năm màu vàng cơ giáp bằng vào cuối cùng năng lượng chậm rãi từ trên trời giáng xuống, hướng về mặt đất. Cơ giáp năng lượng chưa đủ, chỉ có thể là liên lụy. Mà Tô hỏa bản thân dị năng còn có một chút còn thừa, thoát ly cơ giáp mới có thể kiên trì thời gian càng dài một điểm. Hắn đang tại hết lòng tuân thủ lời hứa của mình, chiến đấu đến cuối cùng một giọt màu tươi. Hắn biết rõ, cái này một lớp hải âu cướp đoạt giả đã đến về sau. Mình là hoàn toàn không có khả năng lại kiên trì chịu đựng. Phúc, ánh sáng màu đỏ lóe lên, Tiêu Hàn một đao đánh bay rồi một đầu cấp đoạt giả, hắn cơ giáp lại lắc lư một cái, suýt nữa ngã xuống. Đây là lúc trước một cái tựa như tôm hùng giống như cướp đoạt giả dùng trước ngao tại hắn cơ giáp trên chân trái lưu lại bị thương chô dẫn đến trọng tâm bất ổn. Tiêu Hàn từng ngụm từng ngụm thở hào hẹn, hắn chỉ cảm thấy chính mình phổi một mảnh lửa nóng, tích liệt nhảy lên trái tim dường như tùy thời đều muốn thoát ly lồng ngực tựa như. Hắn biết, loại cảm giác này xuất hiện là bởi vì hắn trong cơ thể năng lượng chưa đủ, đã tùy thời muốn gặp phải tan vỡ kết quả. Dị năng, cơ giáp năng lượng đều muốn tiêu hao hầu như không còn rồi. Thân thể trạng thái như thế không tốt, nhưng mà, trong lòng của hắn lại không có nửa điểm nhát gan. Có, chẳng qua là một tia tiếc nuối. Hắn đời này sỉ nhục lớn nhất chính là đã từng bại bởi qua cái kia đến từ Hoa Minh quốc gia học viện mật mạp, hắn như thế cố gắng, cũng là vì có thể chiến thắng tên kia, rửa sạch trước hổ thẹn. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ là không có cơ hội. Mật mạp chết bẩm, lão tử cho dù chết rồi, cũng là anh hùng. Ngươi được không? Tiêu Hàn Tại trong lòng yên lặng gieo họ. Học trưởng, cẩn thận Trong máy bộ đàm truyền đến kinh hô thanh âm, Tiêu Hàn lập tức bừng tỉnh, khống chế được cơ giáp mãnh liệt khẽ con eo, tránh qua, tránh né một cái cướp đoạt giả cự chảo đánh ra. Nhưng mà hắn cơ giáp hay vẫn là kịch liệt chấn động, ầm ầm ngã xuống đất, bị thương nặng chân trái rút cuộc chống đỡ không nổi cơ giáp khổng lồ sức nặng, té ngã trên đất, triệt để đã không có trọng tâm. Một máy không khống chế được cơ giáp, liền căn bản không có khả năng tái khởi đến bất cứ tác dụng gì rồi. Cái này đại đế cấp cơ giáp có thể nói là ngoại trừ tô hòa bên ngoài giết địch tối đa tồn tại, nhưng là đã nhận lấy cướp đoạt giả quá nhiều công kích. Tiêu Hàn vỗ mạnh một cái trước mặt bắn ra cái nút, tính toán của hắn cùng Tô Hỏa là giống nhau đấy. Việc đã đến nước này, sợ chết vô dụng, chỉ có đem hết toàn lực, cho dù chết, cũng muốn như một nam nhân chết như vậy đi. Phanh! Lại là một tiếng nổ vang vang lên, kịch liệt chấn động làm Tiêu Hàn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, bắn ra thất bại. Tại hắn muốn đạn lúc bắn, một cái cướp đoạt giả khổng lồ bàn tay chụp được đến, vừa vặn vỗ vào bắn ra nơi cửa, bắn ra không thể thành công. Đã xong. Tiêu Hàn chỉ cảm thấy đầu gốc trống rỗng, nhấn bắn ra cái nút về sau, Tổn hại cơ giáp cũng đem không bị khống chế của hắn, bởi vì thoát ly hệ thống, bắn ra thất bại, có nghĩa là hắn đầu có thể bị cướp đoạt giả bắt rùa trong hũ. Với anh, liệt tiếng nổ vang nương theo lấy mãnh liệt chấn động truyền đến, tiêu hàn chỉ cảm thấy mình và cơ giáp bị cùng nhau vứt lên, lại cùng nhau rơi xuống đất. Trước mắt hắn một đen, suýt nữa đã hôn mê. Lúc tinh thần hắn một lần nữa tập trung thời điểm, kinh ngạc phát hiện chính mình lại vẫn sống, mà ở cơ giáp trong tầm mắt xuất hiện một máy hình thể cực lớn, thậm chí có thể nói là mập mạp cơ giáp. Giả hỏa này vừa xuất hiện, toàn thân liền sinh trưởng ra vô số gai nhọn. Một cây dài đến 10 mét có hơn khổng lồ lang nha bổng trong tay hắn vũ động hổ hổ sinh phong tiến gần cướp đoạt giả như là bóng chảy bình thường bị đánh bay. Đây là tiêu hàn chút nào cũng không nhớ rõ đồng bạn của mình trong có như vậy một vị tồn tại. Cái kia khổng lồ cơ giáp trên người tản mát ra kim loại sáng bóng rõ ràng là cường đại dị năng. Cái kia khổng lồ lang nha bổng tựa như cối xay thịt bình thường. Trong khoảng khắc ngay tại hắn trước người thành trừ ra một mảnh đất trống lớn mập cơ giáp mãnh liệt nảy lên lớn mập thân thể trên không trung hướng ra phía ngoài bộc phát ra từng đám cây kim loại gai nhọn đông nhiên đâm xuyên qua phía trước mười mấy đầu đang nhào đầu về phía trước cướp đoạt giả chỗ hiểm những thứ này cướp đoạt giả là thông qua trung quanh sinh vật nhiễm trùng mà hình thành cho nên bọn chúng trên người chỗ hiểm cùng nguyên bản bị cuốn hút trước là giống nhau đấy cái kia từng đám cây mũi khoan kim loại mảnh liệt bắn mà ra xuyên thấu nhiều đầu cướp đoạt giả sau mới biến mất rơi trên mặt đất rõ ràng như là giống như cá bơi nhanh chóng trở lại cái kia lớn mập cơ giáp trên người càng thêm một màn quỷ dị xuất hiện cái kia lớn mập cơ giáp mảnh liệt hướng phía dưới một tòa nguyên bản cũng rất hùng tráng thân thể đột nhiên biến thành một cái cực lớn quả cầu kim loại quả cầu kim loại mặt ngoài tràn đầy lưỡi đao nó mãnh liệt hướng ra phía ngoài bay ra, hơn nữa kịch liệt xoay tròn, cái này liền thật sự biến thành cối xay thịt rồi. phía trước mảng lớn cấp đoạt giả, đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi. trong lúc nhất thời, trung quanh vài trăm mét bên trong Hải Linh Học Viện các học viên đều là cảm giác được áp lực chậm nhẹ. ngay sau đó, từng đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đại địa chấn động. những thứ này vừa nhìn chính là trang bị cực kỳ tốt cơ giáp riêng phần mình xuất ra vũ khí của bọn hắn, bay nào mà ra, tiếp quản rồi trước mắt phong tuyến những cái kia lúc trước Hải Linh Học Viện các học viên ngăn cản khó khăn nhiễm trùng cấp đoạt giả đám tại trước mặt bọn họ giống như là giấy bình thường, căn bản không cách nào ngăn cản công kích của bọn hắn. những thứ này cơ giáp lẫn nhau phối hợp ăn ý, quen thuộc đền bù lấy lẫn nhau ở giữa khe hở, lại để cho trung quanh cướp đoạt giả căn bản không có biện pháp tới gần. viện quân đến rồi, tiêu hàn rút cuộc nhẹ nhàng thở ra, thật là lợi hại viện quân a. những thứ này cơ giáp sư ít nhất đều là đế cấp thực lực a. hơn nữa bọn hắn tựa hồ hay vẫn là cường đại dị nam giả. ồ, bọn hắn chống ngược hỏa diễm tiêu chí là có ý gì? thật sự là thật cường đại cơ giáp sư a. Một máy chỗ ngực có hỏa diễm cơ giáp đi vào Tiêu Hàn cơ giáp trước mặt, hai thanh kim loại dao nhanh chóng cắt vào bắn ra tổn hại lỗ hổng, xóc lên phía trên cái nắp. Tiêu Hàn lúc này đã chỉ hoan qua khí đến, rất nhanh bỏ lên đi ra ngoài. Người không sao chứ?" Em hai thanh âm vang lên. "Nữ cơ giáp sư." Tiêu Hàn không khỏi có chút kinh ngạc, "Ta không sao. Các ngươi là?" "Chúng ta là Thiên Hỏa quân đoàn, là tới cứu viện các ngươi. Yên tâm đi, các ngươi an toàn." Nữ cơ giáp sư nói một câu về sau, mãnh liệt bắn người dựng lên, một lần nữa chiến trường phương hướng đánh tới. Chương 662 Thiên hỏa viện quân, Tiêu Hàn ngẩng đầu nhìn lại, hắn lúc này mới phát hiện trên bầu trời không biết lúc nào đã hơn nhiều một chiếc ước chừng có chiến đấu hạm thể tích miễn lệ chiến hạm không ngừng có từng đài cơ giáp từ ở trên bay thấp gia nhập vào bên trong chiến trường. Sự xuất hiện của bọn hắn lại để cho những cái kia cướp đoạt giả căn bản không cách nào nữa tới gần hải linh học viện nửa phần, tựa như dễ như trở bàn tay bình thường. Ngay tại ngoài học viện vây khai thác ra một mảnh vắng vẻ khu vực, đông dạng xương sở còn có tô hòa, lúc hắn tuyệt vọng nhìn xem một mảnh kia hải âu đoạt giả bay tới thời điểm trên bầu trời đột nhiên có nổ vang vang lên, ngay sau đó một đạo cường quang trên không trung đảo qua bầu trời màu đỏ tím sẽ theo chi biến mất lộ ra trong suốt bầu trời ngay sau đó từng đạo quang ảnh từ cái kia cực lớn trên chiến hạm phun ra nhanh chóng gia nhập vào trong chiến đấu lập tức liền hóa giải hải linh học viện thần cấp tô hỏa bản thân chính là thần cấp cơ giáp sư nhãn lực tự nhiên so với tiêu hàn mạnh hơn nhiều lắm lúc những thứ này cơ giáp sư đưa vào chiến đấu về sau hắn không khỏi hít sâu một hơi cái này là ở đâu ra cơ giáp quân đoàn thật không ngờ cường đại mỗi người trên người đều có dị năng hảo quang lật lè trang bị càng là cực kỳ tốt xem người ta cái kia viễn trình xuống ngắm kích pháo, một pháo hoanh đi tới, bán kính một trong phạm vi trăm thước tất cả cấp đoạt giả toàn bộ hóa thành huyết vụ. nhìn lại một chút người ta cái kia phối hợp lẫn nhau hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, những cái kia cấp đoạt giả xong lại cũng chỉ có thể là chịu chết ta. lúc nào hoa minh có cường đại như vậy cơ giáp quân đoàn rồi hả? tất cả đều là từ dị năng giả tạo thành. chẳng lẽ bọn hắn đến từ an luân tinh? tô hòa mơ hồ nhớ rõ, an luân quân tuệ hội là xây dựng rồi dị năng giả quân đoàn đấy, tô lão sư đúng không? đúng lúc này một cái song đầu long hình thái cơ giáp từ không trung bay thấp đi vào tô hỏa phía trước không xa. người là băng hỏa ma long. trước mắt cái này đại cơ giáp đặc điểm quá rõ ràng rồi, muốn nhận không ra cũng khó khăn. là ta. ta cũng là thiên hỏa quân đoàn thứ ba đại đội đại đội trưởng. chúng ta quân đoàn đã đến đến, mời tô lão sư yên tâm, bên này không là vấn đề rồi. người pha rượu khẽ cười nói. đại đế hào bằng vào vượt qua gánh nặng phi hành, dùng trong thời gian ngắn nhất kéo dài qua trường không, đi tới nơi này bên cạnh cứu viện. vừa đến hải linh thành, lập tức phát hiện hải linh học viện bên này nguy cấp. Lúc này mới lập tức tới đây cứu viện. Bang vào Thiên Hỏa Quân đoàn sức chiến đấu, những thứ này bình thường lây nhiễm cấp đoạt giả căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Lúc đệ nhị đại đội viên trình cơ giáp sư đám rơi xuống về sau, rất nhanh liền hoàn thành cùng trong phạm vi nhất định do bãi, những cái kia cấp đoạt giả căn bản là qua không được hỏa lực tuyến phong tỏa. Chớ nói chi là trên bầu trời còn có đại đế hào cái này kinh khủng đại gia hỏa áp chặt rồi. Tô Hỏa trong nội tâm khẽ nhúc nhích, Thiên Hỏa Quân đoàn, các ngươi tới từ ở Thiên Hỏa đại đạo sao? Người pha rượu nói, đúng vậy. Chúng ta quân đoàn trưởng là của ngươi người quen biết cũ. Chúng ta gọi hắn Thợ Kim Hoàn. Ngươi nên biết là ai a? Tô Hoà ngẩn người, trong lúc nhất thời trong nội tâm ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặt, Lam Tuyệt vậy mà đã trở thành dạng một cái cường đại quân đoàn quân đoàn trưởng rồi hả? Như vậy quân đoàn, quả thực chính là nhân loại thế giới vô địch tồn tại a. Hải Linh học viện lúc này đã thành một mảnh vui mừng hải dương, viện quân đến, viện quân cường đại, rút cuộc đưa bọn chúng từ trên con đường tử vong kéo lại. Băng Hỏa Ma long lối vào phóng ra một đạo hào quang trên không trung, hóa thành lập thể hình chiếu. Thân ảnh quen thuộc, khuôn thuộc khuôn mặt, đúng là Lam Tuyệt. Học trưởng, ngài khỏe Lam tuyệt hướng tô hỏa nhẹ gật đầu. Lam tuyệt, cảm ơn, cảm ơn viện quân của các ngươi. Trong thêm trong chốc lát chúng ta liền không chống nổi. Tô hỏa tự đáy lòng nói. Lam tuyệt nói, bên này tạm thời vững chắc ở, chúng ta cũng lập tức tới ngay, sẽ trực tiếp đi tìm mẫu thú. Hải linh học viện trật tự còn muốn phiền thoái học trưởng bảo vệ. Tốt, bên này giao cho ta. Tô hỏa nhẹ gật đầu. Lam tuyệt hướng hắn mỉm cười, dập máy thông tin. Đại đế hào bằng vào siêu cường năng lực phi hành đến sớm một bước. Lam tuyệt bọn hắn bên này cũng không cam chịu rất lại phía sau. ở một cỡ đồng dạng là tốc độ cao nhất phi hành cũng đã cách hải linh tinh không xa đại đế hào đến truyền đến tin tức thì càng hơn nhiều hải linh tinh trước mắt đã bị cướp đoạt giả chiếm cứ vượt qua một phần tư diện tích những thứ này cướp đoạt giả thế tới vô cùng hung mãnh bởi vì hải linh tinh có đại lượng sinh vật biển mà những sinh vật này bản thân có thể cực lớn trình độ hóa thành cướp đoạt giả chất dinh dưỡng cái này tự nhiên là cướp đoạt giả đại lượng xuất hiện trọng yếu nguyên nhân hơn nữa lần này cướp đoạt giả hiển nhiên là có kế hoạch đã đến đấy ngoài không gian cấp đoạt giả chịu trách nhiệm cản trở việt quân bất quá tại đại đế hào trước mặt thực lực của bọn nó liền không đủ nhìn Tổng cộng 6 đầu vũ trụ cấp bậc cướp đoạt giả bị kế toán viên cao cấp khống chế được đại đế hảo trước sau tiêu diệt. Sau đó mới hạ xuống tinh cầu mặt ngoài viện trợ hải linh tinh đấy, mà nguyên bản hoa minh quân đội viện quân cũng đã rơi xuống, cơ giáp sư xuất động đi bảo hộ mặt khác mấy tòa thành thị, nương theo lấy thiên hỏa quân đoàn đến, hải linh tinh cục diện đã tạm thời bị khống chế được. Ca, đợi tí nữa muốn phiền toái ngươi tới tìm kiếm mẫu thú vị trí. Lam tuyệt thông qua thông tin, hướng chủ lực hạng bên trên lam khuynh nói ra. Lam khuynh khẽ gật đầu, trong mắt lại lóe ra sầu lo thần sắc, cướp đoạt giả xuất quỷ nhập thần chúng ta trinh sát hệ thống căn bản không có biện pháp phong tỏa bọn hắn lẻn vào tinh cầu như vậy quá nguy hiểm một cái mâu thú là có thể đối với một viên tinh cầu tạo thành khổng lồ phá hư chúng ta nhân loại thế giới tổng cộng mới bao nhiêu tinh cầu nếu như cấp đoạt giả xâm lược toàn diện triển hai sợ là chúng ta liền chống cự lực lượng đều không có a tuyệt ngươi có ý kiến gì không sao lam tuyệt nói nguyên nhân chính là như thế ta lúc đầu mới có thể đưa ra lại để cho đại lượng dân chúng đều tụ tập tại chút ít hành chính tinh bên trên để tại bảo hộ nhất là buông tha cho những cái kia dùng tài nguyên khoáng sản là chủ tài nguyên tinh chỉ để lại máy móc tiến hành khai thác, chủ yếu đem dân chúng triệu tập đã có sinh mệnh lực trên tinh cầu. Đồng thời, chúng ta cũng muốn gia tăng đối với cướp đoạt giả dự phòng thủ đoạn, còn có chính là tăng cường quân bị, tăng binh. Đối phó cướp đoạt giả, cố định phòng ngự xa không bằng cơ giáp hiệu quả tốt. Gia tăng cơ giáp quân đội, tại mỗi khối hành chính tinh bên trên gia tăng phái chú. Một khi gặp được tình huống, nhanh chóng triển khai công kích. Lam Khuynh nhẹ gật đầu, đất liền tinh cầu đã xa không bằng trước kia an toàn, ta sẽ hướng quân bộ đưa ra gia tăng tất cả hành chính tinh phối quân ấy chúng ta công nghiệp quân sự xí nghiệp hiện tại đã tất cả đều tại cao gánh nặng vận chuyển sản xuất các loại vũ khí dùng võ trang đến từng cái tinh cầu phía trên những thứ này đất liền hành chính tinh cũng muốn lắp ráp tinh cầu quỹ đạo pháo nếu là hải linh tinh có tinh cầu quỹ đạo pháo những cái kia trong vũ trụ cấp đoạt giả cũng không có biện pháp ngăn cản viện quân đã đi đến lam tuyệt trong nội tâm thầm than một tiếng hiện tại trên thực tế bọn hắn cũng đều không có biện pháp tốt những biện pháp này đều là tương đối bị động thực hiện đấy cùng cấp đoạt giả chiến đấu giờ mới bắt đầu kinh nghiệm tích lũy là cần có thời gian đấy lam tuyệt hai mắt híp lại trên thực tế Đối phó cướp đoạt giả biện pháp tốt nhất, hay là muốn chủ động xuất kích? Chỉ có chủ động xuất kích, tận khả năng tiêu diệt cướp đoạt giả sinh lực, mới có thể để cho bọn chúng xâm lược bộ pháp giảm xuống. Lúc này đây, Hải Linh Tinh lại không biết có bao nhiêu sinh vật sẽ bởi vậy vỡ lạc. Hơn nữa, cướp đoạt giả rất có thể là nhằm vào Hải Thần nước mắt đến đấy. Ta đã lại để cho Đại Đế Hảo thông qua Ra Đa đang nghiêm mật phong tỏa không vực, không cho bất luận cái gì cướp đoạt giả đào tẩu. Lam Quynh nói, sau lần này, ta sẽ hướng phía trên đề nghị đấy, xem một chút làm sao có thể đủ chủ động xuất kích. Lam Tiệt nói, chủ động xuất kích đảm nhiệm tại tinh mà không nhiều hơn nữa. Nhiều người sẽ rất khó toàn thân trở ra. Lão Phụ đều nói, cấp đoạt giả bên trong, có được so với hắn cấp độ cao hơn cường giả. Nhưng mà, ta hỏi qua vĩnh dạng, hắn nói so với Lao Phụ tầng cao hơn lần, liền nếu là thượng cổ thời đại chính thức tiên nhân rồi. Mà tiên nhân chỗ sinh ra pháp tắc biến hóa, đã vượt qua nhân loại cấp độ, đều muốn tại trong vũ trụ bình thường tồn tại, là sẽ phải chịu thiên địa lực lượng bài xích đấy. Tựa như trước kia tiên nhân sở dĩ phải có tiên giới cũng là bởi vì vũ trụ pháp tắc không cho phép cường đại như vậy sinh vật xuất hiện, bọn hắn chỉ có thể sinh hoạt tại đặc biệt khu vực. Một khi ly khai thì có thể bị vũ trụ pháp tắc hủy diệt. Bởi vậy, Ilie, ý ý, thành tiên tử ý nào đó bên trên mà nói, cũng liền tương đương với nốt chính mình. Mà về sau tiên giới biến mất, sẽ không có tái xuất hiện qua tiên nhân. Cũng là bởi vì đến đó cấp độ, không có bảo hộ địa phương thì có thể sẽ bị trực tiếp hủy diệt. Càng là cường đại tiên nhân, bị pháp tắc hạn chế cũng liền càng mạnh. Vậy ngươi càng hỏi qua lão phụ không có. Lão phụ bây giờ cấp độ như thế nào? có thể hay không đột phá đến tiên nhân cảnh giới kia? Lam Quyên hỏi. Lam Tuyệt cười khổ nói, ta thử thăm dò hỏi qua, nhưng lão phụ chưa nói. Lam Quyên nói, lão phụ thân thể tựa hồ có nhất định được vấn đề. Lão phụ không chịu nói, có cơ hội ngươi hỏi một chút mẹ. Nàng hẳn là cũng biết. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu. Hải Linh Tinh dĩ nhiên trong tầm mắt, từ vũ trụ quan sát, Hải Linh Tinh bên trên đã xuất hiện mảng lớn, mảng lớn màu đỏ, đỏ tím, nhìn thấy mà giật mình. Giống như là người chịu bị thương, trên người hơn nhiều từng khối bầm tím tự như. Zeos một cớ lập tức ra tốc, hướng phía Hải Linh Tinh phương hướng bay đi. Xuyên qua tầng khí quyển, thẳng đến biển khơi phương hướng mà đi. Màu đỏ tím không chỉ là lây dính lục địa, cũng đồng dạng lây dính biển khơi, còn không thể nghi ngờ hỏi, mâu thú liền hẳn là tại đây chút ít đã biến thành màu đỏ tím hải vực bên trong. Chúng ta đi ra ngoài tìm. Ngươi khống chế rẻ ở một cỡ tiếp ứng. Lam Tuyệt hướng Tô Tiểu Tô nói ra. Vâng. Tô Tiểu Tô lập tức đáp ứng một tiếng. Lam Tuyệt cùng tay đua xe hai người bắn ra mà ra, riêng phần mình phóng xuất ra cơ giáp, dung nhập cơ giáp bên trong. Ngồi vào lôi thần lái, Lam Tuyệt lập tức có loại huyết mạch tương liên cảm giác dường như lúc này lôi thần căn bản chính là thân thể của hắn biến lớn một bộ phận loại cảm giác này từ khi hắn bắt đầu dung hợp lôi tinh về sau thì có tại không chế lôi thần thời điểm dị năng của hắn sẽ tự nhiên cùng lôi thần hệ thống liên thông ở một chỗ làm lam tuyệt có chút kinh ngạc là lôi thần trí não cùng bản thể tựa hồ nhận lấy đô thiên thần lôi một ít ảnh hưởng thay đổi một cách vô chi vô giác phát sinh chuyển hóa cũng chính là từ khi đó bắt đầu huyết nhục tương liên cảm giác xuất hiện lôi thần trên không trung gia tốc thân thể mặt ngoài nhộn nhạo một tầng màu lam nhạt vầng sáng cũng không có phóng xuất ra quá mạnh mẽ năng lượng chấn động cũng đã xuất hiện ở trên mặt biển. Màu đỏ tím bọt biển nhìn thấy mà dân mình, biển khơi quỷ dị bình tĩnh, thậm chí ngay cả sóng cả đều không có vài phần. Chương 663, Lôi đỉnh và quân. Lam Tuyệt hướng cách đó không xa tay đua xe nhìn lại, tay đua xe cũng từng đã nói với hắn, hắn và điện thần ma khôi giữa, cũng xuất hiện đồng dạng huyết nục tương liên cảm giác. Từ nơi này phần tính chung đến xem, hẳn là tiên linh khí nổi lên tác dụng, mà không phải là là lôi điện. Lôi điện biến dị, là không thể nào xúc tiến kim loại xuất hiện biến hóa. Nhưng ở cổ xưa trong truyền thuyết, tiên linh khí nhưng có thể giao phó sinh mệnh. Từ ý nào đó bên trên mà nói, rất có thể, Lôi Thần cùng Điện Thần Ma Khôi tương lai sẽ biến thành bọn hắn chúa tể giả vũ khí bình thường tồn tại. Đối với cái này, tay đua xe đương nhiên là vui cười gặp kia thành đấy. Lam Tuyệt cũng là như thế, hắn mặc dù có rồi ham Tiên Kiếm, vốn lấy Lôi Thần khống chế ham Tiên Kiếm cũng đồng dạng có thể. Tại trên mặt biển phi hành, Lam Tuyệt trong mắt chiếc xạ tia sáng kỳ dị, Lôi Thần chung quanh pháp tắc biến ảo, cảm thụ được trong biển rộng hết thể sinh mạng thể tồn tại. Loại này tìm kiếm phương thức từ lúc Thái Hoa Tinh xuất hiện cấp đoạt giả thời điểm Lam Tuyệt đã dùng qua. Khi đó hắn là cửu cấp lục giai tu vi, hắn hiện tại Tụ Vi nhìn qua chẳng qua là hơn nhiều hai giai, nhưng trên thực tế lại cường đại hơn nhiều lắm. Giống như có chút cảm giác. Tay đua xe thanh âm từ trong máy bộ đàm truyền đến. Hai người là tách ra tìm kiếm đấy. Lam Tuyệt trong mắt hàn quang lóe lên, vận khí không tệ a. Mới ngắn như vậy tạm thời gian thì có phát hiện, vận khí quả thật không tệ. Lúc này thời điểm, Lam Khuynh chủ lực hạng cũng đã tiến nhập Hải Linh tinh mặt ngoài không vực. Lôi Thần đỗng nhiên gia tốc, cùng tay đua xe tụ hợp. Như thế nào làm? Tay đua xe hỏi. Lam Tuyệt nói, lại để cho nó nếm thử chúng ta ngũ lôi chính pháp. Hắc hắc. Tay đua xe âm hiểm cười một tiếng, điện thần ma khôi bỗng nhiên hóa thành một đạo ánh sáng tím phóng lên trời. Lam tuyệt khống chế được lôi thần đồng dạng bay lên. Điện thần ma khôi một mực nhảy lên tới 3.000m mét không trung mới dừng lại đến, hai tay tại thân thể hai bên duỗi thẳng mở ra, trung quanh thân thể từ sắc quang vầng sáng bỗng nhiên trở nên mãnh liệt đứng lên. Lập tức trên bầu trời thủy nguyên tố, các loại điện tích điên quần hướng phía bên này trào lên mà đến. Mà điện thần ma khôi bản thể ánh sáng tím cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng cường thịnh đứng lên. Bầu trời nhanh chóng trở nên âm u xuống, toàn bộ biển khơi tựa hồ cũng cảm nhận được cấm chế. Nguyên bản bình tĩnh bọt biển bắt đầu xuất hiện một chút gọn sóng. Chỉ có điều một lát công vu, bầu trời cũng đã mây đen răng đầy, từng đạo màu tím điện quang xe qua, dường như tận thế hàng lông. Lam tuyệt không có phát động, mà là nhìn xem tay đua xe hiển uy, hắn ở đây một bên với tư cách lược trận. Tay đua xe tử tiêu thần lôi đương nhiên không có khả năng xúc phạm tới hắn, hai người là cùng một chỗ tu luyện, tuy rằng cuối cùng diễn hóa ra lôi đình bất đồng, nhưng cũng là trăm sông đổ về một biển. Vang long long, Đinh Hai nhức óc lôi minh vang lên, trong lúc đó tất cả mây đen đều biến thành sáng lạn màu tím. Ngay sau đó một đạo khủng lộ màu tím điện quang đống nhiên hiện lên, trong tiếng lôi minh, ánh sáng tím ngang nhiên đánh vào trong biển rộng. với anh, biển khơi lập tức toé lên nghìn mét sóng biển, kỳ lạ hơn gì chính là, toàn bộ biển khơi lập tức đều biến thành lôi điện hải dương, vô số tinh mịn màu tím lôi điện liền như vậy rót vào cái kia màu đỏ tím nước biển, ở trong nước điên cuồng tàn sát bờ bãi, biến hóa. biển khơi kịch liệt chấn động đứng lên, một đoàn tử hồng sắc quang mang cứng rắn hướng ra phía ngoài đỉnh ra, đều muốn đem cái mảnh này màu tím lôi điện ngăn cách bên ngoài, nhưng mà, lúc cái kia tử hồng sắc quang mang đụng phải tử tiêu thần lôi về sau, lập tức tán loạn. Quân lính tăng ăn dã, hừ, tay đua xe hừ lạnh một tiếng, lại là một đạo thô như nước vạc bình thường khổng lồ Tử Tiêu Thần Lôi từ trên trời giáng xuống. Lúc này đây, Tử Tiêu Thần Lôi như là trường mâu, hung hăng đâm vào biển sâu bên trong, kịch liệt nổ vang vang lên, biển khơi biến thành màu tím, giống như là một khối một cái nhìn không thấy giới hạn tử thủy tinh. Một cái thân ảnh khổng lồ, dần dần từ dưới mặt nước trôi nổi đi lên, thân thể của nó kịch liệt co rút lấy, thân thể mặt ngoài không ngừng xuất hiện nguyên một đám kinh khủng miệng vết thương, mơ hồ có thể nhìn ra. Này đầu cấp đoạt giả Mẫu thú cùng lúc trước Lam Tuyệt tại Thái Hoa tinh bên trên nhìn thấy cái kia không sai biệt lắm, chẳng qua là này đầu muốn hơi nhỏ một chút mà thôi. Cùng cấp đoạt giả tiếp xúc nhiều lần như vậy rồi, Lam Tuyệt đối với cấp đoạt giả tầng cấp bao nhiêu cũng có nghe ngóng một chút. Tại tinh cầu biểu hiện ra, loại này Mẫu thú cũng đã tương đối cường đại rồi. Nhưng nó tầng cấp tại cấp đoạt giả bên trong cũng không tính rất cao. Điểm này theo hắn sản xuất sinh mệnh thủy tinh có thể nhìn ra. Nhưng mà, Mẫu thú tác dụng nhưng là cực lớn đấy, bởi vì nó am hiểu nhất tại Quyết Trương thế lực, chiếm lĩnh tinh cầu lợi dụng trên tinh cầu bản thân sinh mệnh năng lớn mạnh chính mình, có lẽ nó tại cướp đoạt giả bên trong không tính quá mạnh mẽ tồn tại, nhưng tuyệt đối là tiến hóa tốc độ nhanh nhất đấy. Làm tuyệt tin tưởng, nếu để cho một cái mâu thu toàn lực ứng phó triển khai, đi thôn phệ một cái tinh cầu sinh mệnh năng, cuối cùng nó sẽ đem đây hết thể mang đi, phản hồi cướp đoạt tam tinh, lại để cho cướp đoạt tam tinh trở nên càng cường đại hơn. Hắn chẳng qua là có chút không rõ chính là, nếu như đến lúc đó, những thứ này mâu thú sẽ như thế nào? Mâu thu không được, nhưng hẳn là số lượng ít, ít nhất ở trong không gian cùng cấp đoạt giả tác chiến thời điểm. Lam Tuyệt liền cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại này mâu thú. Nếu là cướp đoạt tam tinh mẫu thú đủ nhiều mà nói, như vậy, bọn chúng tiểu tùy lúc có thể hướng bất luận cái gì tinh cầu tiến hành thực dân, cũng kể cả trước mắt nhân loại tam đại liên minh. Không ngừng thực dân, giết không bao giờ hết mẫu thú, tuyệt đối là bất luận cái gì thế lực đều không thể chống lại đấy. Nhưng từ ban đầu đến bây giờ, Làm Tuyệt gặp phải mâu thú cũng không quá đáng chính là Thái Hoa tinh, Nguyệt Ma tinh cùng trước mắt này đầu rồi. Tổng cộng ba đầu. Nay mới khiến hắn đã có đối với mẫu thú số lượng bên trên một ít phán đoán trước mắt này đầu mẫu thú tình huống hiển nhiên không tốt lắm tử tiêu thần lôi đối với nó sinh ra cực kỳ cường đại phá hư tác dụng kinh khủng lực phá hoại lại để cho nó bên ngoài thân nhiều chỗ tổn hại hơn nữa đang tại hướng vào phía trong bộ phận nhanh chóng lan tràn điện thần ma khôi giơ tay lên chuẩn bị lần nữa đánh xuống một đạo tử tiêu thần lôi đem này đầu mẫu thú hủy diệt lam tuyệt lại đột nhiên kêu lên chờ một chút hả tay đua xe có chút nghi ngờ nói còn giữ hắn làm gì hắn anh đang thoải mái đâu từ khi đã có được dung hợp sau thần lôi lực chiến đấu của hắn thẳng tắp tăng vọt đơn thuần lực công kích không cân nhắc lĩnh vực dưới tình huống, coi như là nhất giai chúa tể giả cũng thua kém hắn. Loại này cường đại cảm giác thế nhưng là vô cùng sướng khoái đấy. Bất quá, hắn bây giờ đối với Lam Tuyệt cũng là cực kỳ tin phục đấy, nếu như không có Lam Tuyệt trợ giúp, hắn chỉ sợ vĩnh viễn cũng đánh tới không được hiện tại loại này cấp độ. Chớ nói chi là không lâu về sau có thể tấn chức chúa tể giả rồi. Lam Tuyệt nói, loại này mâu thu tiến hóa năng lực rất mạnh, am hiểu tại thôn phệ sinh mệnh lực. Giữ lại nó, nói không chừng có thể nghiên cứu ra cái gì. Nó không chỉ là sinh mệnh thủy tinh có ý nghĩa, thân thể bản thân hẳn là cũng rất có ý nghĩa khó đối phó nhất không phải là những cái kia trong vũ trụ cường đại cướp đoạt giả mà là nó loại này bất chi bất giác là có thể xâm chiếm một cái tinh cầu tồn tại lần này bắt một cái sống trở về tay đua xe nghi ngờ nói như vậy lớn cái làm sao làm trở về lam tuyệt mỉm cười chúng ta không được nhưng có người có thể một bên nói qua ánh mắt của hắn hướng phía xa xa nhìn lại thanh quang lập lòe, chẳng qua là mấy lần thời gian hô hấp lam khuynh liền đi tới trước mặt hai người lam tuyệt đem chính mình ý tưởng nói lam khuynh hơi trầm ngâm sau nói mang nó trở về cũng không phải là không thể được bất quá các ngươi muốn giữ bí mật, tin tức này truyền đi dễ dàng khiến cho khủng hoảng. Tay đua xe nói, đó là đương nhiên. đến, vô thượng quang minh trung cực thần quân, để cho chúng ta xem một chút sự lợi hại của ngươi a. Lam Khuynh sắc mặt cứng đờ, làm sao ngươi biết cái tước hiệu này hay sao? Tay đua xe nhìn Lam Tuyệt một cái, Lam Tuyệt bất đắc dĩ nói, chúng ta ly khai thiên hỏa tinh trước, lão phụ đã nói, phải giúp ngươi đem cái tước hiệu này tuyên dương ra ngoài. đoán chừng chờ ngươi trở về, toàn bộ thế giới cũng đã biết. vô thượng quang minh trung cực thần quân. Lam khuynh bờ ngôi co quắp một phát, chung quanh thân thể kim quang đại phóng. Tường hoa khí tức tử không trung bay lên. Tay đua xe Triệt Tiêu chính mình lôi vân, nhìn xem Lam Khuynh trên người kim quang càng ngày càng thịnh. Đại Nhật Như Lai chậm rãi xuất hiện ở Lam Khuynh sau lưng, Phật quang phổ chiếu lĩnh vực triển khai, đem phía dưới hải vực phủ lên thành một mảnh màu vàng. Nguyên bản màu đỏ tím trong nước biển, màu đỏ tím nhanh chóng tối lui, bay nhanh khôi phục bình thường sau. Đại Nhật Như Lai bàn tay thò ra, hướng phía dưới phương làm ra một cái hư bắt động tác. Lập tức, trong biển rộng Ngẫu Thu chậm rãi bay lên, bay vào không trung, nó dốc sức liệu mạng đều muốn dãy nhưng ở phật quang phổ chiếu phía dưới lại trở nên càng ngày càng ngẩng vải đứng lên đại nhật như lai bàn tay khẽ đảo một màn kỳ dị xuất hiện cái kia hình thể cực lớn cướp được giả vậy mà đột nhiên thu nhỏ lại xuất hiện ở đại nhật như lai trong lòng bàn tay lam quỳnh tay niết khám phá đại nhật như lai chậm rãi hư hóa biến mất cái kia mâu thú cũng biến mất không thấy lam quỳnh nói ta tạm thời đem nó phong ấn tại lĩnh vực của ta bên trong đem chấn áp thời gian ngắn bên trong hẳn là không có việc gì nhưng vì tinh cầu an toàn ta sẽ đem nó trực tiếp mang về đến an Luân tinh mời nhà nghiên cứu đến an lôn tinh Mẫu thú sinh sôi nảy nở, thôn vệ năng lực quá mạnh mẽ, tùy thời cũng có thể trở nên cường đại, hơn nữa có kinh khủng lực sát thương. Tự nhiên hay là muốn cẩn thận một chút tốt. "Rẻ ở số 1, rẻ ở số 1." Lam Tuyệt phát ra kêu gọi. "Nơi này là rẻ ở số 1, lão bản có cái gì phân phó?" Tô Tiểu Tô đáp lại nói. Lam Tuyệt nói, "Ngươi từ trên cao kiểm tra thoáng một phát, nhìn màu đỏ tím khu vực có phải hay không tại giảm bớt, còn có những cái kia bị cuốn hút cấp đoạt giả có phải hay không tại giảm bớt? Là toàn mặt giảm bớt hay vẫn là khu vực giảm bớt?" "Vâng. Xin chờ một chút." Lam Tuyệt nhất định phải xác nhận, tại Hải Linh Tinh bên trên chỉ có một cái mẫu thú, diệt cỏ tận gốc. Không lâu sau, Tô Tiểu Tô truyền đến tin tức, nói cho Lam Tuyệt, Hải Linh Tinh bên trên lây nhiễm cướp đoạt giả đang tại rất nhanh biến mất, hơn nữa là toàn diện biến mất, màu đỏ tím khu vực cũng là như thế. Mẫu thú hẳn là chỉ có một cái, quả nhiên, mẫu thú số lượng chắc có lẽ không quá nhiều, tuy rằng không biết là nguyên nhân gì, nhưng cuối cùng đối với mấy cái này cướp đoạt giả là có một ít hạn chế đấy. Lam khuynh trực tiếp mang theo mâu thú phản hồi phi thuyền của mình đi, chủ lực hạ muốn tại Hải Linh thành đắp xuống. Phải chờ tới có thêm nữa quân đội đã đến, cục diện ổn định về sau, Lam Khuynh mới có thể lý khai. Toàn bộ cứu viện quá trình được cho rất thuận lợi, hơn nữa lúc trước cũng không có từ mâu thu trên người phát hiện Hải Thần nước mắt tung tích. Hải Linh Thành bên cạnh bờ, một đạo ướt sũng thân ảnh chậm rãi từ trong biển rộng đi ra, màu tím tóc dài, màu tím quần áo bó sát, vuột vòng quanh hoàn mỹ thân hình. Thân thể của nàng nhẹ nhàng lắc lư một cái, giọt nước tự nhiên chấn động rất xuống, không có nửa điểm lưu lại, đã liền tóc dài đều tại lập tức trở nên như ý trượt đứng lên. Tại nàng ngón trỏ cùng ngón giữa giữa, kẹp lấy một viên hào quang long lánh bảo thạch màu lam. Nàng gái kia động lòng người trong đôi mắt, lộ ra như có điều suy nghĩ thân xác. Chương 664, Ân cứu mạng. Nếu như Lam Tuyệt có thể tại bờ biển, có thể chứng kiến cái cô nương này, như vậy, hắn nhất định sẽ nhận ra trong tay nàng cái kia khối bảo thạch, cũng sẽ nhận ra nàng là ai. Từ Hồng công chúa, như cũng là xinh đẹp như vậy, cùng lần trước Lam Tuyệt nhìn thấy nàng thời điểm giống như lúc, xinh đẹp kinh tâm động phách, hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng là chính là bởi vì nàng quá mức hoàn mỹ, thế cho nên sẽ có một loại mãnh liệt không chân thật cảm giác xuất hiện ở trên người nàng, ít hơn thêm vài phần chính thức nhân loại linh tính nhưng cùng lần trước Lam Tuyệt nhìn thấy nàng lúc so sánh mới, nàng đã càng giống là một gã nhân loại rồi. Nàng ngón giữa kẹp lấy đấy, đúng là một quả hải thần nước mắt. Chỉ có Hải Linh Tinh mới có thể ra sinh ra cấp độ s năng lượng bảo thạch. Từ Hồng Công chúa đi ra biển hơi, đem hải thần nước mắt đưa đến trước mắt mình, nghiêng đầu, trong ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc. Nàng trong ánh mắt hào quang lóe lên, mảnh khảnh ngón tay nhẹ tiến đưa, vậy mà đem cái kia miếng hải thần nước mắt đưa vào rồi trong miệng mình. Sau một khắc, nàng dung thân nhói một cái, hóa thành một đạo ánh sáng tím biến mất vô tung vô ảnh. Hải Linh Học Viện. Lam Tuyệt còn là lần đầu tiên tới nơi đây. Nên đón hắn đấy, là kể cả Hàn Như Siêu, Tô Hỏa ở bên trong học viện cao tầng. Đang ra sức ngăn cản địch nhân về sau, Hải Linh học viện cuối cùng là nguyên vẹn giữ xuống. Lúc này Hàn Việt Trưởng, hai mắt đỏ bừng, tâm tình rõ ràng có chút kích động. Không chỉ là bởi vì được cứu vớt, cũng là bởi vì tại vừa mới trận kia trong chiến tranh, có đại lượng thầy trò thương vong. Bọn hắn dốc sức ứng phó, nhưng cấp đoạt giả công kích nhưng vẫn là lại để cho rất nhiều người bị thương. May mắn, tử vong chẳng qua là số ít mà thôi. Đi qua cái này nhất dịch. Hải Linh học viện không thể nghi ngờ đem đi đến một tầng khác. Lúc này trong học viện trật tự rất tốt, chăm sóc người bị thương, không có bị thương lão sư cùng các học viên thì tại duy trì trật tự. Đợi đến lúc tất cả màu đỏ tím rút đi về sau, dân chúng liền có thể phản hồi nhà của bọn hắn rồi. Cảm ơn, cảm ơn các ngươi kịp thời đã đến. Ta đại biểu Hải Linh học viện cùng với Hải Linh thành dân chúng cảm tạ các ngươi. Hàn nhữ Siêu nắm thật chặt lam tuyệt tay, hắn cũng không biết, trước mắt người này chính là dẫn đến lúc trước hắn dẫn đầu Hải Linh học viện đại biểu tiến về trước Hoa Minh quốc gia học viện tại trao đổi trong trận đấu so với đánh bại đầu sỏ gây nên. Lam Tuyệt nghiêm nghị nói, nên nói cảm tạ chính là chúng ta mỗi người mới đúng. Hàn Viên trưởng, ngài là chính thức anh hùng, là người xuất lĩnh lấy Hải Linh Học viện thầy trò đám chặn lại cướp đoạt giả bảo vệ cái này tính bằng đơn vị hàng nghìn sinh mệnh. Cảm ơn ngài. vô luận Hàn Nhữ siêu cùng Từ Nhân kiếm giữa có cái gì ân oán, giờ này khắc này, tại Lam Tuyệt trong nội tâm, hắn đều là một vị giá trị tuyệt đối được tôn kính trưởng lão. Lúc hắn từ tô Hoa Châu đó nghe được, Hàn Nhữ siêu đã từng chính miệng đã từng nói qua, cùng với học viện cùng tồn vong, làm một cái cuối cùng bỏ chạy người, hắn đã bị cảm động. Toàn bộ nhân loại nếu như đều có thể có như vậy tinh thần cùng lực năng tụ, như vậy kẻ thù bên ngoài cường thịnh trở lại, lại có cái gì đáng sợ đây này? Có được loại này không biết sợ tinh thần người, mới thật sự là quý tộc. Bọn hắn bên này tại Hàn Nguyên, bên kia, Thiên Hỏa quân đoàn các chiến sĩ cũng đã nhao nhao đi ra chính mình cơ giáp. Những thứ này lây nhiễm cấp đoạt giả sớm đã không bị nhìn trong mắt bọn hắn. Đối với vừa mới thắng lợi, bọn hắn cũng không có quá nhiều vui sướng tâm tình. Tiêu Hàn thân thể tình huống lúc này đã đỡ một ít rồi, hắn ở đây Thiên Hỏa quân đoàn trong đám người, tìm kiếm lấy trước cái kia cứu mình lớn mập cơ giáp tân cứu mạng cũng nên tự mình đi cảm tạ mới được lớn mập cơ giáp rất tốt tìm thể tích của nó quả thực là so với cái khác cơ giáp lớn hơn bên trên rất nhiều từ chỗ rất xa có thể chứng kiến tiêu hàn bước nhanh đi qua vừa hay nhìn thấy lúc trước cái kia đài hướng hắn nói chuyện cơ giáp ngực giáp mở rộng đi xuống một vị mỹ nữ ánh mắt hắn lập tức sáng ngời, thật sự là quá đẹp a tóc dài màu vàng kim cực kỳ thon dài dáng người nhất là cái kia một đôi chân dài thẳng tắp hết sức nhỏ tròn trịa mãi cho đến bờ ngông lại đột nhiên hở ra phần eo lập tức thu hồi Cái kia kinh người đường công tuyệt đối có thể đốt lên bất luận cái gì trong nam nhân tâm. Nàng Đông bệnh rơi xuống đất, hai tay bối lại rồi thoáng một phát mái tóc dài của mình, dùng dây cột tóc cột thành một cái lưu loát đuôi ngựa. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên một đen, Tiêu Hàn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái khổng lồ cơ giáp từ trên trời giáng xuống, hình thú cơ giáp, tựa như cự sư bình thường, cuốn phóng khí tức làm phụ cận Hải Linh học viện các học viên nguyên một đám không khỏi rất là cực kỳ hâm mộ. Cái này vừa nhìn chính là đỉnh cấp cơ giáp. Hào quang lóe lên, trên mặt đất đã xuất hiện một gã thân hình cao lớn tóc ngắn thanh niên hắn mặt mỉm cười nên hướng vị tiêu mỹ nữ chân dài Tiểu mễ. hắn hướng mỹ nữ lên tiếng chào ngươi không thể sửa sửa phong cách chiến đấu của ngươi sao luôn mạnh như vậy đánh vọt mạnh đấy nếu là lâm vào lớp lớp vòng vây làm sao bây giờ đường mỹ rất là bất mãn liếc kim đào một cái kim đào ha ha cười cười nếu là không dồn sức đánh vọt mạnh cũng không phải ta rồi ca của ngươi cái loại này lão cá ta có thể học không được ga nhị cầu, ngươi nói ai lão cá liền ngươi như vậy còn muốn truy cầu muội muội ta ta giết chết ngươi đường thiếu thân thể khổng lồ từ lớn mập cơ giáp nảy ra cứ dự hướng kim đào nói ra. Kim đào khinh thường nói, "Được rồi a ngươi, tiểu mễ chuyện này ngươi có thể làm chủ. Đừng nhìn ngươi bây giờ tu vi so với ta cao điểm, qua không được bao lâu ta có thể hành hạ ngươi." Đường Tiếu khinh thường nói, "Đến a, ta đối với ngày đó đã chờ mong thật lâu rồi." Đường Tiếu cùng Kim Đào dẫn đầu tiểu đội, tại Thiên Hỏa quân đoàn trong vẫn luôn là tốc độ tiến bộ nhanh nhất đấy. Sức chiến đấu cũng là thẳng tắp bay lên. Đường Tiếu tại Hàng Long là Hán tân chức chúa Thể giả thời điểm xuất hiện minh ngộ, Kim Đào thì là tại Lam Khuynh tấn cấp lúc minh ngộ. Hai người đều có rất lớn thu hoạch. Thế cho nên gần nhất trong khoảng thời gian này tu vi đều tăng lên cực nhanh. Đường thiếu ban đầu cũng đã là cửu cấp dị năng giả rồi, kim nào khoảng cách cửu cấp cũng chỉ là một bước ngắn. Hơn nữa, Hán phương thức chiến đấu cực kỳ bưu hãn, trên chiến trường tổng có thể kéo mạnh nhất sĩ khí. Tại Thiên Hỏa quân đoàn cùng Thiết Huyết Viêm Hoàng quân đoàn tiến hành quân sự diễn tập thời điểm, bọn họ đều là lại để cho Thiết Huyết Viêm Hoàng quân đoàn nhức đầu nhất đấy. Một cái không chút nào cân nhắc hậu quả thanh niên Sư Châu, một cái giả hoạc như hổ. Hai người tuy rằng ngoài miệng vĩnh viễn đều là đang tố khổ đối phương. Thật là tác chiến lúc Bọn hắn xuất lính tiểu đội lại luôn có thể phối hợp kỳ diệu vô cùng. Có một lần cùng Thiết Huyết Viêm Hoàng Quân Đoàn lúc tỷ thí, Đường Thiếu Giảo hoạt thiết kế một cái sách lược, lại để cho Kim Đào dẫn theo hắn tiểu đội từ Thiết Huyết Viêm Hoàng Quân Đoàn chỗ yếu nhất đã đến cái nục thủng. Kim Đào bưu hắn chiến đấu tác phong, một trận chiến thành danh. Cũng từ khi đó bắt đầu, Thiết Huyết Viêm Hoàng Quân Đoàn cùng Thiên Hỏa Quân Đoàn diễn tập sẽ thấy chưa từng có khởi sắc. Sa Sa, Tiêu Hàn dừng lại, nhìn xem mập mặt kia, thân sắc trên mặt âm tình bất định biến hóa. Hắn vạn lần không ngờ, cái này cứu mình mà người, vậy mà sẽ là hắn. Cái kia mang cho chính mình khủng lồ xỉ nhục ra hỏa. Thế nhưng là, vì cái gì trong một ngắn ngủi trong thời gian, hắn đã trở nên cường đại như thế? Đường thiếu lúc này cũng cảm nhận được Tiêu Hàn nhìn chăm chú, nghiêng đầu lại, hướng hắn miết miệng cười cười, lộ ra một cái bảnh nha. Tiêu Hàn thở sâu, rút cuộc vẫn phải đi nhanh đi tới, đi vào đường thiếu trước mặt, có chút khó khăn hướng hắn nhẹ gật đầu, "Cảm ơn." Đường thiếu ha ha cười cười, thẳng thắn nói, "Ban đầu ta không thích ngươi. Bất quá, hôm nay ngươi như một đàn ông. Chuyện trước kia mà đừng nghiêm túc, cố gắng một chút, chớ bị ta rơi xuống." Một bên nói qua, Đường Tiếu hướng Tiêu Hàn vươn tay phải của mình. Tiêu Hàn trong mắt chợt lóe sáng, thoáng do dự một chút, hay vẫn là thò tay cùng hắn đem nắm. Ngắn ngủi chiến hữu, ngắn ngủi đồng chí, đúng là lại để cho hắn nhiều ngày đến nay trong nội tâm cái kia phần chấp niệm tựa hồ biến mất rất nhiều, cái tên mập mạp này thoạt nhìn, tựa hồ cũng chẳng phải đáng ghét. Ba ngày sau, Hải Linh Tinh tình huống cơ bản ổn định lại, trở đi dân chúng một lần nữa trở lại chính mình gia viên. Quân đội đã phái trọng binh tiến vào Hải Linh Tinh, đối với toàn bộ tinh cầu tiến hành toàn diện dò xét, đều muốn phát hiện mẫu thú kỳ thật cũng không tính rất khó khăn. Dù sao nó vô luận nói như thế nào cũng là sinh mạng thể, chỉ cần toàn lực ứng phó đi tìm, liền nhất định có thể tìm được. Nhân loại gia đa, âm thanh tiêu gạo, sớm đã cực kỳ tiên tiến. Lam khuynh hướng quân đội đề nghị tiến hành tất cả tinh cầu toàn diện gia đa dò xét quát hình, dùng loại bỏ mẫu thú có hay không tồn tại. Đồng thời, đem gia đa loại bỏ thiết lập là thái độ bình thường, thường cách một đoạn thời gian liền tiến hành một lần tìm tòi. Quân đội trước tiên phê chuẩn đề nghị của hắn, đồng thời hướng bắc minh, tây minh đề nghị. Đứng ở gian phòng phía trước cửa sổ, Lam Tuyệt nhìn ngoài cửa sổ xanh thẳm biệt hơi trong nội tâm không khỏi thầm than một tiếng. Lúc này Biển Khơi đã khôi phục bình tĩnh, nhưng Lam Tuyệt cũng rất rõ ràng, lúc này đây, Hải Linh Tinh tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Không chỉ là thành thị cùng mọi người tổn thất, cấp đoạt giả mẫu thú tồn tại, cũng rất lớn trình độ phá hủy Hải Linh Tinh biển Khơi sinh thái cân bằng. Đều muốn khôi phục, chỉ sợ ít nhất cũng cần 10 năm trở lên. Cái này còn không có cho mẫu thú đầy đủ thời gian, nếu như thời gian càng dài một ít, chỉ sợ đối với tinh cầu phá hư chính là không thể nghịch được rồi. Cấp đoạt giả đáng sợ có thể thấy được luống lỗ. Lam Khuynh hôm qua đã tỷ lệ rời đi trước. Hắn rời xa An Luân Tinh đã có một đoạn thời gian, nhất định phải mau chóng chạy trở về. Bên kia có quá nhiều chuyện cần nơi đó để ý. Thiên hỏa quân đoàn ở chỗ này nghỉ ngơi và hồi phục, một cái là vì phụ trợ quân đội bảo vệ trật tự, đồng thời cũng là làm tuyệt cho mọi người một phần phúc lợi. Hải Linh Tinh rất đẹp, ưa thích nước mọi người sẽ thích nơi đây. Từ khi Thiên hỏa quân đoàn thành lập đến nay, vẫn luôn ở vào cường độ cao huấn luyện cùng tác chiến trạng thái, cũng là nên lại để cho mọi người thả lỏng, thả lỏng thời điểm rồi. Tại Hải Linh Học viện mãnh liệt mời xuống, Thiên hỏa quân đoàn toàn bộ thành viên đều ở tại Hải Linh Học viện phụ thuộc trong tiểu điểm Hắn nhữ siêu hạng gì không kéo, hắn mới sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Cố hết sức mời thiên hỏa quân đoàn các tướng sĩ chỉ đạo học sinh của bọn hắn. Đi qua Lam Tuyệt Phê chuẩn về sau, thiên hỏa quân đoàn ra 10 vị cựu cấp dị năng giả tiểu đội trưởng, cùng 5 vị thần cấp cơ giáp sư vì Hải Linh học viện thầy trò đám tiến hành chỉ đạo. Đi qua lần này chiến dịch, Hải Linh học viện lực ngưng tụ chưa từng có tăng cường. Những cái kia trong lúc tác chiến biểu hiện dũng manh thầy trò đều được đến rồi Hoa Minh đại lực ngợi khen. Quân đội càng là trực tiếp hướng bọn hắn ném ra cành ô liu. Không lâu về sau, bọn hắn đều muốn trở thành một tên tú công nhân. Chuyện xấu đôi khi cũng có thể biến thành chuyện tốt, ít nhất tại Lam Tuyệt xem ra, nhân loại tại đối mặt kẻ thù bên ngoài thời điểm, vẫn có rất mạnh lực ngưng tụ đấy. Đây là hết thệ căn bản. Xoay người, nhìn về phía trên giường. Chu Thiên Lâm khoanh chân ngồi ở chỗ kia, lặng yên minh tưởng. Chương 665, gặp lại Tử Hồng. Nàng mặc một bộ mềm mại màu trắng váy dài, tóc dài tự nhiên từ khuôn mặt hai bên rủ xuống, lông mi thật dài khoác lên mí mắt bên trên, trắng nõn làn da non nớt tựa như hải nhi, nàng toàn thân đều tản ra nhàn nhạt tiên linh khí, trong phòng hết thảy trang trí Vô luận là trang nhã hay vẫn là đẹp đẽ quý giá đấy, cùng khí chất của nàng so với đều lộ ra có chút không hợp nhau. Nhìn xem nàng, Lam Tuyệt ánh mắt rất tự nhiên liền trở nên Ôn nu, đi đến bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống. Liên khoảng cách gần như vậy nhìn xem nàng, không có động tác khác, cũng chỉ là nhìn xem. Cảm thụ được trên người nàng tươi mát nhàn nhạt mùi thơm, cảm thụ được cái kia phần tiên linh khí chấn động, Lam Tuyệt khó được cảm thấy chính mình tinh thần có thể hoàn toàn trầm tĩnh lại. Ông ông, trên cổ tay sở tặt thông tin dụng cụ nhẹ nhàng mà chấn động lên. Lam Tuyệt tối đầu nhìn lại, trong mắt hiện lên một vòng kinh hỉ, hắn đứng người lên, Đi đến bên ngoài, sau đó mới kết nối sở tạt thông tin dụng cụ. Xuất quan. Lam Tuyệt có chút kinh ngạc nói: "Ân, sở tạt thông tin dụng cụ bên kia truyền tới một trầm ổn thanh âm. Lúc nào đi ra hay sao? Đột phá đến chúa tể rồi hả?" Lam Tuyệt hỏi. "Nào có dễ dàng như vậy, cửu cấp cửu dai a." Điện thoại bên kia thanh âm trở nên nhẹ nhàng đứng lên. Lam Tuyệt nở nụ cười, "Chúng ta đây liền muốn so so, xem ai đột phá trước." Thông tin bên kia đấy, tự nhiên là bốn thần quân trong Minh Vương sở thành, huynh đệ của hắn. Nghe nói, người gần nhất tổ chức cái thiên hỏa quân đoàn Phong sinh thủy khởi a, Sở Thanh treo tức nói, Lam Tuyệt cười nói, như thế nào? Ngươi có ý kiến? Sở Thanh nói, thế thì không có. Thúc Thúc ta đã trở về, ngươi biết không? Lam Tuyệt nói, biết, với ngươi cha cùng một chỗ trở về. Sở Thanh nói, nghe Thúc Thúc nói rất nhiều chuyện của ngươi, lập tức cảm thấy ta lãng phí thật nhiều thời gian, bỏ lỡ rất nhiều đặc sắc. Cho nên, ta cũng chuẩn bị xuất quan. Ta cũng muốn đi toàn quân, cùng cấp đoạt giả làm. Lam Tuyệt cười nói, khó được ngươi cũng có chăm chỉ thời điểm. Không truy cầu ngươi hưởng lạc rồi hả? Sở Thanh nói cái kia vẫn không thể buông tha, cho nên ta quyết định đợi tí nữa đi trước cùng hoan, chè chén say xưa, ba ngày sau đó lại đi toàn quân a. Chung kết giả miện hạ gần nhất tại tổ chức dị năng giả quân đoàn. Ngươi biết không? Tất cả đều từ cải tạo dị năng giả tham gia. Hiện tại đã tổ chức một chi một vạn người cải tạo người đại quân, cũng hướng ta phát ra mời, để cho ta đi đảm nhiệm một cái trong đó quân đoàn quân đoàn trưởng. Dị năng giả tổ chức cơ giáp quân đoàn, mỗi nghìn người chính là một cái quân đoàn rồi. Chung kết giả có thể tổ chức ra vạn người quy mô, bản thân là bởi vì cải tạo dị năng giả số lượng tối đa chỉ cần là dị năng giả, đều có thể thông qua máy móc cải tạo cực lớn tăng cường bản thân thực lực. Đây cũng là kia ưu thế chỗ. Đương nhiên, có thể cải tạo đến tham dự nhân tạo chúa tể cái kia cấp độ dị năng giả, hay vẫn là ít càng thêm ý đấy. Lam Tuyệt trong nội tâm khẽ nhúc nhích, xem ra, trung kết giả tin tức rất linh thông a. hẳn là nghe nói chúng ta tại cấp đoạt tinh bên kia thu hoạch, cho nên mới như thế. Bất quá, đây là chuyện tốt. Nhưng mà, gia nhập các ngươi đụng phải cướp đoạt giả, nhất định phải cẩn thận. Cướp đoạt giả bên trong, còn có thực lực tại cha ta phía trên tổ tại Sở thanh đã trầm mặt thoáng một phát, yên tâm đi. Kỳ thật, để cho ta thỏng quân cũng là trong nhà ý của Lao Gia Tử. Ta khoảng cách chúa tể giả còn có lâm môn một cước. Trên chiến trường áp lực, có lẽ có thể tốt hơn trợ giúp ta. Ta hiện tại cái tuổi này đạt tới cửu cấp đỉnh phong, vừa không có sử dụng qua gen dược thể, đột phá tỷ lệ là rất lớn. Lần này Thúc Thúc cũng cho ta nói rất nhiều kinh nghiệm của hắn. A tuyệt, ngươi cần phải nắm chặt, nhìn chúng ta ai trước tấn cấp. Lam tuyệt ha ha cười cười về sau cũng có thể xem một chút là của người minh vương quân đoàn lợi hại hay vẫn là chúng ta thiên hỏa đại đạo thiên hỏa quân đoàn lợi hại sở thành tức giận ai với ngươi so với ngươi bên kia đều là biến thái đúng rồi nghe a di nói bọn hắn sa mạc go bị tập đoàn cũng tổ chức một chi hải hoàng quân đoàn hơn nữa nghe thực lực rất mạnh a dùng sa mạc go bị tập đoàn thành viên tổ chức làm cơ sở dùng cực cao điều kiện chiêu mộ một đám đỉnh cấp cơ giáp sư cùng dị năng giả nhân số không tính quá nhiều nhưng phân phối tuyệt đối so với các ngươi thiên hỏa quân đoàn càng thêm tốt hơn nữa sa mạc go tập đoàn có phi thuyền mẹ chuyện này ngươi biết ta Lam Việt nói, biết rõ đấy. Thật không hổ là nhân loại thế giới đệ nhất tập đoàn. Lần này ạ gì tại đấu giá hội bên trên cũng giúp ta không ít đâu. Sở Thanh nói, tốt rồi, không nói trước rồi. Ta muốn đi hảo hảo vông lòng một chút. A Thành. Lam Tuyệt tiêu lên. Hả? Sở Thanh đáp ứng một tiếng. Lam Tuyệt trầm giọng nói, cướp đoạt giả rất mạnh, cẩn thận. Ngàn bạn không thể có một chút chủ quan. Ân. Dập máy thông tin, Lam Tuyệt trên mặt hiện ra một nụ cười cổ quái. Từ lúc đã hơn một năm trước, chính mình, A thành cùng ạ Dị cũng đều không có việc gì thưởng thụ lấy sinh hoạt. Hoa lệ coi như là bể buộn một điểm, nhưng cũng là ba ngày đánh cá hai ngày nằm ườn làm hắn đại minh tinh. Lại không nghĩ rằng, nhanh như vậy mọi người liền đều muốn gia nhập vào chiến trường trong, cái này thật đúng là Bạch Vân Thương Hải, biến hóa vô cùng a. Đang lúc Lam Tuyệt chuẩn bị phản hồi trên giường cùng Chu Thiên Lâm tiếp tục lúc tu luyện, đột nhiên, hắn trong đại nào xuất hiện lập tức hoảng hốt. Toàn thân không khỏi sửng sốt một chút. Theo bản năng hướng phía một cái phương hướng nhìn lại. Bên cửa sổ, không biết lúc nào hơn nhiều một đạo màu đỏ tím thân ảnh. Nàng là đưa lưng về phía Lam Tuyệt đấy thế nhưng một đầu màu đỏ tím tóc dài cùng với cái kia cực kỳ duyên dáng tư thái đã từng cho Lam Tuyệt để lại rất ấn tượng khắc sâu trong chốc lát Lam Tuyệt chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ loé sáng cơ bắp lập tức kéo căng trong cơ thể năng lượng hoạch trong trào lên ra đại lượng năng lượng một tầng màu lam vầng sáng lập tức từ trong cơ thể hắn nở rộ mà ra toàn thân thân thể đều tại trong chốc lát trở nên thông thấu rồi quang ảnh loại lên băng vào tưởng niệm kêu gọi Lam Tuyệt lập tức đem Chu Thiên Lâm triệu hắn đến bên cạnh mình cầm chặt nàng tay ngươi rất khẩn trương thanh âm dễ nghe vang lên cái kia màu đỏ tím thân ảnh cũng tiếp theo xoay người lại Từ Hồng Công chúa, Lam Tuyệt trầm giọng nói ra. Từ Hồng Công chúa nhìn xem hắn, tuyệt sắc trên mặt đẹp toát ra một vòng động lòng người mỉm cười. Cung lần trước nhìn thấy nàng thời điểm đông cứng so sánh với, nàng bây giờ lộ ra càng thêm nhân tính hóa rồi, càng giống một cái người thật. Nhưng mà cũng chỉ là như mà thôi, quá mức hoàn mỹ, liên lộ ra có quá nhiều sáng tạo dấu vết. Lam Tuyệt tuyệt đối không nghĩ tới, vị này tại cướp đoạt giả thế giới cũng hẳn là cực kỳ cao giai tồn tại rõ ràng sẽ xuất hiện ở nơi đây. Hơn nữa nhìn bộ dáng của nàng, còn như là tìm đến mình đấy. Từ Hồng Công chúa tiến lên một bước. Lam Tuyệt trên người ánh sáng màu lam lập tức cường thịnh vài phần, Chu Thiên Lâm trên người cũng nộn nhạo ra một tầng nhàn nhạt màu trắng vầng sáng. Đối với Tử Hồng công chúa, Lam Tuyệt một chút cũng không dám kinh thường, vị này chính là ngay cả mình lão nương Bao La vạn tượng cấp độ cường giả đều có chút khó có thể đối kháng tồn tại a. Chỉ sợ chỉ có lão phụ mới có thể chiến thắng nàng. Không cần khẩn trương. ta chỉ là tới nói cho ngươi điểm lời nói đấy. Tử Hồng công chúa mê người cười. Lam Tuyệt trầm giọng nói, ngươi muốn nói gì? Tử Hồng công chúa suy nghĩ một chút, nói, các ngươi nhân loại thân thể rất có ý tứ, rất có tiềm năng ta thích cái này kết cấu, ngươi thật giống như là các ngươi trong nhân loại người tốt, ta muốn cùng ngươi giao phối, cảm thụ một chút các ngươi nhân loại theo như lời gen kết cấu là như thế nào, ngươi có thể lựa chọn gia nhập chúng ta, ta có thể cảm nhận được tiềm năng của ngươi. Lam tuyệt có chút mặt ngơ, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Tử Hồng Công chúa đến đây dĩ nhiên là vì mời chào hắn đấy. Cấp đoạt giả muốn mời chào nhân loại, điều này thật sự là hiếm thấy a. Tử Hồng Công chúa nhìn thoáng qua bên cạnh hắn Chu Thiên Lâm, nàng là ngươi giao phối đối tượng sao? Lam Việt ánh mắt ngưng tụ, nàng là người yêu của ta. Từ Hồng công chúa nghiêng đầu rồi muốn, "Hay vẫn là giao phối đối tượng?" Chúng ta thánh tộc là không để ý có rất nhiều giao phối đối tượng đấy. Chỉ có cường đại gen mới có sinh sôi nảy nở tư cách. Ngươi cũng có thể mang theo nàng cùng nhau gia nhập chúng ta." Lam Tuyệt bất động thanh sắc mà nói, "Gia nhập các ngươi lại có chỗ tốt gì đâu?" Từ Hồng công chúa nói, "Tiến hóa. Chúng ta có tốt nhất tiến hóa gen danh sách. Thông qua không ngừng thôn phệ, không ngừng gia tăng năng lượng của mình, không ngừng tiến hóa. Chúng ta là trong vũ trụ cường đại nhất chủng tộc." Lam Tuyệt cười nhạt một tiếng, "Nếu như các ngươi là trong vũ trụ cường đại nhất chủng tộc, vì cái gì còn muốn biến thành chúng ta nhân loại bộ dạng từ hồng công chúa nói đó là bởi vì bất luận cái gì chủng tộc đều có ưu điểm của mình cùng khuyết điểm các ngươi nhân loại tiềm năng mặc dù không tệ nhưng mà sinh mệnh lực là quá quá nhỏ yếu rất ngắn thời gian sẽ tử vong mà chúng ta lại sẽ không chỉ cần không ngừng mà tăng cường chính mình sinh mệnh lực chúng ta là có thể một mực sống sót từ ban đầu vị thứ nhất mẫu hoàng ra đời đến bây giờ thánh tộc cường đại chúng ta có lực lượng là các ngươi không cách nào tưởng tượng đấy ngươi bằng lòng gia nhập liền có thể đạt được thôn vệ lực lượng lam tuyệt nói ta cần có thời gian cân nhắc Tử Hồng Công chúa hướng hắn nhẹ gật đầu, tốt, ta sẽ lại tới tìm ngươi đấy. Tử Hồng sắc quang mang nói lên, nàng lặng yên không một tiếng động biến mất rồi. Lam Tuyệt đứng ở tại chỗ chưa động, chọn vẹn hồi lâu về sau, hắn mới xác định Tử Hồng Công chúa xác thực đã ly khai, thoáng buông lỏng vài phần, đem Chu Thiên Lâm ôm vào ngực mình, Lam Tuyệt trong mắt lộ ra như có điều suy nghĩ thân sắc, nhân loại hiện tại gần đấy là càng nhiều nữa hiểu rõ cướp bản giả. Tử Hồng Công chúa xuất hiện ở nơi đây, xem ra chính mình trước phỏng đoán là chính xác, bọn hắn phải là vì Hải Thần nước mắt mà đến. Từ nàng lời nói mới rồi lời nói ở bên trong. Lam tuyệt hay vẫn là hiểu được rất nhiều tình huống. Cướp đoạt giả rất có thể ban đầu chính là từ một đầu mẫu thu tiến hóa mà đến. Có lẽ mẫu thu cũng không phải là cướp đoạt giả bên trong người mạnh nhất, nhưng nhất định là cướp đoạt giả căn cơ chỗ. Đối với bọn hắn cực kỳ trọng yếu. Đồng thời những thứ này cướp đoạt giả mô phỏng thành nhân loại hẳn là bởi vì bản thân gặp vấn đề. Bọn hắn tiến hóa chỉ sợ không thể tại duy trì liên tục thôn vệ trong vĩnh viễn tăng trưởng. Hay vẫn là sẽ phải chịu trong vũ trụ một ít pháp tắc hạn chế. bằng không mà nói, bọn hắn đâu còn cần mô phỏng nhân loại, chỉ cần không ngừng tiến hóa xuống dưới dĩ nhiên là có thể xưng bá vũ trụ nhưng trên thực tế bọn hắn hẳn là làm không được đấy vậy phần nàng nói giao phối tử hồng công chúa đúng là rất đẹp thế nhưng là nàng có thể không phải là nhân loại tại lam tuyệt trong mắt cấp đoạt giả chính là một loại tà ác gia thú giao phối ha ha chương 666 tuyệt đế tình huống bấm sở tách thông tin dụng cụ lam tuyệt đem vừa mới tử hồng công chúa đã đến đi qua nói cho tuyệt đế những thứ này cấp đoạt giả trí tuệ rất cao nàng cũng hẳn là đến dò xét người đấy tuyệt đế trầm giọng nói ra lam tuyệt nói lão phụ lần kia mặt ngươi đối với cấp bậc giả, bọn hắn rút cuộc cường đại tới trình độ nào? Thực lực của ngài đã đến nhân loại đỉnh phong. Như vậy, có thể hay không bị một ít vũ trụ pháp tắc ảnh hưởng? Tuyệt đế đã trầm mặt, lam tuyệt trong nội tâm khẽ động. Trước kia vô luận hắn như thế nào hỏi lao phụ vấn đề, lao phụ đều trước tiên vì hắn giải đáp. Còn lần này, tuyệt đế thở sâu, trầm giọng nói, vốn là không muốn nói cho các ngươi biết đấy, nhưng ngươi đã hỏi nơi này, nói cho ngươi biết cũng không có gì. Đúng vậy, lúc năng lượng tăng lên tới cảnh giới nhất định, sẽ bị vũ trụ pháp tắc hạn chế chờ ngươi về sau tu luyện tới bao la vạn tượng cái này cấp độ thời điểm sẽ cảm thấy, mà cái gọi là pháp lực vô biên trên thực tế chính là chạm đến bình cảnh bắt đầu. Lúc nhân loại đã không có tiên giới về sau cũng chưa có chống cự vũ trụ pháp tắc địa phương. Những cái kia thời kỳ thượng cổ cái gọi là tiên nhân trên thực tế đều là thâm niên đối với pháp tắc cảm ngộ cùng ảnh hưởng đã đến vũ trụ pháp tắc không cách nào thừa nhận tình trạng. Cái gọi là thành tiên chính là đột phá vũ trụ pháp tắc hạn chế tiến bảo. Một cái có thể giấu kín vũ trụ pháp tắc địa phương. Cái chỗ này chính là tiên giới. Ban đầu thời điểm. Tiên giới như thế nào hình thành không ai biết. Nghe nói là một vị viên cổ đại năng sáng chế xây dựng đấy. Nhưng theo trong tiên giới tiên nhân số lượng càng ngày càng nhiều, tiên giới hẳn là dần dần không cách nào giấu kín pháp tắc, cuối cùng tan vỡ, dẫn đến đại lượng tiên nhân chết đi hoặc là dùng những phương pháp khác che giấu bản thân lực lượng. Vô luận tiên giới, thần giới hay vẫn là Phật gia theo như lời tỉnh thổ thế giới cực lạc kỳ thật đều là loại này nhỏ không gian, cũng là vì bảo hộ những cái kia năng lượng cường độ đạt tới pháp tắc cực hạn tồn tại. Tại chúng ta nhân loại thế giới bên trong lưu lại điển tịch cũng không có bất kỳ ghi chép. Nhưng mà. Bằng vào ta nhiều năm như vậy tại nơi này cấp độ cảng nộ. Ta mơ hồ đoán được, chính thức thành tiên, thành thần, thành phật các cường giả cũng không vui vẻ. Bọn hắn nhận lấy khổng lồ hạn chế. Bọn hắn chỉ có thể là ở đằng kia nhỏ hẹp trong không gian sinh tồn. Thiên phú của ta cùng truyền thừa đều rất tốt, từng bước một tăng lên thực lực của mình. Lúc lớn cỡ như ngươi vậy, ta tâm quyết trí tiến lên, chính là muốn làm nhân loại người mạnh nhất. Cuối cùng, ta làm được, thế nhưng là, làm được đồng thời, ta cũng dần dần cảm nhận được một ít không đúng. Bao la vạn tượng cấp độ lúc ta liền cảm nhận được vũ trụ tối tâm trong có cố lực lượng bắt đầu đối với ta trói buộc, nhưng lúc đó ta đây, nào còn quan tâm những thứ này, làm việc nghĩa không được trùn bước đột phá đến rồi pháp lực vô biên cấp độ. khi đó ta cũng cảm giác được nguy hiểm. thế nhưng là ta bản thân năng lượng là ở không ngừng phát triển đấy. đến rồi ta cảnh giới này, không phải nói đều muốn chính mình không tu luyện liền có thể không tu luyện. vì vậy, ta dần dần chạm đến đến đó cấp độ. thời kỳ thượng cổ, đến rồi ta đây cấp độ, sẽ xuất hiện kiếp lôi, vượt qua lôi kiếp, có thể tiến vào tiên giới. nghe nói lôi kiếp mới vừa có thời điểm cũng không có nguy hiểm như vậy. Nhưng theo tiên giới gánh nặng trong nhà, tiên giới rơi xuống lôi kiếp cũng liền trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Chỉ có cường giả chân chính mới có thể đứng vững lôi kiếp, tiến vào tiên giới. Bởi vì tiên giới cần chính thức đại năng đến cùng chung bảo vệ. Nhưng bây giờ cũng không giống nhau. Hiện tại không có tiên giới, hết thảy tất cả đều chỉ có thể dựa vào tự chúng ta. Không có lôi kiếp, nhưng ta cảm nhận được vũ trụ pháp tắc áp chế. Một khi ta động thủ chiến đấu như vậy, vũ trụ pháp tắc sẽ cảm nhận được ta cấp độ, đối với ta cưỡng ép áp chế, y đồ đem ta hủy diệt. Ta sinh mệnh lực sẽ gia tốc sói mòn. Cho nên, những năm gần đây này, ta mới quay về ẩn cư tại Tử La Tinh, tận khả năng không tiếp xúc ngoại giới hết thảy, lại càng không động thủ. Chính là vì không đi xúc động vũ trụ phát tắc. Thế nhưng là, gần 2 năm qua, ta bắt đầu cảm thấy lực lượng của mình đã áp chế không nổi rồi, thường xuyên sẽ có tiết ra ngoài, bản thân sinh mệnh lực cũng liền bắt đầu tiếp theo tiêu hao. Tiếp tục như vậy số dư, y, tối đa 3 năm, ta liền muốn ly khai cái thế giới này rồi, hay vẫn là không động thủ dưới tình huống? Mặc dù Lam Tuyệt Trúc đã đoán được một ít lao phụ tình huống, nhưng nghe Tuyệt Đế chính miệng nói ra, Hắn hay vẫn là không khỏi hít sâu một hơi. Hắn không nghĩ tới, lão phụ tình huống vậy mà đã không xong đến trình độ như vậy rồi. Lão phụ, vậy lần trước ngài động thủ? Lam Tuyệt thanh âm để cao vài phần. Tuyệt Đế cười nhạt một tiếng, đại trưởng phu có cái nên làm, có việc không nên làm. Chẳng lẽ còn thật có thể đủ bị cái gì kia chó má vũ trụ pháp tắc hạn chế ở sao? Lam Tuyệt nói, cái kia có biện pháp nào có thể giải quyết ngài bây giờ vấn đề sao? Tuyệt Đế trầm giọng nói, trừ phi là có thể tìm được tiên giới, ta tự hỏi không có sáng tạo một cái tiên giới năng lực, hoặc là không ngừng tăng cường chính mình sinh mệnh năng sau đó toàn lực che đợi thiên cơ có lẽ có thể kéo dài hơi tàn một ít ta khoảng cách chính thức tiên nhân cấp độ đã rất gần nhưng đều muốn đột phá liền cần cưỡng ép cùng vũ trụ pháp tác đối kháng quá trình kia là ta hiện tại chịu không nổi đấy nhưng nếu quả thật đột phá thành công đến rồi tiên nhân cái kia cấp độ hẳn là thì có nhất định giấu kín thiên cơ năng lực ít nhất không dễ dàng chết như vậy lần trước đi qua cấp đoạt tinh về sau ta trở về cẩn thận suy tư so với ta cấp độ cao hơn đấy nhất định chính là tiên nhân cái kia cấp độ đấy ở đằng kia cấp đoạt giả bên trong khẳng định không phải là gọi tiên nhân nhưng cấp độ không sai Bọn chúng cũng nhất định cần một ít biện pháp đến chống cự vũ trụ pháp tắc. Cho nên, ngày đó cái kia cường giả tuy rằng tương đại, nhưng cũng không có chính thức đối theo, hẳn là cũng chính vì như thế. Cấp đoạt giả bên trong có huyền tiên cấp độ tồn tại, nhưng hắn nên không dám toàn lực ứng phó động thủ, nếu không chính hắn cũng sẽ bị vũ trụ pháp tắc hủy diệt. Nghe Tuyệt Đế vừa nói như vậy, Lam Tuyệt lập tức cảm giác được ý nghĩ của mình cũng rõ ràng rất nhiều. Lam Tuyệt hướng Tuyệt Đế hỏi, "Lão phụ, cái tiên nếu như thực lực của ngươi có thể vượt qua huyền tiên, tăng lên tới cao hơn trình độ, có không có khả năng chính thức đối kháng vũ trụ pháp tắc đâu?" Tuyệt Đế nói, từ thượng nguyên thời đại điển tịch ghi chép đến xem hẳn là có loại khả năng này đấy thí dụ như đạt tới đại la kim tiên cái kia cấp độ có lẽ liền thật có thể đủ đối kháng vũ trụ phát tắc. ta cũng tin tưởng vũ trụ bên trong nhất định có như vậy đại năng tồn tại bất quá ta đoán chừng là rất không có khả năng rồi huynh đệ các ngươi tương lai ngược lại là có thể nếm thử một ít những cái kia cấp độ giả đối kháng vũ trụ phát tác phương thức phải là bằng vào khổng lồ sinh mệnh lực đến ứng đối thôn vậy mặt khác vũ trụ sinh vật sinh mệnh lực không ngừng bổ sung bản thân vậy phần hắn đám mô phòng thành nhân loại còn có nói muốn với ngươi giao phối gì gì đó cũng là vì hoàn thiện chính mình gen mới đúng. Đây là một cái rất đáng. Dễ sợ chủng tộc, cường đại mà cơ trí. Lam Tuyệt trầm giọng nói, nếu như cấp đoạt giả cùng nhân loại chiến tranh toàn diện triển khai, chúng ta thì có thể chính thức đối mặt huyền tiên. Ngươi cho là ta đám có bao nhiêu phần thắng? Chương 667, chiến tranh đã đến. Tuyệt Đế nói, bây giờ còn khó mà nói. Nhưng những thứ này cấp đoạt giả đối với chúng ta dị năng giả lực lượng là có chút e ngại đấy. Hơn nữa, chúng ta nhân loại công nghệ cao vũ khí uy lực cũng cực kỳ cường đại. Liên nhìn phi thuyền mẹ cái kia cấp độ cuối cùng vũ khí có thể đối với chúng tạo thành bao nhiêu bị thương rồi. Cụ thể, chỉ có chính thức đối mặt mới có thể biết. Nhưng mà, không hề nghi ngờ, giống như thần côn chỗ nói như vậy, lần này chính là nhân loại từ trước tới nay lớn nhất một cuộc kiếp nạn. Ngươi về trước thiên hỏa tinh a, nếu như bọn hắn tìm tới ngươi, ngươi hay vẫn là cùng ta ở một chỗ tương đối an toàn. Nhanh lên tu luyện, chờ ngươi tấn thăng đến chúa tể giả, tăng thêm tiểu nha đầu kia, hẳn là miễn cưỡng có thể từ nơi này loại xê. độ cấp đoạt giả trong tay lảo thoát. Ân. cùng Tuyệt Đế chấm dứt trò chuyện về sau. Lam Tuyệt trong lòng như trước có chút trầm trọng, cũng không là bởi vì chính mình sinh mệnh nhận lấy uy hiếp, mà là bởi vì cấp đoạt giả không chỗ nào không có. Đến rồi tử hồng công chúa cái này cấp độ, bằng vào bản thân đều có thể tại trong vũ trụ thời gian giải phi hành, lại am hiểu các loại che giấu. Tiến vào nhân loại thế giới quả thực như là lấy đồ trong túi giống như dễ dàng. Những thứ này đỉnh cấp cấp đoạt giả nếu như một lòng muốn phá hư mà nói, đối với nhân loại thế giới đã kích có thể nghĩ. Bọn chúng thậm chí muốn so với cấp đoạt tam tinh trực tiếp hàng lầm đáng sợ hơn, bởi vì khó lòng phòng bị. Nhân loại cường giả thực lực cùng bọn chúng so sánh với, cũng chênh lệch quá xa. Đáy mắt Hàn Quang lóe lên, Lam Tuyệt lại đã hạ quyết tâm, đều muốn đối phó cấp bậc giả, hay là muốn chủ động xuất kích mới được. Đem chiến tranh trực tiếp đặt ở cướp đoạt tam tinh bên trên, tổng so với tại nhân loại thế giới phát động chiến tranh muốn tốt. Lần này phản hồi thiên hỏa đại đạo về sau, còn phải lại lần đi chính xác, đồng thời cũng là giữ chân bọn chúng. Ly khai hải linh tinh, thiên hỏa quân đoàn phản hồi thiên hỏa tinh. Mà nhân loại tam đại liên minh cũng bởi vì Hoa Minh Hải Linh Tinh lần này bị tập kích, đem chiến tranh cảnh báo lần nữa tăng lên. Lúc này đây Tây Minh không có náo cái gì yêu thiêu thân, cùng Bắc Minh, Hoa Minh cùng một chỗ, đều khai triển toàn diện đối với tất cả hành chính tinh, tài nguyên tinh tiến hành ra đa quét hình, tìm kiếm mâu thu quá trình. Nhất là đối với những cái kia sinh mệnh lực tràn đầy tinh cầu, trọng yếu nhất tiến hành toàn diện do xét. Ngay tại Lam Tuyệt bọn hắn vừa mới phản hồi thiên hỏa đại đạo thời điểm, tin dữ đột nhiên truyền đến. Bắc Minh một viên hành chính tinh nhận lấy cấp đoạt giả công kích, viên kia hành chính tinh sinh mệnh năng lượng dồi dào ở vào Bắc Minh biên giới. Cấp đoạt giả buộc phát vô cùng đột nhiên, hơn nữa muốn so với Hải Linh tinh kịch liền nhiều. Căn cứ về sau chính xác, ít nhất đồng thời có 3 đầu mâu thu xuất hiện ở viên kia trên tinh cầu. Lúc khoảng cách viên kia tinh cầu gần nhất vũ trụ hạm đội đuổi đi tới thời điểm, viên kia tinh cầu đã hoàn toàn biến thành màu đỏ tím. Đợi đến lúc những cái kia sinh sôi nảy nở cướp đoạt giả bị quét sạch sạch sẽ về sau, mâu thu đã là bỏ đi không một dấu vết. Chẳng qua là để lại một mảnh phế tích. Toàn bộ tinh cầu bị hủy diệt tính phá hư. Nhân viên thương vong vượt qua 5000 vạn. Hầu như tất cả sinh vật đều bị hủy diệt tính đã kích. Cả khối tinh cầu đều biến thành một mảnh tinh mịn. Đây là cấp đoạt giả lần thứ 3 xuất hiện ở nhân loại hành chính tinh bên trên. Tại Thái Hoa Tinh cái kia một lần, bởi vì Lam Tuyệt cùng phẩm tiểu sư bọn hắn phản ánh nhanh chóng, hơn nữa Thái Hoa Tinh bản thân nhân khẩu không nhiều lắm, tổn thất không tính quá lớn. Hải Linh Tinh phương diện, cấp đoạt giả tiến công lực cũng không tính quá mạnh mẽ, thương vong tuy rằng không nhỏ, nhưng còn chưa tới tinh cầu cũng bị hủy diệt trình độ. Còn lần này, trước sau chỉ dùng 2 ngày thời gian, một viên sinh đẹp hành chính tinh, liền triệt để biến thành một viên tử tinh. Vượt qua 5000 vạn dân chúng vĩnh viễn biến, biến mất tại trên cái thế giới này. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nhân loại thế giới kinh ngạc. Bác Minh khẩn cấp tổ chức hội nghị Trên bố hướng cấp đoạt tam tinh toàn diện tuyên chiến. Tại Bắc Minh các đại trên tinh cầu, đại lượng du hành xuất hiện. Bắc Minh khẩn cấp trưng binh, chiêu mộ binh lính suất ngũ binh, tân binh nhập ngũ. Thứ nhất, thứ ba, thứ sáu, thứ 11, thứ 13, năm cái vũ trụ hạm đội đồng thời xuất phát, hộ vệ lấy khủng long số phi thuyền mẹ hướng tới loạn tinh vực phương hướng di động. Không thể nghi ngờ, cấp đoạt giả hủy diện hành vi, chiếc để kích nộ rồi cái này nhân loại cường đại nhất liên minh. Cùng lúc đó, Bắc Minh hướng Hoa Minh phát ra thỉnh cầu, mời Hoa Minh phái đã từng đối với toái loạn tinh vực tiến hành qua chính sát chính sát tiểu đội tiến về trước tham chiến. Dẫn dắt bọn hắn tiến vào toái loạn tinh vực, công kích cấp đoạn tam tinh. Bắc Minh đồng thời còn điều động chi chu hảo phi thuyền mẹ, Diều Hâu hảo phi thuyền mẹ, từ hai cánh hướng bãi loạn tinh vực tới gần. Đồng thời, Bắc Minh mặt khác phi thuyền mẹ thì phân biệt hướng cỡ lớn hành chính tinh áp sát. Quân đội toàn diện động viên, chiến tranh, rút cuộc tại nhân loại đụng phải khổng lồ tổn thất về sau, liền muốn bắt đầu. À, giữa tiếng kêu gào thê thảm, nữ nhân ôm chặt lấy con của mình, muốn dùng thân thể của mình bảo hộ hắn. Màu đỏ tím lưỡi dao sắc bén lập tức xuyên thấu bộ ngực của nàng, lại hung hăng đâm vào rồi hài tử trong cơ thể. Chẳng qua là tử hồng sắc quang mang lóe lên, thân thể của bọn hắn đã bị hút khô hóa thành thây khô ngã xuống đất, vô cùng thê thảm cảnh tượng từng màn hiện ra tại màn sáng phía trên. Quan sát một màn này, màn thiên hỏa đại đạo hủy ban hủy viên đám đều bị nắm chặt rồi nắm đấm của mình. Trước mắt những thứ này, hình ảnh tất cả đều là Bắc Minh bên kia truyền đến đấy. Trên tấm hình chỗ biểu hiện đấy chính là Bắc Minh viên kia bị cướp đoạt giả công kích hành chính tinh, tình cảnh đã không thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung, hoàn toàn chính là một trường giết chóc. Đừng nói nhân loại, coi như là động vật, thậm chí là thực vật, những cái kia cướp đoạt giả cũng không bung tha. Những nơi đi qua, tựa như châu chấu bình thường, cắn nuốt hết thể sinh mệnh năng. Hình ảnh định trụ, chấm dứt. Phẩm hiệu sư sắc mặt xanh mét xoay người lại, đối mặt các vị ủy viên. Mọi người đều thấy được, đây là Bắc Minh truyền đến hình ảnh. Cấp đoạt giả hung tàn có thể thấy được lốn đốm. Cấp đoạt tam tinh chưa tới, công kích của bọn nó cũng đã triển khai. Một viên như thế xinh đẹp rồi rào tinh cầu, chẳng qua là một ngày thời gian, liền biến thành tử vực. Nếu như không phải là viện quân kịp thời đã đến, viên này tinh cầu thậm chí liền muốn triệt để hủy diệt. Có thể tại đây trận trong tai nạn sống sót nhân loại không đến một phần mười. Động vật không đến 1/5, thực vật không đến 1/2. Nếu như không phải là Bắc Minh phản ứng kịp thời, những cái kia mâu thu thậm chí có thể thôn vệ toàn bộ tinh cầu sinh mệnh năng. Dựa theo cấp đoạt giả như vậy thôn vệ tốc độ, nếu như nhân loại thế giới không tiến hành phản kháng, tùy ý bọn chúng thôn vệ. Tối đa một năm, toàn bộ nhân loại thế giới sẽ biến mất. Cái này hay là bởi vì bọn chúng phần lớn thời gian đang phi hành nguyên nhân. Cấp đoạt giả cường đại, đáng sợ, mọi người đều biết. Nhưng từ khi trận kia sinh sôi nảy nở đấu giá hội về sau, coi như là thiên hỏa đại đạo người nhà, Càng nhiều nữa cũng là nhìn chúng những cái kia sinh mệnh thủy tinh mang đến chỗ tốt. Mà giờ này khắc này, trước mắt chỗ bảy biện ra tàn khốc một màn lại đầy đủ nói cho bọn hắn biết, bọn hắn muốn đối mặt đối thủ đến cỡ nào cường đại. "Ta đi à, giúp đỡ Bắc Minh tiến hành trinh xác." Lam Tuyệt Hướng phẩm tiểu sư nói ra. Hắn hiện tại đã là Thiên Hỏa Đại đạo ủy ban bộ ủy viên trưởng. Phẩm tiểu sư lông mày nhíu chặt, cấp đoạt giả lần này đột nhiên phát động, hơn nữa quy mô to lớn như thế, hẳn là nhằm vào chúng ta Tam đại liên minh tiến hành ra đa quét hình thanh tra. Cấp đoạt tam tinh ở nơi nào mới là trọng yếu nhất? Nhiệm vụ trinh sát ta sẽ với ngươi cùng đi. Thiên Hỏa Quân đoàn tạm thời lưu tại Thiên Hỏa Tinh, phụ trợ quân đội tiến hành thủ vệ. Ngươi mọi người tất cả đều giữ vững tinh thần đến, chiến tranh cũng tùy thời cũng có thể hàng lâm chúng ta Hoa Minh. Cấp đoạt tam tinh không gian dịch chuyển năng lực, cũng không phải nói đùa. Chương 668, Khang Huy Nguyên soái. Phẩm Ủy sư nhìn về phía Lam Tuyệt, thợ kim hoàn, ngươi cho mọi người nói một chút Bắc Minh phát động chiến tranh tình huống. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, nói, Bắc Minh tổng cộng tại trong biên chế thái công thành lũy có 7 cái, vẫn đang xây dựng có ba cái. Lần này điều động ba cái phi thuyền mẹ Cùng với vượt qua năm cái chỉnh biên vũ trụ hạm đội, đã vượt qua Bắc Minh toàn bộ binh lực 1/3. Mục đích của bọn hắn là bằng vào cường đại lực công kích xông vào toái loạn tinh vực. Toái loạn tinh vực địa hình tuy rằng phức tạp, nhưng ở dùng phi thuyền mẹ làm hạch tâm chiến hạm tụ quần trước mặt, vẫn có thể đủ đột phá tiến vào đấy. Nhưng hiện tại bọn hắn nhất định phải xác định đấy, chính là cướp đoạt tam tinh vị trí. Chúng ta gánh chịu đấy, chính là chỗ này phần nhiệm vụ chính xác. Lần này ta sẽ cùng phẩm tiểu sư, trung biểu sư, mỹ thực gia, tên ăn mày, luyện dược sư, tay đua xe cùng nhau đi tới, tiến hành nhiệm vụ chính xác phụ trợ bọn hắn tiến hành công kích chúng ta lý niệm cùng bắc minh phương diện là giống nhau đấy cái kia chính là chủ động xuất kích đem chiến tranh tác dụng tại cướp đoạt tam tinh bên trên mà không phải chúng ta nhân loại thế giới thiên hỏa quân đoàn tạm thời từ tổng tham mưu trưởng tô tiểu tô tiến hành chỉ huy một khi chúng ta hoa minh có tinh cầu gặp được cướp đoạt giả tập kích tô tiểu tô đem dẫn đầu quân đoàn trước tiên tiến hành trợ rút đại đế hào phi hành trang bị gần một bước tăng lên hẳn là có thể đủ tại tốc độ nhanh nhất đi đến quân đội bên kia cũng có một loạt báo động trước biện pháp chúng ta hoa minh hai cái phi thuyền mẹ đã tất cả đều tiến nhập trong liên minh bộ phận tinh vực. Phân biệt chú đóng ở Thiên Hỏa Tinh, Thái Hoa Tinh phụ cận, để phòng ngự trạng thái là chủ. Phẩm tiểu sư nhẹ gật đầu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Thiên Hỏa Đại Đạo bên này, từ cổ giả cùng lão mộc sách cùng chung chủ sự. Vì lần này nhiệm vụ chính xác, Lam Tuyệt đem mang đi Thiên Hỏa Đại Đạo tuyệt đại bộ phận cao tầng. Nhưng nhưng lưu lại Thiên Hỏa quân đoàn. Tây Minh Phương diện có 3 cái phi thuyền mẹ, trong đó có một cái hay vẫn là trực tiếp bị Sa Mạc gồ bị tập đoàn khống chế. Bất quá bọn hắn đang xây dựng phi thuyền mẹ cũng có hai cái. Hơn nữa cũng là có thể tại trong ngắn hạn gia nhập vào trong chiến tranh đấy. Chiến tranh, hết sức căng thẳng. Khủng Long Hảo Phi thuyền mẹ. Khang Huy đại tướng nhìn xem trước mặt màn hình lớn trong bản đồ tinh vực, sắc mặt trầm ngưng. Vị này Khủng Long Hảo Phi thuyền mẹ Nguyên Soái, vốn là Hoa Minh người, cha mẹ tại hắn tuổi nhỏ thời điểm di dân đến rồi là tinh. Từ lúc 5 tuổi thời điểm, hắn liền lấy thiên tài nhi đồng thân phận sớm tiến nhập một chỗ quân sự tiểu học. Về sau không ngừng thể hiện ra kinh tài tuyệt diễm tiên phú, tuổi gần 16 tuổi, liền từ Bắc Minh cao nhất quân sự học phủ tốt nghiệp, tổng quân nhập ngũ. Về sau 20 năm, hắn một bước một cái dấu chân hướng lên leo, từ trụ cột nhất một gã binh nhì làm lên. Tại không có bất kỳ bối cảnh cùng hậu trường dưới tình huống, dùng 20 năm trở thành một tên chính thức tướng quân. Lại về sau, hắn tiến vào cao tầng tầm mắt, một bước lên mây. Năm nay tuổi gần 45 tuổi hắn, cũng đã đã trở thành Bắc Minh 10 vị đại tướng một trong, trưởng quản khủng Long Hảo Phi thuyền mẹ. Lần này nhằm vào cấp đoạt Tam tinh hành động hắn được bị thác trách nhiệm, vì Tam quân tổng chỉ huy. Đã liền hai cánh chi Chu Hảo Phi thuyền mẹ cùng Diều Hâu Hảo Phi thuyền mẹ cũng muốn bị hắn điều hành. Bắc Minh thứ nhất, thứ ba, thứ sáu, thứ 11, thứ 13, năm cái vũ trụ hạm đội càng là tất cả đều bị hắn tiết chế có thể nói danh tiếng vô lượng nhưng trên thực tế tại đây danh tiếng sau lưng cũng là áp lực thật lớn bắc minh lần này đại quy mô quân sự hành động từ ý nào đó bên trên mà nói cũng là có chút bất đắc dĩ chính khách đều muốn dựa vào tại dân chúng bắc minh gần như hủy diệt viên kia hành chính tinh gọi là tây đồ tinh lần này tây đồ thảm án kinh ngạc toàn bộ bắc minh hầu như bắc minh tương ứng tất cả hành chính tinh tất cả đều đối với đám chính khách bọn họ nghiêm thêm chỉ trích các loại biểu tình liên tiếp nếu như người đương quyền sẽ không có hành động bọn hắn chỉ sợ rất nhanh sẽ bị đuổi xuống đài hơn nữa cướp đoạt giả đúng là có kinh khủng sức chiến đấu. Cuối cùng người đương quyền mới quyết định khởi xướng lần này đại quy mô quân sự hành động. Đồng thời, hành động lần này còn có một chút tiềm ẩn ý nghĩa, tự nhiên chính là vì sinh mệnh thủy tinh rồi. Cấp đoạt giả từ ban đầu xuất hiện bắt đầu đến về sau mỗi một cuộc cùng nhân loại giao phong ghi chép, đều tại Khang Huy trong đầu, quen thuộc nhớ để trong lòng. Nhưng với hắn mà nói, đối với những thứ này cấp đoạt giả như trước không đủ hiểu. Không biết địch nhân mới là khó đối phó nhất đấy. Lúc trước vẫn lạc hạm đội thứ 7 video hắn nhìn được số lần tối đa, cấp đoạt giả phong cách chiến đấu hung hãn không sợ chết, bản thể đối với công nghệ cao vũ khí năng lực chống cự rất mạnh nhất là cướp đoạt tinh bản thân, càng là có thể thôn phệ mẫu hạm cấp bậc công kích. Nó nhất định có thừa nhận cực hạn, nhưng cái này cực hạn lại là bao nhiêu đâu? Phi thuyền mẹ đã là nhân loại cường đại nhất chiến tranh vũ khí, nếu như ngay cả phi thuyền mẹ đều không thể chống lại đối phương mà nói, cái kia vấn đề có thể to lắm. Đến lúc đó, toàn bộ nhân loại chỉ sợ đều muốn gặp phải tai họa ngập đầu. Bởi vậy, lúc này đây vô luận là xuất phát từ nguyên nhân gì, đều phải cấp cho cho cướp đoạt giả dùng trọng thương mới được. Báo cáo. Một gã thượng tá tham mưu đi vào ở ngoài cửa cao giọng hô. Tiến đến. Khang Huy trầm giọng nói: Thượng tá Tham lưu bước nhanh đi vào bên cạnh hắn, "Nguyên Soái, để nhất vũ trụ hạm đội đã đến chỉ định địa điểm, làm tốt mở đường chuẩn bị." Ân Khang Huy gật đầu. Đều muốn tại toái loạn tinh vực nội bộ đánh lén địch nhân, liền nhất định phải mở đường, tiến vào toái loạn tinh vực nội bộ mới được. Bằng vào vũ trụ hạm đội cường đại hỏa lực mở đường, mới có thể để cho phi thuyền mẹ loại này quái vật khổng lồ tiến vào toái loạn tinh vực bên trong. Bất quá, làm như vậy trả giá cao cũng là khổng lồ đấy. Hỏa lực thêm vòng phòng hộ, mới có thể lao ra đầy đủ không gian. Đối với năng lượng sẽ tiêu hao rất lớn. Hơn nữa Vũ trụ hạm đội tiến vào toái loạn tinh vực tác chiến, tiếp tế toàn bộ muốn dựa vào chính mình. toái loạn tinh vực địa hình biến hóa nhanh chóng, không phải nói khai thông một con đường đi vào liền mọi sự thuận lợi. Đợi đến lúc sau khi tiến vào, nương theo lấy vành đai thiên thạch biến hóa, thông lộ sẽ một lần nữa phong kín, đi ra thời điểm còn phải lại mở một lần. Đến lúc này một hồi, năng lượng tiêu hao có thể nghĩ, cho nên đây cũng là vì cái gì trước kia Tam Đại Liên Minh biết rất rõ ràng xoáy loạn tinh vực nội hải trộm nguy hại cực lớn, nhưng cũng không có toàn lực đối với bọn hắn động thủ nguyên nhân, được không bù mất ta. Nhưng lần này bất đồng. Cấp đoạt giả là uy hiếp được rồi nhân loại căn bản, đồng thời, cấp đoạt giả bản thân lại có sinh mệnh thủy tinh loại này thứ tốt. vô luận là từ chính trị góc độ hay vẫn là từ lợi ích góc độ đến xem, liền đều có xuất minh đạo lý rồi. khang huy đại tướng vốn là đề nghị mời tây minh cùng hoa minh liên hợp tác chiến, tụ tập tam đại liên minh thực lực đến tiến hành một trận chiến này, nhưng bị bắc minh hội nghị bác bỏ. khang huy rất rõ ràng, phần này bác bỏ tuy rằng công khai tự xưng bắc minh có đầy đủ tiêu diệt lực lượng của đối phương, nhưng trên thực tế, chẳng qua là không muốn cùng đối phương kiếm một chén canh mà thôi. Hoa Minh sinh sôi nảy nở đấu giá hội trực tiếp lại để cho Bắc Minh, Tây Minh chính thức đều đỏ mắt. Toàn bộ đấu giá hội thu hoạch vượt qua một chi vũ trụ hạm đội A, mà căn cứ tham gia đấu giá nhân viên hồi quỹ, Cao Giai sinh mệnh thủy tinh là có khả năng thúc đẩy sinh trưởng chúa tể ra đấy. Chớ nói chi là đối với lộ xác thuật đẩy mạnh tác dụng, sinh mệnh thủy tinh chỗ tốt cũng là Bắc Minh có thể nhanh như vậy triệu tập binh lực trọng yếu nguyên nhân trước sau không qua nửa tháng, tại đã sớm tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu điều kiện tiên quyết, đại quân liền tập kết hoàn tất, thẳng đến loạn tinh vực mà đến. Nguyên Soái bắt đầu sáng lập thông đạo sao. Thang lưu hỏi, Khang Huy vẫy vẫy tay, để cho bọn chúng tại chỗ chờ lệnh. Hoa Minh Trinh sát tiểu đội đã tới chưa? Tham lưu nói, còn có 3 giờ đến. Khang Huy nói, đến sau mời bọn hắn đội trưởng lập tức tới gặp ta. Vâng. Nếu như không phải là hắn cố hết sức chủ trương mời Hoa Minh Trinh sát tiểu đội mà nói, ban đầu Bắc Minh quân bộ là không có quyết định này đấy. Nhưng Khang Huy thân là một đời danh tướng, biết rõ trinh sát tầm quan trọng. Hoa Minh Chi kia thần bí trinh sát tiểu đội có thể đạt được nhiều như vậy tin tức, nhất định có cơ chỗ thích hợp. Bọn hắn nếu là thật có thể phát ra nổi xứng đáng tác dụng, hơn nữa thật có thể đủ hoàn thành chính xác đối với cái này lần đại chiến tác dụng không thể nghi ngờ là khổng lồ đấy tiến vào toái loạn tinh vực tiêu hao quá lớn nếu quả thật như lúc trước bọn hắn chính sát lấy được tin tức như vậy cấp đoạt tam tinh có được không gian nhảy lên năng lực đã ly khai rồi toái loạn tinh vực làm sao bây giờ bắc minh chẳng những sẽ bởi vì đại lượng binh lực ly khai nội bộ chống giống, đồng thời mạng muội tiến vào toái loạn tinh vực cũng sẽ trên phạm vi lớn tiêu hao bọn hắn bản thân năng lượng cùng thực lực cho nên hành động lần này sắp sửa như thế nào triển khai như thế nào nhằm vào cướp đoạt tam tinh tác chiến chính xác đều nhất định là sắp xếp tại vị trí thứ nhất đương nhiên, khang huy cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng cái này chi đến từ hoa minh trinh sát tiểu đội, hắn bên này cũng sẽ phái nhân thủ tiến hành trinh sát. kế hoạch tác chiến cái này vài ngày một mực đều tại hoàn thiện, nhưng bởi vì địch nhân không biết tính cùng không xác định tính rất cao, thủy trung đều không có cuối cùng đề án, nhất định là nếu không đoạn tiến hành điều chỉnh. đứng người lên, khang huy đi về hướng phía trước. phong làm việc của hắn một mặt là hoàn toàn thông thấu trong suốt hợp kim, cùng thủy tinh không sai biệt lắm, có thể làm cho hắn nhìn đến xinh đẹp vũ trụ. hắn trong cuộc đời này ít nhất vượt qua 1 phần thời gian là ở trong không gian vượt qua đấy. Đối với vũ trụ có khác bình thường tình cảm, cho nên đối với trong vũ trụ tác chiến cũng có được vô cùng nhạy cảm trực giác, đầu vai trách nhiệm to lớn, nhưng điều này cũng đồng dạng kích thích lên rồi hắn cường thịnh ý chí chiến đấu, vô luận như thế nào, đều muốn thủ hộ Bắc Minh, thủ hộ nhân loại. Zeus số 1 tại dẫn đạo hạm dưới sự dẫn dắt chậm rãi bay lượn khủng long hào phi thuyền mẹ. Tuy rằng trước kia Lam Tuyệt cũng từng xa xem qua phi thuyền mẹ, nhưng chính thức tới gần, vẫn còn là lần đầu tiên. Xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, nhìn về phía càng ngày càng gần quái vật khổng lồ, trong nội tâm không khỏi có loại nghiêm nghị bắt đầu kính nể cảm giác. Đây là nhân loại cao nhất khoa học kỹ thuật kết tinh a. Nhìn từ đằng xa, nó cùng một viên tinh cầu tựa hồ cũng không có gì khác nhau. Mà trên thực tế, phi thuyền mẹ đang xây dựng tạo thời điểm, rất nhiều thứ đều là mô phỏng tinh cầu đấy. Thí dụ như năng lượng của nó nội hạch, cùng với tinh cầu nội bộ hạch tâm thập phần giống nhau. Phi thuyền mẹ bản thân bị thêm vào lực hút, đã có thể cùng mẫu tinh lúc trước sức hút của trái đất 1 phần 3 so sánh với. Phi thuyền mẹ các loại phương tiện cực kỳ đầy đủ và mỹ, tại chuyên môn hoạt động khu, cảm giác là cùng tại trên tinh cầu một tòa thành thị không có quá lớn khác nhau đấy. Phi thuyền mẹ phân phối tối đa đấy là chiến cơ. Loại chiến đấu cơ này cùng bình thường trên ý nghĩa chiến cơ bất động. Bọn chúng thể tích càng lớn, sức chiến đấu càng mạnh hơn nữa. Một tòa phi thuyền mẹ sẽ phân phối tính bằng đơn vị hàng nghìn chiến cơ, nhiệm vụ của bọn nó chính là thủ hộ phi thuyền mẹ. Mà phi thuyền mẹ bản thân bị thêm vào chủ tháo, pháo phụ, cùng với bản thân lực hút trận, vòng phòng hộ, tất cả đều là cực kỳ khủng bố tồn tại. Chương 669, sĩ quan nữ quân nhân. Đồng thời, phi thuyền mẹ có thể mang theo đại lượng tài nguyên, có phi thuyền mẹ với tư cách rựi vào vũ trụ hạm đội, sức chiến đấu ít nhất có thể tăng lên gấp đôi. Đây là tuyệt đối chiến tranh lợi khí, ít nhất tại nhân loại đi tới sở tật thực dân trong vô hướng mà không lợi. Nhưng đồng thời, phi thuyền mẹ cần tiêu hao tài nguyên cũng là thiên văn sổ tự cấp bậc. Đây cũng là vì cái gì Hoa Minh dốc hết toàn bộ liên minh chi lực cũng chỉ là chế tạo rồi hai cái trọng yếu nguyên nhân. Mà ở tại nguyên không chế bên trên, Bắc Minh liền phải cường đại hơn nhiều, cho nên bọn hắn mới có thể cầm giữ có càng nhiều phi thuyền mẹ cùng vũ trụ hạm đội. Không Long Hảo phi thuyền mẹ cũng không phải là kim loại sắc, mà là có màu nâu đậm độ tầng. Nếu như không phải là biểu hiện ra có rất nhiều máy móc dấu vết chỉ sợ thật sự sẽ bị người ngộ nhận trở thành nó là một viên hành chính tinh. Phi thuyền mẹ tuy rằng không giống cấp đoạt tinh như vậy có thể tiến hành không gian nhảy lên, nhưng nó thật sự toàn diện vận hành đứng lên, tốc độ phi hành cũng tuyệt đối không chậm. Bang vào khổng lồ thể tích, chất lượng cùng siêu cường vòng phòng hộ. Bình thường tinh cầu coi như là nó chính diện đụng vào đều có thể đem phá hủy. Phi thuyền mẹ bản thân tuy rằng cũng không lại phân cấp bạc gì, nhưng ở lúc kiến tạo lớn nhỏ vẫn có chỗ bất đồng đấy. Không hề nghi ngờ chính là phi thuyền mẹ thể tích cùng lực chiến đấu của nó thành có quan hệ trực tiếp. Thể tích càng lớn Có thể mang theo năng lượng tự nhiên cũng liền càng nhiều, có thể mang theo chiến cơ cùng với lắp ráp trọng pháo uy lực cũng liền càng mạnh. Phi thuyền mẹ là chân chính có thể đem tinh cầu quỹ đạo pháo dẫn vào vũ trụ trên chiến trường đấy. Như trước mắt chỗ này khủng long hào phi thuyền mẹ, Nhất cấp tinh cầu quỹ đạo pháo thì có 3600 cửa nhiều. Nhị cấp tinh cầu quỹ đạo pháo cũng có 540 cửa. Tam cấp tinh cầu quỹ đạo pháo có 80 cửa. Nếu như dùng chiến hạm uy lực để hình dung, nhất cấp tinh cầu quỹ đạo pháo tương đương với chiến đấu hạm chủ pháo một kích toàn lực. Nhị cấp tinh cầu quỹ đạo pháo tương đương với chủ lực hạm chủ pháo uy năng tam cấp tinh cầu quý đạo pháo, cái kia chính là thống soái cấp cự hạm chủ pháo uy lực. Chớ nói chi là, mỗi một tòa phi thuyền mẹ đều có chính mình đòn sát thủ, cái kia chính là bọn chúng có được duy nhất tính siêu cấp chủ pháo. Lam Tuyệt đã từng tự mình nhận thức qua một lần phi thuyền mẹ siêu cấp chủ pháo uy năng, cái kia một lần, dè ở số 1 thiếu một ít liền lập tức mất đi tại toé loạn tinh vực bên trong rồi. Lúc ấy chủ pháo đảo qua, toàn bộ toé loạn tinh vực đều bị chống giống một mảng lớn. Khổng Long Hào phi thuyền mẹ tại Bắc Minh bảy tòa phi thuyền mẹ bên trong thể tích bài danh thứ hai, gần với vùng Bắc Minh thủ đô Lạc Tinh mệnh danh Lạc Tinh Hào phi thuyền mẹ. So với chi chu hảo phi thuyền mẹ cùng diều hâu hảo phi thuyền mẹ thể tích lớn hơn bên trên 1 phần 3. Về phần nó cái kia siêu cấp chủ pháo số liệu, trước mắt Lam Tuyệt còn không có được, nhưng chỉ là dùng tưởng tượng đấy, cũng có thể đoán được kia uy lực kinh khủng. Phía trước dẫn đạo hạm bắt đầu giảm xuống tốc độ, tới gần khủng long hảo phi thuyền mẹ. Đi theo ở phía sau rẻ ở số 1 cũng tự nhiên giảm xuống tốc độ. Phi thuyền mẹ một bên, chậm rãi lộ ra một cái đổ bộ khẩu, có thể dung nạp bọn chúng tiến vào. Tay đua xe than thở một tiếng, nói, thật là làm cho người kính sợ tồn tại a. Trong khoảng thời gian này tu vi tăng lên nhanh hơn vẫn luôn cảm thấy mình đã đủ cường đại rồi. nhưng cùng loại đồ chơi này mà so sánh với cá thể thực lực nhưng vẫn là quá nhỏ bé rồi. đúng vậy. coi như là tuyệt đế cái loại này cấp độ cường giả. nếu như đối mặt một tòa phi thuyền mẹ toàn diện công kích, giả thiết là ở không có che khuất cùng tránh né trong vũ trụ, cũng là nhất định chết không thể nghi ngờ. cá thể lực lượng cùng kinh khủng khoa học kỹ thuật kết tinh so sánh với, vẫn có lây cực lớn trên lợi đấy. khoảng cách tới gần, cũng có thể nhìn rõ ràng một ít khủng long hào phi thuyền mẹ bên trên tình huống. phi thuyền mẹ mặt ngoài, tựa như gai nhím bình thường dựng thẳng lên lấy từng môn trọng tháo. Những thứ này trọng pháo góc độ đều là có thể tiến hành điều chỉnh. căn cứ lam tuyệt ở trường học sở học đến tri thức. Phi thuyền mẹ bên trên tinh cầu quỹ đạo pháo cũng không phải là tiến hành thống nhất khống chế, mà là phân khu vực không chế. Mỗi cái khu vực tinh cầu quỹ đạo pháo sẽ từ một cái đoàn đội không chế, căn cứ quan chỉ huy truyền đạt mệnh lệnh tiến hành công kích. Có thể ra trận tại phi thuyền mẹ biểu hiện ra đấy, cũng chỉ là nhất cấp tinh cầu quỹ đạo pháo mà thôi. Vậy phân nhị cấp cùng tam cấp tinh cầu quỹ đạo pháo ở địa phương nào, vậy cũng chỉ có lúc chiến tranh bắt đầu bọn chúng từ bên trong ra trận thời điểm mới có thể biết. Phi thuyền mẹ như trước mắt ra trận loại này cửa vào trí ít có 300 cái trở lên, từng cái đều có thể dung nạp chiến đấu hạm cấp bậc phi thuyền tiến vào trong đó. Lúc chiến tranh đã đến thời điểm, Khổng Long Hào phi thuyền mẹ có thể tại ngắn ngủn 3 phút đồng hồ bên trong, hướng ra phía ngoài phóng xuất ra hơn vạn chiếc chiến cơ. Những thứ này chiến cơ đều có được tương đối kinh khủng sức chiến đấu. Một vị đỉnh cấp phi công tại trong quân địa vị tuyệt không so với một vị thần cấp cơ giáp sư kém bao nhiêu? Chiến cơ tại trong vũ trụ tác chiến phương thức càng thêm trực tiếp, thuần túy. Phía trước dẫn đạo hạm đã tiến vào đường băng, dè số một cũng chậm rãi chui vào trong đó tiến vào khủng long hào nội bộ, trung quanh kim loại cảm nhận liền phải mạnh hơn nhiều, vương chắc hợp kim tạo thành thông đạo hiện lên là hình chữ nhật, màu trắng bạc ánh quang kim loại cũng không phản quang, bay thẳng đến đi đến nội bộ ở chỗ sâu trong, rãnh ở số một mới tại dẫn đạo hạm dưới sự dẫn dắt tại một mảnh trên bãi đáp máy bay ngừng lại, rất nhanh, thì có một chiếc cỡ trung không trùng phi xa bay tới, đứng ở rãnh ở số một bên cạnh, đồng thời còn có một tiểu đội cơ giáp xếp thành hàng, lần này trinh sát tiểu đội cũng không có tuyệt đế đi theo, tuyệt đế lưu tại thiên hỏa tinh nghỉ ngơi, bế quan, dù sao Lần này chiến tranh cũng không phải là Hoa Minh chủ đạo đấy. Lam Tuyệt nói cho Tuyệt Đế, nhiệm vụ của hắn chủ yếu chính là trinh sát mà thôi, sẽ không dễ dàng phạm hiểm. Coi như là như vậy, Tuyệt Đế hãy để cho nhiếp ảnh gia Lạc Tiên Ni đi theo hắn cùng đi rồi. Cho nên, lần này đội hình mặc dù không có lần trước mạnh mẽ như vậy, nhưng cũng là tương đối xa hoa đấy. Thiên Hỏa Đại Đạo phương diện, đội trưởng tự nhiên hay vẫn là Lam Tuyệt, còn kể cả có nhiếp ảnh gia Lạc Tiên Ni, phẩm tụ sư, trung biểu sư, mỹ thực gia, tên ăn mày cái này Ngũ đại chúa tể giả. Hơn nữa tay đua xe cùng luyện dược sư còn có đối với toán loạn tinh bực quen thuộc nhất tô tiểu tô nhân số không nhiều lắm nhưng chỉnh thể thực lực mạnh tuyệt đối là nhân loại có thể chấp vá ra mạnh nhất trinh sát tiểu đội. bất quá trên đường mọi người cũng đã thương lượng tốt rồi đối ngoại sự tình hết thể từ lam tuyệt chịu trách nhiệm các vị chúa tể giả không dễ dàng ra mặt dù sao hành động lần này này đây bắc minh là chủ nếu là bắc minh biết lần này tới có nhiều như vậy vị chúa tể giả có trời mới biết bọn hắn sẽ làm như thế nào nếu như chẳng qua là thỉnh cầu các vị chúa tể giả ra tay đối phó cướp đoạt giả khá tốt nếu là vạn nhất bọn hắn sinh ra ý đồ xấu. Phi thuyền mẹ chủ pháo vi lực, thế nhưng là các vị chúa thể giả cũng gánh không được đó à? Bởi vậy, Lam Tuyệt mới quyết định, mọi người sẽ không ở thời điểm này biểu hiện ra quá cường đại thực lực, nhưng vẫn là sẽ toàn lực trợ giúp Bắc Minh tiến hành trinh sát đấy. Dù sao một trận chiến này là vì toàn bộ nhân loại. Ở thời điểm này, tất cả thành tiến đều hẳn là hạ xuống. Mọi người từng cái ra khỏi phi thuyền, phía trước 10 đại Bắc Minh cơ giáp đồng thời hành lễ. Thiên hỏa bên này, tất cả mọi người y phục y phục tác chiến, trên đầu mang theo mũ bảo hiểm, chỉ cần không lấy nón an toàn xuống, tự nhiên cũng không sợ được nhận ra. Hoan nên Hoa Minh hữu quân đến khủng long hảo. Một cái thanh âm dễ nghe vang lên, Không Trung phi xa cửa xe mở ra, từ bên trong đi ra một người. Đây là một vị sĩ quan nữ quân nhân, dáng người cao gầy, thon dài, trắng nón hồng nhuận phơn, vớt khuôn mặt tràn đầy khỏe mạnh khí tức. Một thân thẳng quân phục đem thân hình của nàng phát họa vô cùng hoàn mỹ. Từ vai của nàng trương bên trên đó có thể thấy được, đây là một vị thượng tá quân quân. Lam tuyệt có chút nhíu nhíu mày, tuy rằng Bắc Minh phương diện cũng không biết lần này Hoa Minh phái tới chính sát tiểu đội có được các vị chúa tề giả, nhưng là biết hắn vị này Thiên hỏa quân đoàn quân đoàn trưởng đã đến đấy. Nhưng đối phương nhưng chỉ là phái tới một vị thượng tá, liền một vị tướng quân đều không có. Càng đừng nói cái gì nên đón đội ngũ. Tuy rằng Lam Tuyệt cũng không quá để ý những thứ này lễ nghi phiền phức, nhưng rất rõ ràng, người ta không có đem bọn họ quá coi là chuyện quan trọng. Sĩ quan nữ quân nhân bước nhanh về phía trước, chư hướng Lam Tuyệt chào một cái, sau đó nói, "Ta là khủng long hảo phi thuyền mẹ tác chiến tham lưu lang nhã, đại biểu Khang Huy Nguyên soái hoan nên trừ vị hữu quân đến." Khang Huy Nguyên soái mệnh lệnh, "Trư vị đã đến về sau, lập tức đi gặp hắn." Lam Tuyệt tuy rằng trong nội tâm bao nhiêu có chút bất mãn, Nhưng bây giờ đối với cấp đoạt giả tác chiến trọng yếu, cũng không có để ý, gật đầu nói, "Tốt, ta là Trinh sát tiểu đội trưởng Lam Tuyệt." Một bên nói qua, hắn liền muốn hướng không chung phi xa đi đến. "Chờ một chút." Lăng Nhã thượng tá mặt mỉm cười vươn tay, ngăn cản Lam Tuyệt đừng đi. "Hả?" Lam Tuyệt nghi hoặc nhìn về phía nàng. Lăng Nhã nói, "Chúng ta muốn đối với chư vị tiến hành thân phận xác nhận cùng quét hình, cùng với thân thể kiểm tra đo lường, dùng bảo đảm chư vị thân phận chân thật tính, cùng với sẽ không mang theo vi khuẩn tiến vào khủng long hảo phi thuyền mẹ." Lam Tuyệt sắc mặt trầm xuống, "Lăng Nhã thượng tá?" Người biết người đang nói cái gì sao? Loại này thân phận xác nhận, kiểm tra cùng với vi khuẩn loại bỏ. Đối với tiến vào phi thuyền mẹ từ bên ngoài đến phi thuyền đúng là làm theo phép. Nhưng mà cái này muốn xem là đối với ai? Hoa Minh Phương diện đã sớm thông báo rồi bác Minh, lần này phái tới trinh sát tiểu đội quy cách cực cao. Hơn nữa song phương là hợp tác quan hệ, hơn nữa lúc trước dẫn đạo hạm kết nối lúc sau đã tiến hành qua các loại mật mã hoàn toàn chính xác nhận biết. Bây giờ còn nếu đến một lần, không chỉ là đối với Hoa Minh Nguyệt thị, đồng thời cũng mang theo chèn ép vương vị, lăng nhã như trước mặt mỉm cười. Thật có lỗi, Lam Tuyệt đội trưởng, đây là làm theo phép, xin không nên để cho ta khó xử." Lam Tuyệt cũng cười, hắn đương nhiên sẽ không đối với một nữ nhân phát giận, thoạt nhìn, Bác Minh cũng không phải là quá cần ta đám. Đã như vậy, chúng ta có thể lựa chọn ly khai." Lăng Nhã đôi mi thanh tú hơi nhíu, nàng cũng không nghĩ tới Lam Tuyệt sẽ như thế cường ngạnh, "Lam Tuyệt đội trưởng, cái này không tốt lắm. Chúng ta cũng không có nói ra không yêu cầu hợp lý. Kính xin ngài phối hợp thoáng một phát, bằng không mà nói, ta cũng không tiện bàn giao." Lam Tuyệt cười nhạt một tiếng, căn bản không lại nói với nàng cái gì quay người liền hướng phía rẻ ở số 1 phương hướng đi đến. Khanh khanh, hai tiếng kim loại minh hưởng ở bên trong, hai đại cơ giáp chặn mọi người đừng đi. Lam Tuyệt có chút kinh ngạc xoay người, một lần nữa nhìn về phía Lăng Nhã, Lăng Nhã lúc này trên mặt đẹp đã không có dáng tươi cười, mặt nạ bảo hộ xương lạnh mà nói, nơi này là khủng long hảo phi thuyền mẹ. Tuy rằng các ngươi tới từ ở Hoa Minh, nhưng nếu như lại tới đây, liền cần tuân thủ nơi đây kỷ luật quân đội. Nơi đây không phải là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Có hương vị ta thích. Tay đua xe đi vào Lam Tuyệt bên người. Đồng thời tháo xuống trên đầu mình mũ bảo hiểm, cô nàng, ngươi cho rằng những thứ này cơ giáp có thể ngăn lại chúng ta sao? Chương 670, Huyền thế băng liên. Nhìn xem tay đua xe mang theo vài phần phỉ khí khuôn mặt, Lăng Nhã lạnh lùng nói, ngươi thả chút tôn trọng. Tay đua xe nhún vai, tôn trọng muốn xem đối với mọi người, có chút cho mặt không biết xấu hổ người, còn muốn tôn trọng cái gì? Ngươi. Tay đua xe đột nhiên triển khai, hắn thân thể tựa như một đạo tiệm điện, Lăng Nhã chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lúc trước ngăn trở đường hai đài cơ giáp cũng đã bay ngược mà ra, bay ra mấy chục thước đục vào kim loại trên vách đá lại ẩm ẩm ngã xuống đất. Cơ giáp tiểu đội mặt khát tám đài cơ giáp quá sợ hãi, nhau nhau rơi lên vũ khí của mình, nhắm ngay làm tuyệt đám người, không cho phép khai hỏa. Lăng nhã khẽ quát một tiếng, nàng lần này đến đây, đúng là cố ý thăm dò cái này chi chính sát tiểu đội thực lực, nhưng không có khả năng chính thức khai hỏa, như vậy cũng rất khả năng tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Ân, ngươi cứu được bọn hắn. Tay đua xem một lần nữa xuất hiện ở lăng nhã trước mặt, trong mắt lóe ra màu tím điện quang, trực câu câu nhìn xem Lang nhã, Lang nhã theo bản năng lui về phía sau một bước nhưng rất nhanh liền ổn định lại tâm thần, một tầng nhu hòa màu trắng vầng sáng từ trên người nàng phong thích mà ra, ngoài mạnh trong yếu phẫn nộ quát, ngươi dám tại khủng long hào phi thuyền mẹ đoạt thủ, ngươi sẽ ra tòa án quân sự đấy. Tay đua xe nhún vai, ra tòa án quân sự. Các ngươi bắt minh tòa án quân sự sao? Tốt. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh tiễn đưa ta đi, ta thì có hứng thú đi tới vui đùa một chút. Các ngươi đã không chào đón chúng ta, vậy mở ra cửa vào để cho chúng ta đi. Nói cách khác, đừng trách chúng ta không khách khí. Ta cảm thấy a, ngươi cũng không làm chủ được, gọi có thể làm chủ người đến. Quân nhân tính cách vốn là đều không quá tốt, Lang Nhã có thể dùng 20 tuổi ra mặt tuổi liền trở thành đội tá, cũng không phải là bằng vào quan hệ đàn bà tiến vào khủng long hào đấy. Trên người nàng màu trắng hào quang bỗng nhiên rừng rực đứng lên, lạnh như băng hàn ý lập tức bộc phát, toàn bộ trong không gian nhiệt độ kịch liệt hạ thấp. Thân thể của nàng cũng như là trở nên thông thấu rồi, một đầu tóc đen lập tức biến trắng, thân thể mềm mại chậm rãi lơ lửng dựng lên, phóng xuất ra năng lượng chấn động tương đối cường thịnh. Nàng không có đi nhìn tay đua xe, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Lam Tuyệt, lang Tuyệt đội trưởng, tại đại liên minh dị năng giả giải thi đấu bên trên. Ngươi đã lấy được cuối cùng quán quân. Thật đáng tiếc, ta bởi vì tại quân đội không thể tham gia lần kia giải thi đấu, không biết có thể hướng ngươi khiêu chiến. Ngươi nếu như thắng ta, tất cả kiểm tra dĩ nhiên là không cần, chỉ bằng ngươi." Hư Lệnh một tiếng vang lên, Lam Tuyệt bên người lại thêm một người. Lấy nón an toàn xuống, đúng là thần hy thiên sứ Tô Tiểu Tô. Trước chiến thắng ta, ngươi mới có tư cách khiêu chiến lão bản. Tô Tiểu Tô cũng không nói nhảm, bay lên trời, trên người kim quang nở rộ, một vòng màu vàng vầng sáng từ sau lưng nàng tản ra, tay phải giơ lên, một cái màu vàng trường tiên liền hướng phía lăng nhã đánh kích đi tới. lăng nhã hừ lạnh một tiếng, hai tay khẽ đảo, bàn tay đã hơn nhiều một cây băng mâu. nàng thở nhỏ thiên phú dị bẩm, sinh ra lúc liền đã thức tỉnh dị năng, loại trình độ này thức tỉnh, được gọi là tiên thiên thức tỉnh giả. tiên thiên thức tỉnh giả tại tu luyện lúc tăng lên tốc độ muốn xa xa cao hơn bình thường dị năng giả. cho nên nàng tuổi còn trẻ, liền đã có cửu cấp thất giai thực lực. hơn nữa, nàng là bắc minh bên trong số rất ít không có đi qua cải tạo dị năng giả. lăng nhã lần này là chủ động xin đi giết giật đấy, nàng bản thân là vương bài phi công đồng thời cũng là tác chiến tham lưu. đương nhiên chẳng qua là thượng tá, tại khủng long hảo phi thuyền mẹ nhưng lại có tương đối cao địa vị, có thể nói là thế hệ trẻ chúng tinh phùng nguyệt giống như nhân vật. lần này nghe nói hoa minh bên kia dẫn đội đúng là từng tại đại liên minh dị năng giả giải thi đấu bên trên đã lấy được vô địch lam tuyệt, nàng bản thân trong nội tâm thì có vài phần so sánh chi tâm. hơn nữa khang huy ý bảo nàng có thể thăm dò thoáng một phát đối phương thực lực. lúc này mới đã có vừa rồi cường ngạnh thái độ. băng mâu trước điểm, trên bầu trời tất cả hàn ý đột nhiên biến mất, lập tức kiểm chế tại cái kia băng mâu phía trên. điểm chúng màu vàng trường tiên lập tức. Cường thịnh màu trắng bạc dòng nước lạnh cũng đã theo trường tiên hướng phía Tô tiểu Tô bản thể lan tràn đi tới. Tô tiểu Tô chính là đã từng nguyệt ma nữ hoàng, tại Lam truyện trước mặt dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng, nhưng mà, đối với ngoại nhân, vậy cũng liền hoàn toàn bất đồng rồi. Trong tay trường tiên nhẹ nhàng run lên, trường tiên lập tức hiện hóa thành vô số quang ảnh, đồng thời màu vàng nhạt hỏa diễm dâng lên, đơn giản chỉ cần đem hàn ý số tán, bóng roi trùng trùng điệp điệp, thẳng đến lăng nhã thân thể bào trùm mà đi. Thần thánh chi hỏa. Lăng nhã thân thể lui về phía sau, một tay vung vẩy bằng mâu, từng đạo mâu ảnh lên tiếp bóng roi, song phương đấu cái lực lượng ngang nhau tay đua xe đứng ở lam tuyệt bên người, truyền âm nói, nhìn không ra, cái này tiểu mỹ nữ thực lực không kém a, hẳn là có cựu cấp thất gia rồi a. lam tuyệt nhẹ gật đầu, không sai biệt lắm, là phái tới thăm dò chúng ta đấy. không nghĩ tới bọn hắn còn có rảnh rỗi như vậy tình giật gây nên, muốn thử do xét, để cho bọn hắn thăm dò tốt rồi. tô tiểu tô cùng lăng nhã thực lực không kém bao nhiêu, nhưng muốn nói kinh nghiệm chiến đấu, không thể nghi ngờ hay vẫn là tô tiểu tô càng tốt hơn. nàng thợ nhỏ đạt được giáo hoàng tòa thành bổ dưỡng, về sau lại chính mình tại nguyệt ma tinh sông ra một phiến thiên địa, kinh nghiệm lớn nhỏ mấy trong chiến. Cái dạng gì đối thủ chưa thấy qua. Lăng Nhã Hàn Băng dị năng tuy rằng uy lực không tầm thường, nhưng ở thuộc tính bên trên, Tô Tiểu Tô Quang Hệ dị năng cũng không rơi vào thế hạ phong. Song Vương ngươi tới ta đi, thời gian dần trôi qua, Tô Tiểu Tô bắt đầu chiếm cứ thượng phong. Từng đạo màu vàng bóng roi đem Lăng Nhã Băng Mâu bao phủ ở bên trong, Lăng Nhã tuy rằng toàn lực tả xung hữu đột, nhưng đều muốn lao ra lại nói dễ vậy sao? Đúng lúc này, Lăng Nhã hừ lạnh một tiếng, trong tay băng mâu đột nhiên đâm vào chính mình trước người mặt đất, tại cắm vào mặt đất trong mấy mắt, thân thể của nàng đột nhiên trở nên hư ảo rồi. Một cú cường đại hấp lực đột nhiên từ trung ương truyền đến, giống như là đống nhiên xuất hiện một cái hắc động tự như. Ngay sau đó, dùng cái kia băng mâu làm trung tâm, thành từng mảnh băng tinh cánh hoa xoay tròn mà ra, nhanh chóng quyết trương. Huyên thế băng liên đi qua một loạt thăm dò, cảm giác mình chiếm không đến tiện nghi về sau, lăng nhã rút cuộc phóng đại chiêu, trung quanh nhiệt độ cơ hồ là lập tức chợt hạ xuống trăm độ, cực hàn làm phụ cận cơ giáp đều bị kín rồi một tầng băng sương, khổng lồ lực hút dẫn dắt tô tiểu tô thân thể mềm mại để cho nàng không cách nào dùa, mà cái kia mỗi một mảnh băng liên cánh hoa đều ẩn chứa khổng lồ năng lượng lại cực kỳ sắc bén. Tô tiểu tô phản ứng rất nhanh, cầm chặt trường tiên tay lập tức giơ lên. Nàng thân thể của mình thì là trên không trung lơ lửng, cái tia trường tiên hóa thành một tầng vòng vầng sáng hướng phía dưới, đem thân thể của nàng bao phủ ở bên trong. Trung quanh không gian đột nhiên trở nên long lanh, đứng lên. Toàn bộ không gian được trên người nàng phóng xuất ra cường quang chiếu rọi rõ ràng rành mạch. Sáu mảnh cái cánh lập tức từ sau lưng nàng giãn ra, trường tiên hóa thành trường kiếm, chỉ hướng bầu trời. Chói mắt cường quang từ trên trời giáng xuống, hóa thành khổng lồ cầu sáng quanh hướng mặt đất thế băng liên. Băng liên khép lại xoay tròn xoắn giết mà lên, thành từng mảnh cánh hoa hướng vào phía trong tụ hợp. Sắc bén biên giới xoay tròn xung lên, đón cổ sáng trùng kích dựng lên. Hai cỗ lực lượng cường đại làm chung quanh căn cứ đều rất nhỏ rung động. Dù là Phi thuyền mẹ nội bộ toàn bộ từ siêu cấp hợp kim chế tạo mà thành, nhưng ở hai gã cựu cấp cường giả va chạm phía dưới, còn có chút không chịu nổi gánh nặng dấu hiệu rồi. Dừng tay, quát lạnh một tiếng đột nhiên vang lên, ngay sau đó, một mảnh hư hào vặn vẹo năng lượng chấn động bao trùm toàn bộ không gian. Cỗ lực lượng này lộ ra vô cùng kỳ diệu, nó xuất hiện ở hiện sau tựa hồ có được lấy cực kỳ quỷ dị lực lượng, vô luận là huyền thế băng liên hay vẫn là Tô tiểu Tô thần hy ánh sáng tiếp xúc đến cái mảnh này vặn vẹo năng lượng chấn động sau vậy mà đều nhanh chóng biến mất, giống như là lăng không hòa tan rồi bình thường. Lam Tuyệt đấy mắt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, không thể nghi ngờ, đây là một loại vô cùng kỳ lạ dị năng, hơn nữa, đối phương có thể đồng thời hóa giải hai gã cựu cấp dị năng giả đại chiêu, bản thân thực lực cũng sẽ không yếu. Không có đạt tới pháp tắc cấp độ có thể làm được điểm này, có thể thấy được kia dị năng bản thân phẩm chất là cực cao đấy. Tô Tiểu Tâu người ở không trung một cái lộn một vòng, đồng bình trở xuống đến Lam Tuyệt bên lề, lăng nhã cũng một lần nữa xuất hiện, một thân quân phục trùng quanh sương trắng lờ cũng có vài phần xuất trần hương vị. Một gã mặc quân trang, có treo cấp bậc thiếu tướng quan quân xuất hiện ở bên cạnh hắn, người này nhìn qua hơn 40 tuổi bộ dạng, màu vàng tóc ngắn, màu đồng cổ làn da lộ ra thập phần khỏe mạnh, một đôi tròng mắt sáng ngời có thần. Lăng Nhã, nhanh hướng Lam đội trưởng xin lỗi. Lam đội trưởng chính là chúng ta khủng long hào khách quý, ngươi cũng quá kiêu căng rồi." Một lát sau trở về tự linh xử phạt. Trung niên nhân thanh em rất nghiêm khắc, nhưng từ ánh mắt có thể nhìn ra được, rất có chút ít nghĩ một đằng nói một mèo hương vị. Lâm Nhã trên mặt lạnh như băng hóa giải, hướng Lam Tuyết nói, "Thật có lỗi." Lam Tuyệt đội trưởng, mới vừa rồi là ta quá vọng động rồi. Xin thứ lỗi. niên nhân kia đi nhanh đi vào Lam Tuyệt trước mặt, hướng hắn chào một cái, Lam Tuyệt đội trưởng ngươi mạnh khỏe, ta là Khủng Long Hào tác chiến bộ phận phó bộ trưởng võ Cầu, nên tiếp chậm trễ. Vừa rồi hiểu lầm hết sức xin lỗi. Lam Tuyệt cười nhạt một tiếng, hắn sao có thể nhìn không ra người ta đây là ở thăm dò thực lực của bọn hắn, thử không sai biệt lắm, tự nhiên cũng liền thôi, một cái mặt đỏ, một cái mặt trắng mà thôi. Không có gì, chỉ cần giải trừ hiểu lầm là tốt rồi. Phó bộ trưởng, vậy ngài nhìn chúng ta bây giờ là Võ Cầu trong nội tâm khẽ động, thầm nghĩ, cái này Lam Tuyệt nhìn qua tuổi không lớn lắm, căn cứ điều tra hẳn là vẫn chưa tới 30 tuổi, chẳng những có thể đủ tại dị năng giả giải thi đấu bên trên đạt được vòng nguyệt quế, hơn nữa tính cách như thế cho ổn, rất có vài phần không quan tâm hơn thua hương vị, xác thực là nhân tài hiếm có a. Lam đội trưởng mời, Võ Cầu tránh ra con đường, hướng Lam Tuyệt đám người làm ra một cái mời thủ thế. Lam Tuyệt hướng hắn gật đầu ý bảo, mang theo mọi người lúc này mới lên không trung phi xa. Võ Cầu trừng lăng nhã một cái, sau đó mới đi theo lên xe. Lăng nhã đúng là có tham dò Lam Tuyệt đám người nhiệm vụ nhưng thăm dò có thể không phải chân chính toàn diện động thủ a cựu cấp dị năng giả toàn diện triển khai sẽ sinh ra rất mạnh phá hư đấy. nơi này chính là khủng long hào phi thuyền mẹ nội bộ lăng nhã nhưng là một chút cũng không sợ võ cầu đáng yêu thể lưỡi hướng hắn lộ ra một bộ đáng thương biểu lộ võ cầu bất đắc dĩ nhăn như mày lúc này mới mang theo nàng đi theo lên không trung phi xa bắc minh quân đội loại này không trung phi xa vô cùng rộng rãi bên trong coi như là đồng thời dung nạp 20 người cũng sẽ không chênh chúc cửa xe đóng cửa chậm rãi lơ lửng dựng lên thông đạo một bên lộ ra một cái cửa vào không trung phi xa chậm rãi gậy lại thêm nhanh chóng phi hành. Lam đội trưởng, Võ Cầu mỉm cười hướng Lam Tuyệt nói ra, vừa mới thật sự là không có ý tứ, ta đại biểu khủng long hào lần nữa hướng ngài tạ lỗi. Lam Tuyệt nói, nếu như ngài nói tất cả là hiểu lầm rồi, cũng đừng có để trong lòng. Lăng thượng tá cũng là tốt thân thủ. Chương 671, khủng long hào phi thuyền mẹ. Lăng Nhã tự nhiên cười nói, tựa hồ trước chậm sớm đã không còn sót lại chút gì, đáng tiếc không thể đạt được Lam đội trưởng tự mình chỉ giáo. Lam Tuyệt nói, mọi người là hữu phần, hay vẫn là không nên tổn thương hòa khí thì tốt hơn. Nếu như về sau gặp được cướp đoạt giả mà nói, ta cũng không ngại cùng Lăng Thượng Tá so so, ai đánh chết cướp đoạt giả thêm nữa. "Tốt, chúng ta đây một lời đã định a." Lăng Nhã cười tủng tìm nói. Nàng một bên cùng Lam Tuyệt nói chuyện, ánh mắt cũng không ngừng rơi vào Tô Tiểu Tô trên khuôn mặt, nàng cảm giác, cảm thấy Tô Tiểu Tô nhìn qua có chút quen mặt. Hơn nữa tại chiến đấu mới vừa rồi trong nàng cũng có thể rõ ràng cảm giác được, luận thực lực, mình quả thật là muốn so với người ta kém một chút đấy. Võ Cầu nói, nghe nói Lam đội trưởng đã từng dẫn đội dò xét qua toái loạn tinh vực nội bộ, hơn nữa đã tìm được cướp đoạt tam tinh có thể nói một chút lúc ấy là tình huống như thế nào. Lam Tuyệt mỉm cười nói, một lát sau Khang Huy Nguyên Soái hẳn là cũng sẽ hỏi thăm vấn đề này, không bằng đến lúc đó ta tại vì chưa vị thống nhất giải đáp. Võ Cầu đụng phải cái không mềm không cứng rắn cái đinh, nhưng chỉ là mỉm cười gật đầu, không có nói cái gì nữa. người ta vừa mới được khiêu khích qua, như thế đối đãi bọn hắn cũng là xứng đáng chi nghĩa. Không Chung Phi xa tốc độ rất nhanh, xuyên qua một mảnh dài hẹp tựa như giống như mạng nhận đường hành lang, lại xuyên qua thành từng mảnh không được, có thể cảm giác được, nó là tại hướng lên phi hành đấy. Trước sau đi qua ba cái khu vực lúc đã tiếp nhận kiểm tra, cuối cùng mới đã tới một cái nhìn từ đằng xa là hình bầu dục khu vực. Không trung phi xa rất ổn. Võ cầu cùng Lăng Nhã mang theo mọi người rơi xuống phi xa. Đây là một tòa kim loại kiến trúc, nhìn qua chừng một cái sân bóng lớn như vậy. Lại trải qua một đạo sau khi kiểm tra, mọi người mới nối đuôi nhau mà vào. Võ cầu nói, "Lam đội trưởng, ngài đội viên khả năng muốn tại chỉ định khu vực nghỉ ngơi, ta sẽ mang ngài đi gặp Nguyên Soái." Tốt. Đúng là không cần phải nghiêm chỉnh cái tiểu đội đều đi gặp Nguyên Soái. Đối với vị này Khang Huy Nguyên Soái Lam Tuyệt coi như là nghe tiếng đã lâu. Lăng Nhã làm ra một cái mời thủ thế, nói: "Chư vị, mời đi theo ta." Lam Tuyệt hướng mọi người nhẹ gật đầu, Lăng Nhã cùng tay đua xe đi ở phía trước, từ đầu đến cuối đều không có lấy nón an toàn xuống, càng không có nói chuyện nhiều năm vị chúa tể giả theo ở phía sau mà đi. Võ Cầu đồng thời cũng hướng Lam Tuyệt làm ra cái mời thủ thế, dẫn dắt đến hắn hướng khác một bên đi đến. Thông qua ba đạo an toàn sau khi kiểm tra, bọn hắn leo lên rồi một cái thang máy. Lam đội trưởng tại dị năng giả giải thi đấu bên trên phong độ tư thái cho tới bây giờ như trước để cho ta ký ức hãy còn mới mẻ a. Võ Cầu khẽ cười nói, "Lam Tuyệt mỉm cười, đây chẳng qua là may mắn mà tôi, dù sao giải thi đấu hạn chế người dự thi tuổi. Võ bộ trưởng dị năng hẳn là biến mất a, cựu cấp đỉnh phong thực lực, tại hạ không kịp." Võ Cầu than nhẹ một tiếng, "Đến rồi cấp bậc này, mới chính thức minh bạch vì cái gì Thiên Hỏa Đại Đạo như vậy tôn trọng tiên thiên dị năng giả. Hậu thiên lực lượng chắc chắn sẽ có phần cuối, đúng là vẫn còn phá hủy tiềm năng cùng nhân thể quy tắc." Lam Tuyệt nói, "Cũng không phải là không có cách nào để bù. Chung kết giả miễn hạ chẳng phải cuối cùng đem con đường này đi số sao?" Võ Cầu ha ha cười cười, ta làm sao có thể cùng Chung kết giả miệng hạ so sánh với trong lúc nói chuyện thang máy dừng hẳn cửa mở đi ra thang máy đập vào mi mắt chính là một mảnh rộng lớn không gian trắng đoạn dưới đất là dùng một loại kỳ lạ nhựa thủy tinh chế tạo mà thành toàn bộ trong không gian tất cả đều là treo các loại quân hàm bận rộn quân nhân ít nhất đều là sĩ quan cấp tá trở lên cấp bậc quân nhân các loại công nghệ cao dụng cụ màn hình màn trải rộng khắp nơi Lam tuyệt nhãn tỉnh sáng lên tuy rằng hắn là lần đầu tiên tới nơi đây nhưng là nhìn ra được cái chỗ này phải là chỗ này cùng Long Hảo phi thuyền mẹ chủ khống chế khu vực một tòa phi thuyền mẹ thể tích thậm chí có thể cùng một viên tiểu hành tinh so sánh với đều muốn hoàn mỹ khống chế cũng không phải là rất ít người có thể làm được phi thuyền mẹ chia làm chủ khống chế khu cùng phân khống khu vực chủ khống chế khu giống như là toàn bộ phi thuyền mẹ đại não một mảnh dài hẹp mệnh lệnh từ nơi đây truyền đạt xuống dưới mà phân khống khu vực thì khống chế được phi thuyền mẹ nguyên một đám rảnh riêng khu vực có khống chế động lực đấy có khống chế vũ khí đấy cũng có khống chế khu sinh hoạt vực khống chế năng lượng cung cấp bất đồng loại hình phân khống khu vực lại sẽ có bao nhiêu cái bởi vậy tại những quân nhân trong mắt một tòa phi thuyền mẹ cùng một viên tinh cầu cũng không có gì khác nhau. dù là ở chỗ này sinh hoạt vài thập niên cũng không phải là không có. dù sao cuộc sống ở nơi này khu vực cùng nhân loại thành thị cũng không có quá lớn khác nhau. hơn nữa từ trên lý luận nhìn không có có chỗ nào so với phi thuyền mẹ an toàn hơn được rồi. võ cầu mỉm cười nói nơi này là khủng long hào chủ khống khu vực chúng ta đi nguyên soái văn phòng hắn một mực ở chờ đợi các ngươi đã đến. đối với các ngươi lần trước trinh sát tình huống vô cùng coi trọng lần này lại muốn vất vả các ngươi. lam tuyệt khách khí nói võ bộ trưởng nói quá lời chúng ta một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng. đây là vì toàn bộ nhân loại. trung quanh bận rộn những quân nhân căn bản cũng không có người chú ý tới bọn hắn, tất cả đều riêng phần mình đang bận chính mình sự tình. làm tuyệt thông qua năng lượng cảm ứng có thể cảm nhận được. nơi đây quân nhân hầu như đều là dị năng giả, loại hình đều không giống nhau. nhưng nguyên một đám sinh mệnh lực tràn đầy. hắn đã sớm nghe nói qua, cao hơn nghiên cứu khoa học nhân tài cùng chiến hạm người chỉ huy dị năng giả cũng đều có quyền ưu tiên. đây là bởi vì dị năng giả thể chất muốn so với người bình thường rất tốt, bản thân càng là có được am hiệu năng lực tại cường độ cao tác chiến thời điểm bọn hắn có thể kiên trì thời gian càng lâu cũng càng có tiềm năng tư khủng long hảo tình huống đến xem quả nhiên là thế đương nhiên nơi đây dị năng giả liền không có gì cao dài tồn tại võ cầu mang theo lam tuyệt lại leo lên rồi một cái màu trắng bạc thang máy tiếp tục hướng bên trên tại thang máy tiến lên trong quá trình lam tuyệt có thể cảm nhận được trước sau có ba đạo năng lượng chạy từ trên thân hai người đảo qua đi qua võ cầu trên người đặc thù máy truyền cảm mới không có gì mặt khác phản ứng quả nhiên là phòng ngự nghiêm mật a lần này thang máy chẳng qua là tiến lên rồi ba giây tả hữu liền ngừng lại lúc cửa thang máy mở ra thời điểm bên ngoài một mảnh yên tĩnh chẳng qua là lại rất nhỏ điện tử âm hưởng lên bước vào cái này không gian lam tuyệt đầu tiên chứng kiến đấy chính là mênh mông bao la bát ngát mênh mông vũ trụ vũ trụ vô biên vô hạn toàn bộ khu vực mái vòm có thể thấy rõ ràng bên ngoài không gian trong đó một bên là vô số màn hình lớn tạo thành hiện ra lấy phần đông phức tạp số liệu khác một bên thì là thành từng mảnh lập thể quang ảnh khu vực dù là dùng lam tuyệt kiến thức rộng rãi cũng không rõ bọn họ là làm cái gì một cái màu trắng đơn giản bàn kim loại đằng sau ngồi ngay ngắn một người Người này mặc dù là ngồi, cũng có thể nhìn ra kia thân hình cao lớn, trung nhân nhân, mặt chữ quốc, tóc đen, con mắt màu đen, tiêu chuẩn hoa minh người bên ngoài. Trên bờ vai khiêng bốn khối kim tinh hiển lộ rõ ràng lấy hắn ở đây bắt minh quân đội cao thượng địa vị. Báo cáo. Võ cầu nghiêm hành quân lễ đang xem lấy trên bàn công tác một bức quang ảnh đồ án đại tướng quay đầu xem ra, ánh mắt của hắn đầu tiên rơi vào làm tuyệt trên người. Ánh mắt rất bình hẳn lại làm cho người ta một loại cảm giác kỳ dị, dường như đôi mắt này có một loại đặc biệt bị lực, có thể lập tức xem thấu linh hồn của con người tự như nhưng là liền tại sau một khắc vị này chủ quản lấy toàn bộ khủng long hảo phi thuyền mẹ nam nhân như mày theo bản năng nhắm hai mắt lại võ cầu cả kinh nhanh chóng kéo dài qua một bước chắn lam tuyệt trước mặt trong cơ thể năng lượng như ẩn như hiện ngược lại là lam tuyệt đứng ở nơi đó không có bất kỳ động tác không có việc gì khang huy trầm thấp tiếng nói vang lên hắn từ sau bàn công tác đi ra đi vào võ cầu bên người trong ánh mắt mang theo vẻ hân hưởng xin chào lam đội trưởng ta là khang huy một bên nói qua khang huy giơ tay lên chào một cái lam tuyệt cũng không phải là quân nhân Chẳng qua là gật đầu hướng hắn thăm hỏi, không thiêu ngạo không siểm nịnh mà nói, "Ngài tốt, Khang Huy đại tướng." Khang Huy hướng võ cầu nhẹ gật đầu, võ cầu thối lui đến một bên, cũng không có ly khai. Lam Tuyệt lúc này trong lòng là có chút kinh ngạc. Vị này thống ngự lấy như thế quy mô khổng lồ phi thuyền mẹ Khang Huy tướng quân, bản thân tuy rằng cũng là dị năng giả, nhưng cũng không cường đại như vậy, thực lực của hắn tối đa cũng ngay tại thất giai tả hữu, cùng võ cầu, lăng nhạ những thứ này dị năng giả so sánh với, thực lực đều có được lớn hơn trình lệnh. Dị năng của hắn phải là con mắt. Khang Huy tựa hồ là nhìn ra hắn trong ánh mắt nghi hoặc, mỉm cười nói, hoan nên đi vào khủng long hảo phi thuyền mẹ. Lam đội trưởng, mời ngồi. Một bên nói qua, hắn làm ra một cái mời thủ thế, tại hắn trước bàn làm việc mặt, bay lên một trường kim loại cái ghế. võ cầu thì lui sang một bên, cũng không có ly khai, mơ hồ có bảo hộ khang huy y tứ. Lam tuyệt cũng không khách khí, thẳng đi đến cái ghế chỗ ngồi xuống, khang huy thì trở lại chính mình trên ghế làm việc. Lam đội trưởng, con người của ta so sánh trực tiếp, lần này sắp đối với cấp đoạt giả triển khai hành động, quan hệ đến tương lai của nhân loại. đạo lý lớn ta liền không nói nhiều rồi. Ta hy vọng có thể đạt được lam đội trưởng cùng với ngươi tiểu đội trợ giúp, dùng để cho chúng ta đạt được càng nhiều nữa tin tức. Lam Tuyệt Khẽ gật đầu, chúng ta lần này đến đây chính là phối hợp tướng quân hành động đấy. Chúng ta tùy thời có thể triển khai chính xác, mau chóng đem tin tức trả lại. Khang Huy nói, ta muốn trước hết nghe ngươi nói thoáng một phát lần trước chính xác phát hiện kỹ càng tình huống. Căn cứ tư liệu biểu hiện, các ngươi đã từng trước sau 2 lần đi qua toái loạn tinh vực, hơn nữa tại lần thứ nhất phát hiện cướp đoạt tam tinh thông qua không gian nhảy lên mà đến, lần thứ hai thì là chính xác đến rồi cướp đoạt tinh tình huống. Đối với cái này Ta không thể không bày tỏ bội phục, bởi vì lúc trước chúng ta phái ra trinh sát hàng đội, toàn bộ toàn quân bị diệt, trong đó còn bao gồm sử dụng ẩn hình bảo thạch ẩn hình trinh sát hàng đội, cũng là như thế. Lam Tuyết nói, cấp đoạt giả phản trinh sát năng lực mạnh phi thường, bọn chúng đều có được một loại cường đại sóng tinh thần, thông qua những thứ này sóng tinh thần cũng có thể cảm nhận được sinh mệnh khí tức. Bởi vậy, ẩn hình bảo thạch tại nhất định trong khoảng cách hữu hiệu, nhưng một khi tiến vào đến tinh thần của bọn hắn sóng trong phạm vi, cũng sẽ bị phát hiện. Chúng ta cũng từng nếm qua phương diện này thiệt rồi. Khang Huy có chút kinh ngạc nói, các ngươi trinh sát cũng bị phát hiện rồi. Cái kia thứ cho ta mà muội, các ngươi lại như thế nào hoàn thành trinh sát đây này?" Lam Tuyệt mỉm cười, "Phát hiện chúng ta cướp độc giả, được chúng ta giết, sau đó liền có thể tiếp tục điều tra. Hắn cũng không có nói có quan hệ Lâm Quả Quả tình huống, đây là thuộc về bí mật của bọn hắn. Lần này Lâm Quả Quả cũng tới, nhưng cũng không có hạ phi thuyền, lưu tại trên phi thuyền, thông qua linh hoán bảo thạch tùy thời cùng Lam Tuyệt giữ liên lạc. Dù sao, Bắc Minh Phương diện có thể không chỉ một lần đối với Lam Tuyệt sinh ra qua sắc cơ, không thể không phòng. Chương 672, trao đổi. Khang Huy thoáng rơi vào trầm tư vừa mới hắn cũng từng thăm dò qua Lam Tuyệt thực lực, dị năng của hắn chính là con mắt, ánh mắt của hắn có cường đại năng lực phân tích, bản thân năng lực công kích thì ngược lại rất yếu. Loại này năng lực phân tích có thể phân tích số liệu, cũng có thể phân tích nhân thể năng lượng cấu thành. Cho dù là cựu cấp dị năng giả tại hắn nhìn chăm chú cũng đem không chỗ nào che giấu. Nhưng mới rồi lúc hắn nhìn hướng Lam Tuyệt thời điểm, lại cảm nhận được Lam Tuyệt trong cơ thể có một cố cực kỳ sắc bén khí tức, có loại con mắt cũng bị chọc mù bình thường cảm giác, lại để cho hắn không thể không nhanh chóng thu hồi năng lực của mình điều này cũng làm cho hắn đối với người trẻ tuổi trước mắt này lau mắt mà nhìn. Lúc Lam Tuyệt nói lên đánh chết cướp đoạt giả lúc, hắn có thể cảm nhận được cái kia phần hơi hận trong ẩn chứa tự tin. Xin ngươi kỹ càng giảng thuật thoáng một phát lúc ấy phát hiện cướp đoạt tình, cùng với về sau trinh sát lúc lần thứ hai quan sát bọn hắn tình huống. Khang Huy trầm giọng nói ra. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, bắt đầu giảng thuật trước tình huống, hắn cũng không có dấu giếm Thiên hỏa quân đoàn tồn tại, nương theo lấy Thiên hỏa quân đoàn nhiều lần hành động, cùng với phản hồi Tây Minh cáo tử Thiên sứ Gabriel, Thiên hỏa quân đoàn tồn tại sự thật cũng sớm đã được Tây Minh cùng Bắc Minh đã được biết đến. Đương nhiên, đối với bọn hắn mà nói, cái này chi từ Thiên Hỏa Đại Đạo tạo thành quân đoàn, hay vẫn là vô cùng thần bí tồn tại. Chúng ta lúc ấy cũng không nghĩ tới, tại Hủy Diệt Nguyệt Ma tinh thời điểm sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Vị tiêu tên là Tử Hồng công chúa cao dài cấp đoạt giả thực lực thập phần cường đại. Căn cứ chúng ta ngay lúc đó phán đoán, thực lực của nàng ít nhất cũng tương đương với chúa tế giả Bao La vạn tượng trở lên cấp độ. Nếu như không phải chúng ta cùng đi chúa tế giả toàn lực ứng phó, hơn nữa am hiểu tại bỏ chạy phương pháp, chúng ta chỉ sợ cũng khó dùng toàn thân trở ra. Khang Huy nghe vô cùng nghiêm túc, chú ý đến từng cái chi tiết. Thỉnh thoảng đặt câu hỏi, Lam Tuyệt từng cái giải đáp. Chính như Khang Huy theo như lời, hành động lần này quan hệ đến toàn bộ tương lai của nhân loại, đây là trái phải rõ ràng. Vô luận Bắc Minh cùng Hoa Minh trước có cái gì xấu xa, ở thời điểm này, đều phải muốn toàn lực phối hợp. Hơn nữa, Lam Tuyệt đối với vị này Khang Huy đại tướng tư liệu cũng là biết một chút. Khang Huy đại tướng bản thân là Hoa Minh người, tại Bắc Minh quân đội ở vào trung lập địa vị, nhưng lại bởi vì hắn bản thân có được lấy siêu cường quân sự năng lực, tại Bắc Minh quân đội địa vị vững như bàn thạch, có được phần đông ủng hộ. Cho nên Vô luận là phái chủ chiến hay vẫn là hòa bình phái, đối với hắn đều không có biện pháp. Vị này đại tướng lại còn cực kỳ huy hoàng chiến tích. Nếu như không phải là hắn với tư cách là lần chiến tranh tổng chỉ huy, đổi là chi Chu Hảo bên kia hoặc Nhĩ Mông đại tướng, chỉ sợ Lam Tuyệt trước khi tới liền muốn hảo hảo cân nhắc, suy nghĩ. Nghe xong được hắn giảng thuật hai lần trinh sát cấp đoạt tinh tình huống, Khang Huy lần nữa trầm tư về sau, nói, "Đối với lần nữa chính xác, các ngươi có bao nhiêu nắm chắc?" Lam Tuyệt nói, "Nếu như chẳng qua là viễn trình chính xác, nhận cấp đoạt tinh hay không còn tại tại chỗ, chí ít có 80% năm chắc." nếu như là khoảng cách gần chính xác, sẽ rất khó nói. căn cứ chúng ta lần trước chính xác, gần như có thể khẳng định, cấp bọt tinh bản thân chính là một cái cực kỳ khủng bố sinh mạng thể, kia sinh mệnh cường độ còn muốn vượt qua chúng ta nhân loại tối cao tầng thứ chúa tể giả. nó sóng tinh thần, căn bản là không cách nào giấu giếm đi tới đấy. cho nên, khoảng cách gần chính xác chúng ta không có chút nào nắm chắc. khang huy nói, không cần khoảng cách gần, chỉ cần có thể cự ly xa xác nhận bọn chúng tồn tại, chúng ta hành động lần này liền có thể toàn diện triển khai. nhưng ta cũng cần các ngươi trong thời gian ngắn nhất hoàn thành chính xác, cũng đem tin tức mang tới. Lam Tuyệt không chút do dự đã đáp ứng. Khang Huy hơi chút sau khi tự hỏi, nói: Ta còn có một yêu cầu quá đáng, bởi vì hành động lần này đối với toàn bộ quân sự hành động mà nói quá mức trọng yếu. Cho nên, ta hy vọng có thể có người của chúng ta đi theo các ngươi cùng một chỗ trinh sát, một cái là học tập kinh nghiệm, cái khác cũng là vì hiệp trợ các ngươi có thể thuận lợi hoàn thành lần này trinh sát. Ngữ khí của hắn cũng không mãnh liệt, nhưng làm cho người ta một loại không giận mà huy, chân thật đáng tin cảm giác. Làm Khang Huy có chút ngoài ý muốn chính là, Lam Tuyệt mỉm cười, gật đầu nói: Có quý phương cường giả tương trợ đương nhiên là tốt hơn cái gọi là hiệp trợ, càng nhiều nữa đơn giản là giám sát mà thôi. đối với cái này một điểm, trên thực tế lam tuyệt sớm cũng đã nghĩ đến rồi. thống soái như vậy một chi đại quân, trinh sát lại là như thế trọng yếu, không nói trước giám sát lam tuyệt bọn họ là hay không xuất lực, coi như là phái người xác nhận trinh sát chân thật tính cũng là trọng yếu phi thường đấy. nếu là khang huy không phái người gia nhập, lam tuyệt ngược lại muốn cho là hắn có ý khác rồi. khang huy nói, lam đội trưởng lý giải là tốt rồi. chư vị đường xa mà đến, có thể hiện tại thành lũy bên trên nghỉ ngơi, chúng ta còn có một ngày thời gian sắp đến xoáy loạn tinh vực biên giới. Đến lúc đó còn muốn phiền toái Lam đội trưởng chấp hành cái này trọng yếu nhiệm vụ. Lam Tuyệt thấy hắn đã rõ ràng có tiễn khách chi ý, đứng người lên, nói, "Chỉ cần Nguyên Soái tin tưởng chúng ta, chúng ta tất nhiên toàn lực ứng phó, vì quý quân mang về tin tức." Khang Huy không có lại đứng dậy, mà là lại để cho Võ Cầu tiễn đưa Lam Tuyệt ly khai. "Đi trước nghỉ ngơi." Lam Tuyệt rời đi, Khang Huy ngồi ở vị trí của mình trầm tư, ánh mắt của hắn thoáng có chút phiêu hốt, không biết suy nghĩ cái gì. Không lâu sau, Võ Cầu một lần nữa trở lại Khang Huy văn phòng. "Nguyên Soái." Võ Cầu cung kính kêu lên. Khang Huy nhìn về phía hắn, Ngươi cảm thấy người này như thế nào đây? Võ Cầu châm ngâm một lát sau, nói, sâu không lường được. A, nói một chút coi. Khang Huy hỏi, hắn nhật Lý và Khi, có thể đối với một người tình huống làm ra kỹ càng hỏi thăm, có thể thấy được làm việc trong lòng hắn tầm quan trọng. Võ Cầu trầm giọng nói, lần đầu tiên tiếp xúc, đầu có thể cảm giác được hắn ôn hòa nho nhã, nhưng cẩn thận quan sát, cảm nhận được nhưng là hắn thâm sâu cơ trí. Người này căn cứ chúng ta điều tra, hẳn là vẫn chưa tới 30 tuổi, tu vi hẳn là cũng không phải chúa tể giả. Nhưng mà, ở trước mặt hắn, ta lại luôn luôn loại kém một bậc cảm giác. Tiểu Nhã cũng không thể đủ dụ khiến cho hắn ra tay. Ta vốn có quyết định này, có thể tại chính thức nhìn thấy hắn về sau, rồi lại không thể không bỏ đi ý nghĩ này. Một người tuổi con trẻ, có được cường đại thực lực cùng địa vị, bình thường cũng sẽ là thập phần kiêu ngạo, thế nhưng là, từ trên người hắn ta lại một chút cũng cảm giác không thấy kiêu ngạo tồn tại. Hắn hòa hợp như một cái no bụng kinh lối đời càng già càng lão luyện, nói chuyện cẩn thận chặt chẽ. Lúc hắn làm ra cam đoan thời điểm, lại sẽ cho người một loại đặc biệt có tin phục cảm giác cảm giác. Khang Huy khẽ gật đầu, ta cũng có thể cảm giác được người trẻ tuổi này không tầm thường. Hắn rất chuyên ôn hơn nữa ta xem không thấu tu vi của hắn nhưng có thể cảm nhận được trên người hắn trinh khí cho nên hắn hẳn là đáng giá tín nhiệm đấy lần này ngươi cùng tiểu nhã hộ tống hắn cùng một chỗ tiến về trước trinh sát phải chú ý nhiều quan sát bọn hắn trinh sát phương thức xác nhận tin tức cũng chú ý giám sát bọn hắn vâng võ cầu đứng nghiêm chào lam tuyệt đám người được an bài tại một cái tương đối xa hoa khu nghỉ ngơi nghỉ ngơi cảm giác bên trên giống như là khách sạn phòng cho tổng thống nội bộ phương tiện thập phần đầy đủ hoàn mỹ lam tuyệt liên hệ rồi thoáng một phát lâm quả quả phi thuyền bên kia hết thảy bình thường trong khu nghỉ ngơi vô luận có cái gì nhìn trộm hệ thống tất cả đều bị chúa thể giả đám cường đại lĩnh vực lực lượng che đợi mất lạc tiên ni vẻ mặt thỏa mãn ăn hoa quả hướng lam tuyệt hỏi nhị tử thế nào a cái tiên nguyên xoáy như thế nào lam tuyệt nói khí độ trầm ổn mặt khác nhìn không ra cái gì bản thân thực lực không tính mạnh mẽ dị năng hẳn là con mắt nhưng không biết cụ thể tác dụng là cái gì hắn thử qua quan sát ta nhưng hẳn là nhận lấy hãm tiên kiếm cắn trả một ngày về sau phi thuyền mẹ đến phái loạn tinh vực chúng ta trinh sát bắt đầu bọn hắn sẽ phái người đi theo chúng ta cùng nhau trinh sát Mỹ thực ra vốt cằm nói, đây cũng là xứng đáng chi nghĩa. Vậy ngươi ý định như thế nào đây? Có để cho hay không bọn hắn chứng kiến chúng ta một ít năng lực? Lam Việt nói, không cho chứng kiến là không thể nào đấy. Nếu như chúng ta thật sự gặp được cường đại cướp đoạt giả, mọi người toàn lực động thủ, dĩ nhiên là bại lộ. Cho nên, ta cho rằng cũng không cần phải quá độ giấu giếm. Hết thảy thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Trung biểu sư nhìn hắn một cái, nói, bác Minh Phương diện vẫn đối với Thiên hỏa Đại Đạo rất là kiến kỵ, Nếu như biết chúng ta những người này đều ở đây lần trinh sát tiểu đội bên trong. Rất khó cam đoan bọn hắn biết làm mấy thứ gì đó. Lần này trinh sát tiểu đội, thế nhưng là có được Ngũ đại chúa tể giả, còn có Lam Tuyệt, luyện dược sư, tay đua xe, Tô tiểu Tô cùng lầm quả quả, nếu như hơn nữa cùng làm tuyệt tan làm một thể chu thiên long, có thể nói thiên hỏa đại đạo một nửa cao hơn chiến lược đều ở nơi này. Bác Minh nếu là thật liệu lĩnh dùng phi thuyền mẹ chủ pháo đối phó bọn hắn, đây chính là chạy đều trốn không thoát. Lam Tuyệt khẽ gật đầu, đúng là không thể không phòng. Bất quá, bọn hắn bây giờ còn không xác định thân phận của chúng ta, coi như là muốn làm cái gì, cũng là chờ chúng ta trinh sát về sau cho nên tại trinh sát triển khai trước chúng ta là an toàn, ta cùng phẩm tiểu sư đã thương lượng qua, vì mọi người an toàn, có chút chuẩn bị hay vẫn là cần đấy. phẩm tiểu sư nhẹ gật đầu, tay phải hư không khẽ vẫy, thời không quyền trưởng đã rơi vào bàn tay. không long hảo phi thuyền mẹ chính là bắc minh đệ nhị đại phi thuyền mẹ, nếu như chúng ta lại tới đây, cũng nên rửa chút kỷ niệm, coi như là phòng bị tiểu nhân a. mọi người liếc nhìn nhau, đều đã minh bạch ý của hắn, trên mặt không khỏi toát ra dáng tươi cười. tại nhân loại thế giới, phi thuyền mẹ bình thường đều là tại cố định khu vực bất động đấy đó cũng không phải bởi vì phi thuyền mẹ bay chậm mà là bởi vì phi thuyền mẹ đang phi hành trong quá trình cần thiết tiêu hao năng lượng thật sự là quá lớn. trong vũ trụ nhìn từ đằng xa, khủng long hào phi thuyền mẹ giống như một viên khổng lồ hành tinh chậm rãi phi hành tại cái hành tinh này trung quanh rầm rầm chẳng chị đều là các loại chiến hạm. nếu là khoảng cách xa hơn chút nữa, rất dễ dàng khiến người ta cảm giác được bọn hắn bản thân chính là một mảnh sáng lên vành đai thiên thạch. chương 673 trinh sát bắt đầu. một chi vũ trụ hạm đội bình thường là từ một chiếc nguyên thủ cấp mẫu hạm bốn đến tám chiếc thống soái cấp tự hạm. 36 chiếc trở lên viễn trinh cấp chủ lực hạm, hơn nữa 200 chiếc trở lên chiến đấu hạm cùng vô số kể tuần tra hạm tạo thành. Nam chi vũ trụ hạm đội coi như là phân tán hành động, cộng lại cũng có gần vạn tàu chiến hạm. Mênh mông cuộn cuộn, rất có san bằng hết thể cảm giác. Trong đó thứ 6, thứ 11, thứ 13 ba cái vũ trụ hạm đội toàn bộ quay chung quanh tại khủng long hảo phi thuyền mẹ phụ cận, giữ chức thủ hộ giả nhân vật. Xa xa, phái loạn tinh vực dĩ nhiên trong tầm mắt, mênh mông hơn vành đai thiên thạch làm cho người ta một loại vô thiên cái địa cảm giác. Khủng long hảo phi thuyền mẹ chủ tên lửa đẩy chậm rãi rực rỡ phụ trợ ổn định khí nhau nhau mở ra, phun ra nhu hòa vầng sáng, lại để cho cái này cực lớn cô máy chiến tranh chậm rãi ở trong không gian dừng lại. Báo cáo nguyên soái, đến chỉ định địa điểm. Thứ nhất, thứ ba vũ trụ hạm đội đang tại hướng chúng ta áp sát. Tắc chiến tham lưu hướng khang huy báo cáo. Khang huy trầm giọng nói, mời thiên hỏa tiểu đội bắt đầu trinh sát. Không lô khủng long hảo phi thuyền mẹ một bên chậm rãi mở ra cửa ra thông đạo, ánh sáng màu lam ló lên, một chiếc không chút nào thu hút loại nhỏ phi thuyền liền chui vào vũ trụ bên trong, ở số một thể tích chỉ có tuần tra hạm lớn nhỏ. Tại đây khổng lồ trong hạm đội quá không thấy được rồi, căn bản không có người chú ý tới nó. Nó cũng đã bằng vào hợp pháp tín hiệu mở đường, nhẹ nhàng chui vào vũ trụ trong hạm đội xuyên qua mà qua. Thẳng đến xa xa tối loạn tinh vực mà đi. Ngôi ở chủ không chế trong khoang thuyền, lăng nhã có chút tò mò nhìn chung quanh hết thảy. Chiếc phi thuyền này nội bộ so với bình thường tuần tra hạm con muốn nhỏ, nhưng lại có rất nhiều vị trí. Như vậy dày đặc vị trí hiển nhiên cũng không thích hợp viễn trình cưới, hiển nhiên đã từng ngồi qua rất nhiều người. Phòng lái chính bên trong các loại dụng cụ cũng cùng bắc minh tuần tra hạm đều có rất lớn bất đồng Ban đầu Lăng Nhã đối với cái này chi chính xác tiểu đội là cũng không có quá nhiều hào cảm. Coi hắn đối với Hoa Minh nhận thức chính là thấp sức sản xuất, rất lại phía sau chiến hạng kỹ thuật. Nhưng tiến vào dãy ở số 1 về sau, ý nghĩ của nàng bắt đầu được thay đổi. Dãy ở số 1 nội bộ hết thể nhìn qua đều lộ ra vô cùng tân tiến. Có chút thiết bị thậm chí ngay cả nàng cái này khủng long hảo tham như cũng không nhận ra. Trong phi thuyền bộ phận rõ ràng còn có một lúc trước nàng chưa thấy qua người, có thể lúc trước rõ ràng quét hình qua phi thuyền, cũng không có bất kỳ phát hiện nào a. Chút bất chi bất giác Dã ở số 1 đã trong lòng nảng sinh ra một tia cảm giác thần bí. Lam Tuyệt đứng ở chịu trách nhiệm chủ khống phi thuyền Tô Tiểu Tô bên người, nhìn xem bên ngoài. Các vị chúa tể giả tất cả đều đi nghỉ ngơi khu bên kia nghỉ ngơi. Toàn bộ không chê trong khoang thuyền, trên thực tế cũng chỉ có Lam Tuyệt, Tô Tiểu Tô, Lâm Quả Quả cùng với Võ Cầu cùng Lam Nhã, đã liền tay đua xe cũng ở đây khu nghỉ ngơi tu luyện. Tay đua xe lần này đi theo đi ra, chính là vì tiếp tục cùng Lam Tuyệt cùng một chỗ tu luyện, có thể nhanh chóng hoàn thành Âm Dương Thần Lôi Triệt để dung hợp. Một khi dung hợp hoàn thành, hắn thì có trùng kích chúa tể giả trụ cột tuy thời có hướng một bước kêu bước ra khả năng, bất quá tay đua xe cũng nghe Lam Tuyệt đề nghị bắt đầu tận lực áp chế chính mình tu vi, không để cho mình quá sớm bứt phá. nếu như đi đến một bước này rồi, cái kia mục tiêu tự nhiên cũng không lại giống như trước đây, đơn thuần trở thành chúa thể giả, đã không phải là mục tiêu của hắn, hắn muốn cường đại hơn, trong tương lai đi về hướng pháp thiên tướng địa thậm chí là bao la vạn tượng cấp độ. Lăng Nhã ánh mắt cuối cùng vẫn là về tới Lam Tuyệt trên người, cái này một thân thẳng quân phục, nhìn qua ôn hòa nho nhã thanh niên, cho nàng để lại rất ấn tượng khắc sâu, nhất là Lam Tuyệt đang cười thời điểm nàng luôn cảm thấy gia hỏa này trong tươi cười mang theo vài phần niệm mai hương vị tự như hừ có cơ hội nhất định phải hướng hắn khiêu chiến đương nhiên là muốn đợi đến lúc hành động sau khi chấm dứt ngược lại là muốn nhìn gia hỏa này có bản lĩnh gì có thể hoàn thành đối với cấp đoạt giả trinh sát dễ số một tại duy trì liên tục gia tốc xuống lặng yên chui vào toái loạn tinh vực lang nhã đang quan sát lam tuyệt, mà võ cầu càng nhiều nữa thì là đang quan sát tô tiểu tô bởi vì hắn phát hiện như vậy một chiếc tuần tra hạng chính thức người điều khiển cũng chỉ có tô tiểu tô một người Cái này cố nhiên là bởi vì chiến hạm đầy đủ tiên tiến. Thế nhưng là, dùng lực lượng một người điều khiển một chiếc chiến hạm, cái này cũng không chỉ là chiến hạm tiên tiến liền có thể đấy. Cái nhìn đại cục, đối với chiến hạm quen thuộc, phi hành kinh nghiệm, thiếu một thứ cũng không được. Có thể cô bé này mà nhìn qua nhưng là còn trẻ như vậy. Bản thân dị năng cũng là chiến đấu loại hình, mà không phải có thể phụ trợ điều khiển chiến hạm phương diện đấy. Điều này làm cho hắn đối với Tô Tiểu Tô phi thường tò mò. Nhất là dè ở số một chui vào toái loạn tinh vực về sau, võ cầu đối với Tô Tiểu Tô đánh giá liền lại lên một cái cấp bậc ở số một linh thiếu giống như là một cái yếu tử, tiến vào toái loạn tinh vực về sau, không có chút nào giảm tốc độ, liền như vậy tại tốc độ cao di động trong không ngừng biến tướng, tránh né, tại vành đai thiên thạch trong chui tới chui lui, chỉ cần điểm này, tại võ cầu trong ấn tượng, khủng Long Hảo phi thuyền mẹ những cái kia loại nhỏ lái chiến hạm thành viên liền không có mấy người có thể làm được, phản ứng quá là nhanh, có thể lại làm cho người ta một loại thành thạo cảm giác, thật mạnh. Nếu như nàng bằng lòng gia nhập bắc minh, nhất định sẽ là một vị hết sức ưu tú lái chiến hạm người. Bản thân lại là cửu cấp dị năng giả, thật sự là nhân tài a. Võ Cầu lại theo bản năng nhìn thoáng qua ngồi ở đằng sau chủ vị chỗ Lâm quả quả. Lâm quả quả khí chất cao quý, ánh mắt linh động, tướng mạo cực đẹp, càng có loại xuất trần khí chất. Nàng ngồi ở chủ vị trong tay còn ôm quyền tiểu thuyết nhìn, nhìn bộ dạng muốn nhiều nhẹ nhõm thì có nhiều nhẹ nhõm. Cái này chi trinh sát tiểu đội thật đúng là hiếm thấy a. Không chế chiến hạm chỉ có một người, đội trưởng cũng không nhúng tay, còn có một độc tiểu thuyết đấy. Còn thừa những người kia đều đi khu nghỉ ngơi, thì càng là cái gì cũng sẽ không hỗ trợ. Nhưng Võ Cầu cũng không có vì vậy mà xem thường những người này, có thể được Khang Huy phái tới. Đại cục của hắn xem tương đối mạnh mẽ. Tuy rằng bày ra không thực lực cũng chỉ có Tô Tiểu Tô một người, có thể võ cầu đối với những người khác thần bí lại càng thêm hiếu kỳ. Nếu là đồng nhất tiểu đội người, chắc chắn sẽ có tác dụng đấy. Nhất là những người kia đều không có lộ ra qua dấu vết hoạt động, không thể phân biệt bọn họ là ai. Lam Tuyệt đi trở về đến võ cầu bên người ngồi xuống, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, "Võ bộ trưởng, chúng ta bây giờ đã tiến vào toái loạn tinh vực phạm vi. Ước chừng cần hai ngày tẢ hữu thời gian có thể đến toái loạn tinh vực. Trong lúc có khả năng gặp được cướp giả, mời các ngươi một mực bảo trì cùng khủng long hào ở giữa liên hệ." Võ Cầu nhẹ gật đầu, Lam đội trưởng yên tâm, chúng ta sẽ một mực chú ý đấy. Bọn hắn lần này tới, mang theo rồi Bắc Minh tiên tiến nhất viễn trình hệ thống truyền tin. Toái loạn tinh vực bên trong từ trường tuy rằng cường đại, nhưng Bắc Minh bộ này viễn trình hệ thống truyền tin cũng không giống bình thường. Hơn nữa Khủng Long Hào bản thân là có thể phóng xuất ra đầy đủ từ trường, cho nên, cho dù là bọn họ xâm nhập toái loạn tinh vực nội bộ, cũng có thể tùy thời đem tin tức truyền tới. Lam nhã đôi mắt đẹp nhìn về phía Lam Tuyệt, Lam đội trưởng, các ngươi cái này trinh sát phương thức nhìn qua cũng không có cái gì thần kỳ địa phương. Nếu như tao nổ cướp được giả sắp sửa như thế nào đối phó? Lam tuyệt nói, lần này chúng ta là dùng trinh sát là chủ, gặp được cướp đoạt giả sẽ tận lực lần tránh, tránh cho chiến đấu đưa tới càng nhiều nữa cướp đoạt giả. Hoàn thành nhiệm vụ trinh sát về sau, lập tức phản hồi. Lăng Nhã truy vấn, ngươi cùng Khang huy tướng quân đã từng nói qua, cướp đoạt giả có được sóng tinh thần, có thể tại trong phạm vi nhất định dò xét đến ẩn hình phi thuyền. Chúng ta đây thì như thế nào có thể bảo đảm lần tránh bọn chúng đâu? Lam tuyệt cười nhạt một tiếng, xin cho ta ban cái chỗ hấp dẫn, cũng mời Lăng Nhã thượng tá cẩn thận quan sát. Rất nhanh ngươi sẽ biết. Lăng Nhã nít miệng. Không lại lên tiếng. Trong ánh mắt lại hơn nhiều vài phần khinh bị. ở số một tốc độ phi hành rất nhanh, nhưng vô cùng yên tĩnh. Nội bộ ổn định hệ thống hiệu quả vô cùng tốt. Lam Tuyệt cũng không nói thêm gì nữa, ngồi ở chỗ kia nhắm mắt dưỡng thần. 6 giờ về sau, lúc Lam Tuyệt một lần nữa mở to mắt thời điểm, lông mày đã có chút nhăn lại. Hắn một lần nữa đứng người lên, đi vào tô tiểu tô bên người. Có chút kỳ quái. Lam Tuyệt thấp giọng nói. Tô tiểu tô nhẹ gật đầu, là có chút kỳ quái, trên đường đi đều chưa bao giờ gặp cướp Bọn chúng có thể hay không thật sự đã ly khai toé loạn tinh vực rồi hả?" Lam Tuyệt trầm giọng nói, nếu nói như vậy, chính là xấu nhất kết quả. Tô Tiểu Tô cũng không khỏi như mày, nàng đương nhiên minh bạch Lam Tuyệt ý tứ, Bắc Minh tập kết khổng lồ như vậy binh lực, chính là vì có thể đánh tan cấp đoạt tam tinh. Ít nhất cho cấp đoạt giả trọng thương. Nếu như cấp đoạt giả ở thời điểm này đã đi ra toé loạn tinh vực, như vậy, lần này binh lực điều động liền uổng phí. Không biết mới là đáng sợ nhất, ai có thể biết cấp đoạt giả sẽ ra bây giờ ở địa phương nào. Lăng Nhã lúc này thời điểm cũng tới đến Lam Tuyệt bên người, thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Lam tuyệt trầm giọng nói, rất kỳ quái, trên đường đi đều không có đụng phải cướp đoạt giả. Lăng Nhã nói, có phải hay không là bọn chúng đã ly khai rồi? Lam tuyệt nói, đây cũng là chúng ta chuyện lo lắng nhất. Lăng Nhã cao mày nói, ngươi nói là, cướp đoạt tinh có khả năng lần nữa đã tiến hành không gian nhảy lên? Lam tuyệt nói, có loại khả năng này. căn cứ phán đoán của chúng ta, cướp đoạt tam tinh tiến hành một lần không gian nhảy lên hẳn là cũng sẽ tiêu hao khổng lồ năng lượng. Nhưng khoảng cách trước đó lần thứ nhất nhảy lên đã có một đoạn thời gian, không bài trừ bọn hắn tiến hành lần thứ hai nhảy lên khả năng. Đồng thời chúng ta tuy rằng một mực ở trinh sát cướp đoạt giả nhưng cướp đoạt giả cũng rất có thể một mực ở trinh sát chúng ta bắc minh đại quân như thế to lớn thanh thế bọn chúng không có khả năng không có phát hiện nói không chừng chính là vì lần tránh các ngươi đại quân đã đến bọn chúng đã bỏ chạy rồi lăng nha nói lần này quân sự hành động rất bí mật căn cứ các ngươi trước kia trinh sát cướp đoạt giả không phải là tại toàn bộ toái loạn tinh vực nội bộ khắp nơi tản sát bừa bãi sao coi như là bọn chúng muốn đi hẳn là cũng không có nhanh như vậy mới đúng bọn chúng trinh sát cấp đoạt giả đều muốn bay trở về cũng là cần có thời gian đó a lam tuyền nói Chúng ta đối với cướp đoạt giả rất hiểu rõ hay vẫn là quá ít, chúng ta căn bản không có cách nào khác khẳng định, bọn chúng có phải hay không có viễn trình thông tin liên lạc năng lực. Chương 674, hắn rõ ràng nô dịch ngươi. Lang Nhã hai tay chọc vào túi, cái kia bây giờ nên làm gì? Đem chúng ta trước mắt không có phát hiện bất kỳ vật gì tình huống truyền trở về. Lang Tuyệt nhẹ gật đầu, lập tức thông chi khủng long hào bên kia, chúng ta trước mắt còn không có phát hiện cướp đoạt giả, không bài trừ bọn chúng đã viễn trình truyền tống ly khai, đồng thời nhắc nhở nhân loại các đại hành chính tinh, tùy thời cảnh giác có khả năng đã đến đoạt tam tinh. Lam Nhã nhẹ gật đầu. Nàng mặc dù đối với Lam Tuyệt bao nhiêu có chút thành kiến, nhưng cũng tuyệt đối là chuyên nghiệp quân nhân, loại này thời điểm cũng sẽ không tranh hơn thua. Lập tức cùng võ cầu cùng một chỗ, thông qua bọn hắn mang đến dụng cụ, hướng khủng long hào gửi đi tin tức. "Lão bản, có cướp đoạt giả tới gần." Đúng lúc này, Tô Tiểu Tô đột nhiên đề cao thanh âm kêu lên. Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng đều đã rơi vào trên rada, quả nhiên, xa xa có ba đầu cướp đoạt giả đang hướng phía phương hướng của bọn hắn mà đến. Tốc độ rất nhanh. "Tránh đi bọn chúng." Lam Tuyệt hướng Tô Tiểu Tô trầm giọng nói, "Chờ một chút." Lang nhã nhanh chóng trở lại Lam tuyệt bên người, có thể hay không trước chứng kiến bọn chúng lại tránh đi. Để cho chúng ta xác nhận cái này mấy cái phi hành sinh vật là cướp đoạt giả sự thật. Như vậy chúng ta chuyển quay lại tin tức mới có thể chuẩn xác hơn. Lam tuyệt nhìn nàng một cái, cô nương này thật đúng là thông minh, nàng làm như vậy, trinh sát cấp đoạt giả là một mặt, một phương diện khác cũng là muốn nhìn. Rẻ ớt số một là dựa vào cái gì đến cùng cấp đoạt giả đối kháng, hoặc là là lẩn tránh đấy. Tốt. Lam tuyệt không có quá nhiều do dự liền đáp ứng, chính sự trọng yếu. Rẻ số một như trước dựa theo sớm định ra quỹ tích tiếp tục phi hành căn bản không cần làm tuyệt phân phó ngồi ở đằng sau lâm quả quả trên đỉnh đầu đã rơi xuống kim loại mũ bảo hiểm tinh thần mô phỏng chuẩn bị sẵn sàng rất xa có thể chứng kiến ba cái tử hồng sắc quang điểm bay vuốt mà qua thông qua phóng đại hệ thống có thể thấy rõ ràng cái này ba đầu cướp đoạt giả là trước kia vô cùng thông thường cái chủ loại kia con toy hình cướp đoạt giả loại này cướp đoạt giả đột nhiên gia tốc năng lực mạnh phi thường là con toy hình cướp đoạt giả loại này cướp đoạt giả am hiểu lập tức gia tốc bán bọt năng lực mạnh phi thường đúng phải bọn chúng chỉ có thể là bảo trì tại bọn chúng nhất định khoảng cách bên ngoài đồng thời cố gắng hết sức lớn nhất khả năng tại thời gian ngắn bên trong đem bọn chúng đánh tan, không cho bọn chúng có hướng ngươi khởi sướng trùng kích cơ hội. Lăng Nhã nghe khẽ gật đầu, nàng đối với nhân loại đã phát hiện cũng xác định cấp đoạt giả cũng đều trí nhớ trong đầu. Lập tức thông qua dụng cụ tiến hành quay chụp, ghi chép. Đồng thời lực chú ý của nàng cũng đều tại Lam Tuyệt trên người, bọn hắn chuyến này nhiệm vụ một trong chính là xác định cái này chi thiên hỏa tiểu đội là dùng phương pháp gì để đối phó cấp đoạt giả đấy. Trước mắt chỉ có ba đầu cấp đoạt giả, coi như là hợp lại cá nhân thực lực, bọn hắn ở đây có ít nhất 4 vị cựu cấp dị năng giả, cũng sẽ không có quá nhiều vấn đề một bên thông qua dụng cụ ghi chép, Lang Nhã một bên nhìn trộm nhìn xem Lam Tuyệt nhìn hắn như thế nào giải quyết tình huống trước mắt, nhưng làm nàng trợn mắt há hốc mồm chính là cái kia ba đầu cướp đoạt giả từ xuất hiện, đến bay vút mà qua, cả trong cả quá trình căn bản không có nửa điểm dừng lại. rõ ràng là từ bọn hắn vụ cận cách đó không xa xẹt qua đấy, nhưng căn bản cũng không có phát hiện rẻ ở số một ý tứ, liền như vậy rời đi. Hả? Lang Nhã khẽ di một tiếng, nhịn không được hỏi, Lam đội trưởng, bọn chúng không có phát hiện chúng ta? Ngải không phải nói bọn chúng có đặc thù sóng tinh thần sao? Lam Tuyệt nói, cẩn thận quan sát. Lâm Nhã không khỏi chán nản, lại là cẩn thận quan sát, ra hỏa này, thật sự là cần ăn đòn a. Phát hiện ba đầu cướp đoạt giả, làm Tuyệt Hơi chút nhẹ nhàng thở ra, bởi vì lúc trước không có đụng phải cướp đoạt giả cũng là có nhiều loại khả năng đấy. Thí dụ như, trong đó một loại khả năng chính là cấp đoạt giả cải biến hoạt động khu vực. Chỉ cần cấp đoạt Tam Tinh vẫn đang, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Bắc Minh hành động lần này. ở số 1 tiếp tục phi hành, như trước hướng phía tóe loạn Tam Tinh ở chỗ sâu trong mà đi. Vừa mới phát hiện, Võ Cầu đã đem tin tức cùng hình ảnh đều chuyển quay lại khủng long hảo phi thuyền mẹ rồi. Lần này bọn hắn đi ra trinh sát phi thuyền cũng không chỉ có rẻ ở số 1 một chiếc, đã trước sau có 7, 8 cái trinh sát tiểu đội tiến vào toé loạn tinh vực Phạm Vi. Đều là đi qua đặc thù cải tạo qua tuần tra hạng. Tiếp tục hướng trước, quả nhiên, cướp đoạt giả xuất hiện tỷ lệ bắt đầu trở nên cao đứng lên. Nhưng mà, vô luận gặp được cái dạng gì cướp đoạt giả, rẻ ở số 1 hoặc là sớm lần tránh, hoặc là liền như vậy công khai bay qua. Lại thủy chung đều không có bị cướp đoạt giả phát hiện qua. Lăng Nhã một mực rất cẩn thận quan sát, thẳng đến bọn hắn gặp được đợt thứ ba cướp đoạt giả về sau, nàng mới phát hiện rồi Lâm Quả Quả bên kia không đúng. Thiên Hỏa Đại Đạo thậm chí có một vị có thể lần tránh cướp đoạt giả trinh sát dị năng giả. Khó trách, khó trách bọn hắn có thể hoàn thành trinh sát. Cuối cùng là phát hiện trong đó huyền bí chỗ rồi. Lần này trinh sát, Lam Tuyệt bọn hắn cũng không có trực tiếp bằng vào truyền tống tiến vào, bởi vì đầu tiên không biết truyền tống tình huống bên kia. Tiếp theo, truyền tống bên kia là trọng yếu hơn là dùng để đào thoát thời điểm sử dụng, mỗi lần sử dụng tiêu hao đều quá lớn. Hùng chi trên đường đi trinh sát cũng đồng dạng trọng yếu. Xin chào, ta gọi Lăng Nhã, có thể hỏi hỏi tên của ngươi sao? Thừa dịp không có cướp đoạt giả xuất hiện, Lăng Nhã tiến đến Lâm Quả quả bên người thuế nàng mỉm cười hỏi, xin chào, ta gọi Lâm quả quả. Lâm quả quả ngọt ngào mà cười cười, nhìn qua hết sức động lòng người. Lăng nhã nói, ngươi mạnh khỏe quả quả, ngươi là thiên hỏa đại đạo dị năng giả, ngươi dị năng có thể lẩn tránh những cái kia cướp đoạt giả sao? Lâm quả quả nói, ngươi cẩn thận quan sát sẽ hiểu. Mạng muội hỏi người ta là cái gì dị năng, ta sao có thể nói cho ngươi biết ta? Lăng nhã còn không hết hy vọng, nhận thức ngươi thật cao hứng, về sau có cơ hội đến chúng ta Bắc Minh chơi, ai chúng ta Bắc Minh có rất nhiều công nghệ cao thiết bị, phụ trợ tu luyện hiệu quả đặc biệt tốt đợi chúng ta lần này trinh sát chấm dứt, ta mang ngươi tại khủng long hào bên trên vui đùa một chút như thế nào đây? Lâm quả quả lắc đầu, nói, không cần, ta muốn cùng tại lão bản bên người. Lão bản, hắn, lăng nhã nhìn lam tuyệt phương hướng một cái, Lâm quả quả vẻ mặt tiên chân vô tà, ngây thơ như cún, gật đầu, nói, đúng vậy a, hắn là lão bản của ta, cũng là chủ nhân, để cho ta làm gì ta liền làm cái đó, ta chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của hắn đâu. Lăng nhã mở to hai mắt nhìn, trời ạ, cái này đều cái gì nên đại, hắn lại vẫn nô dịch ngươi. Ngươi có phải là có điều gì khổ tâm hay không a? Nói cho ta biết, ta giúp ngươi mở rộng chính nghĩa. Lâm quả quả than nhẹ một tiếng, trên mặt thiên chân mô tả, ngây thơ như cún, đột nhiên biến mất. Thay vào đó chính là một phần trêu tức. Cô Nương, ngươi có phải hay không muốn nói? Ta cũng không phải là đưa chuyện người, hắn đều đối với ta như vậy, ta còn đi theo hắn? Kỳ thật, ngươi nghĩ nhiều rồi. Nếu như không có lá bản, trên cái thế giới này sớm đã không còn Lâm quả quả rồi. Lâm quả quả cả đời này, nhất định chỉ có thể là làm bạn tại lao bản bên người đấy. Ai cũng không thể khiến ta ly khai hắn, cho dù chết ta cũng muốn chết ở trong lòng ngực của hắn cái loại này. ngươi hiểu chưa? Lăng nhã ngơ ngác nói, ngươi là hắn bạn gái. Lâm quả quả xinh đẹp như vậy, thực lực lại mạnh lớn, rồi hướng cái kia sao tốt? Nàng gái này suy đoán tự nhiên là nước chảy thành sông đấy. Lâm quả quả sắp khóc mà nói, không phải là a? lão bản hắn không quan tâm ta. Lăng nhã tỷ tỷ, nếu không ngươi khuyên đủ lão bản thu ta đi, Làm tiểu lão bà ta cũng nguyện ý a. đứng ở phía trước lam tuyệt dưới chân lão đảo thoáng một phát. Lang nhã khòe miệng co giật rồi thoáng một phát, ngươi đã xong ngươi, ngươi bị hắn tẩy náo rồi a. Lâm quả quả gật gật đầu, đúng vậy a. Không chỉ là ta, tiểu tô tỷ tỷ, còn có mỉ cạ tỷ tỷ, khả nhi, tu tu cũng đều bị lao bản tẩy não nữa nha. Ta muốn, coi như là làm tiểu lão bà, ta cũng không có cách nào sắp xếp đến phía trước đi đâu. Quả quả, Lam tuyệt có chút áp chế thanh âm truyền đến. Lâm quả quả thẻ lưỡi, các kiếm cướp đoạt giả. Tô tiểu tô đột nhiên hét lớn một tiếng. các kiếm cướp đoạt giả là bọn hắn trước mắt phát hiện qua cướp đoạt giả bên trong tốc độ nhanh nhất vài loại một trong. Nghe được Tô tiểu tô nhắc nhở, Lâm quả quả vội vàng chui vào mũ bảo hiểm phía dưới thế nhưng cá kiếm cướp đoạt giả tới quá là nhanh, rất rõ ràng đã không còn kịp rồi. Ánh sáng tím chợt lóe lên, ngay sau đó, cái tia ánh sáng tím ngay tại không trung dừng lại. Hiện ra cá kiếm cướp đoạt giả hình thái, cá kiếm cướp đoạt giả bản thân lớn lên cùng cá kiếm rất giống, chỉ có điều nó toàn thân hiện ra là sáng màu tím, thân thể mặt ngoài là một tầng sáng màu tím lân thiến. Vũ khí của nó chính là phía trước tựa như mũi nhọn bình thường dài miệng, đương nhiên, thân thể của nó cũng thế. Đây là một loại vô cùng phiền phức cướp đoạt giả, bản thân không có công kích từ xa năng lực, nhưng thân thể cường độ lại cực kỳ cường hãn có thể trực tiếp đâm thấu chiến hạm vòng phòng hộ cùng hộ giáp, coi như là chủ lực hạm cấp bậc kia chiến hạm, nếu như chính diện bị nó toàn lực ứng phó va chạm bên trên, cũng khó thoát bị xuyên thấu vận mệnh. cho nên căn cứ lam tuyệt bọn hắn trinh sát cùng phán đoán, phát hiện loại này cấp đoạt giả, nhất định phải trước tiên khống chế được nó, dùng thời gian ngắn nhất đem nó hủy diệt, mới là biện pháp tốt nhất. lâm quả quả vừa rồi cùng lăng nhã lúc nói chuyện phân thần, tháo xuống mũ bảo hiểm, các kiếm cấp đoạt giả lại tới được quá nhanh, cho nên mới bị nó sóng tinh thần phát hiện. Lão bản, làm sao bây giờ? tô tiểu tô vội vàng hỏi bị cướp đoạt giả sóng tinh thần phát hiện, tự nhiên cũng sẽ bị nó tập trung. Các kiếm cướp đoạt giả lúc này đã quay lại thân hình, toàn thân ánh sáng tím đại phóng. Tiếp theo trong ngay mắt, đột nhiên gia tốc, tựa như một đạo quang ảnh giống như lập tức sẽ qua. Rẽ số một tuy rằng phòng ngự không tệ, cũng không dám lại để cho nó chính diện đánh lên. Tô tiểu tô bằng vào phong phú điều khiển kinh nghiệm, khống chế được chiến hạng mãnh liệt trên không trung một cái quấn, tránh được công kích của nó. Lam Việt nói, ta đến a. Lúc này những người khác đều đang nghỉ ngơi đâu, lại đi làm cho người thì có điểm đã chậm. Quang ảnh lói lên. Lam Tuyệt liền đã đi tới rồi Lâm Quả Quả bên người. Lâm Quả Quả thè lưỡi, nhượng ra vị trí của mình. Lam Tuyệt thì tại nàng trước vị trí ngồi xuống. Mũ bảo hiểm rơi xuống, cháo rơi vào Lam Tuyệt trên đầu. Lúc này, ở số 1 không ngừng tránh trái tránh phải, nhưng bởi vì ca kiếm cấp đoạt giả tốc độ thật sự quá nhanh, ở số 1 né tránh đã có chút ít theo không kịp. Lăng Nhã ở bên cạnh thè lưỡi, ánh mắt lại thủy chung đều tập trung ở Lam Tuyệt trên người, nàng muốn nhìn một chút, người này là như thế nào đối phó này đầu cấp đoạt giả đấy. Cuối cùng là có chiến đấu tình cảnh rồi. Mũ bảo hiểm đeo tại Lam Tuyệt trên đầu. Hai tay của hắn tự nhiên đặt ở hai bên lan can quả cầu kim loại bên trên. Chiến hạm chủ không quyền lập tức trao đổi. Zeus số một dường như bị đột nhiên giao phó rồi sinh mệnh bình thường. Trên không chung một cái vượt qua lăn tránh được ca kiếm cấp đoạt giả lại một lần trùng kích. Cùng lúc đó, Zeus số một bản thể bên trên sáng lên một mảnh nu hòa màu lam vầng sáng. Ngay sau đó, một đạo ánh sáng màu lam từ chiến hạm lối vào điện bắn mà ra. chương 675, kiêu ngạo. Nhìn qua, một kích này là xuất tại không chung, nhưng mà, một kích này mới vừa phát ra Cá kiếm cướp đoạt giả rõ ràng liền như vậy chính mình đụng phải đi lên. Phúc trong vũ trụ sáng lên một đoàn ánh sáng màu lam. Ngay sau đó, ánh sáng màu lam nơi trọng yếu tựa hồ xuất hiện một mảnh hắc ám. Sau một khắc, ánh sáng màu lam cùng với kiếm kia cá cướp đoạt giả cùng một chỗ biến mất, chỉ để lại rồi một viên sinh mệnh thủy tinh lơ lửng tại giữa không trung. Hắn là làm sao làm được? Lăng nhã lại nhìn mê mang rồi. Chiến hạm này lực công kích cường đại như thế sao? Hơn nữa, hắn dự phán thật chuẩn xác ga. Thế nhưng là một chiếc tuần tra hạm, coi như là cải tạo càng lợi hại, một pháo liền đánh chết một cái cá kiếm cướp đoạt giả tựa hồ cũng có chút khó tin. Bác Minh tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu cũng có một đoạn thời gian, bọn hắn đối với cấp đoạt giả nghiên cứu đồng dạng không ít. Tuy rằng lúc trước thứ 7 vũ trụ hạm đội toàn quân bị diệt, nhưng cuối cùng vẫn là là truyền về một ít quý giá tư liệu. Các kiếm cấp đoạt giả thân thể phòng ngự cường độ là phi thường kinh người. Cụ thể số liệu nàng thậm chí có thể dưới lưng. Đừng nói tuần tra hạng, chính là chủ lực hạng, một pháo đều chưa hẳn có thể làm mất nó. Lấy nó an toàn xuống, Lam Tuyệt hướng Lâm Quả Quả nói, không nên phân tâm. Lâm Quả Quả thành thành thật thật mà nói, biết bản, ta sai rồi sau đó nhanh lên ngồi ở chỗ kia, lại lần nữa đội nón an toàn lên. Lam Tuyệt chuyển hướng lăng Nhã, lần này hành động các ngươi là phối hợp chúng ta, không phải là cho chúng ta quậy rối. Lăng Nhã thượng tá xin ngươi làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình, không nên quấy nhiều chúng ta trinh sát. nhìn xem trên mặt hắn bất mãn, lăng Nhã lập tức chắn ản. người này thật đúng là, thế nhưng là nàng còn nói không ra cái gì phản bác đến, đúng là chính mình hấp dẫn lâm quả quả chú ý, mới đưa đến rồi vừa mới ngoài ý muốn. ai chẳng qua là đáp ứng một tiếng, nàng một lần nữa trở lại vị trí của mình ngồi xuống. Tiểu Nhã. Người trước gan tính chút, không nên dò xét rồi. Đằng sau Trinh Sát gặp được thêm nữa cấp đoạt giả, không cần chúng ta thăm dò, bọn hắn cũng sẽ thể hiện ra nhiều thứ hơn. Lăng Nhã bên tai truyền đến võ cầu truyền âm. Lăng Nhã có chút không phục truyền âm nói: Tên kiếm lưu cái gì lưu? Không phải là có chút bí mật sao? Còn không chịu trực tiếp nói cho chúng ta biết. Võ thúc thúc, vừa mới bọn hắn chiến hạm vũ khí như thế nào lợi hại như vậy? Đây chính là cá kiếm cấp đoạt giả a. Vậy mà thoáng một phát đã bị giết chết. Người xem bọn hắn, còn thu sinh mệnh thủy tinh. Thật nhiều tiền a." Võ cầu truyền âm nói. Cái kia hẳn không phải là phù phù tàu mẹ vũ khí, mà là kết hợp được dị năng công kích. Cái này Lam Tuyệt đội trưởng chính là thực lực ta cũng nhìn không thấu nhưng đúng là tương đối lợi hại. Đằng sau không biết hắn còn có thể mang cho chúng ta bao nhiêu kinh hỉ. Lăng Nhã Nhãn Châu xoay động, nói, võ thúc thúc, ngươi nói, chúng ta có biện pháp gì hay không có thể đem hắn hấp dẫn đến chúng ta Bắc Minh đến a?" Cái kia có thể lẩn tránh cướp đoạt giả trinh sát muội tử đối với hắn khăng khăng một mục đấy, chỉ sợ chỉ có đem hắn đào tới đây, mới có thể để cho cái kia muội tử cùng theo một lúc tới đây a." Võ Cầu bật cười nói, Tư liệu của hắn ngươi cũng không phải chưa có xem. Hắn thế nhưng là Thiên Hỏa Đại Đạo Ủy ban bộ ủy viên trưởng. Ngươi muốn biết, Thiên Hỏa Đại Đạo hiện tại có phần đông thể giả, hắn địa vị bây giờ thậm chí so với có chút chúa thể giả còn cao. Cái này đi vị như thế nào? Thiên Hỏa Đại Đạo coi như là Liều lính cũng sẽ đem hắn lưu lại đấy. Vị này làm đội trưởng rất có thể chính là Thiên Hỏa Đại Đạo tương lai. Chúng ta lấy cái gì đào hắn? Lăng Nhã nhất miệng, gia hỏa này nhìn qua nhẹ nhàng đấy, trên thực tế tiêu ngạo không được. Hơn nữa nhất định là cái sắc quỷ. Ngươi xem bên cạnh hắn mang theo đều là mỹ nữ con đối với hắn khăng khăng một một đấy, thật không biết hắn có cái gì tốt. Hát gì? Đứng ở phía trước lam tuyệt hát hơi một cái. Lăng nhã biểu lộ cứng đờ, điều này cũng có thể cảm giác được. Võ cầu mỉm cười, được rồi, nhiều quan sát, ít nói chuyện A người ta cũng đúng là có kiêu ngạo tiền vốn, như hắn cái tuổi này có thể đạt tới bực này tu vi cùng năng lực, toàn bộ nhân loại lại có thể có mấy cái. Dẹo số một tiếp tục đi tới, quả nhiên. Phi hành trong gặp phải cướp đoạt giả số lượng bắt đầu trở nên nhiều hơn, nhưng cùng lần trước đến đây lúc so sánh với, hay là một ít khoảng cách nguyên thuộc toái loạn tam tinh khu vực càng ngày càng gần, Lam Tuyệt lại để cho Tô Tiểu Tô bắt đầu vờn quanh phi hành, từ bên cạnh chậm rãi tới gần cướp đoạt tinh. Bởi vì nếu như cướp đoạt tam tinh thật sự đã biết nhân loại muốn khởi sướng cường công mà nói, như vậy, bọn chúng tự nhiên cũng liền biết nhân loại hạm đội vị trí, từ cướp đoạt tinh đến nhân loại đại quân thẳng tắc vị trí, tự nhiên cũng sẽ là bọn chúng trinh sát phòng ngự trọng điểm. Từ bên cạnh đi vòng qua, thậm chí là vây quanh bọn chúng đằng sau. Bị phát hiện khả năng sẽ đại đại thấp xuống. Lam Nhã không có lại mang đến bất cứ phiền phức gì, lộ ra trầm tính rất nhiều không ngừng đem một đường đi qua quay chụp xuống video cùng phân tích trở lại khủng long hào phi thuyền mẹ. càng là quan sát, nàng càng là thừa nhận lâm quả quả tác dụng. Mỗi khi có cấp đoạt giả tiến gần thời điểm, lâm quả quả đều nhất định sẽ đội trên đầu nó trụ. nàng hẳn là tinh thần cấp độ dị năng giả. quan sát hơn nhiều, tự nhiên sẽ có chỗ phát hiện. lão bản tiến vào chỉ định khu vực. tô tiểu tô quay đầu hướng lam tuyệt nói ra. tốt. lam tuyệt hướng khu nghỉ ngơi đi đến. cái gọi là chỉ định khu vực chính là tiến vào đến rồi nguyên thuộc toái loạn tam tinh khu vực bên ngoài từ nơi này lại xuyên qua một mảnh vành đai thiên thạch, chính là cướp đoạt tinh châu khu vực. đến nơi này, hết thảy đều muốn cẩn thận, đương nhiên cũng muốn mời ra chư vị chúa tể giả rồi. võ cầu âm thầm tán thưởng, cái này không chế phi thuyền cô nương cũng là đại tài a. không chỉ là đối với phi thuyền không chế dễ điều khiển, hơn nữa nàng tựa hồ đối với toán loạn tinh vực rất quen thuộc. phần đông trinh sát tiểu đội là đồng thời xuất phát đấy, mà khác trinh sát tiểu đội đều muốn đến khu vực này, chỉ sợ còn có một ngày thời gian đều chưa hẳn đủ. đây là mang theo rồi quen thuộc loạn tinh vực dẫn đường dưới tình huống. Thiên Hỏa Đại Đạo quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Nếu như hắn biết trước mắt vị này liền đã từng là Toái loạn tinh vực chi vương Nguyệt Ma nữ hoàng, chỉ sợ càng không biết sẽ khiếp sợ tới trình độ nào rồi. Lần này Lam Tuyệt bọn hắn ly khai Thiên Hỏa Đại Đạo trước, lúc trước từ Nguyệt Ma tinh cứu ra giáo hoàng tòa thành gen thí nghiệm đám người cũng đều làm ra cuối cùng quyết định, vượt qua 2/3 người quyết định lưu tại Thiên Hỏa Đại Đạo, hơn nữa gia nhập Thiên Hỏa quân đoàn bên trong. Hiện tại cũng đã bắt đầu đi theo Thiên Hỏa quân đoàn tiến hành huấn luyện rồi. Thiên Hỏa quân đoàn binh lực đã nhận được hữu hiệu bổ sung, thoáng một phát tăng cường quân bị vượt qua năm thành. Tổng binh lực hiện tại đã có hơn 1.300 người. những thứ này sau gia nhập dị năng giả bị phân phối đến bốn cái đại đội từng cái tiểu đội, căn cứ năng lực bất đồng tiến hành phân phối, trước tiến hành thân thể sau khi kiểm tra, lại tiến hành nghiêm khắc huấn luyện. các vị chúa thể giả nối đôi nhau mà ra, phía trước sắp xếp đều tự tìm vị trí ngồi xuống. bọn hắn đã đến, lập tức hấp dẫn võ cầu cùng lăng nhã chú ý đi ra mấy ngày nay, những thứ này vị rõ ràng cũng là đội viên tồn tại cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua, thậm chí lại để cho võ cầu cùng lăng nhã cũng đã quên sự hiện hữu của bọn hắn rồi lúc này đột nhiên đã đến, bọn hắn tác dụng vậy là cái gì đâu? Lam tuyệt trở lại tô tiểu tô bên người, đi qua. Vâng, tô tiểu tô đáp ứng một tiếng, không chế được phi thuyền đỗng nhiên ra tốc, thẳng đến vành đai thiên thạch đâm vào. Tay đua xe lấy nón an toàn xuống, đi vào lam tuyệt bên người. Ta tiêu hóa không sai biệt lắm, còn có một lần dung hợp, ta hẳn là cũng có thể hoàn toàn dung hợp hoàn tất. Ta hiện tại một mực ở nếm thử áp chế dị năng, nhưng có chút áp chế không nổi cảm giác. Điều này làm sao bây giờ? Lam tuyệt mỉm cười, áp chế không nổi liền thuận theo tự nhiên chứ sao? Bất quá dựa theo ngươi tình huống hiện tại nếu như áp chế không nổi mà nói một khi dung hợp toàn bộ hoàn thành chỉ sợ lập tức sẽ đột phá cho nên chúng ta hay vẫn là đợi sau khi trở về ngươi lại tiến hành dung hợp a nói cách khác liền lãng phí tay đua xe ha ha cười cười thật không nghĩ tới ta cũng có ngày hôm nay rõ ràng sẽ vì quá sớm đột phá mà lo lắng vậy trở về rồi hay nói bọn hắn đang nói cái gì Lăng nhã nghi hoặc nhìn lam tuyệt cùng tay đua xe tại nàng nghe tới hai người kiếp như là tại đả ách mê tự như đột phá đột phá đến tiếp theo cấp sao Người nam nhân kia cũng hẳn là cựu cấp dị năng giả, thế nhưng là hắn vì cái gì sẽ vì đột phá mà lo lắng đâu? Võ cầu đồng dạng cũng nghe không hiểu, mọi người là hữu quân, hắn cũng không thể thật sự phóng thích chính mình dị năng đi dò xét tay đua xe dị năng. Bị vành đai thiên thạch bên trong từ trường ảnh hưởng, rã số một bắt đầu rất nhỏ rung động. Lâm quả quả hiện tại đã tiến vào đến toàn diện tinh thần khống chế trạng thái. Vành đai thiên thạch bên trong dễ dàng nhất tao ngộ cấp đoạt giả tập kích, cho nên nàng nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, phát hiện bất luận cái gì sóng tinh thần động đều muốn nhanh chóng hoàn thành mô phỏng, dùng lẩn tránh cướp đoạt giả tập trung một đường, hữu kinh vô hiểm. Mắt thấy, vành ngai thiên thạch liền phải mặc ra. Sắp đến trinh sát khu vực. Mẹ, các ngươi chuẩn bị một chút. Lam Tuyệt xoay người, hướng Lạc Tiên ni cùng phẩm tiểu sư nói một câu. Lạc Tiên ni cùng phẩm tiểu sư song song đứng người lên, bọn hắn đều mang theo mũ bảo hiểm, nhìn không tới bộ dạng. Bất quá Lam Tuyệt một câu kia mẹ, vẫn là đem Lăng Nhã Kinh sở đến. Vị này Lam đội trưởng rõ ràng mang theo mẫu thân đến rồi trên chiến hạm. Khi bọn hắn tất cả trong tư liệu, cho tới bây giờ đều không có biểu hiện qua vị này Lam đội trưởng rõ ràng còn có vị mẫu thân đó à. Căn cứ điều tra, Hắn hẳn là Cô Nhi mới đúng. Ca ca hắn chính là gần nhất danh tiếng đang sức lực. Một lần hành động đột phá chúa thể giả hơn nữa trực tiếp tiến vào Pháp Thiên tướng địa cấp độ Hoa Minh quân thần Lam Quyên nguyên soái. Thế nhưng là bọn hắn không đều là Cô Nhi sao? Phòng Tiểu sư cùng Lạc Tiên Mi đứng sau vai, đồng thời cảm thụ được phía ngoài biến hóa. Lần này không có tuyệt đế hộ tống đến đây, một khi phát hiện không ổn, bọn hắn nhất định phải tại trước tiên phát động truyền thống, rời xa nơi đây để tránh bị cướp đoạt giả hủy diệt. Mỹ thực ra tên ăn mày cùng Trung biểu sư cũng nhao nhao đứng dậy, riêng phần mình đứng ở phi thuyền phòng điều khiển chính một góc. Thời khắc bút chốt. Có lẽ liền cần mọi người đồng tâm hiệp lực rồi. Bọn hắn năm người không ai trong tay đều nhiều hơn rồi một quả quả cầu kim loại, quả cầu kim loại phía dưới có một cây kim loại ván liên tiếp tại trên phi thuyền. Đỗng Nhiên nhìn lại, cái kia tựa hồ là dùng để ổn định thân thể đấy, nhưng Võ Cầu tự nhiên nhìn ra được, cái đồ vật này cũng đồng dạng có thể dùng đến truyền thâu dị năng. Đều là cường đại dị năng giả. Cái này chi tiểu đội nhân viên phân phối quả nhiên. Chương 676, biến lớn cấp đột tinh. Chấn động đột nhiên đình chỉ, ở số một giống như là lấy ra khỏi lồng hấp chim nhỏ bình thường lao ra vành đai thiên thạch tiến vào đến rồi mênh mông vũ trụ bên trong, lăng nhã cùng võ cầu lực chú ý lập tức bị nơi xa cảnh tượng hấp dẫn. phương xa, khi bọn hắn trong trí nhớ tồn tại toái loạn tam tinh đã triệt để biến mất, mênh mông trong bầu trời đêm chỉ có một viên cực lớn màu đỏ tím tinh cầu lơ lửng tại đó. tinh cầu mặt ngoài thỉnh thoảng có từng con một hình thể khổng lồ sinh vật ra ra vào vào. cướp đoạt tinh, lăng nhã thốt ra, lam tuyệt gật đầu, nhưng mà sắc mặt của hắn lại trở nên thập phần nghiêm trọng, quay đầu hướng tô tiểu tô nói, đoạt thoáng một phát nó đường kính, ta như thế nào cảm thấy so sánh với lần thời điểm biến lớn rồi hả? Một lát sau, Tô Tiểu Tô trầm giọng nói, "Là biến lớn rồi. Đường tính ra tăng ước chừng 4.65%. Lớn thêm không ít. Nếu như không có thay đổi vì kia hắn cướp đoạt tinh mà nói, như vậy, nó rất có thể là tiến hóa rồi." Lam Tuyệt thở sâu, đè nén chính mình nội tâm bất an, trầm giọng nói, "Ở xa vờn quanh phi hành, duy trì liên tục quay chụp. Võ bộ trưởng, các ngươi tạm dừng truyền thâu tin tức trở về. Nơi đây không an toàn, chúng ta quay chụp hoàn tất về sau, tiến vào vành đai thiên thạch lại truyền tin tức." "Tốt." Võ cầu không chút do dự đáp ứng, "Có thể ở nơi đây phát hiện cấp đoạt tinh." cũng đã đã chứng minh rất nhiều sự tình, ít nhất chứng minh lần trước người đến đến trinh sát hết thể đều là chân thật đấy. đương nhiên là dùng người ta ý kiến là chủ. Lăng Nhã cũng không tự giác khẩn trương lên. cái này cướp đoạt tinh thuật nhìn, riêng là thể tích liền muốn so với khủng long hảo phi thuyền mẹ lớn hơn gấp 5 lần không ngừng. phía trên ra ra vào vào các loại cướp đoạt giả càng là bảy ra lấy giữ tận bên ngoài. nhiều như vậy cướp đoạt giả, đây là cường đại cỡ nào thực lực ga. Tay đua xe thì thào nói, mặt khác hai viên cướp đoạt tinh vẫn chưa về, nhưng chỉ có một viên tại, cũng là chuyện tốt, có thể phân mà đánh bại chỉ cần có thể hủy diệt một viên cướp đoạt tinh, lần này chiến dịch coi như là thành công. Lam tuyệt nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy. Vận quanh quay trụ cũng không có gặp được phiền phức gì, tuy rằng thường xuyên có cướp đoạt giả bay trở về, nhưng ở Lâm quả quả toàn lực ứng phó tinh thần mô phong xuống, hơn nữa ẩn hình bảo thạch tác dụng, bọn hắn thủy chung đều không có bị phát hiện. Chọn vẹn quay trụ trinh sát rồi vượt qua một giờ, Lam tuyệt mới hạ lệnh tô tiểu tô, một lần nữa phản hồi Vành đai Thiên Thạch. Lâm quả quả tinh thần lực không thể duy trì liên tục quá lâu, nhất định phải cho nàng thời gian nghỉ ngơi. Trở lại Vành đai Thiên Thạch khu vực, đi qua Lam tuyệt phê chuẩn. Võ Cầu lập tức đem trinh sát đến tình huống đưa về khủng long hảo phi thuyền mẹ. Chỉ cần xác định cấp đoạt tinh tại, hành động lần này liền có thể triển khai. Lam đội trưởng, Khang Huy Nguyên Soái cùng với ngài trò chuyện. Võ Cầu hướng Lam Tuyệt nói ra. Lam Tuyệt đi vào bên cạnh hắn, tiếp nhận Võ Cầu đưa tới mã hóa máy truyền tin, "Ngài tốt, Khang Huy Nguyên Soái." Khang Huy thanh âm trầm thấp truyền đến, "Xin chào, Lam đội trưởng. Các ngươi mang về tin tức trọng yếu phi thường. Chúng ta bên này lập tức triển khai hành động, hướng các ngươi áp sát. Kính xin các ngươi tiếp tục trinh sát, không ngừng truyền tống tin tức trở về." Dùng xác nhận cướp đoạt tình tình huống cùng vị trí, thuận tiện chúng ta lần này chiến dịch. Lam Tuyệt Trâm giọng nói, tốt, chúng ta nhất định đem hết toàn lực. Trinh sát đương nhiên không thể chẳng qua là nhìn một chút liền đi. Bọn hắn hiện tại chính là toàn bộ khủng long hào phi thuyền mẹ cùng với Bắc Minh vũ trụ hạm đội con mắt, chỉ có một mực giám sát và điều khiển người địch nhân, hơn nữa xác nhận tình huống của bọn nó mới có thể hoàn thành trận này chiến dịch. Từ thanh âm có thể nghe được đi ra, Khang Huy đối với bọn hắn chuyến này, trinh sát là phi thường hài lòng đấy. Ngắn như vậy thời gian có thể mang về chuẩn xác tin tức, hơn nữa có thể phía trước xôi theo xếp vào như vậy một cái trinh sát tiểu đội, không thể nghi ngờ sẽ để cho lần này chiến dịch trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Lam đội trưởng, xin ngươi cùng ngươi tiểu đội không chỉ là muốn trinh sát cái này một viên cướp đoạt tinh, nếu như có thể mà nói phóng đại thoáng một phát trinh sát phạm vi, xem một chút có hay không mặt khác hai viên cướp đoạt tinh tin tức. Cướp đoạt giả nếu là cao đẳng trí tuệ trung tộc, nếu như bọn chúng sớm phát hiện chúng ta, nói không chừng sẽ bố trí cả bấy. Kha Huy mà nói lập tức nhắc nhở Lam Việt, cũng làm cho trong lòng của hắn không khỏi âm thầm tán hưởng Quả nhiên gừng càng già càng cay a. Nguyên soái yên tâm, chúng ta lập tức mở rộng trinh sát phạm vi. Có tin tức sẽ lập tức cùng ngài liên hệ. Lam Tuyệt nói ra. Tốt. Toái loạn tinh vực bên ngoài, Khủng Long Hảo Phi thuyền mẹ chậm rãi phóng xuất ra nhu hòa hào quang, chủ tên lửa đẩy khởi động, nguyên một đám đẩy mạnh khẩu chậm rãi phun ra nhu hòa hào quang. Đã tụ lại tại Khủng Long Hảo trung quanh năm chi vũ trụ hạm đội chậm rãi tách ra, lộ ra một cái thông đạo. Khang Huy tại phòng lái chính ra lệnh, Khủng Long Hảo ra tốc, tiến vào Toái loạn tinh vực. Tất cả vũ trụ hạm đội đi theo phi hành, không được tụ lại phía sau. Tiến vào nhất cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Vâng, trung lập mệnh lệnh. Khủng Long Hào gia tốc, tiến vào Vãi Loạn Tinh Vực. Tất cả vũ trụ hạm đội đi theo phi hành, không được tụt lại phía sau. Tiến vào nhất cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Khủng Long Hào phi thuyền mẹ chiếc này quái vật khổng lồ chậm rãi tăng tốc, hướng phía phía trước phi hành đi tới, mắt thấy Vãi Loạn Tinh Vực đã càng ngày càng gần. Dùng nó cái kia thể tích khổng lồ, là căn bản không có khả năng có khe hở có thể thông qua. Mắt thấy, Khủng Long Hào phi thuyền mẹ sắp đến trước mặt, nó tại tốc độ cao lúc phi hành mang theo cường đại trùng kích lực. Nhất thời làm phía trước nhất vành đai thiên thạch không tự giác bị năng lượng sức đẩy ảnh hưởng hướng hai bên mà ra. Ngay sau đó, khổng lồ khủng long hảo phi thuyền mẹ dĩ nhiên cũng liền như vậy ngang nhiên đụng phải đi lên. Một tầng màu ngà sữa màn hảo quang lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phi thuyền mẹ mặt ngoài. Bị đánh lên thiên thạch, lớn hơn trực tiếp bắn bay, nhỏ một chút càng là lập tức hóa thành một mịn. Khủng long hảo phi thuyền mẹ cơ hồ là dùng ngang ngược tư thái, liền như vậy xông vào toái loạn tinh vực bên trong. Nó cũng dùng sự thực đại chứng minh, tam đại liên minh cũng không phải là không đối phó được toái loạn tinh vực bên trong hải tặc, chỉ là muốn không muốn mà thôi. Ngũ đại vũ trụ hạm đội xếp thành một hàng, theo sát phía sau, đi theo khủng long hảo phi thuyền mẹ tiến vào đến toái loạn tinh vực. Có khủng long hảo phi thuyền mẹ ở phía trước mở đường, bọn chúng ở phía sau chỉ cần đơn giản nhất đi theo là được rồi. Cái này là điển hình lưng tựa đại thụ tốt hao mát. đương nhiên, dưới loại tình huống này, tốc độ phi hành khẳng định không thể quá nhanh. Đánh bạc khủng long hảo phi thuyền mẹ bản thân năng lượng tiêu hao cũng là tương đối ván Tuy rằng nó cũng có thể thông qua năng lượng thu về hệ thống từ tia vũ trụ trong hấp thu năng lượng bổ sung bản thân, nhưng cùng trước mắt tiêu hao so sánh với, cũng có chút tiểu vu kiến đại vu rồi. Cùng lúc đó, toái loạn tinh vực mặt khác hai cái phương hướng, Chi Chu Hảo phi thuyền mẹ cùng Diều Hâu Hảo phi thuyền mẹ cũng phân biệt triển khai hành động, đồng thời tiến vào toái loạn tinh vực. Lúc này đây, từ Bắc Minh toàn diện khởi xướng chiến dịch, toàn diện triển khai. Nhận được đến từ Khủng Long Hảo phi thuyền mẹ tiến vào toái loạn tinh vực tin tức về sau, Lam Tuyệt lập tức cảm giác được áp lực đột nhiên tăng, chiến dịch toàn diện triển khai, bọn hắn trinh sát liền trở nên càng phát ra trọng yếu. Mở rộng trinh sát phạm vi, duy trì liên tục trinh sát, truyền lại tin tức. ở số một hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Lam Tuyệt cùng Tô Tiểu Tô thay thế điều khiển phi thuyền Đến rồi tương đối an toàn khu vực mới có thể để cho Lâm Quả Quả minh tưởng trong chốc lát. Ngũ đại chúa tể giả cùng tay đua xe cũng đều lưu tại phòng lái chính bên trong, chỉ có luyện dược sư vẫn đang gian phòng nghỉ ngơi. Nàng chỉ có đến cần thời điểm chiến đấu mới có thể xuất hiện. Tại tốc độ cao nhất phi hành trong quá trình, khủng long hảo dự tính 5 ngày sau đến. Trong khoảng thời gian này cũng là trọng yếu nhất. Võ cầu nhắc nhở lấy Lam Tuyệt. Lam Tuyệt gật đầu. Viên kia cấp đoạt tinh giống như là cái gì cũng không biết tựa như, như trước lơ lửng tại nguyên thuộc toái loạn tam tinh khu vực, ngoại trừ không ngừng có cấp đoạt giả ra ra, ra vào vào bên ngoài căn bản nhìn không ra bọn chúng có cái gì đặc dị địa phương. Thời gian một ngày, một ngày đi qua. Dễ ở số một bên trong bầu không khí cũng trở nên càng ngày càng khẩn trương đứng lên. Bọn hắn trinh sát chỉ cần kiên trì đến chiến tranh chính thức khai hỏa, như vậy đủ rồi. Vũ trụ thành lũy rút cuộc có thể chiến thắng cướp đoạt tinh, cũng là bọn hắn vô cùng chờ mong sự tình. Dù sao, hiện tại cướp đoạt tinh chỉ có một, nhưng lần này lại đã đến 3 cái phi thuyền mẹ cùng 5 chi vũ trụ hạm đội. Cái này đã vượt qua Bắc Minh 1 phần 3 quân lực, toàn bộ nhân loại 1 phần 5 binh lực. Nếu như có thể cho cướp đoạt tinh trọng thương, Có thể xác nhận nhân loại cung cấp đoạt giả ở giữa đối lập thực lực rồi. Về Phấn Bắc Minh có thể bởi vậy thu hoạch cái gì? Lam Tuyệt cũng không đỏ mắt, đây đối với bọn hắn mà nói cũng không trọng yếu, nhân loại có thể phồn diễn sinh sống mới là trọng yếu nhất. 4 giờ đợi, khủng long hảo phi thuyền mẹ đem đến chúng ta chỗ khu vực. Hiện tại bọn hắn đang tại nghỉ ngơi và hồi phục, lần nữa khởi động về sau, sẽ trực tiếp tiến vào chiến tranh trạng thái, đến bên này sau sẽ lập tức triển khai công kích. Võ Cầu đem tin tức mới nhất truyền đạt cho Lam Tuyệt, thanh âm của hắn cũng đồng dạng trở nên phấn khởi đứng lên. Dùng phi thuyền mẹ với tư cách chủ yếu sức chiến đấu cái này tại nhân loại trên thế giới đã thật lâu không có phát sinh qua đối với khủng long hảo phi thuyền mẹ hắn tuyệt đối là tin tưởng mọi phần hắn biết rõ khủng long hảo phi thuyền mẹ có kinh khủng bực nào sức chiến đấu lam tuyệt cũng là thoáng nhẹ nhàng thở ra khủng long hào đến cũng có nghĩa là bọn hắn lần này nhiệm vụ trinh sát đến rồi khâu cuối cùng chúng ta lại cuối cùng tiến hành thoáng một phát xác nhận xác nhận cướp đoạt tinh vị trí cùng tình huống lam tuyệt lập tức nói ra hắn như trước không dám có nửa điểm chủ quan càng là đến cuối cùng trước mắt càng là phải cẩn thận đối mặt hết thảy Rẽ số một tựa như U Linh bình thường xuất hiện lần nữa tại nguyên thuộc Toái loạn Tam tinh khu vực, quan sát đến nơi xà cướp đoạt tinh. Cùng trước giống nhau, cướp đoạt tinh cũng không có bất kỳ biến hóa nào, tựa hồ cũng căn bản không có phát hiện vũ trụ hạm đội đã đến tựa như. Có chút không đúng. Lam tuyệt lông mày cau lại. Hả? thế nào? Lang nhã rất mẫn cảm chạy đến Lam tuyệt bên người. Lam tuyệt trầm giọng nói, cướp đoạt tinh một mực ở thông qua cướp đoạt giả đối ngoại cướp đoạt sinh mệnh lực, những thứ này cướp giả là má phấn tại Toái loạn tinh vực tiến hành thôn vẹn đấy. Đại quân của chúng ta tiến vào Toái loạn tinh vực, thanh thế to lớn. Bọn chúng làm sao lại một chút cũng không có phát hiện đâu." Cấp đoạt tinh lộ ra có chút thái bình yên tĩnh. Võ Cầu lúc này cũng tới đến Lam Tuyệt bên người, sắc mặt trầm ngưng mà nói, "Vấn đề này ta cũng phát hiện. Nhưng mà, việc đã đến nước này, chúng ta căn bản không có cái khác khả năng, chỉ có thể tiếp tục nữa. Lần này binh lực chúng ta sung túc, hơn nữa chúng ta cũng đã tiến hành qua viễn trình chính xác rồi, coi như là cấp đoạt giả có cái gì mai phục, hẳn là cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta." Ta đem phán đoán của ngươi lập tức phát Khang Huy Nguyên xoáy. "Tốt." Lam Tuyệt đáp ứng một tiếng. "Vô luận như thế nào, Bọn hắn đều muốn đem nhiệm vụ chính xác tiến hành rất triệt để. 3 giờ, 2 giờ, 1 giờ. Chương 677, lện vào. Nhân loại đại quân sắp đến, Lam Tuyệt thậm chí cũng đã cảm thấy tại phía sau mình khổng lồ hạm đội mơ hồ bị áp. Bọn hắn vẫn luôn tại vành đai thiên thạch biên giới, cách mỗi 20 phút, liền nhìn trộm cướp đoạt tinh một lần, dùng xác nhận nó cũng không có triển khai không gian nhảy lên. Hiện tại xem ra, đúng là như thế a. Coi như là cướp đoạt tinh đều muốn triển khai không gian nhảy lên, thời gian bên trên cũng tựa hồ có chút không còn kịp rồi. Dù sao, không gian nhảy lên cần khổng lồ năng lượng. Không có sớm chuẩn bị là không thể nào hoàn thành. Xem ra, bọn chúng thật sự khinh thường." Lam Tuyệt trong nội tâm nghi hoặc. "La bản, người xem, cấp đoạt tinh tự hồ có biến hóa." Tô Tiểu Tô chỉ vào nơi xa cấp đoạt tinh đột nhiên vội vàng nói, giống như không có cấp đoạt giả hướng ra phía ngoài đã bay, đều là cấp đoạt giả bay trở về đến cấp đoạt tinh bên trong. "Bọn chúng chỉ sợ là phát hiện a." Quả nhiên, Lam Tuyệt nhìn chăm chú nhìn lại, cấp đoạt tinh phương diện, đúng là không lại có cấp đoạt giả hướng ra phía ngoài bay, chỉ có đại lượng cấp đoạt giả từ bốn phương tám hướng bay tới, dung nhập vào cấp đoạt tinh bên trong biến mất không thấy gì nữa lúc này cướp đoạt tinh giống như là một cái khổng lồ tổ hòng nên đón bốn phương tám hướng bảy hông trở về một tiêu cảm giác bất an lặng yên hiện hiện tại lam tuyệt trong ốc cướp đoạt tinh rút cuộc muốn làm gì lúc này tất cả thiên hỏa tiểu đội thành viên đều tại phòng lái chính bên trong phẩm tiểu sư cùng nhiếp ảnh gia đã làm tốt rồi viễn chỉnh truyền tống chuẩn bị đây chính là một cuộc sở tạc đại chiến cho dù là ảnh hưởng đều vô cùng khủng bố chiến tranh một khi chính thức triển khai bọn hắn lựa chọn tốt nhất chính là thoát ly chiến trường để tránh bị liên quan đến bên này phát hiện hết thảy đều bị lập tức truyền tống đến Khủng Long Hào Phi thuyền mẹ. Bọn hắn nhận được mệnh lệnh nhưng như cũng là tại chỗ chờ lệnh. Lớn như thế quy mô tiến công hoàn toàn không bị đối phương phát hiện là không thể nào đấy, đây hết thể đều sớm tại dự phán bên trong. Khủng Long Hào Phi thuyền mẹ trung quanh, ngũ đại vũ trụ hạm đội chậm rãi tại nó sau lưng tàn ra, thông qua công kích vũ khí thanh lý trước mặt vành đai thiên thạch. Chiến tranh một khi bắt đầu, vũ trụ hạm đội cần càng lớn xê dịch không gian, hiện ở thời điểm này cũng không phải là tiết kiệm năng lượng vấn đề. Ồ, Lam Tuyệt con mắt đột nhiên chừng lớn, bởi vì hắn kinh ngạc chứng kiến, cấp đoạt tinh phương diện Đột nhiên phát sinh biến hóa. Nguyên bản viên này thể tích liền tương đối không nhỏ tinh cầu, dĩ nhiên cũng liền như vậy bắt đầu bành trướng, tựa như một cái khí cầu bình thường, từ từ biến lớn. Tinh cầu càng lúc càng lớn, càng lớn lại càng là trở nên không giống với, tinh cầu vị trí trung tâm như là sụp đổ dưới đi tựa như, dần dần biến thành một cái quỷ dị vòng tròn, sau đó một cú cường đại hấp lực bắt đầu từ phương hướng của nó truyền đến. Bọn chúng muốn làm gì? Võ Cầu giật mình nói. Lam tuyệt sắc mặt trầm ngưng, hắn đột nhiên vang lên một cái khả năng, lúc trước bọn chúng đối phó hạm đội thứ thời điểm, Tựa hồ cũng có cấp đoạt tinh xuất hiện loại này hình thái, nhưng nhưng lại không hữu hiện tại như vậy lớn. Mau đưa tin tức truyền cho khủng long hào phi thuyền mẹ. Không tốt, thiết bị thông tin đã đoạn. Lang nhã tiếng kinh hô vang lên. Lam Tuyệt trong lòng trầm xuống. Bắc Minh quân đội thông tin thiết bị có siêu cường tín hiệu, vậy mà ở thời điểm này đột nhiên đã đoạn, cái này tuyệt sẽ không là trùng hợp. Lão bản, hấp lực quá mạnh mẽ, chúng ta cũng bị hấp đi qua. Tô Tiểu Tô cấp thiết thanh âm vang lên. Quả nhiên, vô luận là rẽ ở số 1 hay vẫn là rẻ ở số một phụ cận thiên thạch, đều tại chậm rãi bắt đầu ra tăng tốc độ. Hướng phía cấp đoạt tinh phương hướng bay đi, mà cướp đoạt tinh thể tích như trước tại trở nên càng lúc càng lớn, trung ương khu vực tối như mực tựa như một cái hắc động thật lớn, muốn đem bọn chúng toàn bộ thôn vệ tựa như. Xem ra, nó quả nhiên là sớm có chuẩn bị, liền thời cơ đều chuẩn bị như vậy tốt. Phòng hữu sư cùng nhếp ảnh ra ánh mắt đều nhìn về Lam Tuyệt, cùng đợi mệnh lệnh của hắn. Hiện tại phi thuyền tùy thời cũng có thể truyền tống ly khai. Hấp lực càng ngày càng mạnh, dãy ở số 1 đã bắt đầu gia tốc, trung quanh thiên thạch đám cũng cũng giống như thế. Lúc này, coi như là cấp đoạt tinh sẽ không mang cho bọn hắn nguy hiểm chung quanh vành đai thiên thạch cũng là trí mạng đấy tên ăn mày đã bắt đầu đem chính mình dị năng dốt vào rẽ ở số một bên trong rồi lại để cho phi thuyền mặt ngoài xuất hiện một tầng màu vàng vòng bảo hộ đem đụng vào thiên thạch bắn bay nhưng đây chính là tại vũ trụ bên trong coi như là chúa tể giả ở chỗ này cũng đồng dạng sẽ có vẻ nhỏ bé năm vị chúa tể giả tạm thời bảo vệ rẽ ở số một tuy rằng không có vấn đề nhưng mà nếu như đã tới cướp đoạt tình chỉ sợ tình huống sẽ lập tức biến hóa lam tuyệt quay đầu nhìn về phía võ cầu võ bộ trưởng hiện tại chúng ta đã không cách nào đem tin tức truyền trở về rồi Chỉ có một biện pháp, cái kia chính là lập tức thoát ly chiến trường, sau đó lại đem tin tức phát khủng long hảo phi thuyền mẹ phương diện. Ngài xem như thế nào? Võ Cầu giật mình nhìn xem Lam Tuyệt, thoát ly chiến trường? Như thế nào thoát ly? Mắt thấy phi thuyền bị hấp đi tới, hơn nữa viên kia khối thiên thạch va chạm đi lên phát ra khổng lồ tiếng nổ vang, hắn và Lăng Nhã sắc mặt cũng đã trở nên một mảnh trắng xám. Lam Tuyệt không có đợi lát nữa hắn trả lời, lập tức ra lệnh, "Chuyển tống." Chỉ có quyết định thật nhanh mới có thể trước tiên ứng đối trước mắt của diện. Phẩm Tử Sư, nhiếp ảnh ra trên người đồng thời phóng xuất ra riêng phần mình dị năng hào quang. Trầm thấp tiếng ngâm sướng vang lên theo võ cầu cùng lăng nhã chẳng qua là đột nhiên cảm giác được một hồi trời đất quay cuồng chung quanh hết thể cũng đã đều trở nên không chân thực đứng lên không gian truyền tống sinh ra áp lực thật lớn làm bọn hắn thống khổ thân thể không tự giác có rút đứng lên may mắn lúc này cũng không có duy trì liên tục quá lâu o n g r e số một một lần nữa chui ra không gian đi tới lúc trước cài đặt truyền tống pháp trận viên kia tiểu hành tinh bên trên phật tiểu sư cùng nhiếp ảnh ra không hẹn mà cùng khoanh chân ngồi xuống khôi phục lúc trước tiêu hao võ cầu cùng lăng nhã lúc này còn chưa có lấy lại tinh thần Võ bộ trưởng Lam Tuyệt đi vào trước mặt hắn, không chút khách khí một bàn tay vỗ vào hắn trên trán. Lập tức võ cầu chỉ cảm thấy một cỗ phát ra từ linh hồn run rẩy truyền khắp toàn thân, hắn lập tức liền từ lúc trước không khỏe trong khôi phục lại, nhanh liên hệ khủng long hào phi thuyền mẹ, xem một chút thông tin tín hiệu có hay không bình thường. Lam Tuyệt hướng võ cầu nói ra, võ cầu trước nhìn thoáng qua cửa sổ mạn tàu bên ngoài, hết thảy tựa hồ cũng trở về bình thường, có thể phía ngoài tinh vực lại rõ ràng trở nên không giống nhau. Cái này, đây là có chuyện gì? Bọn họ là như thế nào thoát ly chiến trường hay sao? Trong nội tâm tuy rằng tràn ngập nghi hoặc, nhưng Võ Cầu không hổ là khủng long hảo phi thuyền mẹ tác chiến bộ phận bộ trưởng, vẫn còn là trước tiên kịp phản ứng, lập tức thông qua thiết bị liên hệ khủng long hảo phi thuyền mẹ. Khủng long hảo, khủng long hảo. Nơi này là rẽ ở số 1. Thu được mời trả lời. Nơi này là khủng long hảo. Bên kia nhanh chóng truyền đến đáp lại. Võ Cầu đã hỉ, lập tức nói, cấp đoạt tinh có biến, ta yêu cầu lập tức cùng Khang Huy Nguyên soái trò chuyện. Ta là Khang Huy. Cơ hồ là sau một khắc, liên tiếp thông Khang Huy Nguyên soái thông tin. Các ngươi tình huống như thế nào? Vì cái gì thông tin đã đoạn Khang Huy trầm giọng hỏi, Võ Cầu nói, "Nguyên Soái, cấp đoạt tinh có biến, vừa mới chúng ta gặp phải mạnh mẽ quá nhiều, thông tin bị ngăn cản đoạn. Cấp đoạt tinh phát sinh biến hóa, tinh cầu chỉnh thể rất nhanh bành chướng, hấp dẫn lấy trung quanh vành đai thiên thạch hướng nó bay đi. Cấp đoạt tinh trung ương bảy biện ra hắc động hình dáng, cùng trước đối kháng hạm đội thứ 7 mẫu hạm thời điểm bộ dạng rất giống." Mời Nguyên Soái nhất định cẩn thận. "Các ngươi hiện tại ở địa phương nào? Cung cấp gần một bước tin tức." Khang Huy trầm giọng nói ra. Võ Cầu sững sờ, "Ở địa phương nào? Hắn làm sao biết? Hắn xin giúp đỡ tựa như nhìn về phía Lam Tuyệt. Lam Tuyệt đi vào bên cạnh hắn, kết quả máy truyền tin, Khang Huy Nguyên Soái, ta là Lam Tuyệt, vừa mới tình thế khẩn cấp lại đã đoạn liên hệ, chúng ta thông qua không gian truyền tống tạm thời thoát ly cướp đoạt tinh khu vực, không cách nào tiến hành duy trì liên tục trinh sát, Thỉnh ngài nhất định cẩn thận, cướp đoạt tinh hẳn là đã sớm phát hiện các người, hơn nữa hẳn là có vô cùng sung túc chuẩn bị. Không gian truyền tống, Khung Long Hảo Phi thuyền mẹ bên kia, Khang Huy sửng sốt một chút, tình huống như thế nào? Chiếc phi thuyền kia lại có thể tiến hành không gian truyền tống sao? Đúng lúc này, chói tai tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên, tất cả đơn vị chú ý. Tất cả đơn vị chú ý có kẻ thù bên ngoài xâm lấn, lập tức chống cự. Điện tử âm truyền đến. Không chỉ là Khang Huy nghe biến sắc, bên kia, Lam Tuyệt đám người cũng đều là biến sắc. Khổng Long Hảo phi thuyền mẹ ở thời điểm này có kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Đây là cái gì tình huống? Lam Tuyệt đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng cấp thiết mà nói, "Nguyên Soái, Nguyên Soái ngài vẫn đang sao?" Khang Huy thể hiện ra rồi khác bình thường tỉnh táo, "Ta tại, ngươi nói." Lam Tuyệt cấp thiết mà nói, Mời Nguyên Soái lập tức xác nhận người xâm nhập tình huống, sau đó chuyển cao ta. Ta có lẽ biết là ai." Sau một lát, Khang Huy thanh âm truyền đến, là một đạo màu đỏ tím thân ảnh, tốc độ quá nhanh, không cách nào bắt rõ ràng bộ dáng của hắn. Nhưng hắn lực phá hoại rất mạnh, đã có một cái cơ giáp sư vẫn lạc, đang hướng phía ta đây bên cạnh. Đây là cướp đoạt giả. Dù là sắp gặp phải nguy hiểm, hắn nhưng như cũ bình tĩnh tỉnh táo. Lam Tuyệt hít sâu một hơi, một đạo thân ảnh, chẳng lẽ thật là Tử Hồng Công chúa, hoặc là là Tử Hồng vương tử? Cướp đoạt Tinh Phương diện quả nhiên là sớm có chuẩn bị, cái này phiền toái lớn rồi. Lam Việt lập tức nói, Nguyên Soái, chúng ta sẽ lập tức đi đến. Người lập tức dùng nội bộ mạnh nhất phòng ngự để đối phó cái này người xâm nhập. Hắn là một gã hình người cướp đoạt giả. Bản thân thế lực cùng chúng ta trong nhân loại bài danh thứ nhất chúa thể giả tuyệt đế tại cùng một cái cấp độ. Cũng thỉnh ngài lập tức rút lui khỏi đến an toàn địa phương. Tất cả hành động tạm thời đình chỉ. Nói ra cuối cùng, Lam Tuyệt Thanh âm đã trở nên có chút cường ngạnh đứng lên. Khung Long Hảo chính là hành động lần này hạch tâm, Khang Huy càng là chiến dịch tổng chỉ huy. Nếu như hắn xảy ra chuyện, không nói toàn quân bị diệt, trận này chiến dịch cũng không có khả năng có bất cứ cơ hội nào rồi. Khang Huy lập tức nói. Các ngươi lúc nào có thể trở về đến? Lam Tuyệt không chút do dự nói, lập tức Mời Nguyên soái quyết định thật nhanh. Chương 678, ra tay. Biết Khang Huy không có cút máy thông tin, thông qua khác một cái tuyến đường ra lệnh. Truyền mệnh lệnh của ta, Khủng Long Hào tiến lên tạm thời đình chỉ, mở ra Khủng Long Hào nội bộ hệ thống phòng ngự, cấp bậc cao nhất. Ngăn cản địch nhân xâm lấn. Tất cả vũ trụ hạm đội tạm dừng chờ lệnh, bay trận hình phòng ngự, tùy thời chuẩn bị nên đón địch, cao nhất chuẩn bị chiến đấu. Mệnh lệnh đơn giản trực tiếp, ngắn ngủn mấy câu, liền em muốn lời nhắn nhủ hết thể tất cả đều khai báo số dưới. Thông tin bên kia làm tuyệt thoáng nhẹ nhàng thở ra, hắn bỗng nhiên quay người, mẹ, phẩm tiểu sư, chúng ta nhất định lập tức đi tới, không có khả năng để cho bọn chúng thực hiện được. Lần này Bắc Minh có thể nói đem hết toàn lực mà đến, nếu như trận này chiến dịch thua thất bại thảm hại, thậm chí có phi thuyền mẹ chết tại cướp đoạt tinh trong tay, như vậy nhân loại tương lai có thể sâu a. Tại loại này thời khắc mấu chốt, đã chẳng quan tâm mặt khác rồi, trước dùng khang huy nguyên soái an nguy làm trọng. Bên cạnh võ cầu cùng lăng nhã đều là nghe không hiểu ra sao. Bên kia phẩm tiểu sư đã lần nữa lên hắn thời không quên trượng chói mắt ngân quang cùng nu hòa hồng nhạt hào quang đan vào nhanh chóng ngưng tụ ở một chỗ sau đó truyền khắp toàn bộ chiến hạ mỗi một chỗ nơi hẻo lánh lần thứ nhất không gian truyền tống thời điểm bởi vì sự tình phát đột nhiên hơn nữa lúc ấy tình huống cẩn cấp võ cầu cùng lăng nhã đều không có chính thức chú ý tới truyền tống lúc tình huống nhưng lúc này đây lại bất đồng bọn hắn tất cả đều thật sự rõ ràng cảm nhận được hai cái vị này trên người tản mát ra cường đại pháp tác chấn động đó là hoàn toàn áp đảo bọn hắn cái này cấp độ phía trên một tầng khác tồn tại a phát tắc chúa thể giả phẩm tự sư chơi ạ Vị này trên người tản ra màu bạc hào quang, cầm trong tay quyền trượng người, dĩ nhiên là Thiên Hỏa Đại đạo ủy ban ủy viên trưởng, thời không quyền trượng Miện Hạ. Cái kia khác một vị đâu? Trên người phong thích ra màu hồng phấn hào quang, cảm giác bên trên pháp tắc giống như thực chất lại vô biên vô hạn lại là vị nào đại năng. Như thế nào cảm giác nàng muốn so với thời không quyền trượng Miện Hạ càng cường đại hơn. Không đợi bọn hắn quá nhiều suy nghĩ, mãnh liệt vặn vẹo cảm giác cũng đã lần nữa truyền đến. Có trước đó lần thứ nhất kinh nghiệm, lần này bọn hắn đều tại trước tiên thúc dục bản thân dị năng thủ hộ ở bản thân. Để tránh cho băng truyền cho mình thân thể quá lớn cái nặng. Hào Quang nói lên, lúc rẻ ở số một xuất hiện lần nữa thời điểm, trói hai tiếng cảnh báo đã truyền vào trong hai. Cửa sổ mạn tàu bên ngoài, một mảnh trắng bạc. Phá Toái âm thanh liên tiếp giống như vang lên. Nơi đây là, nhìn xem cái kia phá Toái kim loại cửa sổ, còn có cái kia nhìn rất quen mắt hết thảy. Võ Cầu cùng lăng nhã hoàn toàn sợ ngây người. Võ Bộ trưởng lập tức liên hệ Nguyên Soái xác nhận vị trí của hắn. Lam tuyệt không chút do dự nói ra, cùng lúc đó, cổ tay hắn run lên, trong tay đã hơn nhiều một kiện màu trắng vải dài. Một tầng màu lam Hảo Quang từ trong cơ thể hắn hướng ra phía ngoài bắn ra mà ra hình thành một cái màn hào quang, đưa hắn bao phủ ở bên trong. Sau một lát, hào quang tàn đi, lam tuyệt bên người đã hơn nhiều một người. chứng kiến người này, lăng nhã không khỏi sợ ngây người, quá đẹp a, váy trắng bồng bềnh, tuyệt sắc khuynh thành, càng mang theo kỳ diệu tiên linh khí, tựa như tiên nữ hạ phàm bình thường. dị năng của hắn không phải là lôi điện sao? cô gái đẹp này là? võ cầu tâm trí liền muốn so với lăng nhã ổn định hơn nhiều, hắn đã nhận ra, dễ ở số một xuất hiện cái chỗ này, rõ ràng chính là chủ khống chế khu vực phòng nghỉ. vậy phần làm sao tới đấy? không cần hỏi, không gian truyền thống. Vậy phần như thế nào truyền tống đấy? Vậy cũng chỉ có hỏi những người trước mắt này rồi. Chói hai tiếng cảnh báo như trước từ bốn phương tám hướng truyền đến, nhắc nhở lấy trước mắt hắn nguy hiểm. Võ Cầu luôn luôn làm việc quả quyết, lúc lúc trước khác đã không được phép hắn làm nhiều suy nghĩ, trước tiên đã có quyết đoán. Nguyên Soái, Nguyên Soái ngài vẫn còn ở sao? Chúng ta vừa mới thông qua không gian truyền tống đến khủng long hảo phi thuyền mẹ nội bộ, lập tức đến đây tiếp viện. Võ Cầu rất nhanh liên toàn bộ tin tức khí. Không gian truyền tống, các ngươi tới đây a khẩn cấp mật mã bốn Khang Huy báo ra liên tiếp con số không cần phiền thoái như vậy. phẩm hiệu sư lạnh nhạt nói ra, trong tay thời không quyền trượng vung lên, một vòng màu bạc hào quang đã xoáy lên mọi người. tiếp theo trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. ngân quang lại sáng, mọi người đã xuất hiện ở khang huy đại văn phòng bên trong. người nào? cường thịnh năng lượng chấn động nhanh chóng từ bốn phương tám hướng truyền đến, nhưng một tầng màu bạc màn hào quang cũng đồng thời tràn ra, đem ngoại giới hết thảy che quất. khang huy nguyên xoay an ổn ngồi ở bàn làm việc của hắn phía sau, ở bên cạnh hắn có bốn vị hình thái khác nhau dị năng giả, mỗi người trên người đều phóng thích ra cựu cấp đỉnh phong dị năng giả khí tức. Toàn bộ văn phòng cũng đã xảy ra một ít biến hóa, trung quanh tất cả đều là mạnh nhất hợp kim chế tạo phòng hộ. Bốn vách tường nguyên một đám họng pháo tất cả đều hướng ngay bọn hắn, làm ra tùy thời phát động công kích tư thái. Nguyên Soái, là chúng ta. Võ Cầu vội vàng mở miệng nói ra, chứng kiến bọn hắn, Khang Huy cũng là có chút mẩn ngơ. Dù là vị này Nguyên Soái kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng thấy qua trường hợp như vậy a. Trước một khắc đối phương vẫn còn ở tiền tuyến chịu trách nhiệm chính xác, sau một khắc vậy mà liền trở về bên cạnh mình, điều này cũng thật bất khả tư nghị a. Phẩm tiểu sư tháo xuống đầu của mình nó trụ, lộ ra phong cách cổ xưa khuôn mặt, không kịp nhiều lời, Khang Huy nguyên xoái, ta là Thiên hỏa đại đạo phẩm tiểu sư, cũng là lần này trinh sát tiểu đội một thành viên, tiến vào khủng long hào phi thuyền mẹ rất có thể là một vị cao giai cấp độc giả, kỳ thật thực lực rất mạnh, xin hệ thống phòng ngự phối hợp chúng ta, nhất định phải đem nó đánh lui. Nói cách khác, khủng long hào đều gặp nguy hiểm, lập tức cho chúng ta hắn kỹ càng vị trí. Khang Huy tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, tâm tình tựa hồ đại yên tĩnh xuống, hắn đương nhiên biết phẩm tiểu sư là ai, thời không quyền miệng hạ a, khó trách. Khó trách cái này chi trinh sát tiểu đội có thể hoàn thành người khác không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí có thời không quyền trượng tại. Chúa tể giả tự mình tham dự trinh sát, mọi người cũng đều nhao nhao lấy nón an toàn xuống. Vẫn luôn rất trầm ổn Khang Huy, thân thể không khỏi chấn động. Mỹ thực ra, tên ăn mày hắn không có gì ấn tượng, Lạc Tiên Mi hắn liền càng không nhận ra. Nhưng mà, đã từng với tư cách Bắc Minh hai đại chúa tể giả một trong thời không chúa tể trung biểu sư hắn lại không thể không biết ta. Thời không chúa tể Miện Hạ, hắn cũng không ngồi yên nữa, nhanh chóng đứng dậy. Trung biểu sư hướng hắn gật đầu, nguyên soái yên tâm. Chúng ta đi về là vì bảo hộ ngươi, cũng là vì để tránh cho khủng long hào đụng phải đại phá hồng đấy. Xin cho hệ thống phòng ngự phối hợp chúng ta. Đồng thời, tùy thời chuẩn bị nên chiến cướp đoạn giả đến. Tốt. Khang Huy cho tới bây giờ cũng không phải không quả quyết thế hệ, tuy rằng hết thể trước mắt đã vượt ra khỏi dự phán, nhưng hắn hay vẫn là lập tức đáp ứng. Hướng bên người một gã treo tướng tinh cựu cấp đỉnh phong quan quân nói, lập tức phối hợp hai vị miệng hạ đối kháng người từ ngoài đến, cung cấp kỹ càng tọa độ. Lam Tuyệt lúc này ánh mắt đã đã rơi vào bên cạnh trên màn hình lớn. Màn hình lớn bên trong một cái tử hồng sắc quang điểm đang lấy tốc độ cao di động tới. Những nơi đi qua, có thể chứng kiến đấy cũng chỉ có bóng dáng, cường đại hệ thống phòng ngựa ở trước mặt hắn, quả thực chính là thùng rông kêu to, dễ như trở bàn tay bình thường. Đã có nhiều chỗ bị mảnh liệt phá hư. Cơ giáp ở trước mặt hắn, hầu như lập tức sẽ hóa thành phế tích, nhân loại xuất hiện ở trước mặt hắn, trong khoảnh khắc tan thành mây khói, sẽ chỉ là bị hắn trực tiếp thôn phệ. Lam Tuyệt nhãn lực rất mạnh, hắn chẳng qua là nhìn hai mắt, liền xác định tên địch nhân này thân phận. Là tử hồng công tử không sai. Chúng ta lập tức đi tới. phẩm Cửu sư nhìn Lam Tuyệt một cái, Sau đó gật đầu, Nhiếp Ảnh gia trầm giọng nói: "A Tuyệt, mỹ thực gia, tên ăn mày, phẩm tiểu sư, trung biểu sư, luyện dược sư, tay đua xe." Một lát sau, các ngươi toàn lực ứng phó ngăn hắn lại, ta muốn biện pháp đem chiến trường dịch chuyển đến phi thuyền mẹ bên ngoài đi. "Vâng." Mọi người đồng thanh đáp ứng. Phẩm tiểu sư giơ tay lên trong thời không quyền trượng, một đạo ngân quang sáng lên, đám đông bao phủ ở bên trong, tiếp theo trong nháy mắt, bọn hắn đã là bỏ đi không một dấu vết, biến mất vô tung vô ảnh. Thông qua màn hình lớn cùng với địa đồ biểu hiện vị trí, đã có thể đoán được tử hồng công tử chỗ. Như vậy dĩ nhiên là có thể trực tiếp truyền tống rồi nhìn bọn họ biến mất bộ dạng khang huy cũng có chút thất thần vừa mới cuối cùng ra lệnh nữ nhân kia là ai dùng thời không quân trưởng thời không chúa tể hai vị thân phận địa vị vậy mà đều cùng kính đáp ứng cái này đi vị như thế nào thời không chúa tể thế nhưng là pháp tiên tướng địa cấp độ chúa tể giả a. hơn nữa cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua vừa mới vị này a nguyên soái mỹ thực ra hẳn là thiên hỏa đại đạo tân tân chúa tể giả minh chi thủ vọng tên ăn mày hẳn là tân tân chúa tể giả hàng long la hán Luyện dược sư hẳn là dị năng giả giải thi đấu tên thứ hai vị kia cường đại ngự kiếm cao thủ. Khang Huy bên cạnh một gã quan quân thấp giọng nói ra. Khang Huy giật mình mà nói, "Ý của ngươi là nói, cái này chi thiên hỏa tiểu đội, thậm chí có 5 vị chúa tể giả." Vị kia quan quân có chút khó khăn nuốt xuống một hớp nước miếng, sau đó rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, "Đúng vậy." Khang Huy vốn là ngẩn ngơ, sau đó sắc mặt chính là biến đổi, bởi vì hắn lập tức ý thức được, nếu trinh sát cấp đoạt giả cần một chi từ 5 vị chúa tể giả tăng thêm tên dị năng giả tạo thành đội ngũ, như vậy, đối với cấp đoạt giả trinh sát độ khó muốn đạt tới trình độ nào a? Ngân quang một chợt hiện, Lam tuyệt đám người cũng đã xuất hiện ở một mảnh trống trải khu vực bên trong. Phẩm tiểu sư hư không vừa xài bước ra, trong tay thời không quyền trượng rơi lên cao, hướng phía phía trước làm ra một cái hư điểm động tác. Lập tức, một đạo ngân quang bắn ra. Đạo này ngân quang thập phần kỳ dị, những nơi đi qua, không gian đều biến thành một mảnh đen kịt, giống như là đột nhiên tại phi thuyền mẹ trong mở ra một cái thông đạo tự như, thẳng đến phương xa kéo dài đi tới. Rất nhanh, liền tiếp xúc đến phía trước kim loại, không khí rất nhỏ bóp méo thoáng một phát, trung quanh hết thảy đều trở nên không chân thực đứng lên, vô số quang ảnh trung điệp, biến hóa, long lánh đúng là phẩm tiểu sư lĩnh vực không gian trùng điệp, không gian cùng không gian giữa, ẩn chứa khổng lồ năng lượng, vô luận là trùng điệp, phá thoái hay vẫn là lẫn nhau giao hòa, đều sinh ra kinh khủng lực phá hoại. Chương 679, vương tử quái thú. Ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, một mảnh màu đỏ tím ngang nhiên xâm nhập cái mảnh này trong không gian, nó giống như là một cỗ nước lũ, cường thế cám vào, tung hoành đóng mở, những nơi đi qua, cái kia tầng tầng lớp lớp không gian nhau nhau phá thoái, dùng lực phá trung hợp, trực tiếp liền muốn đem cái mảnh này không gian lĩnh vực xé nát. Đúng lúc này, đột nhiên, đinh một tiếng vang nhỏ. Cái kia màu đỏ tím nước lũ không có chút nào báo hiệu dừng lại một chút. Tại đây mảnh tầng tầng lớp lớp trong không gian, không biết lúc nào đột nhiên nhiều hơn một tòa chuông lớn. Nó toàn thân tản ra nhàn nhạt bảy màu vầng sáng, nhu hòa vầng sáng hướng ra phía ngoài huyết tán, làm hết thảy đều trở nên chậm chạp đứng lên. Cái kia cường thế màu đỏ tím nước lũ tại không gian chết xạ bảy màu trong vầng sáng lập tức dừng một chút, lan tràn tốc độ giảm nhanh. Nay tòa trung nhìn không ra lớn nhỏ, nội bộ đã có một tòa điều khác, cũng không đúng là trung biểu sư bộ dáng sao? Pháp thiên tướng địa, thời không chối thể. Cùng lúc đó. Một tầng màu xám cũng lặng yên không một tiếng động từ khác một bên lan tràn mà ra. Chậm rãi thời gian lưu tốc cũng không có ảnh hưởng đến nó lan tràn, nó tựa như ôn dịch bình thường hướng phía cái kia mảnh màu đỏ tím khu vực bao trùm đi lên, màu xám xuyên vào đến màu đỏ tím bên trong, tuy rằng cũng không thể lại để cho nó dừng lại, nhưng lại để cho nó tiến lên tốc độ lại một lần nữa chậm dần. Màu xám cùng màu đỏ tím dây dưa ở một chỗ đốt lên nhàn nhạt màu xám hòa diễm, thiêu cháy. Lấy cái kia màu đỏ tím nước lũ. Minh tri thủ vọng mỹ thực ra ba đại chúa tể giả đồng thời ra tay mới miễn cưỡng đem cái kia tử hồng vương tử chế trụ lại để cho lực lượng của nó tạm thời không cách nào buộc phát ra. Nhưng mà, những thứ này hiển nhiên là không đủ. Từ Hồng Vương tử có thể đang cùng tuyệt đế đối kháng trong không rơi vào thế hạ phong, cũng đã đầy đủ hiện ra nó cường đại thực lực, đây chính là pháp lực vô biên cấp độ tồn tại. Cái kia màu đỏ tím nước lũ đột nhiên hướng về phía sau co rút lại một chút, bị thực ra minh vương lĩnh vực đều muốn dây dưa đi lên, lại liền như vậy bị một cỗ kỳ dị lực lượng bắn ra rồi, lại để cho nó cùng cái kia tử hồng nước lũ chia lìa ra. Ngay sau đó, cái kiếm màu đỏ tím nước lũ lập tức tăng vọt, hóa thành một đầu cái thú, lần nữa lao ra. Không gian tiếp tục phá thoái, bảy màu vầng sáng không chế được thời gian lưu tốc tại đây một cái chớp mắt cũng bị triệt để gạt ra. Dường như hết thể đều không thể lại ngăn cản nó tự như. Ngang, kích ngang long ngâm âm thanh ở nơi này một cái chớp mắt vang lên, một đầu kim sắc cự long không biết lúc nào đã chui vào đến cái mảnh này trong không gian, nó có ngũ trảo, sừng hiệu, thân rắn, toàn thân đều là vàng rực lân tiến. Nó mới vừa xuất hiện, liền làm việc nghĩa không được chùn bước hướng phía cái kia tựa như cự lớn tích dịch bình thường màu đỏ tím cự thú vọt tới. Màu đỏ tím cự thú thân hình trong thời gian thật ngắn bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Giữ tận tựa như một cái cự lớn cá sấu, đầu thực tế lớn, hầu như chiếm cứ cả người một nửa, nó mãnh liệt há miệng, thời gian, không gian, minh vương ba đại gấp chung vào một chỗ lĩnh vực vậy mà đồng thời hướng trong gương sập co lại đi tới, nó đúng là có loại muốn nuốt trôi rồi những thứ này lĩnh vực cảm giác, lực lượng kinh khủng khiến người ta tràn đầy kinh hãi cảm giác. Từ hồng vương tử sát thực cường đại, nhưng nó cùng tuyệt đế so sánh với, đúng là vẫn còn có nhất định trên lệch đấy. tuyệt đế tại không dám toàn lực ứng phó thi triển bản thân thực lực dưới tình huống đều muốn so với nó càng mạnh hơn nữa, mà lúc này hắn trôi đối mặt chính là đương kim nhân loại quan trọng mấy vị chúa tể giả chiến thắng nó có lẽ không có khả năng nhưng muốn tạm thời vây khôn nó thực sự không phải không có thể hoàn thành nhiệm vụ cùng cụt trước hết nhất xuất thủ rõ ràng là tư duy chúa tể giả bên trong tu vi cao nhất thời không chúa tể trung biểu sư cái tiêu cự lớn đồng hồ để bàn đột nhiên dừng lại bay đóng dừng lại lại để cho hết thể đều tại lập tức tựa hồ lâm vào bình tĩnh dù là tử hồng vương tử biến thành cự thú khủng bố như thế trong nháy mắt này cũng lâm vào ngắn mũi trệ ngay sau đó một viên như là như thực chất màu bạc quang cầu lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở tử hồng vương tử trước mặt trực tiếp chui vào nó miệng rộng bên trong kim sắc cự long cũng bỗng nhiên ra tốc quyết chí tiến lên hướng phía cái kia màu đỏ tím cự thú phóng đi tất cả màu xám kiềm chế hóa thành một chuôi màu xám cự kiếm lăng không dựng lên từ không trung hướng phía dưới thẳng chạm mà rơi cùng lúc đó ba tiếng thanh âm vang lên ba đạo ánh sáng xuất hiện ở cái kia màu xám cự kiếm trung quanh, bọn chúng theo thứ tự là màu trắng màu đỏ cùng màu lam mỗi một đạo hào quang nhìn qua đều thập phần hư ảo nhưng nếu như cẩn thận nhìn bọn chúng lại tựa hồ như muốn so với toàn bộ lĩnh vực càng thêm ngưng thực hơn. với anh đầu tiên buộc phát chính là cái kia một bạc quan cầu, trói mắt ngân quang hóa thành vô số không gian mảnh vỡ, không gian phong bạo. một kích này là phẩm tiểu sư mô phỏng vũ trụ gian đáng sợ nhất hiện tượng hình thành cường đại chúa tể giả kỹ năng. trong vũ trụ không gian phong bạo là có thể đủ xé nát hết thể tồn tại, chính thức không gian phong bạo xuất hiện, có thể hủy diệt một mảnh vũ trụ. phẩm tiểu sư lực lượng đương nhiên làm không được điểm này, thế nhưng mô phỏng vũ trụ pháp tắc nhưng là giống như lúc đấy. Tuy rằng hắn đến bây giờ cũng còn không thể đủ bước vào đến Pháp Thiên Tướng Địa Cấp Độ, nhưng là chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Bất kể một cái giá lớn toàn lực bộc phát, lực phá hoại hay vẫn là cực kỳ kinh người. Màu đỏ tím cự thú bị đau, nguyên bản mở ra miệng rộng đống nhiên hợp nhất. Cái kia tàn sát bửa bãi không gian phong bạo, rõ ràng ngay tại nó cái kia miệng rộng khép mở giữa, bị cứng rắn áp chế xuống dưới. Thân thể của nó cường độ đã đạt đến có thể đối kháng loại này không gian pháp tắc cường độ, kia khủng bố có thể thấy được lôn đốn. Nhưng là đúng lúc này, cái kia kim sắc cự long cũng đã vào tới, trầm thấp nổ vang nổ vang toàn bộ chồng lên lĩnh vực đều kịch liệt run rẩy lên. Từng đạo màu vàng quang văn từ màu đỏ tím cự thú đầu bắt đầu hướng sau lưng lan tràn, cuối cùng là đem cái kia màu đỏ tím cự thú đều muốn lần nữa há mồm xu thế ngăn chặn ở. Cùng lúc đó, bốn đạo hào quang từ trên trời giáng xuống, đầu tiên rơi xuống đấy là thể tích lớn nhất màu xám cự kiếm, một tầng tối tăm mở mịt vầng sáng giống như một cái dây lưng lõm giống như đem cái kia màu đỏ tím cự thú miệng rộng quanh, lại để cho nó không cách nào mở ra. Ngay sau đó, mặt khác ba đạo hào quang đã rơi xuống. Một màn kỳ dị xuất hiện, trước tứ đại chúa tể giả đều không thể xúc phạm tới màu đỏ tím cự thú, ở đằng kia ba đạo hào quang rơi xuống về sau, vậy mà kịch liệt rung rung đứng lên. Ba đạo tử hồng sắc quang trụ đống nhiên theo hắn đầu phía sau phun ra, cái kia ba đạo hào quang vừa mới đâm trúng thân thể của nó đã bị bắn ra. Màu đỏ tím cự thú thân thể kịch liệt vặn vẹo đứng lên. Làm bị thương nó. Cái kia tử hồng sắc quang trụ, rõ ràng cho thấy máu của nó a. Màu đỏ tím cự thú cái này một điên cuồng giãy các vị chúa tể giả lĩnh vực cũng có chút khống chế không nổi nó. Từng đạo vết rách đã xuất hiện ở lĩnh vực xung quanh đang tại thời khắc mấu chốt này, trong lúc đó, một đạo màu hồng phấn hào quang đống nhiên tuôn gia nhập, giống như là keo dính bình thường, đem chọn cái trong không gian xuất hiện khe hở nhau nhau dính hợp lại. Ngay sau đó, toàn bộ lĩnh vực đều biến thành một mảnh chói mắt màu hồng phấn. Hào quang lóe lên, hết thảy tất cả biến mất không thấy gì nữa. Hào quang lại lóe lên, đã là bầu trời đêm vô tận bên trong. Màu đỏ tím cự thú bị ngang nhiên vung ra, quăng vào đến vũ trụ dưới trời sao. Bên kia, màu hồng phấn hào quang phát liệt, lộ ra từng đạo thân ảnh. Lơ lửng tại phía trước nhất đấy, rõ ràng là nhất ảnh ra lạc tiên nghi, sau đó là trung biểu sư. Phẩm Đậu sư, mỹ thực gia, tên ăn mày cùng với Lam Tuyệt, Chu Thiên Lâm, luyện dược sư cùng tay đua xe. Bát Đại Cường giả xa đối với Phương xa đang tại một lần nữa hóa thành nhân hình tử hồng vương tử. Vừa mới giao thủ thời gian tuy rằng ngắn ngủi, nhưng trên thực tế Lam Tuyệt tám người cũng đã đem hết toàn lực, duy nhất không có xuất thủ cũng chỉ có tay đua xe rồi, không phải là hắn không muốn ra tay, mà là tại lúc ấy loại tình huống đó hạ hắn căn bản là không chen tay vào được a. Long Hào phi thuyền mẹ đương nhiên sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này, một tầng hơi nước trắng mịt mờ vòng bảo hộ dống nhiên bay lên, đem hết thảy ngăn cách bên ngoài. Với tư cách nhân loại thế giới bên trong cao nhất khoa học kỹ thuật vũ khí, lúc nó hoàn toàn mở ra vòng bảo hộ lúc, coi như là Tử Hồng Vương tử cái này cấp bậc cường giả đều muốn xông vào đi vào cũng hầu như là không thể nào đấy. Tử Hồng Vương tử ánh mắt lập lòe, nhưng ánh mắt của nó cũng không có rơi vào phía trước mấy vị chúa tể giả trên người, mà là nhìn về phía đứng sóng vai Lam Tuyệt, Chu Thiên Lâm cùng Luyện Dược Sư. Ba người trong tay, riêng phần mình nắm ham tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm, lục tiên kiếm ba thanh thần kiếm. Vừa mới, chính là chỗ này ba thanh thần kiếm làm bị thương rồi nó. Mọi người thấy không đến chính là, tại Tử Hồng Vương tử sau lưng Có ba cái thật nhỏ miệng vết thương, miệng vết thương tuy rằng không lớn, nhưng cũng không khép lại, hướng ra phía ngoài chảy ra màu đỏ tím chất lỏng. Tử Hồng Vương tử ánh mắt lập lòe, không biết đang suy tư cái gì. Lạc Tiên Mi cũng là sắc mặt trầm ngưng. Lúc trước nàng một mực ở tụ lực, cuối cùng ra tay, bằng vào cường đại không gian lực lượng đem Tử Hồng Vương tử cùng mọi người truyền tống đến rồi phi thuyền mẹ bên ngoài. Gia nhập cùng long hảo phi thuyền mẹ bị Tử Hồng Vương tử từ bên trong phá hủy, như vậy, trận chiến tranh này cũng không cần đánh cho, như thế cự lớn tổn thất, đầu tiên liền sẽ khiến Bắc Minh trong đại quân bộ phận đại loạn, đã không có Khang Huy tướng quân chỉ huy một khi bọn chúng từng người tự chiến chỉ có thể là biến thành bị đả kích mục tiêu. Tử Hồng Vương Tử ánh mắt cuối cùng rơi vào lam tuyệt trên khuôn mặt, ánh mắt của hắn thoáng lóe lên một cái, đột nhiên rung thân nhoáng một cái, hóa thành một đạo ánh sáng tím biến mất tại vũ trụ bên trong. Mọi người có thể miễn cưỡng đem nó bước đi ra đã là tương đối không dễ, muốn nói muốn lưu lại nó, vậy hiển nhiên là không thể nào đấy. Tử Hồng Vương Tử vừa đi, mọi người không khỏi đều nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là đúng lúc này, một cô manh liệt cảm giác nguy cơ lập tức xuất hiện ở trong lòng mọi người, dẫn dắt ánh mắt của bọn hắn không hẹn mà cùng hướng phía một cái phương hướng nhìn lại. Xa xa, vành gai thiên thạch kịch liệt bắt đầu khởi động lấy, ngay sau đó, từng có một chiếc bọn hắn đã từng cảm thụ qua cường đại hấp lực đang hướng phía bên này truyền đến, những cái kia thiên thạch, thậm chí là các đại hạm đội ít một chút phi thuyền tất cả đều không khỏi hướng phía cái hướng kia di động đứng lên. Lam Tuyệt hoảng sợ biến sắc, từ cấp đoạt tinh đến bên này là có một đoạn tương đối không ngắn khoảng cách, cái kia cấp đoạt tinh hấp lực lại có thể một mực kéo dài đến bên này, đây là cỡ nào lực lượng đáng sợ mới có thể làm được a? Cái mảnh này vành đai thiên thạch dày độ cùng thiên thạch chất lượng căn bản không cách nào tính toán, nhưng tuyệt đối là thiên văn số tự. Vậy mà sẽ bị như thế dẫn dắt, kia đáng sợ trình độ có thể nghĩ. Nó rút cuộc muốn làm cái gì? Đang tại Lam Tuyệt suy nghĩ thời điểm, hấp lực lại quỷ dị đình chỉ. Nhưng mà, ngoại trừ khủng long hảo phi thuyền mẹ không chút sức mẹ bên ngoài, vũ trụ hạm đội trận hình đều lộ ra có chút tán loạn. Đẳng cấp cao chiến hạm khá tốt, bằng vào bản thân cự lớn chất lượng cùng động lực, miễn cưỡng ổn định thân hình. Thế nhưng chút ít chiến đấu hạm, tuần tra hạm, thậm chí là chủ lực hạm, cũng đã có rất nhiều bị hút ra rồi hàng ngũ. Lam Nguyên Bản nhìn qua rất chỉnh tề trận hình trở nên có chút hỗn loạn lên. Chương 680, hết sức căng thẳng. Hết thể đều trở nên ngắn ngủi bình tĩnh trở lại, nhưng phần này bình tĩnh cũng không có lại để cho Lam Tuyệt trong lòng cảm giác nguy cơ giảm xuống, cảm giác nguy cơ ngược lại bắt đầu trở nên càng ngày càng mạnh, càng ngày càng có cảm giác sợ hãi. Một đạo chùm tia sáng từ khủng long hào phi thuyền mẹ trong bán ra xuất hiện ở mọi người trước người. Đây là tiếp dẫn chùm tia sáng. Lam Tuyệt sắc mặt cuối cùng là dễ nhìn một điểm, Khang Huy nguyên xoáy không có bỏ đá xuống giếng, còn nhớ rõ bọn hắn. Mọi người cùng nhau trước phiêu bay vào cái kia tiếp dẫn chùm tia sáng bên trong. Tiếp theo trong nháy mắt, 8 người đã là hư không tiêu thất, được đến khủng long hào phi thuyền mẹ nội bộ. Chờ ở chỗ này đấy, người quen biết cũ. Đúng là Lâm nhã, chỉ có điều, lúc này vị mỹ nữ kia thượng tá lại không còn có rồi lúc trước kiêu ngạo, sắc mặt của nàng nhìn qua có chút tái nhợt, hướng mọi người không mình hành lễ, "Các vị mời đi theo ta, nguyên soái để cho ta mời chư vị đi tới." Nói xong, nàng lập tức xoay người rời đi. "Ta đến a." Lạc Tiên ni có chút nhíu mày, vung tay lên, một tầng hồng nhạt hào quang đã bao lại mọi người, tiếp theo trong nháy mắt, bọn hắn cũng một lần nữa xuất hiện ở Khang Huy Nguyên soái xử lý công thất. Tại cương đại không gian hệ dị năng giả trước mặt, khủng long hào nội bộ phòng ngự thùng rống kêu to chỉ cần biết rằng cụ thể tọa độ cần có chính là một cái không gian chuyển di mà thôi. Chứng kiến mọi người xuất hiện ở trước mặt mình, Khang Huy Nguyên xoé sắc mặt trầm ngưng, hắn đứng người lên, nghiêm, hướng mọi người chào một cái. Lúc này đúng là trong lúc nguy cấp, cái này chào theo nghi thức quân đội đại biểu tôn trọng của hắn cùng cảm tạ, càng nhiều nữa lời nói, không thích hợp tại lúc này đi nói. Hiện tại là quan trọng nhất, hay vẫn là ứng đối nguy cơ trước mắt rồi hay nói? Nguyên Soái, trên da da có cái gì biểu hiện? Lam Tuyệt có chút cấp thiết hướng Khang Huy hỏi. Khổng Long Hảo phi thuyền mẹ da da không thể nghi ngờ là cường đại nhất đấy chỉ có thông qua nó mới có thể tại trước tiên chứng kiến cấp đoạt tinh tình hướng bên kia, khang huy cho mày bên kia bình tĩnh quỷ dị, nhưng chúng ta rất nhiều trong loại nhỏ phi thuyền đều bị vừa mới cố này khổng lồ hấp lực hút ra đi, ta đã hạ lệnh để cho bọn chúng dùng tốc độ nhanh nhất sửa sang lại trận hình. một bên nói qua hắn chỉ mình phía trước màn hành chính hiện tại cái này màn hình đã bị hoán đổi thành gia da, mặc dù khủng long hào phi thuyền mẹ gia da cực kỳ cường đại, nhưng vẫn là sẽ phải chịu thoái loạn tinh bực từ trường nhất định quá nhiễu, vấn đề không lớn nhưng đúng là vẫn còn có ảnh hưởng đấy. cướp đoạt tinh tại trên da da mơ hồ trong tâm mắt nhưng tựa hồ tại từng bước biến lớn, nó nên nó rồi, lam Tuyệt trầm giọng nói, khang huy nói, nó tốc độ phi hành cũng không nhanh, tựa hồ có chút trì độn, dựa theo chúng ta tính toán, nó ít nhất cần một giờ mới có thể bay vào tuyệt đại bộ phận phi thuyền công kích khoảng cách, nguyên soái, lại để cho tất cả hạm đội làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi, những thứ này cướp đoạt giả, không thể theo lẽ thường tính toán, vừa mới xâm nhập phi thuyền đấy, tự xưng là tử hồng vương tử, bọn chúng những thứ này cao gia cướp đoạt giả, đặc biệt tam hiểu tại bắt chước chúng ta nhân loại gen, bởi vì tại bọn chúng xem ra chúng ta nhân loại gen vô cùng ưu tú đối với chúng tiến hóa sẽ có trợ giúp khang huy thở sâu như vừa rồi cao như vậy giai cướp đoạt giả còn có bao nhiêu hắn biết rõ nếu như không phải là những người trước mắt này khủng long hảo phi thuyền mẹ chỉ sợ sớm đã thủ không được rồi một gã từ giai chúa thể giả tiến vào phi thuyền mẹ nội bộ có khả năng sinh ra lực phá hoại có thể nghĩ nếu như không phải là trước mắt những thứ này chúa thể giả kịp thời chạy về hậu quả thiết tưởng không chịu nổi không rõ ràng lắm trước mắt đã nhìn thấy qua thì có hai vị hơn nữa căn cứ phân tích của chúng ta cướp đoạt tinh bản thân cũng là cướp giả là càng cường đại hơn cướp đoạt giả. Nói cách khác, cái kia ba khối cướp đoạt tinh rất có thể chính là ba cái mạnh nhất cướp đoạt giả. Lam Tuyệt trầm giọng nói ra. Nghe hắn những lời này, Khang Huy không khỏi hít sâu một hơi. Tình thế so với hắn trong tưởng tượng muốn nghiêm trọng nhiều lắm. Khang Huy nhấn trước mặt liên lạc cái nút trầm giọng nói, tác chiến bộ phận, truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân tổng động viên làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Tất cả hạm đội dùng thời gian ngắn nhất chữa trị trận hình. Tất cả thuyền vòng bảo hộ toàn bộ triển khai, chờ đợi mệnh lệnh công kích. Nếu như cướp tinh chủ động đưa lên đến đây, hắn đương nhiên sẽ không nên đón. Dọn xong trận hình, chờ đợi đối phương đến đây, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nam chi vũ trụ hạm đội đều là Bắc Minh tinh huệ, nghiêm chỉnh huấn luyện, tuy rằng vừa mới trận hình đã bị đảo loạn rồi, nhưng bọn hắn hay vẫn là dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục trận hình, bởi vì đối mặt cướp đoạt tinh chỉ có một viên, cho nên, hiện tại đại quân triển khai chính là một cái dùng khủng long hào phi thuyền mẹ làm hạch tâm hình cung trận, tận khả năng đích xác bảo vệ tại chiến đấu lúc bắt đầu, có thể đồng thời có càng nhiều hỏa lực rơi vào cướp đoạt tinh bên trên. Cướp đoạt tinh rút của cường đại tới trình độ nào, một trận chiến này không thể nghi ngờ đem toàn diện kiểm nghiệm. Phải biết rằng Toàn bộ nhân loại cũng phục chế không ra bao nhiêu cái trước mắt đội hình như vậy. Cấp đoạt tinh vi hành tốc độ một mực bảo trì, cũng không có gia tốc. Hơn nữa, nó nhìn qua cũng như cũng là lúc trước cái kia sụp đổ hình tròn. Thể tích khổng lồ vô cùng, so với trước nó là tinh cầu lúc, ít nhất phải lớn hơn gấp mấy trăm lần. Cho dù là tại rộng lớn vũ trụ bên trong, nhìn qua như cũng là quái vật khổng lồ. Như thế quái vật khổng lồ, đã không thể dùng đơn giản khủng bố để hình dung. Riêng là nó đường kính, thì có năm chi vũ trụ hạm đội tăng thêm khủng long hảo phi thuyền mẹ triển khai hình cung trận dài như vậy. Khoảng cách càng gần, nó mang cho nhân loại một phương áp lực cũng liền càng lớn. Khang Huy một mực ở mật thiết quan sát đến khắp nơi truyền đến số liệu, đồng thời cũng tính toán khoảng cách. Bất đồng chiến hạm chủ pháo bổ sung năng lượng thời gian là không đồng dạng như vậy, càng là cường đại chiến hạm chủ pháo bổ sung năng lượng lúc cần có thời gian cũng liền càng dài. Các vị chúa thể giả đều ở tại chỗ này, một cái là vì bảo hộ Khang Huy, cái khác, bọn hắn cũng cần trước tiên chứng kiến một trận chiến này. Đối với cấp đoạt giả phán đoán, đối với bọn hắn mà nói đồng dạng trọng yếu. Lam Tuyệt nhìn màn ảnh, trong đầu lại tự hỏi những vật khác lúc hắn dùng ham tiên kiếm đâm vào tử hồng vương tử biến thành quái thú sau lưng thời điểm đối phương cường đại phòng ngự lại cho hắn một loại thùng rỗng kêu to cảm giác nói cách khác tử hồng vương tử cường đại phòng ngự đối với chu tiên tứ kiếm vô dụng phải biết rằng dùng tử hồng vương tử tu vi coi như là chính diện chịu lên thống xoáy cấp cử hạng chủ pháo một kích đều chưa hẳn có việc cái này có nghĩa là cao giai cướp độc giả càng sợ đến từ dị năng cùng chúa thể giả vũ khí phá hư bọn chúng hấp thu sinh mệnh năng nhưng là đồng thời e ngại sinh mệnh năng hẳn là là tình huống như vậy a còn cần tiến thêm một bước cùng bọn chúng giao tiếp mới đúng Từ Hồng Mương tử cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người mình, khi đó, Lam Tuyệt cảm nhận được không phải là oán độc cùng tiêu hận, ngược lại là thưởng thức. Hắn ở đây thưởng thức ta. Nói như vậy, hắn hẳn là cũng biết Tử Hồng công chúa tìm ta sự tình rồi. Những thứ này cấp đoạt giả trí tuệ, tuyệt không so với nhân loại trên lệnh. Mục đích của bọn nó, cuối cùng vậy là cái gì đâu? Hắn ở đây suy nghĩ, Chu Thiên Lâm yên lặng đứng ở bên cạnh hắn, mà không nơi xa Lăng Nhã cũng đã ánh mắt có chút ngốc trệ. Quá đẹp a. Nàng thật là đẹp a. Có thể nàng lại là từ chỗ nào đến đây này? Nàng cùng hắn ở đây cùng một chỗ. Nhìn qua thật sự rất ngồi đâu. Tâm tư của nữ nhân có thời điểm rất kỳ quái, đang không có nhìn thấy Chu Thiên Lâm trước, Lang Nhã Thủy Trung đều có loại muốn cùng làm tuyệt so sánh tâm tư. Thế nhưng là lúc nàng chính thức gặp được Chu Thiên Lâm về sau, loại này tâm tư ngược lại nhạt rồi. Nàng cũng không biết đây là vì cái gì, nhưng có thể khẳng định là loại cảm giác này để cho nàng trong lòng có điểm không thoải mái. Khang Huy trước mặt máy truyền tin không ngừng văng lên, truyền đến các đại hạm đội cùng với phi thuyền mẹ tất cả ngành báo cáo. Hắn cái này văn phòng chính là toàn bộ đại quân chiến đấu phòng chỉ huy, chỉ có điều các tham mưu cũng không phải cùng hắn ở đây cùng một chỗ. Tác chiến tham mưu sẽ đem các phương diện tin tức tập hợp trở về hướng hắn báo cáo, sau đó Khang Huy lại làm ra một mảnh dài hẹp chỉ lệnh. Lam Tuyệt tại chấm dứt rồi đối với Tử Hồng Vương tử suy nghĩ về sau, ánh mắt rơi vào Khang Huy trên người, trong nội tâm thầm than, làm một vị nguyên soái thật sự là không dễ dàng a. Báo cáo. Tiếp qua 5 phút đồng hồ, cướp đoạt tinh đem tiến vào khủng long hảo chủ pháo phạm vi công kích. Chủ pháo bổ sung năng lượng hoàn tất. Tác chiến tham mưu báo cáo truyền đến. Khang Huy trầm giọng nói, truyền lệnh tất cả hàng đội, mẫu hạng, cử hạng bắt đầu chủ pháo bổ sung năng lượng. Cấp đoạt tinh tiến vào khủng long hảo chủ pháo tầm bắn về sau, lập tức phóng ra thăm dò công kích. Chuyên đạt dùng phi thuyền mẹ chủ pháo tiến hành thăm dò công kích loại này mệnh lệnh, tại Khang Huy từ lúc chào đời tới nay còn là lần đầu tiên. Phi thuyền mẹ chủ pháo uy lực hạng gì khủng bố a. Nhưng mà, hắn hiện tại nhưng lại không thể không làm như vậy. Làm như vậy chỗ tốt có hai cái. Một cái làn đếm thử cấp đoạt tinh chính thức thừa nhận năng lực, thể tích của nó khổng lồ như vậy, là không thể nào mau né đấy. Cái khác, tại chủ pháo một lần phát động công kích về sau, cần vượt qua 20 phút thời gian hoàn thành bổ sung năng lượng. Chiến đấu bắt đầu ban đầu trước phóng thích một lần, tại quá trình chiến đấu ở bên trong, liền còn có lần nữa phóng ra khả năng. Với tư cách đại quân cuối cùng vũ khí, hai lần phóng ra không thể nghi ngờ càng có thể bảo chứng chiến tranh thắng lợi. Thiên hỏa tiểu đội mọi người tinh thần cũng tiếp theo tập trung lại, đi qua trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi, mọi người dị năng cơ bản đều khôi phục. Từ Hồng Vương Tử một đi không trở lại, nhưng nhìn hắn lúc rời đi bộ dạng, nhưng như cũ đã tính trước. Cướp đoạt tinh rút cuộc muốn dùng như thế nào phương thức cùng trước mắt đại quân chiến đấu đâu. Một trận chiến này đối với toàn bộ nhân loại mà nói đều thật sự là quá trọng yếu có thể hay không chiến thắng cướp đột tình, quan hệ đến tương lai của nhân loại. Muốn tới rồi. Một phút đồng hồ đếm ngược lúc, 59, 58, 57. Phi thuyền mẹ chủ pháo phóng ra đếm ngược lúc bắt đầu, khổng lồ khủng long hảo phi thuyền mẹ chậm rãi trên không trung quấn, đem dưới đáy hướng phía trước. Phi thuyền mẹ kiến tạo là cần tiêu hao cực kỳ khổng lồ tài nguyên đấy, phi thuyền mẹ chủ tên lửa đẩy cùng nó chủ pháo là trùng điệp đấy. Đều tại phi thuyền mẹ dưới đáy, nhiều chức năng công dụng có thể tận khả năng tiết kiệm tài nguyên tiêu hao. Khổng lồ Hàng Tháo, nhìn qua chừng một viên tiểu hành tinh lớn như vậy, màu đỏ sẫm quang điểm không ngừng tại kia mặt ngoài lóe ra. Cho dù là Bắc Minh phần đông vũ trụ hạm đội những quân nhân, cũng không khỏi thông qua cửa sổ mạng tàu nhìn xem một màn này. Không phải là tất cả quân nhân đều xem qua phi thuyền mẹ chủ pháo phóng ra đấy. Khang Huy trước mặt xử lý bảng chậm rãi hướng hai bên vỡ ra, lộ ra một cái trường lớn cỡ bàn tay máu nút màu đỏ. Một đạo hào quang đảo qua hắn trong đen, bàn tay của hắn đặt tại cái nút bên trên. Vân tay, trong đen kiểm tra hoàn tất, gen giám định hoàn tất, tâm tình bình thường, tim đập bình thường. Giám định thông qua. Chủ pháo phóng ra thật sự là quá trọng đại, cho dù là thân là chỗ này phi thuyền mẹ nguyên soái, cũng muốn đi qua một loạt giám định rung bảo đảm hắn không phải là tại bị uy hiếp trạng thái hạ vận dụng cái này siêu cấp vũ khí đấy. Chương 681, chủ pháo thất bại. 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1. Phóng ra. Khang Huy tay phải ngang nhiên đè xuống. O, -o -n, N g. Toàn bộ khủng long hảo phi thuyền mẹ đều kịch liệt run rẩy lên, ngay sau đó, một đạo chói mắt ánh sáng màu đỏ vốn là từ phi thuyền mẹ dưới đáy tuôn ra, hóa thành một đoàn phòng lên ánh sáng màu đỏ, giống như viên cầu bình thường. Ánh sáng màu đỏ tại tiếp theo trong nháy mắt nở rộ, hóa thành khổng lồ màu đỏ co sáng. Phảng phất muốn đâm thủng vũ trụ bình thường, hướng phía phương xa mà đi. Cái kia ánh sáng màu đỏ khoảng cách nơi xa thiên thạch còn có rất xa, thiên thạch cũng đã bắt đầu vỡ vụn, khí hóa, nhượng ra một cái thông đạo. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trước mặt màn ảnh chính bên trên, ngước mắt nhìn cái này, một pháo có khả năng mang đến hiệu quả. Một kích này đối với cả trận chiến tranh tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nếu như nó có thể mang cho cấp đoạt tinh trọng thương mà nói, như vậy, hết thảy liền trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Chủ pháo hào quan cực nhanh, cơ hồ là lập tức đã đến cấp đoạt tinh mặt ngoài. Cấp đoạt tinh cũng không có bất kỳ muốn né tránh ý tứ như cũng là chậm rãi về phía trước phi hành. Sau đó, khiến cho mọi người trợn mắt há hốc mồm một màn xuất hiện. Khủng Long Hào phi thuyền mẹ chủ pháo ánh sáng màu đỏ lập tức chúng mục tiêu, nó chúng mục tiêu vị trí, rõ ràng là cấp đoạt tinh hạch tâm chính là cái kia khổng lồ trong hắc động. Nhưng mà, ngay tại tiếp theo trong ngay mắt, cái kia ánh sáng màu đỏ rõ ràng liền như vậy từ cấp đoạt tinh phía sau bắn ra, chui vào đến mênh mông vũ trụ bên trong. Điều chỉnh góc độ, hay vẫn là thân là nguyên soái Khang huy phản ứng nhanh nhất. Hắn lập tức liền ý thức được, cấp đoạt tinh hiện tại rất có thể là một cái vòng tròn trạng thái. Chủ pháo căn bản không có tác dụng tại nó bản thể phía trên. Mặc dù không có như trước hạm đội thứ 7 mẫu hạm như vậy, công kích bị hấp thu, nhưng thì cứ như vậy xuyên thấu đi tới, cũng sinh ra không được bất luận cái gì phá hư tác dụng a. Khủng long hào phi thuyền mẹ trầm rãi độ lệnh góc độ. Tuy rằng chủ pháo hoanh kích chỉ có thể duy trì liên tục thời gian rất ngắn, nhưng chỉ cần có thể quét chúng cấp đoạt tinh bản thể, thử ý nghĩa cũng liền làm được a. Nhưng mà càng thêm một màn quỷ dị đã xảy ra. Cái kia cấp đoạt tinh giống như là hoàn toàn phán đoán đúng rồi khủng long hào động tĩnh bình thường. Rõ ràng liền như vậy theo sau khủng long hảo phi thuyền mẹ hướng phía đồng dạng phương hướng hoạt động đứng lên. Chủ pháo ánh sáng màu đỏ giống như là một cây gậy, mà cấp đoạt tinh giống như là vỏ chăn tại côn bên trên vòng tròn, côn động, vòng tròn liên động. Tại sao có thể như vậy? Trước mắt cục diện, tuyệt đối là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới đấy. Có thể nó lại liền như vậy thật sự đã xảy ra. Khổng lồ như thế cấp đoạt tinh, lại có thể làm được điểm này, nhìn qua tựa hồ rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng trên thực tế, cấp đoạt tinh trung ương hấp động thể tích khổng lồ, mà khủng long hảo phi thuyền mẹ chủ pháo đường kính có hạn đều muốn quét đến kia biên giới cũng không dễ dàng. Cấp đoạt tinh chỉ cần hơi chút điều chỉnh đến thích ứng là được rồi. Ngắn ngủn vài giây sau, chủ pháo năng lượng bắt đầu suy giảm, nhưng từ đầu đến cuối, tuy nhiên cũng không có đụng chạm lấy cấp đoạt tinh bên ngoài bản thể nửa phần. Nguyên soái, cấp đoạt tinh sắp tiến vào mẫu hạm chủ pháo tầm bắn phạm vi. Tất chiến tham mưu kịp thời truyền đến tin tức. Khang Huy mặc dù kinh không loạn, trầm giọng nói, "Thứ nhất, thứ ba vũ trụ hạm đội mâu hạm chủ pháo chuẩn bị, mục tiêu, cấp đoạt tinh thân thể hai cánh bản thể, tránh đi chính giữa hắc động vị trí, tập trung công kích. Thứ sáu thứ 11" Chương 13 Vũ trụ hạm đội mẫu hạm chờ lệnh. Vũ trụ tác chiến, không thể lập tức lại để cho tất cả át chủ bài đều sốc lên, nhất định phải làm tốt tùy thời ứng biến chuẩn bị. Nhưng vào lúc này, cái kia mắt thấy sắp tiến vào mẫu hạm chủ pháo phạm vi công kích cấp đoạt tinh đột nhiên dừng lại, lại để cho hai chiếc chuẩn bị phóng ra công kích mẫu hạm công kích tiết tấu lập tức đình trệ. Ngay sau đó, cấp đoạt tinh trung ương cái kia đen kịt khổng lồ hắc động bắt đầu biến sắc, từ màu đen chuyển biến làm màu đỏ tím, nhìn qua giống như là một cái khổng lồ vòng xoáy. Nó lúc này vị trí, cùng nhân loại đại quân còn ngăn lấy một mảnh tiêm bạc vành đai thiên thạch ngoại trừ phi thuyền mẹ chủ pháo công kích khoảng cách có thể đến nó bên ngoài, những chiến hạm khác chủ pháo đều tại tầm bắn bên ngoài. Nó muốn làm gì? Khang Huy Long mày cau lại, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc. Lam Tuyệt cũng ở đây cẩn thận suy tư, hắn đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì, bắt được một tia linh cảm, nhưng cũng có chút nghĩ không ra. Cấp đoạt tinh đặc điểm là cái gì? Cương đại, uy áp, thôn phệ, hấp thu sinh mệnh năng, không gian nhảy lên. Những thứ này đều là nó đã biết năng lực. Bản thể bành trướng, khổng lồ hấp lực, thôn phệ vòng xoáy. Đột nhiên, Lam Tuyệt trong đầu hiện lên một đạo ánh sáng. Hán Thất Thanh nói, "Ta biết, nó thể tích bành trướng nhiều như vậy, là hấp thu trung quanh vành đai thiên thạch trong thiên thạch trỗ dẫn đến đấy, nó chỉ sợ muốn dùng những thứ này thiên thạch với tư cách vũ khí công kích chúng ta." Khang Huy nguyên soái, lại để cho hạm đội cẩn thận, chuẩn bị đối mặt vành đai thiên thạch đến phong bạo. Khang Huy sửng sở, kinh ngạc nhìn về phía Lam Tuyệt. "Cái này thuyết pháp tựa hồ có chút khó tin a. Một viên tinh cầu, hấp thu vành đai thiên thạch, lại với tư cách công kích của mình vũ khí." Lam Tuyệt cấp thiết mà nói, "Lúc trước cấp đoạt tam tinh là trực tiếp đem thái loạn tam tinh thôn vệ đi vào hấp thu trong đó tất cả sinh mệnh năng đấy." liên tinh cầu bọn chúng đều có thể thôn phệ thiên thạch tự nhiên không nói chơi rồi nguyên soái cuối cùng một tiếng la lên hắn rõ ràng tăng cường nữ khí khang huy thở sâu thời điểm này thà tin rằng là có còn hơn là không hắn lập tức hạ liên tiếp mệnh lệnh Chuyên mệnh lệnh của ta tất cả vũ trụ hạm đội hướng ta áp sát tạm dừng chủ pháo phóng ra hạm đội tiến vào toái loạn tinh vực mở đường hình thái xếp đặt chỉ trừ mẫu hạm tại khủng long hào phi thuyền mẹ cánh những chiến hạm khác tránh đến mẫu hạm cùng phi thuyền mẹ phía sau tất cả phi thuyền mẹ chủ phá phụ bổ sung năng lượng vòng phòng hộ mở ra đến lớn nhất Lâm Tuyệt Hướng Khang Huy rũa ra ngón tay cái. Tuy rằng hắn chưa từng học qua chiến hạm chỉ huy, nhưng hắn cũng hiểu rõ, như thế điều động đại quân, nếu quả thật có hắn theo như lời thiên thạch phong bạo xuất hiện, cái kia tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nhưng nếu như không có thiên thạch phong bạo, làm như vậy, liền cực lớn phá hủy ngũ đại vũ trụ hạm đội trận hình, mà vũ trụ chiến trận hình là thập phần trọng yếu. Nguyên Soái, tại sao phải cải biến trận hình? Che giấu cái gì? Rất nhanh, một cái thanh âm trầm thấp liền từ một cái màu vàng trong máy bộ đàm truyền ra. Có thể trực tiếp thông qua này đặc thù tuyến đường trực tiếp liên hệ Khang Huy Nguyên Soái đấy. Tại đây chi trong đại quân cũng chỉ có giải rác mấy người mà tôi, trong này liền kể cả ngũ đại hạm đội thông xoái. Lúc này phát ra chất vấn đấy, đúng là Bắc Minh hạm đội thứ nhất tư lệnh, ứng Thiên Long thượng tướng. Hạm đội thứ nhất là Bắc Minh Vương Bài Vũ trụ hạm đội, phân phối nhất tốt, lắp ráp chiến hạm số lượng cũng tối đa. Là một người duy nhất có được 10 chiếc thống xoái cấp cự hạm hạm đội. Vũ trụ tác chiến kinh nghiệm cực kỳ phong phú, đã từng lập xuống công lao hiển hách tại Bắc Minh quân đội trong lịch sử, có huy hoàng chiến tích. ứng Thiên Long thượng tướng cũng là quân đội uy tín lâu năm tướng quân, dùng công trận của hắn cùng tư lịch, đã sớm hẳn là thăng làm đại tướng rồi. Nhưng hắn là người bảo thủ, mắt cao hơn đầu, đắc tội không ít người. Lúc này mới ở trên đem vị trí một mực làm được hiện tại, nghe nói phải chờ tới hắn về hưu thời điểm, mới có thể cho hắn một cái đại tướng đãi nộ với tư cách tán ủi. Ứng tư lệnh, bây giờ là chiến tranh thời khắc, tuân thủ mệnh lệnh. Khang Huy luận bối phận, so với Ứng Tiên Long còn thấp hơn rồi đồng lửa, nhưng ở cái này chiến tranh trạng thái phía dưới, hắn nhưng là không chút nào hàm hổ, lập tức phát ra bắt bỏ. Bên kia Ứng Tiên Long không có lên tiếng, trong quân, kỷ luật nghiêm minh chính là cơ bản nhất yếu tố. Bất quá Năm chi vũ trụ hạm đội rất rõ ràng đối với Khang Huy mệnh lệnh đều có chỗ hoài nghi, nhất là hạm đội thứ nhất, hành động rõ ràng so với bọn chúng bình thường thời điểm muốn chậm một ít. Phản ứng nhanh nhất chính là thứ 11, 13 hai chi vũ trụ hạm đội, bọn họ đều là Khang Huy dòng chính, sau khi tiếp nhận mệnh lệnh trước tiên bắt đầu lui lại, nhanh chóng cải biến trận hình, mưu hạm tại phía trước nhất, những chiến hạm khác thì nhanh chóng hướng phía sau co rút lại. Đồng thời chỉnh thể tới gần phi thuyền mẹ phương hướng. Sau đó là thứ 3, thứ 6 hai chi vũ trụ hạm đội áp sát tới đây, lắp ráp rất tốt để nhất vũ trụ hạm đội ngược lại là rơi vào mặt sau cùng. Hạm đội thứ nhất mẫu hạng, mặc thượng tướng quân phục ứng thiên long trong mắt lóe ra táo bạo hào quang. Hôn đàn, khang huy tiểu nhi đến cùng có thể hay không chỉ huy quân đội. Địch nhân sắp tới gần, thời điểm này bày ra con rùa đen chân hình, chẳng lẽ hắn ý định xông qua vành đai thiên thạch chủ động đưa đi lên cửa sao? Tư lệnh, đây là khang huy nguyên soái mệnh lệnh, ngài xem. Bên cạnh hạm đội thứ nhất tham lưu trưởng đội vàng nhắc nhở hắn một câu. Tại chiến tranh trạng thái xuống, trái với thủ trưởng mệnh lệnh, thế nhưng là tội lớn, là muốn ra tòa án quân sự đấy. Ứng thiên long nhìn qua hơn 40 tuổi bộ dạng chỉ có từ hoa dâm thái dương mới có thể nhìn ra hắn đã không trẻ tuổi nhưng hắn thân hình cao lớn côn ngô tựa như tráng niên ô ô thở dốc hai tiếng về sau phất phất tay quân đội cơ bản quy tắc hay là muốn tuân theo đấy đúng lúc này một cái cấp thiết thanh âm từ chịu trách nhiệm ra đa chính sát tham nhưu bên kia truyền đến cấp đoạt tinh co biến hóa thể tích của nó giống như đang thu nhỏ lại có đại lượng đồ vật theo hắn trong lúc này vòng xoáy trong bay ra ngoài rồi tốc độ rất nhanh mang theo rất mạnh trùng kích lực đang hướng phía chúng ta bên này bao trùm mà đến 20 giây sau cùng vành đai thiên thạch tiến hành va chạm hả Ứng tiên long lấp bắp kinh hãi, bước nhanh vọt tới chủ gia đa màn hình bên cạnh, hắn chẳng qua là nhìn thoáng qua, sắc mặt liền thay đổi hoàn toàn. Tại trên gia đa, rầm dặm chẳng chịt vô số quang điểm đang hướng phía bọn hắn bên này bay tới. Trong chốc lát, mồ hôi lạnh lập tức súng nước toàn thân, hắn cơ hồ là dùng gào rú phương thức hét lớn, địch tập kích. Tất cả chiến hạm hướng mẫu hạm phía sau áp sát, mẫu hạm, cự hạm phía trước tập trung, vòng bảo hộ toàn bộ khai, phá phụ toàn bộ chiến khai, cho ta ngăn trở. Bởi vì hành động chậm Hạm đội thứ nhất hiện tại đều muốn hướng mặt khác bốn cái hạm đội rút lui như vậy thối lui đến khủng long hào phi thuyền mẹ bên cạnh tìm kiếm che chở đã không còn kịp rồi. Nhưng ứng thiên long cũng không hổ là một đời danh tướng, trước tiên liền làm ra trước mắt rất lựa chọn chính xác. Bây giờ căn bản không phải là hối hận thời điểm, trước ứng đối qua trước mắt cái này một lớp rồi hay nói. Chương 682, thiên thạch phong bạo. Lúc này khủng long hào phi thuyền mẹ bên trên, khang huy trên mặt cũng đồng dạng là một hồi biến sắc. Hắn bên này chủ ra đa nhìn thì càng rõ ràng, vô số thiên thạch từ cái kia cướp đoạt tinh nội bộ phụt lên mà ra thẳng đến bọn hắn bên này bay vụt mà đến những thứ này khổng lồ vành đai thiên thạch lấy khí tức kinh khủng cùng trùng kích lực phô thiên cái địa vô biên vô hạn thứ ba thứ sáu thứ mười một thứ mười ba vũ trụ hạm đội rút lui đến chỉ định địa điểm hạm đội thứ nhất chưa về đơn vị Kang Huy báo cáo âm thanh lần nữa vang lên Khang Huy sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị mà nói tất cả mẫu hạm vòng bảo hộ mở ra hạm đội thứ nhất từ ứng tư lệnh tự động chỉ huy chống cự tất cả mẫu hạm chủ pháo dẫn mà không phát chờ đợi mệnh lệnh pháo phụ toàn bộ triển khai ngăn cản vành đai thiên thạch tới gần Phi thuyền mẹ chủ pháo bổ sung năng lượng hoàn tất về sau, trước tiên nói cho ta biết. Hỏi thăm chi Chu Hảo cùng Diều Hâu hảo vị trí hiện tại, lập tức hồi âm ta. Lam Tuyệt ánh mắt chăm chú vào trên radar, hô hấp thoáng có chút rồn dập, cái này một lớp thiên thạch đến quá mạnh rồi. Phô Thiên cái địa, đem cái mảnh này không được hoàn toàn bao trùm. Cái kia bạc bạc một tầng vành đai thiên thạch căn bản cũng không khả năng ngăn trở bọn chúng, ngược lại sẽ bị bọn chúng kéo, trở thành bọn chúng bên trong một phân tử. Tính bộ phát năng lượng trên không trung nở rộ, khí tức kinh khủng điên cuồng tàn sát mưa bãi, tựa hồ muốn hết thể trước mắt hoàn toàn thôn vẽ tự như Từng khối thiên thạch khổng lồ đụng vào phía trước vành đai thiên thạch bên trên, bộc phát ra ầm ầm nổ vang cùng mãnh liệt từ trường biến hóa. Vành đai thiên thạch chỉnh thể bắt đầu chuyển động, rất nhanh liền nương theo lấy những cái kia thiên thạch phong bạo thẳng đến nhân loại vũ trụ hạm đội bên này che hợp đến. Không hề nghi ngờ, cướp đoạt tinh tử vừa mới bắt đầu chỉ biết bọn hắn đã đến, hơn nữa làm ra thích đáng chuẩn bị. Sở Dĩ lúc trước nhìn thấy cướp đoạt ra ít, rất hiển nhiên là đều bị nó điều khiển rời đi. Để tránh tạo thành tổn thất quá lớn, Từ Hồng Vương Tử xuất hiện, cùng với nó đột nhiên hấp thu nhiều như vậy thiên thạch lớn mạnh bản thân, hơn nữa lúc trước tới gần lẩn tránh phi thuyền mẹ chủ pháo công kích, đây hết thảy hết thảy đều biểu hiện ra cấp đoạt giả đối với nhân loại quen thuộc trình độ xa xa vượt ra khỏi nhân loại phán đoán, bọn chúng thậm chí ngay cả nhân loại phi thuyền mẹ, mưu hãm chủ pháo công kích khoảng cách đều tính toán ở bên trong rồi, cho nên mới đã có vừa mới một màn này, giờ này khắc này, tại tử hồng vương tử hoàn toàn thất bại, lam tuyệt lại nhắc nhở khang huy sẽ có thiên thạch phong bạo dưới tình huống, nhân loại như cũng là toàn diện rơi xuống hạ phong, đây là lam tuyệt lúc trước tuyệt đối không nghĩ tới đấy, giờ này khắc này nên làm thế nào cho phải? mặc dù thiên hỏa tiểu đội mỗi người cá thể thực lực đều thập phần cường đại, thế nhưng là đây là chiến tranh vũ trụ, cá nhân lực lượng đã lộ ra cực kỳ nhỏ bé. cho dù là tử hồng vương tử cái kia cấp độ cường giả, tại bị truyền tống đến phi thuyền mẹ bên ngoài về sau cũng không dám quá nhiều dừng lại, bởi vì nó cũng không dám tỏa ra thừa nhận mẫu hạm chủ pháo loại khả năng này ở tại chỗ này. hết thảy đều muốn nhìn bắc minh chi hạm đội này lực chiến đấu của mình rồi. thiên thạch phong bạo đến rồi. ngắn ngủi trong thời gian, phô thiên cái địa thiên thạch đã hướng phía bên này bay vụt mà đến. những thứ này thiên thạch nhỏ giống như núi cao lớn thậm chí cùng tiểu hành tinh không sai biệt lắm. Bọn chúng là đơn giản nhất trực tiếp vũ khí, nhưng uy lực lại đồng dạng khủng bố. Khổng Long Hào phi thuyền mẹ cho cấp đoạt tinh một cái chủ pháo, cái này là cấp đoạt tinh cho nó đáp lễ rồi. Công kích. Khang Huy hạ mệnh lệnh công kích. Phi thuyền mẹ bên trên, đại lượng pháo phụ mãnh liệt bắn ra từng đạo cường quang, bắn về phía nơi xa thiên thạch. Tất cả đều dùng vòng bảo hộ ngăn cản là không thể nào đấy. Phi thuyền mẹ thể tích quá lớn, chính diện gặp va chạm, năng lượng tiêu hao càng lớn, hay là muốn dùng hỏa lực công kích tới suy yếu thiên thạch phong bạo mới được. Nhưng mà Phi thuyền mẹ buộc phát ra công kích thật sự là thật là đáng sợ. Kinh khủng bạo tạc nổ tung lực phía dưới, từng đạo cường quang trên không trung tung hành lập lòe, từng khỏa thiên thạch nhao nhau hóa thành bột mịn trên không trung nổ tung. Cửa sổ mạn tàu bên ngoài hoàn toàn là trắng xóa một mảnh, thiên thạch phong bạo trùng kích tuy rằng rất mạnh, nhưng một khi tiến vào cái này tầm bắn phá vi, lập tức sẽ chết. Khổng Long Hào phi thuyền mẹ bắt đầu chậm rãi xoay tròn, cái kia rất hung ác tựa như gai nhọn bình thường pháo phụ giống như mang mùa xuân giống như theo hắn bản thể trên tuấn ra, nương theo lấy phi thuyền mẹ chuyển động, chẳng những phóng ra ra cường đại lực công kích. Những thứ này phá phụ cũng đều là nhị cấp cùng tam cấp sở tạt quỹ đạo pháo. uy lực của bọn nó vốn chính là có thể trực tiếp uy hiếp được tinh cầu đó a. sở dĩ muốn chuyển động là vì lại để cho đạo phóng ra qua sở tạt quỹ đạo pháo có nghỉ ngơi giải nhiệt thời gian, lại để cho không có ở trước tiên phóng ra sở tạt quỹ đạo pháo triển khai bọn chúng tác dụng. khủng long hào phi thuyền mẹ điều khiển vô cùng tốt, vĩnh viễn duy trì lấy chính diện có vô số cột sáng đảo qua, đơn giản chỉ cần lại để cho cái kia bay tới vành đai thiên thạch không có nửa điểm có thể xuất hiện ở hắn tầm bắn trong phạm vi đấy. bị khủng long hào phi thuyền mẹ cường đại lực công kích bảo hộ. Cái kia bốn chiếc mẫu hạm cầm đầu bốn cái vũ trụ hạm đội tiêu hao cũng liền nhỏ hơn nhiều rồi. Ít nhất bọn chúng không cần lo lắng cho mình một bên cùng chính diện, chỉ cần đối phó khác một bên như vậy đủ rồi. Đây chính là vì cái gì Khang Huy để cho bọn chúng áp sát tới nguyên nhân. Đối mặt thiên thạch phong bạo, biện pháp tốt nhất chính là giảm bất chịu lực diện tích. Chịu lực diện tích càng nhỏ, thừa nhận trùng kích số lần cũng liền càng ít. Tiết kiệm vũ trụ hạm đội năng lượng dùng cho một lát sau trong chiến đấu. Khang Huy quyết định thật nhanh truyền đạt mệnh lệnh hay vẫn là làm ra tương đối trình độ tác dụng. Đáng tiếc duy nhất đúng là hạm đội thứ nhất. Bọn hắn không thể tại trước tiên chạy tới, cũng đã đã mất đi tiên cơ. Hạm đội thứ nhất mẫu hạm pháo phụ toàn bộ triển khai, hơn nữa thống xoay cấp cử hạm từ bên cạnh phụ trợ, mới miễn cưỡng giữ được ngay phía trước trận hình.